Trước Sở vì n Cơ Lạc Trạm tờ tẹt s vậy ngày hôm nay ba mươi mốt tháng tám năm hai nghìn một mươi m chín t á c bắt đầu sửa lỗi chính tả cùng những từ ngữ không mấy hài hòa do phép chỉ cho sữa mỗi ngày một chương nên việc sửa chữa sẽ rất chậm mong mọi người thông cảm và lý giải thêm một cái nữa nếu đạo hữu nào cảm thấy chuyện hợp với bản thân thì xin ủng hộ mình đâu châu n g u y ệ t phiếu để có thêm động lực viết đạo hữu nào cảm thấy không hợp thì nhẹ nhàng nhấn b ậ t quay ra ngoài tìm chuyện khác phù hợp hơn đừng có cảm thấy bộ chuyện không hợp với bản thân thì lại xem nó như rác nếu có đóng góp ý kiến gì thì mọi người cứ nhắn tin phía bên dưới mình sẽ xem xét một chút lưu ý cho mọi người trước khi đọc chuyện, chuyện thuộc thể loại hàng á m nhiều tình tiết bạo lực máu c a n không gái không yêu đương không cảnh nóng không kích tỉnh không nao tàn không trang bức đánh mặt nhân vật chính lúc đầu thần kinh không bình thường do việc di hồn vào thân thể mới xảy ra vấn đề linh hồn thân xác c ũ nằm sâu ở bên trong linh hồn nờ vờ cờ nếu như mọi người mới đầu đọc truyện mà cảm thấy nờ vờ cờ q u ác á hay có những hành động không giống người bình thường thì cứ quy tất cả những việc đó cho việc linh hồn xuyên qua dị độ thời không và lúc nhập sắc gặp phải vấn đề nhé mà vấn đề này đến ngay cả nhân vật chính cũng không biết vì khi xuyên không linh hồn ở trạng thái ngủ say nên hắn gặp phải cái gì cũng không rõ giống như lúc ngủ mà bị mũi trích vậy cả tác phẩm chỉ xoay quanh ba câu hỏi sống ở trên đời chúng ta sống vì cái gì chúng ta nỗ lực trong cuộc sống để được cái gì cuộc sống cái gì là đáng quý nhất o không o thành phố a bi đổ vào một đêm mất điện bầu trời không trăng cũng không sao màn đêm tối đen như mực bao trùn toàn bộ nơi đây trong đêm tối thi thoảng lại có những tiếng h ú dài tiếng kêu gạo của những con thú hoang lang thang trong thành phố điều này khiến cho không gian càng thêm phần ngột ngạt cùng vú ấm ẩm ẩm đột nhiên vang lên những tiếng sấm giữa trời đêm cùng lúc đó từng tia chớp khổng lộ như dao l o n g lốn lượn xuất hiện sẽ tan bầu trời đêm rào rào v ụ v ụ ngay sau đó bầu trời bắt đầu chút xuống những giọn mưa nắng hạt đan sen trong tiếng mưa rơi là tiếng gió rít cùng những tiếng khóc trầm thất vọng từ vùng bãi ho tại một con đường ngoại ô thành phố hai bên là từng căn nhà được xây dựng một cách thẳng tắp rất có q u ý củ chán thiệt lại mưa nữa rồi cái thời tiết quái quỷ này một tiếng than thở vang lên trong đêm tối phải nhìn k ỹ t a mới có thể thấy được một tên thiếu niên mặc bộ quần áo màu sám bạc màu đang chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa không qua bao lâu thì thiếu niên kia tìm được một cái nhà xưởng bỏ hoang hắn không do dự mà đi vào bên trong có lẽ cái nhà xưởng này đã bỏ hoang rất lâu nên khắp nơi là cỏ dại m ọ c cung tùm cao đến nửa người dưới một ngôi xưởng bỏ hoang lâu ngày thiếu niên tìm đến một nơi khô g á o sau đó ngồi xuống hắn lấy ra một bao thuốc rút ra một điếu tiếp đó châm lửa hút. trong một hơi thật hơi sâu, sau đó dãi thở t ra, vòng ký ức hắn xuất hiện một căn nhà nhỏ tồi tàn bầu trời khi đó âm u tối tăm còn lấp phất mưa gió mạnh thổi qua khiến cho căn nhà kia siêu siêu vẹo vẹo phát ra âm thanh ken két giống như bất cứ khi nào cũng có thể đổ bên trong căn nhà chống không chỉ một vài cái ghế gỗ cùng một chút đồ vật linh tinh do mái nhà bị thủng nước mưa chạy vào trong khiến cho cả căn nhà nơi nào cũng ướt chỉ có duy nhất một cái góc tường ở phía bên phải là không bị ướt ở nơi đó có hai đứa bé tầm tám chín tuổi một nam một nữ cả hai đứa bé quần áo có phần rách nát trên quần áo không biết là bao nhiêu miếng vá lúc này đây đứa bé trai bé trai đang ôm đứa bé gái mà khóc khóc rất thương tâm ánh mắt nó nhạt nhòa chỉ còn những giọt nước mắt chảy ra nó khóc tê tâm liệt phế có điều giống như đã khóc quá lâu âm thanh của nó khẳng đặc nếu như có người ở đây thì sẽ phát hiện đứa bé gái đang nằm trong ngực bé trai kia đã chết từ lâu khuôn mặt cô bé lúc này đã tím tái vợ ngôi thâm lại đôi mắt n h ắ m nghiền thân thể cô bé lạnh ngắt tuy được bé trai ôm vào trong lòng nhưng thân thể của cô bé vẫn vậy rất lạnh rất lạnh cũng không biết là không bao nhiêu lâu cuối cùng đứa bé trai kia cũng ngừng khóc nó ngừng khóc cũng không phải vì cái gì khác mà là nó khóc hết nước mắt rồi cổ họng nó đau đớn cũng đã không nói thành lớn có chăng cũng chỉ là những tiếng ngất cụt lúc này đây nó ngẩn người nhìn trời đêm bên ngoài nhìn gió lạnh thổi qua nhìn mưa rơi giả d í c h ánh mắt nó lên sự trắng trưởng tuyệt vọng bi thương một loại cảm giác thê lương cô tịch lan tràn ra khắp không gian nơi đây sau khi ngẩn người hồi lâu nó cuối cùng đứng dậy ôm lấy thi thể cô bé cầm lấy chiếc chiếu rách đang ngồi ở phía bên dưới nó lấy chiếc chiếu rách kia c u ố n quanh lấy thi thể cô bé sau đó mới bước đi ra khỏi căn nhà thân ảnh nhỏ bé gầy yếu dần đi xa mặc cho gió lạnh mưa ngâu tắp lên người nó vẫn bước đi đi vào bên trong màn đêm vô tận bước thấp bước cao bước trên con đường đầy nước đưa bé nam mang theo thi thể đứa em gái mình đến bên dưới một gốc cây liễu sau đó nó lại dùng một cành cây bắt đầu đào một cái hố có lẽ do trời mưa nên đất nơi đó rất dễ đào chỉ sau một lúc thì đứa bé trai đã đào ra một cái hố lớn nhưng rồi nó vẫn tiếp tục đào tiếp tục đạo mãi đào cho tới khi bầu trời mưa ng gió ngừng thổi thì nó mới ngừng lại khi nó ngừng lại thì một cái hố thật lớn đã bị nó đào ra sau khi đào xong cái hố kia thì nó dở ra tâm chiếu nhìn thấy khuôn mặt tím tái của em gái mình nó lại n ư ớ c lên nó lúc này ôm lấy em gái mình lại khóc có điều lần này nước mắt nó không chạy mà là máu chạy ra sau khi ôm em gái mình một lúc lâu nó mới b u n g ra nhìn em gái lần cuối nó mới c u ố n tâm chiếu lại tiếp đó nó mang thi thể cô bé đặt vào bên trong cái hố vừa đào sau đó b ư ớ c từng nắm đất phủ lên sau một lúc lâu thì nó đã hoàn toàn phụ lại cái hố kia tiếp đó nó lại chạy đi ngắt rất nhiều thứ hoa dại không biết tên mang về để cắm đầy bên trên cái hô nơi nó vừa t r ô n em gái làm xong đứa bé kia cũng kiệt sức nó cũng nằm xuống phía dưới mặt đất nằm ngay lên bên trên nơi nó vừa t r ô n em gái ánh mắt nó nhìn lên trời cao bất giác mỉm cười tiếp đó nó từ từ nhắm mắt lại hồi ước tới đây thì hắn giật mình tỉnh lại hắn cảm thấy cổ tay đau nhói nhìn lại thì thấy một con rắn nhỏ toàn thân ánh lên m à u bích lục đang cắn vào cổ tay hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa ý thức hắn nhanh chóng tiêu tắn trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức hắn khen mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương hai chuyển sinh ba năm trước tại thiên ma đế quốc hôm nay là ngày kỳ dị nhất trong hàng ngàn năm qua bầu trời một mảnh đỏ rực như lửa gió cuốn mây vần giống như có hung t h ú đáng sợ nào đó đang ở bên trong khuấy động từ bên trên bầu trời thi thoảng lại đánh xuống những tia chớp màu tím yêu dị những con ma thú bị đánh chúng thì phát ra những tiếng hét thảm rồi nằm xuống mà không dậy được nữa nhưng không bao lâu sau những cái xác cháy đen bắt đầu biến hóa trên người chúng mọc ra thật nhiều cây lông ngọt hoát mọc ra vài cái đầu ít thì một cái nhiều thì có cả trăm cái đôi mắt chúng lóe lên những ánh sáng màu tím ma quái chúng điên cùng tấn công tất cả những người dân lưu lạc tu sĩ tạo nên thảm họa khủng bố trên cả đại lục nhưng kỳ lạ thay những tia chớp màu tím kia chỉ xuất hiện tại những nơi hoang vu ít người qua lại còn những nơi tụ tập phần đông nhân loại thì lại không xuất hiện qua ở thiên ma đế đô tại trương gia không khí nguy hiểm khắp cả đại lục không có ảnh hưởng đến nơi này mà thay vào đó là bầu không khí vui vẻ nha hoàn chạy khắp nơi vô cùng náo nhiệt ở trong một căn phòng xa hoa lầu vàng đài các bên trong căn phòng rộng lớn này chỉ có hai người một người thiếu niên đang nằm đang nằm trên giường một người khác là một thiếu phụ người thiếu niên kia không ai khác chính là xuân đức vừa mới tỉnh lại còn về phần thiếu phụ thì hắn tạm thời chưa rõ là ai lúc này đây thiếu niên yên lặng nhìn người thiếu phụ còn người thiếu phụ lúc này lại đang nắm lấy tay hắn khóc như lê hoa đ á i vũ vừa khóc vừa tuân ra một đống thứ ngôn ngữ mà chỉ có chúa mới biết hắn nhìn chân chân vào người thiếu phụ nghi hoặc không thôi sau một lúc thì hắn lại chuyển ánh mắt đánh giá xung quanh xem đây là nơi nào một lúc lâu ú c l sau hắn đã xác định được một vấn đề là hắn cũng không biết nơi này là nơi nào hoàn cảnh xa lạ con người xa lạ ngôn ngữ xa lạ trong lòng hắn thoáng cái trở nên bối rối h ắ tự nhiên nghĩ đến một cái nguyên、nhân. v ề phần người thiếu phụ kia thấy hắn một lúc lâu vẫn không hề nói một tiếng nào lại nhìn biểu tình giống như là chưa từng quen biết nàng khiến cho trong lòng nàng một trận còn đau nước mắt của nàng lại một lần nữa tôn u trào nàng ôm lấy xuân đức mà khóc nhưng vào đúng lúc này có một người đi vào bên trong này tiến tới bên cạnh thiếu phụ nhỏ giọng nói cái gì đó thiếu phụ lắng nghe sau một lúc thì khẽ gật đầu tiếp đó nàng kéo chăn đắp cho xuân đức đã vậy còn hôn hắn nhẹ hắn một cái lên trán sau đó nàng mới rời đi nhưng di ra tới cửa thì thiếu phụ kia cũng không có lập tức rời đi mà quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt thương yêu một lúc sau người thiếu phụ kia mới đóng cửa lại rồi lặng y nằm trên giường xuân đức đang cảm nhận được từng trận đau đớn cùng tê dại truyền đến thì không khỏi nhữ mày hắn mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể này rất suy yếu có điều rất nhanh thì hắn liền nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu là ở nơi đây hắn không hiểu ngôn ngữ thì sau này lại làm sao có thể giao tiếp với người khác không thể giao tiếp với người khác thì làm sao hòa nhập được với cuộc sống nơi này hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi cũng không biết nên làm sao nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ hắn cảm thấy nếu đã được sống lại thì phải sống cho tốt bây giờ cũng chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới mã thôi nghĩ đến đây hắn quyết tâm đứng dậy muốn rời khỏi giường nhưng chỉ vừa đứng dậy thì hắn liền cảm thấy một cổ cảm giác đau đớn kinh khủng chuyển từ chân lên đầu khiến hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn Á, đau quá thân thể cứng n ắ c đau đớn quá mức khiến hắn không thể làm gì hơn là phải nằm lại giường suy nghĩ một chút hắn nghĩ có lẽ là do quá lâu không hoạt động nên thân thể sơ cứng lúc này hắn đứng dậy đột n g ộ t khiến cơ thể không thích đứng kịp nghĩ như vậy hắn liền cố gắng dùng tay xoa nắn để cảm thấy b ấ t đau đớn nhưng từng cơn đau đớn như cắt ra sẽ thị tập tới hết đợt này tới đợt khác khiến hắn khó lòng ch xuân đức vừa hôn mê không bao lâu thì trong căn phòng của hắn trống rỗng xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu tím ánh sáng màu tím này bay trên đầu xuân đức vài vòng giống như là đang quan sát sau đó mới từ từ hạ xuống ta đã không thể duy trì thanh tỉnh quá lâu đã vậy trước hết cứ để lại phụ trợ sinh mệnh trí năng giúp ta cùng người này liên kết một âm thanh có phần suy yếu từ bên trong quang cầu màu tím v ọ n g ra tiếp đó quang cầu màu tím kia từ từ dung nhập vào bên trong đầu xuân đức xác định ký chủ tương thích tự động nhận diện một n t á m chín mươi chín kết thúc quá trình nhận diện yêu cầu dung hợp sơ cấp đã chỉnh sửa này ba chín mươi chín mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân gạo sơ trạ tôn mở thần hảo chương ba dung hợp sơ cấp với xịt kèm ba năm trước có không o xác định vật chủ đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu tiến hành trị liệu trị liệu sau năm giây bắt đầu năm bốn t r ba hai một trị liệu kết thúc vốn đang hôn mê x u â n đ ứ c lúc này đột nhiên tỉnh lại hắn cảm thấy trong cơ thể hắn một luồng nước mát chạy khắp toàn thân khiến cho những cơn đau nhức của hắn nhanh chóng biến mất cũng vào lúc này hắn chợt nghe thấy một thanh âm xa lạ vang lên trong đầu thanh âm kia rất non nớt giống như là một đứa bé chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công với hệ thống phụ trợ xin tự giới thiệu ta mang tên thiên hạ không đối thủ là hệ thay về phần tên của ta là do lúc ký chủ đang bất tỉnh ta có hỏi qua ý kiến của ký chủ nhưng ký chủ làm trành không thèm trả lời nên ta đã tự lấy tên sau nhiều lần suy nghĩ và lựa chọn ta đã lấy tên này cho có vẻ bá khí sau đây là phần quà gặp mặt xin hỏi ký chủ thứ nhất chưa chết của ta có tiếp nhận không xuân đức yên lặng thật lâu không lên tiếng hắn đang tự hỏi là điều gì đang diễn ra lại còn từ đâu chui ra cái hệ thống phụ trợ còn có chủ nhân của cái hệ thống phụ trợ này là thứ gì trong lòng hắn thoáng cái xuất hiện vô số dấu chấm hỏi lớn hắn cảm thấy thế giới này quá hỗn loạn mới vừa tỉnh dậy lần thứ nhất thì thấy bản thân xuất hiện ở một cái thân thể khác một hoàn cảnh khác tỉnh dậy lần thứ nhì thì xuất hiện một cái hệ thống phụ trợ hắn lúc này hoàn toàn không biết nói gì tất cả những suy nghĩ của hắn đều trở nên hỗn loạn thời gian từ từ trôi qua một lúc một lúc lâu bất chợt ý thức của hắn bị kéo vào một cái không gian toàn màu đen tính mịch không một tiếng động ngay lúc xuân đức còn chưa hiểu vấn đề gì đang diễn ra thì ở trên đầu hắn xuất hiện bốn chữ lớn đang phát sáng thông báo khẩn cấp tiếp đó một thanh em có phần non nớt nghe giống như tiểu nữ hải kia lại vang、lên. t hai ấ y khổ chủ h có vẻ còn c vẻ ư h ể u chủ u y xảy ệ hệ n đang nên thống nổi lòng gì giải ra thích cho khổ h từ bi c m o nhân g k ổ chủ chỉ nhìn ngấm. và suy u x đ ứ của nghe xong thì không còn lời gì để nói. Xuân hiện dòng lớn. thống thống gì gì? thì chữ hệ phụ Hệ phụ h xuất Tiếp đó ở trước mặt Một trợ trợ Đức được c lời lại là là để đó ở mấy nhân tạo r n hệ ằ m làm giúp những công i chủ nhân v c chủ mà nhân không thống ể làm trong t ngủ nhân khi Hai chủ nhân của hệ h của say. phụ trợ là ai điều này bí mật không thể nói ba hệ thống ở đâu hệ thống du n g nhập cùng với linh hồn của ký chủ do cảm thấy khổ chủ thân thể quá mức suy nhược đồng thời thiếu hụt về mặt tri thức nên hệ thống bắt đầu quá tái tạo thân thể và chuyển tri thức quá trình không đau đớn còn về vấn đề chi phí thì sẽ ghi nợ cho khổ chủ k e n bắt đầu tái tạo thể chất một năm chín mươi chín thành công thể chất tốt etter giờ lực lượng mười h nhanh nhẹn năm n c h trí tuệ năm khổ chủ đã bị trừ năm mươi tích phân hiện tại điểm tích phân của khổ chủ là năm mươi mong hoàn nhanh chóng hoàn lại xin cảm ơn k e n bắt đầu chuyển tri thức và ngôn ngữ một năm chín mươi chín thành công trí tuệ năm mươi học tập thành công ngôn ngữ huyết long đại lục khổ chủ đã bị trừ năm mươi tích phân hiện tại điểm tích phân của khổ chủ là một trăm mong hoàn nhanh chóng hoàn lại xin cảm ơn do khổ chủ khinh thường nhận món quà lần đầu gặp mặt nên hệ thống thu hồi hệ thống cần ngủ say để hấp thu năng lượng hoạt động vì vậy trong hai mươi tư h t i ế p theo mong khổ chủ không làm phiền cảm ơn tiếp đó ý thức hắn lần nữa quay trở về thân thể thoát đi cái không gian tối đen kia xuân đức lại có thể nhìn thấy căn phòng lúc trước nói thật đến tận lúc này hắn vẫn còn chưa tin được những gì đang diễn ra hắn cảm thấy mọi thứ đều rất không chân thật nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xảy ra trước mắt suy nghĩ một hồi lâu h Quá mệt mỏi hắn tiếp đi lúc nào mà thiếp biết đi hắn không hề hay biết đã chỉnh nào đã lúc sau một đêm dài nghỉ ngơi xuân đức một lần nữa tỉnh lại lần này hắn tỉnh lại thì vẫn thấy bản thân đang nằm trên giường ở trong căn phòng giống như ngày hôm qua lúc này hắn cũng đã xác định được bản thân cũng không phải nằm mơ mà là sự thật tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua cũng không phải ảo giác hắn lúc này cũng dần chấp nhận việc này chấp nhận việc hắn không hiểu sao lại xuất hiện ở một cái thế giới xa lạ ở trong một cái thân xác xa lạ trong linh hồn của hắn lại có một thứ gì đó gọi là hệ thống phụ trợ và có lẽ còn có một thứ gì đó được cái hệ thống gì đó gọi là chủ nhân mọi thứ nghe có vẻ hoang đường nhưng tất cả đều đang diễn ra từ từ ngồi dậy khẽ vận động hắn cảm thấy thân thể so với ngày hôm qua thì tốt hơn rất nhiều không còn cái cảm giác sơ cứng cũng như đau đớn nữa tiếp đó hắn bước xuống giường đẩy cửa đi ra bên ngoài hắn vừa đẩy cửa đi ra bên ngoài thì đạp vào mắt hắn chính là một hàng dài tỷ nữ nhìn sơ qua thì có đến hai mươi người những người này thấy hắn đi ra bên ngoài thì không khỏi ngạc nhiên trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc có điều xuân đức lúc này cũng không có chú ý đến biểu tình của như tỷ nữ này mà là chú ý cảnh sát bốn phía xung quanh hắn phát hiện ra nơi hắn đang ở lại được xây dựng ở bên trên một cái hồ rộng lớn trên hồ đầy n ở đầy liên hoa còn có chim hạc xương trắng mờ ảo nhìn rất giống một nơi thế ngoại đào nguyên nhưng điều khiến hắn chú ý không phải mấy thứ này mà là giữa nơi hắn ở cùng với đầu bên kia không có đường đi thông từ nơi hắn ở lại có một cái cầu nhưng chỉ dài đến nửa hồ mà thôi hắn suy đoán nếu không có cầu để đi lại thì làm sao có thể đi qua đầu bên kia chẳng lẽ lại dùng thuyền đi qua nhưng đúng vào lúc này hắn nhìn thấy nữ tử ngày hôm qua xuất hiện nàng ta đứng ở bờ hồ bên kia lăng không mà lên bay qua bên này xuân đức nhìn thấy cảnh này thì tí nữa c h ừ n g mắt ra bên ngoài hắn không dám tin vào mắt mình nữa người mà lại có thể bay cái này có chút ngoài sức chịu đựng có hắn nhưng hắn biết đây cũng không phải là giả bởi vì theo sau nữ tử kia còn có hai nam một nữ bọn họ cũng có thể phi hành như nữ tử kia hai nam tử theo sau nữ tử kia tuy tuổi tắc bất đồng nhưng nhìn chung đều rất anh tuấn về phần thiếu nữ thì xinh đẹp vô cùng khuôn mặt hòa mỹ thân hình cân đối ánh mắt có màu lam nhạt nhìn rất hốt hồn xuân đức nhìn thấy thiếu nữ này thì không khỏi cảm khái một tiếng trong lòng nhìn thấy bốn người tới gần thì hắn cũng không có đi lên chào hỏi mà cứ lặng yên đứng nơi đó mà nhìn không thân không quen nói thực hắn lúc này rất muốn quay vào trong phòng đóng cửa lại nhìn thấy nữ nhân kia cùng với hai nam một nữ kia tới gần thì mấy chục tỷ nữ đồng thời cúi đầu cung kính hô xin chào phu nhân đại công tử nhị tiểu thư tứ công tử nữ tử kia khẽ gật đầu sau đó nhìn đám nữ t ỷ phất tay khẽ nói các ngươi lui xuống đi chúng nữ t ỷ nghe vậy thì khẽ vâng một tiếng sau đó lần lượt rời đi sau khi chúng nữ tỳ rời đi thì nữ tử kia lúc này mới quay qua nhìn xuân đức trong ánh mắt nàng không khỏi toát ra sự yêu thương nàng khẽ nói tam nhi giọng nói của nàng ôn nhu vô cùng nghe giống thanh tuyền rót vào thai xuân đức đang đứng yên nghe được thanh em này thì cả người khẽ giật mình hắn biết người nữ tử trước mắt đang gọi mình nhưng hắn thật sự không phải nhi tử của nàng ta đối diện với ánh mắt kia của nữ tử hắn không khỏi cảm thấy cho dạ hắn thoáng quay đầu nhìn qua nơi khác nhìn thấy hắn như vậy thì nữ tử kia trong mắt lại xuất hiện lệ quang thoáng cái hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má nàng từng dọn nước mắt như chân trâu rơi xuống sàn nhà bên dưới xuân đất giống như cảm ứng được gì. Hắn quay đầu nhìn lại. khi nhìn thấy nữ tử kia đang khóc thì hắn không biết làm sao cả hắn rất muốn nói ta không phải nhi tử của ngươi nhưng làm sao cũng không thể nói được đúng lúc này thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở phía sau nữ tử tiến đến trước mặt xuân đức nàng dùng hai tay nâng má xuân đức khiến cho hắn không thể không đối m ắ t với nàng thiếu nữ nhìn thấy ánh mắt t r ô n tránh của xuân đức thì không khỏi nhữ lại đôi mi thanh tú hỏi đệ có biết ta là ai không xuân đức ánh mắt có chút ưu buồn hắn nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không biết thiếu nữ thấy hắn vậy thì an ủi nói không cần buồn có lẽ do mới tỉnh dậy nên đệ còn chưa thể nhớ ra đợi sau này đệ sẽ nhớ lại thôi lực rồi nếu như đệ không nhớ thì để tỷ giới thiệu cho đệ. tiếp đó nàng chỉ nữ tử x i n h đẹp đang khóc kia nói đây là mẫu thân chúng ta đệ nhanh gọi mẫu thân đi xuân đức nhìn qua người nữ tử kia nhìn thấy trong mắt nàng ta sự mong đợi thì hắn khé nói mẫu thân thanh âm của hắn hơi khẳng khạn rất khó nghe giống như người lâu ngày chưa uống nước có điều nữ tử kia nghe vậy thì vui mừng không xiết nàng tiến lên ôm chầm lấy xuân đức vào trong lòng vừa khóc vừa khé nói tam nhi tam nhi của ta xuân đức theo bản năng muốn đẩy nữ tử này ra nhưng suy nghĩ một chút hắn liền thôi hắn để mặc cho nữ tử kia ôm lấy hắn sau một lúc thì nữ tử kia mới bưng hắn ra nàng nhìn hắn mỉm cười ôn nu nói tam nhi lúc này con gọi gì ta nghe chưa rõ con cứ gọi lại lần nữa cho ta nghe nào xuân đức nghe vậy thì trong lòng cười khổ không thôi có điều hắn vẫn là nói m â u thân nữ tử kia nghe vậy thì vui vẻ nàng k h ẽ h ô n lên trán hắn một cái nói tốt lắm tam nhi ngoan của ta gọi tiếp một lần nữa nào thiếu nữ ở bên cạnh nghe vậy thì nói m â u thân người cũng không nên như vậy à đừng có dọa tam đệ tiếp đó nàng liền đến bên cạnh xuân đức nắm lấy tay h ắ n mỉm cười nhanh gọi một tiếng lam vũ tỉ, tỉ nghe nào không biết nói gì hơn xuân đức nhẹ gật đầu nói lam vũ tỉ, tỉ. Nếu nữ kia nghe kia tiếp h thì ế c ư ờ hì hì nói ngon lắm. hì hì, được rồi để tỷ giới thiệu Anh, Thiên. chỉ phía hai cách không ánh hai nhìn thấy hai người đang mỉm cười nhìn hắn thì hắn nói ngon Trương còn Trương nói nàng người nam đang đứng Xuân người, người đang cũng nở một nụ đó rồi giới vợi đại cười Lao đảo lắm, là là mắt mỉm một được để đệ, đây đây Đức cười ca tỷ Tứ tay tử qua Vừa vừa về yêu xa, đó mọi người đi vào bên trong nói chuyện nhưng sau một lúc thì vị nghĩa mẫu kia của hắn có việc gấp phải đi nên chỉ còn mấy huynh đệ tỷ bội ở lại cùng nhau nói chuyện trong quá trình nói chuyện hắn nghe được ba người kia kể về những chuyện xảy ra lúc trước rồi rất nhiều thứ khác sau khi nghe xong thì rốt cuộc hắn cũng biết thân phận hiện tại của bản thân nơi hắn đang sinh sống bây giờ thân phân của hắn là tam thiếu gia của trương g i a tên trước nước về phần trương g i a theo lời kể của ba người thì cũng là một gia tộc rất lớn tại thiên ma đế quốc nghe nói là một trong năm đại gia tộc lớn nhất nơi đây còn đại lục nơi hắn đang sinh sống gọi là ma long đại lục sở dĩ có tên gọi như vậy thì đại lục này có rất nhiều rồng có điều những thứ này hắn chỉ là nghe kể không biết thật không ở đây võ lực làm chủ nghe nói là vậy thấy ai cũng học võ tu đạo thuật trả ai đi học văn hóa mà người ta vẫn biết chữ g i tài trong gia tộc thì phụ thân hắn hiện làm gia chủ ba đứa minh đệ tỷ bội của hắn đều là thiên tài trong thiên tài về phần chủ nhân lúc trước của cái thân sắc này nghe nói ngày nhỏ cũng là kỳ tài hiếm thấy nhưng mà sau một lần bị bắt cóc được gia tộc cứu về về sau đó trở nên ngu đần cả ngày cứ ngẩn người ra không lâu sau đó thì hắn liền hôn mê đi qua một lần hôn mê này dài tới mấy chục năm xuân đức cùng với mọi người nói chuyện với nhau rất lâu rất lâu cũng phải được mấy canh giờ cũng nên cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi hai người lam vũ cùng trương anh phải rời đi hai người kia rời đi không bao lâu thì trương thiên cũng rời đi trương thiên đi rồi hắn cũng đi ra khép lại của phòng nhưng ngay khi hắn vừa khép lại của phòng thì hắn chợt thấy một cái đầu rắn từ trong áo hẳn thò ra bên ngoài trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy con rắn kia thì cả người hắn cứng ra một cảm sợ lạnh leo chạy dọc từ sống lưng lên đến đầu nhưng con rắn kia chỉ thò đầu ra nhìn một cái sau đó lại r ụ t lại tiếp đo liền q u ỷ dị biến mất ngay lúc hắn còn chưa hiểu vì sao trên người mình lại có một con rắn thì thanh â m của hệ thống phụ trợ lần nữa xuất hiện trong đầu hắn hệ thống phụ trợ bắt đầu khởi động khởi tạo dữ liệu ký chủ một 9 g h ì n ba trăm chín mươi chín hệ thống phụ trợ khởi tạo hoàn tất thông tin dữ liệu của ký chủ tổng quan sờ t g trạ tồn n h mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sờ trạ tồn mở thần hảo c h ư n g năm vay nợ ba năm trước có khó nghe đến có thể tiến vào bên trong không gian hệ thống thì xuân đức cảm thấy khá tò mò suy nghĩ một chút hắn liền chốt cửa lại sau đó nằm lên trên giường tâm niệm vừa động ý thức của hắn liền bị kéo vào bên trong không gian tối đen ngày hôm qua có điều hôm qua khi vào trong này thì hắn không nhìn thấy ai nhưng hôm nay thì thấy một người một tiểu cô nương bộ dạng khoảng tám chín tuổi khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hai mắt to giống như hai viên bảo thạch trên đầu tiểu cô nương kia có hai cái nơ con bướm tóc thắt bím nhìn vô cùng dễ thương nhất là tiểu cô nương kia còn mặc một bộ đồ màu hồng nữa nhìn không khác gì một đ ô n g hoa sen đang nở rộ trong lúc xuân đức đánh giá tiểu cô nương kia thì tiểu cô nương kia cũng đánh giá hắn nhà đầu kia dùng ánh mắt bảo bảo hiếu kỳ nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần hai bên cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì nhưng rốt cuộc xuân đức nhịn không được tò mò hỏi bé con là ai vậy tiểu cô nương kia cười hì hì nói, Ta l à t i n h lan i n h c ủ hệ h t ố g gọi xong cô bé còn nghiêng dạng có hoặc được. cô còn Đức cái, Nói thể ta Tiểu mắt một nhìn nháy Lan Lan Lan là Xuân đều đầu bé bộ không ả ái v c ù Có Đức của cô điều đối với ái Xuân dạng bộ bé khả l à một như không thấy mà là hỏi tiểu Lan có phải hay không rất thông minh. Lan Lan không thấy hỏi phải hay Tiểu rất mà m là có chút do dự gật đầu nói tiểu lan đương nhiên rất thông minh việc gì cũng biết trừ những việc không biết ra mà thôi khổ chủ muốn hỏi vấn đề gì sao nhẹ gật đầu xuân đức nói rừng ta muốn hỏi có cách nào để quay về thế giới trước kia của ta hay không lan lan gật gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu nói có biện pháp nhưng là lấy tu vi hiện tại của khổ c h ụ t thì vô dụng nhưng ta khuyên khổ c h ụ vẫn là chết cái ý định này đi tốt nhất chăm chỉ tu luyện sau này mới có một cơ hội quay trở lại xuân đức nghe đến tu luyện thì không hiểu ra làm sao hắn có chút nghi hoặc hỏi như vậy làm sao để tu luyện xuân đức vừa hỏi xong thì lan lan nâng tay khẽ điểm vài điểm vào trong không gian trước mặt ngay sau đó một mặt hình ánh sáng màu lam nhạt hiện ra ngay trước mắt hắn hướng dẫn tu luyện đánh giá thân thể của khổ c h ụ rất đặc biệt không có khả năng hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện vì vậy chỉ có thể hấp thu sinh nguyên cùng sinh hồn để tự lớn mạnh bản thân tăng tu vi làm nhiệm vụ của hệ thống giao cho hoặc đi đánh quái vật sau khi giết chết quái vật thì hệ thống sẽ thay khổ chủ hấp thu đồng thời chuyển hóa sinh nguyên cùng sinh hồn thành năng lượng tích lũy năng lượng khổ chủ có thể nâng cao tu vi chỉ đánh c ù n g cấp và cao cấp dưới cấp của khổ chủ t h ì không đạt được năng lượng hai trang bị mua ở cửa hàng hệ thống hoặc ký chủ tự tìm kiếm yêu cầu có điểm tích phân ba kỹ năng công pháp có thể mua ở hệ thống hoặc tìm kiếm vờ vờ vờ có thể dùng điểm tích lũy mua đồ bốn điểm tích phân có thể thông qua làm nhiệm vụ của hệ thống hoặc vay nợ từ hệ thống hình thức cho vay vay lãi nóng trả trong ngày lãi theo giờ m ộ hạ định một mươi tích phân vay cho người nghèo không lấy lại cần giấy hộ nghèo do hệ thống cấp vay trả góp đang giảm giá 90% trả trong một năm tối đa có thể vay một tích phân lưu ý do lần trước khổ chủ cải tạo thân thể hết một trăm tích phân do khả năng trả nợ có hạn của khổ chủ nên hạn định cao nhất chỉ một tích phân xuân đức xem xong thông tin h i ể n thị trên bảng ánh sáng thì cười cười hắn cảm thấy bản thân giống như đang lạc vào trong một cái trò chơi thực tế h ảo vậy tuy hắn không mê game nhưng cũng từng chơi qua một vài t a game thực tế h ảo lúc này đây hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà chọn vay trả góp ngay khi hắn chọn vay trả góp thì điểm tích phân hiện tại của hắn liền đã là một tiếp đó hắn vào bên trong cửa hàng của hệ thống tìm xem có món đồ giá rẻ nào không vào cửa hàng của hệ thống thì hắn thấy bên trong bán rất nhiều thứ toàn thứ gì đâu không giá rẻ nhất thì năm trăm tít phân đắt thì không thấy số không đằng sau ở đâu sau một lúc lâu tìm kiếm tìm đến mở cả mắt thì hắn mới thấy cái hộp quà ưu đãi dành cho tân thủ với cái giá tám trăm tám mươi tám tít phân nhìn sơ qua thông tin vật phẩm bên trong hộp quà ưu đãi một quần áo không rách không bị bẩn hai nhẫn hpmp ba kỹ năng bị động một kỹ năng chủ động một l à m tìm kiếm xuân đức sau khi thấy vậy suy nghĩ một chút liền quyết định mua tiếp đó hắn liền lui ra khỏi không gian hệ thống ngay khi vừa mở mắt ra thì hắn thấy trong phòng xuất hiện một cái thùng lớn giống y hệt cái hộp quà mà hắn nhìn thấy trong cửa hàng hệ thống xuân đức đối với điều này thì cảm thấy thú vị không thôi ngồi dậy hắn tiến tới bên cạnh h ộ p q u à sau đó mở ra vừa mở ra thì hắn liền thấy một bộ đồ và một thanh kiếm còn hai chiếc nhẫn thì được đựng trong một cái hộp nhỏ hơn bên cạnh đó còn có mấy q u y n sách mặc lên bộ quần áo mới đeo hai chiếc nhẫn vào hai ngón áp út lại cầm thanh lam t i n h kiếm lên cũng vào đúng lúc này một cái bảng ánh sáng hiện lên trước mắt hắn lực chiến nhân vật một n t i ế p đó hắn lại chạm tay vào mấy q u y n sách lập tức lại có một cái bảng ánh sáng màu xanh hiện lên mở ra mấy quyển kỹ năng bị động cường công bị động phòng ngự bị động truy ảnh chủ động ám nhiên tiêu hồn trưởng công kích linh hồn khiến mục tiêu bị mù tạm thời có thể tăng cấp sau khi tăng cấp có thuộc tính đặc biệt tiếp đó hắn không do dự mà học tập toàn bộ sau khi học tập xong thì mấy quyển sách kia cũng biến mất hóa thành cho b ù i bay đời nhà sau khi hắn học xong mấy quyển kỹ năng thì kỹ năng thiên phú của hắn cũng kích hoạt kỹ năng tiên h phú đủ ă n không chiến thắng mười công kích làm lạnh mười ngày học xong một đống kỹ năng hắn lực chiến hắn tăng lên hai đã chỉnh sửa ba h chín n g Mời đ ọ chương sở trạ tồn t mở ầ n hào sáu lần đầu đối diện với quái vật dị dưới ba năm trước có không o cảm thấy bản thân giống như lạc vào bên trong một trò chơi thực tế hảo xuân đức không khỏi n ế t miệng cười tà thật thú vị bây giờ trang bị cũng đã có công pháp kỹ năng cũng đã có không phải cũng đến lúc nên tìm một chút gì đó thử kiếm chứ nhỉ vừa có suy nghĩ như vậy xuân đức liền muốn đi ra bên ngoài tìm một con quái vật cấp thấp nào đó luyện kiếm một chút tâm niệm vừa động thanh làm tinh kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy đâu xuân đức thấy vậy thì lần nữa cảm khái hay thật hư hư thật, thật từ hư hoa thật từ thật thể lại hóa hư hảo xuân đức đối với những điều này đều vô cùng kinh ngạc cùng hiếu kỳ cái này cũng là điều dễ hiểu vì hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến sau khi cất đi làm tinh kiếm hắn rút khen cửa đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài bầu trời bên ngoài lúc này đã nhá n h e m tối xung quanh nơi hắn ở đều đã được thắp đèn mặc dù trời tối nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn ngưỡng kia hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ ngay khi hắn vừa đi ra khỏi phòng thì có một gia nô ở gần đó tiến lên hỏi t h ă m tam thiếu gia người muốn đi đâu s a o xuân đức ánh mắt nhìn xung quanh một lát sau đó lại chuyển hướng nhìn gia nô người này là một trung niên bộ dáng rất cường tráng hắn có một đôi lông mày ta muốn đi ra bên ngoài dạo một vòng cho thư giãn đầu ó c ngươi theo ta đi cùng mà đúng rồi ngươi tên là gì da nô kia cung kính đáp tiểu nhân tên hồ khúc do tam công tử có thể gọi ta là khúc do nhẹ gật đầu xuân đức bình thản nói nơi này chỉ có m ì n h người hắn là ngươi cũng đã được mẫu thân ta thông chi về bệnh trạng của ta rồi phải không hồ khúc do cung kính nói vâng như vậy liền tốt không biết nơi này có rừng núi không ta muốn lên đỉnh núi nam trăng xuân đức không thể nói là bản thân muốn đi tìm quái vật chiến đấu được nên bịa đại một cái lý do có điều cái lý do hắn bịa ra có phần củ chối nhưng mà hắn thì thấy củ chối nhưng hồ khúc do lại không hồ ắ n nghe được Xuân、đức、nói thế thì liền cung kính âng, công tử, ở nơi này tuy nội thành thiên ma đế quốc nhưng vẫn là có rất nhiều rừng núi, nếu như công tử thích thì ta sẽ sai người mang phi chủ tới mang công tử đi. Xuân、đức、nghe nói vẫn hơn. thế thì thích thì phi chủ thì khoát tay nói thôi, vẫn là đi bộ đi, ta thích h được Đức đế đi. Đức đi đi, đi bác quốc có tuy sai tới tam tử, rất tử ta tử tay ta là là bộ bộ ma ở vậy sẽ khúc do nghe vậy thì không nói gì thêm tiếp hắn c h è o thuyền mang xuân đức đi qua bờ bên kia sau đó hai người đi ra ngoài phủ bắt một cái xe ngựa hai người đi tới một khu rừng thưa ở mạn bắc nội thành ở trên xe ngựa xuân đức nghe hồ khúc do giảng giải về thiên ma đế quốc đế đô nơi này có diện tích rất lớn chỉ tính riêng nội thành đã có đến cả ngàn g i ả m vì thế trong này vẫn tồn tại những cánh rừng những cánh rừng nơi đây đã phần đều được để lại nhằm mục đích săn bắn cho đám quý tộc ở bên trong mấy cánh rừng kia có một ít ma thú cấp thấp mạnh nhất thì cũng chỉ là ma thú cấp hai gọi ma thú thì nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng trên thực tế ma thú không có đáng sợ như vậy giống như một con ma thú cấp một ma lang thì sức mạnh cũng chỉ tương đương với một người lớn mà thôi nhưng mà đó chỉ là những loại cấp một ma thú mà thôi lên đến cấp hai thì lại có sự khác biệt rất lớn lúc này thì có mười người lớn không có binh khí thì cũng không phải đối thủ của một con ma lang cấp hai k hồ ô n xuống xe. Xuống xe, hít hít、so、khúc do nghe vậy thì lập tức gật đầu nói vâng tam thiếu ra tiếp đó hai người bỏ lại xa phu cùng xe ngựa ở nơi này mà tiến về ngọn núi cách nơi đây không quá xa đi trên đường hồ khúc do hướng xuân đức cười nói nơi này cũng không có ma thú mạnh mẽ gì nên thiếu ra cũng không cần lo Có k tiên tiên lắc lắc đầu hồ khúc do vẻ mặt xấu hổ nói đại công tử đã là cường già kim đan kỳ nên có thể phi hành còn tiểu nhân mới chỉ với bức vào tiên tiên hậu kỳ còn chưa thể ngự khí phi hành xuân đức nghe vậy thì có chút thất vọng hắn cứ tưởng ai cũng có thể ngự không phi hành kia chứ nhưng vào lúc này giữa lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì hồ khúc do đột nhiên dừng lại sắc mặt hắn thoáng hiện lên vẻ k i n h sợ xuân đức thấy vậy thì nghi hoặc hỏi làm sao cũng không cần hồ khúc do trả lời xuân đức lúc này cũng đã biết vì sao hồ khúc do không đi tiếp mà dừng lại lúc này đây không biết từ đâu xuất hiện ra một đàn sói hai đầu con nào con lấy hình thể to lớn ánh mắt đỏ rực phát ra h ư n g quang toàn thân bọn nó được bao phủ bên trong một lớp lông màu đen cá biệt có vài con là màu bạc vừa đối mặt với đám sói biến dị này thì xuân đức liền cảm thấy chân tay lạnh ngắt không những hắn mà ở bên cạnh hồ khúc do cũng là như thế chạy nhanh tam thiếu ra khẽ quát một tiếng hồ khúc do liền ôm lấy xuân đức sau đó quay đầu bỏ chạy hắn vừa động thi đàn sói biến dị ở phía sau cũng liền đuổi theo tiếp đó ở trong rừng liên tiếp vang lên tiếng sói chu hu hu hu tiếng sói chu vừa vang lên thì cả cánh rừng như xuống lại khắp nơi liên tục vang lên những tiếng sói chu đ á p lại hồ khúc do mang theo xuân đức bỏ chạy mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng ở trong điều kiện nhiều chướng ngại vật tốc độ của hắn lại không thể sánh bằng với đàn sói biến dị ở phía rất nhanh đàn sói biến dị kia đã đuổi tới nơi xuân đức thấy thế thì vội nói nhanh kiếm một cái cây lớn leo lên đám này không biết trèo cây đâu giống như được n i ệ m tình hồ khúc do lúc này ánh mắt lanh lạy chọn một cây đại thụ lớn sau đó chạy lên phía trên, là chạy trên, lên là mà không phải trèo lên hồ khúc do cứ như vậy ôm xuân đức sau đó chạy lên tít trên cao sau khi đến lưng trừng cây thì dừng lại hắn để xuân đức qua một bên sau đó lấy ra mấy viên thuốc gì đó nuốt vào đối với hành động này của hắn xuân đức cũng không có để ý hắn lúc này đang chú ý đến mấy con sói biến dị phía bên dưới gốc cây nhưng rất nhanh một màn khiến xuân đức thiếu chút nữa trận rất chòng mắt đi ra bên ngoài hắn thấy gì hắn thấy đám sói biến dị hai đầu kia vậy mà bắt đầu trèo cây tuy tốc độ bọn nó có chút chậm nhưng đúng là đang treo lên trên hắn thấy thế thì vội la lên nhanh nhanh. đám k i a biết trèo cây hồ khúc do ở bên cạnh đang điều tức nghe vậy thì lập tức mở mắt ra nhìn thấy đám sói biến dị k i a đang trèo lên phía trên này thì sắc mặt khẽ biến có điều hắn rất nhanh thì hư lệnh một tiếng nói tự tìm đ ứ n g chết vừa nói hắn vừa lấy ra một thanh kiếm sau đó v ậ n sức chém mạnh ra một kiếm từ trong thanh kiếm hắn đang cầm trên tay phóng ra một đạo kiếm quang màu l a m nhà tầm hằng h n g h n g kiếm quang k i a đánh lên trên người con sói biến dị màu đen thì phát ra âm thanh nổ mạnh con sói đang leo lên lúc này bị đánh rất xuống phía bên dưới có điều nó cũng không chết mà chỉ bị thương một chút mà thôi nhìn thấy cảnh này thì hồ khúc do sắc mặt khó coi nói không h ổ là đồng bị song đầu biến dị lang phòng ngự thật cường đại vậy mà chỉ có thể làm bị thương tiếp đó hồ khúc do lại liên tiếp thi triển ra những chiêu thức khác nhau nhưng chỉ có thể làm bị thương đám sói biến dị kia ngoài ra không thể làm gì khác rất nhanh mấy con sói kia liền đã tiếp cận đến nơi hai người bọn họ đang đứng hồ khúc do thấy vậy thì lại mang xuân đức trèo lên cao hơn ngay khi lên tới vị trí an toàn hai người liền dừng lại đúng lúc này xuân đức nhớ đến cái gì đó hắn vội nói ngươi không thể giết đám sói biến dị này hẳn là do binh khí quá kèm ngươi thử dùng binh khí này của ta xem sao biết đâu có thể đánh chết đám kia vừa nói hắn vừa mang ra làm tinh kiếm đưa cho hồ khúc do hồ khúc do tiếp nhận làm tinh kiếm thì h ồ nghi đánh giá thanh kiếm này vì hắn không cảm nhận được sóng linh khí trên thanh kiếm này có điều hắn cũng ôm một tia hy vọng nhìn thấy con đồng bị s o n g đầu biến dị hắc lang đã tới gần hắn liền t ụ lực vào kiếm sau đó toàn lực chém xuống phúc như là các đậu hủ đồng bị s o n g đầu biến dị hắc lang dễ dàng bị làm tinh kiếm chém làm đôi máu tươi văng ra tung tóe hai nửa thân thể rơi xuống phía bên dưới đánh cái bịch nhưng mà ngay sau đó hai nửa thân thể kia liền bị mấy con đồng bị xong đầu biến dị hắc lang ở phía dưới ăn sạch nhìn thấy đồng bị xong đầu biến dị h tay cầm kiếm của hắn lúc này có chút phát run đúng vào lúc này một trong hai con đồng bị s o n g đầu biến dị ngân lan g đã bỏ lên đến nơi đây lúc nó tới cách hai người vài mét thì há miệng phun ra một quả cầu lửa quả cầu lửa kia hướng về phía hồ khúc do bay đi hồ khúc do thấy thế thì vội vàng né tránh may mà hỏa cầu kia bay không nhanh nên hắn cũng dễ dàng né được tiếp đó hắn lại vận dụng hết tàn dư lực lượng hướng về phía con đồng b ì s o n g đầu biến dị ngân lang chém tới hắn hét lớn một tiếng chết đi xuất sinh phập gờ một kiếm này trực tiếp chặt đứt một đầu của đồng b ì s o n g đầu biến dị ngân lang bị chặt mất một đầu thì đồng b ì s o n g đầu biến dị ngân lang thống khổ gào thét có điều nó vẫn mạnh mẽ tiến lên phía trên hồ khúc do nhìn thấy vậy thì chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn lúc này đã t ậ n lực bây giờ hắn cầm kiếm đã làm miễn cưỡng rồi chứ đừng nói là chiến đấu nhưng vào lúc này xuân đức đứng ở bên cạnh hắn nói đề ta cầm lấy lam tinh kiếm từ trong tay hồ khúc do xuân đức lúc này trực tiếp vận dụng kỹ năng tinh nguyện trạm của lam tinh kiếm mà chém về phía đồng bị s o n g đầu biến dị ngân lang hồ khúc do vốn muốn ngăn cản nhưng mà thấy xuân đức đã quyết thì hắn cũng không tiện ngăn lại với hoàn cảnh lúc này đã vô cùng nguy cấp hắn cũng mặc kệ cứ đệ vị tam công tử này thử sức một lần nhưng rồi một màn kinh dị phát sinh hắn nhìn thấy từ bên trong lam tinh kiếm hiện lên ánh trăng nô hòa tiếp đó một đạo kiếm quan g hình bán n g u y ệ t từ bên trong lam tinh kiếm phóng ra bên ngoài x o ẹ t phúc phúc phúc tinh nguyện trạm uy lực tuyệt luân nó trực tiếp chém làm đôi đồng bị xong đầu biến dị ngân lang đang ở gần giết chết nó trong nháy mắt tiếp đó tinh nguyện trảm tiếp tục bắn xuống phía bên dưới thuận thế giết chết luôn mấy con đồng b ì song đầu biến dị h ắ c lan g còn một con đồng b ì song đầu biến dị ngân lan g đang trèo lên phía trên này cùng lúc mấy con sói biến dị bị chết hai luồng ánh sáng xanh đỏ nhàn nhạt, nhạt, nhạt từ trong cơ thể của bọn bay ra ngoài sau đó nhập vào trong thân thể của xuân đức nhưng mà xuân đức lúc này cũng không thể cảm nhận được cái gì nữa rồi sau khi vận dụng tinh nguyệt chảm hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng hai mắt tối sầm lại sau đó liền không biết gì nữa hắn lúc này đã hôn mê tay phải đang nắm lam tinh kiếm lúc này bung lỏng lam tinh kiếm rời tay lao thẳng xuống phía dưới cắm ở bên trên mặt đất cùng lúc này thân may m à c ó hồ khúc do ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giữ lấy hắn bằng không từ độ cao mấy chục mét rơi xuống thì hắn không chết cũng mất nửa cái mạng hồ khúc do nhìn thấy xuân đức đã hôn mê thì trong lòng lo lắng không thôi hắn lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều sau khi nhét vào trong miệng một đống đăng dược sau đó liền ôm xuân đức nhảy xuống phía dưới bịch hắn nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất tiện tay cầm lấy lam tinh kiếm sau đó hắn nhanh chóng ôm xuân đức chạy ra khỏi cánh rừng nơi này đã chỉnh sửa một h năm mươi tám nghìn chín trăm mười chín mời đọc sở trạ tôn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở tr c từ từ cảm cảm ũ nhưng mà sau khi nhìn xem rõ nơi này là nơi nào thì hắn không khỏi nhẹ thở ra một hơi hắn lúc này vẫn đang tại phòng của hắn cũng không phải lại đi tới một thế giới xa lạ khác cũng lúc này hắn mới chú ý tới bên cạnh còn có một thiếu nữ đang ngủ g ầ n người thiếu nữ này không phải ai khác mà là nhị t ỷ của hắn lam vũ nói thật đối với xuân đức mà nói thì hắn đây là lần đầu nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy cơ hội không có bất kỳ khuyết điểm nào nếu như lam vũ mà xuất hiện tại nơi hắn sống trước kia thì hắn sẽ được rất rất nhiều người truy cầu có điều đối với thiếu nữ xinh đẹp như vậy hắn lại không sản sinh ra bất kỳ ý niệm gì mà trong mơ hồ còn sản sinh ra một k i a xa cách không cũng không rõ bản thân là bị làm sao nữa có lẽ là vì vết thương lòng vẫn chưa lành nên hắn đối với nữ nhân sinh ra một loại nào đó bài xích có lẽ là cảm ứ n g được điều gì đó lam vũ vốn đang ngủ gật lúc này chậm rãi mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau lam vũ k h ẽ mỉm cười nói tam đệ ngươi tỉnh rồi sao có biết mấy chiếc tam đệ ngươi dọa cho mọi người trong phòng một trận không m â u thân cũng vì tam đệ ngươi mà khóc cả đêm xuân đức nghe vậy thì trong lòng không khỏi xuất hiện một tia tình cảm ấm áp có điều hắn biết tình cảm của những người này không phải dành cho hắn mà là dành cho chủ nhân cái thân xác này nghe vậy hắn lại cảm thấy có chút buồn hắn k h ẽ nói xin l ỗ i đã làm mọi người phải lo lắng lần s a u ta sẽ không đi ra ngoài gây chuyện nữa lam vũ nhìn thấy xuân đức thần sắc có chút tự tát cho bản thân một cái vốn biết vị tam đệ này vừa mới tỉnh dậy tình tình sống k h é kín ít nói ít cười vậy mà khi trước nàng còn nói ra những lời như vậy không sao không sao đệ bình a n trở về liền tốt rồi để nhị tỷ đi lấy cho đệ cái gì đó để ăn lót dạ nhé nói xong thì nàng liền đi nhanh ra bên ngoài xuân đ ứ c nhìn theo bóng lưng nàng mà nhẹ thở dài những người này đối xử với hắn càng tốt thì hắn càng cảm thấy tội lỗi nhưng mà hắn lại không dám nói ra một khi nói ra những người này sẽ không làm gì hắn nhưng sẽ cho rằng hắn bị điên vì thế mà hắn giữ yên lặng không qua bao lâu thì lam vũ liền đã quay lại trên tay nàng còn bưng một bát cháo thịt nóng hổi n gửi được mùi thị thơm phức thì xuân đức không khỏi cảm thấy nói bụng cái bụng hắn lúc này cũng sôi lên đục ụ c lam vũ đi tới bên cạnh giường đặt bát cháo xuống nói đệ cứ nằm yên đi tỉ sẽ bón cho để ăn xuân đức nghe vậy thì không khỏi cười khổ nói tỉ ta cũng không còn nhỏ có thể tự ăn được nói xong thì hắn liền ngồi dậy tiếp nhận bát cháo từ trong ta của lam vũ hắn bắt đầu vừa thổi vừa ăn cháo này rất ngon từ mọi mùi đến vị không chê vào đâu được không biết là được nấu từ thứ gì vừa ăn một miếng đầu hắn liền không thể kiềm chế mà ăn vào miếng thứ hai lam vũ ở bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc nàng nhỏ nhẹ hỏi ăn rất ngon đúng không? Nhẹ xuân đức nói quả thực ăn rất ngon là tỷ nấu sao lam vũ trên mặt xuất hiện vẻ tự hào nói là tỷ nấu đó sau này để thích ăn thì nhị tỷ sẽ nấu cho xuân đức nghe vậy thì khẽnh hết môi cười nói cảm ơn nhị tỷ tiếp đó hắn chăm chú ăn cháo còn lam vũ ở bên cạnh nhìn hắn ăn nhưng rồi sau một lúc lâu đột nhiên lam vũ nói nếu tam đệ ngươi mà là một nữ tử thật là tốt biết bao sẽ không ngừng cái khuôn mặt này lại còn có làn da này nữa đôi khi nhị tỷ nhìn thấy đệ còn cảm thấy ghét tị xuân đức đang ăn cháo nghe vậy thì sửng s ố hắn cũng chưa từng nhìn xem bộ dạng cái thân thể này ra sao nên cũng không rõ ràng lắm có điều hắn lúc này chỉ là cười mỉm nói nhị tỷ cũng rất xinh đẹp là người đẹp nhất mà đệ từng nhìn thấy lam vũ nghe vậy thì khuôn mặt có chút từng hồng nàng mỉm cười nói cái miệng đệ thật ngọt mà đệ ăn xong chưa đệ tỷ đi lấy cho đệ thêm một bát nữa lắc lắc đầu xuân đức nói đệ ăn xong rồi nhưng mà cũng no rồi không muốn ăn thêm nữa mà mẫu thân cùng mọi người đâu rồi tỷ thì... có két xuân đức vừa dứt lời thì cửa phòng đột nhiên mở ra một thiếu phụ x i n h đẹp đi vào trong này người này không ai khác chính là nghĩa mẫu của hắn vừa nhìn thấy người này thì lam vũ liền tươi cười nói mẫu thân tam đệ vừa nhắc tới người thì người liền tới quả thực rất trùng hợp à có phải hay không mâu thân này giờ đứng ở bên ngoài nghe lén hai người bọn con nói chuyện thiếu phụ kia nghe vậy thì không khỏi k h ẽ chừng lam vũ một cái sau đó không nương tình mà cốc lên đầu nói con xem ta là người nào ta vì sao lại phải ở bên ngoài nghe lén hai đứa nói chuyện chứ hử nói tới điểm này thì thiếu phụ có chút hơi mất tự nhiên có điều nàng che giấu rất tốt không người nhìn ra cái gì lam vũ bị ăn đòn thì chỉ cười hì hì hai người nói chuyện với nhau đi con phải đi ăn hết nồi cháo mà con tự mình nấu ra vừa nói xong thì nàng liền l ị c h ngậm nháy nháy mắt với thiếu phụ mấy cái sau đó cầm cái tô mà xuân đức vừa mới ăn xong đi ra bên ngoài nàng đi ra ngoài cũng không quên khép cửa lại lúc này đây bên trong phòng chỉ còn lại có hai người xuân đức cùng thiếu phụ kia người thiếu phụ nhìn xuân đức ôn nhu hỏi tam nhi con sao rồi đã thấy khỏe hơn chút nào chưa xuân đức nhẹ gật đầu nói cảm ơn m ẫ u thần ta đã tốt hơn rất nhiều rồi mà không biết hồ khúc do tên kia đi đâu rồi vì sao không thấy hắn tới thăm nhi tử thiếu phụ trong mắt toát ra tia sáng khác thường nàng mỉm cười nói thê tử của tiểu do sắp tới ngày sinh nên tiểu do xin phép trở về nhà vài hôm trong những ngày con hôn mê tiểu do vẫn ở bên cạnh chăm sóc con đấy xuân đức nghe vậy thì khẽ gật đầu nói hóa ra là vậy sao như thế cũng tốt còn tưởng rằng hắn bị thương nhắc lại việc mấy ngày hôm trước trong ánh mắt thiếu phụ hiện lên thần sắc yêu thương nói con biết lo cho người ta mà không biết lo cho mẫu thân con có biết mấy ngày hôm trước ta lo lắng cho con đến nhường nào không nói tới đây thì giọng nói của nàng đã có chút nghẹn n à o xuân đức nghe vậy thì chỉ khẽ nói về sau ta sẽ không để cho mẫu thân phải lo lắng nữa thiếu phụ nghe vậy thì thanh â m có chút run run nói tam nhi thật tốt biết suy nghĩ cho mẫu thân tiếp đó hai người cứ như vậy ôm nhau xuân đức có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trên người thiếu phụ khiến hắn không khỏi nhớ nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa kia nhớ lúc con bé sau khi em gái hắn mất chỉ còn có hai mẹ con mẹ cũng hay con hắn đi chơi tới lúc trời mưa đông giá rét chỉ có hai mẹ con nằm chung nhau ổ dơm rồi hắn vào thành phố kiếm tiền sau bao nhiêu năm buôn ba hắn cũng dành ra được một ít tiền ngay lúc hắn định trở về quê nhà thì lại gặp phải chuyện không may càng nghĩ hắn càng thấy thương tâm tâm hắn đau như bị ai cắt giờ hắn không còn thì người mẹ già khốn khổ của hắn phải làm sao hắn lúc này rất muốn quay trở về nhưng là không thể hắn lúc này làm sao để quay về còn không biết chứ hướng gì nhưng nếu có thể trở về vậy lúc về rồi thì mẹ hắn liệu có còn không hay chỉ là một đống xương trắng như em gái hắn bất giác nước mắt hắn không khỏi lăn dài trên má lòng hắn đau có ai hiểu thiếu phụ có thể cảm giác được cảm xúc chập trần trong lòng xuân nước nàng b u n g hắn ra nhìn hắn khóc thì khẽ dùng tay l a u đi nước mắt cho hắn rồi khẽ nói đừng khóc là nam nhi không thể khóc bây giờ mẫu thân có việc phải đi trước bao giờ con khỏe lại thì tới gặp ta ta sẽ chọn giúp con hai thiếp thân thị vệ được rồi con nghỉ ngơi đi nói xong thì nàng nhẹ đặt xuân đ ứ c nằm xuống giường kéo chắp đắp cho hắn còn không quên hôn nhẹ lên chán hắn một cái tiếp đó nàng mới rời đi khuôn mặt nàng vẫn duy trì nét tươi cười cho tới khi đi ra bên ngoài ngay khi nàng khép cửa lại thì nước mắt từ bên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng không tìm được mà trào ra nàng cũng với theo thời gian hắn cũng biết một điều chủ nhân của cái hệ thống phụ trợ kia là ai có điều hắn lại chưa một lần gặp được người kia đối với chủ nhân của hệ thống phụ trợ hắn cảm thấy rất tò mò đã chỉnh sửa hai h tháng chín năm một nghìn chín trăm một mươi chín mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương tám gian thương xịt kèm ba năm trước có không o sáng sớm tinh mơ tại ngôi nhà nhỏ của xuân đức ở giữa hồ xuân đức lúc này đây đang ngồi một mình ngắm cảnh ánh mắt hắn mang theo vẻ bình thản nhìn liên hoa trong hồ thi thoảng có những làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa cỏ cùng với sự thanh tân của buổi sáng sớm h í t vào một hơi thật sâu xuân đức cảm thấy thoải mái không nói ra lời nói tới hôm nay cũng đã là một năm hắn đi tới cái thế giới này hắn hiện tại cũng đã dần làm quen với lối sống cùng cách sinh hoạt nơi này có điều càng hiểu nhiều thì hắn càng cảm thấy ở thế giới này so với thế giới lúc trước càng thêm nguy hiểm ở cái thế giới này hở một tí liền sẽ có người chết mạng người tiện như cỏ rác ở bên ngoài nguy hiểm đã đành nhưng trong gia tộc cũng không tốt đi nơi nào tranh quyền đoạt vị trong gia tộc cũng rất kịch liệt á m hại lẫn nhau cũng không thiếu vì để tránh những phiền phức không đang có hắn lúc nào cũng giả ngây ngô khờ khạo cả ngày chỉ quanh quẩn nơi tiểu viện của bản thân không mấy khi tiếp xúc với người lạ nhưng mà hắn như vậy thành ra lại được rất nhiều người thích tuy trong lòng bọn họ không biết nghĩ sao nhưng mặt ngoài khi gặp hắn đều là mỉm cười rồi cho cái này cho cái nọ đối với những người kia xuân đức đều nhất nhất đối xử như nhau đều lấy vẻ mặt tươi cười mà đáp lại dần dần những người kia có lẽ như xác định hắn thực sự là phế tài sau này cũng sẽ không có uy hiếp gì đến lợi ích của bọn hắn nên thời gian về sau cũng không có một ai tới chơi cùng hắn hay tới hỏi thăm hắn nữa đối với việc này xuân đức cũng không cảm thấy buồn hay gì cả vốn tính hắn cô độc đã quen bây giờ không người hỏi thăm cũng hợp với tâm ý hắn nhưng mà cuộc sống của hắn cũng không có đơn điệu hàng ngày hắn đều có hệ thống phụ trợ làm bạn nói chuyện cùng nhau đương nhiên là ngày nào cũng có một nhiệm vụ nho nhỏ cần hắn đi hoàn thành giữa lúc hắn đang ngẩn người nhìn liên hoa trong hồ đột nhiên thanh âm quen thuộc của lan lan vang lên trong đầu hắn cùng lúc đó một cái bảng thông báo hiện ra trước mắt hắn nhân dịp kỷ niệm một năm hai người chúng ta gặp nhau lan lan có một món quà nhỏ muốn tặng cho cụ cải đại ca thông báo bạn nhận được một liệp vũ trang lễ bao vật phẩm đã được chuyển vào bên trong hành trang khoe miệng xuân đức khẽ nhét lên hắn cười nói tiểu lan sao hôm nay đột nhiên trở nên tốt bụng quá vậy phải chăng lại có âm mư lan lan nghe vậy thì có chút bất mãn nói hừ hừ lan nhi lúc nào cũng là người tốt bụng nhất chỉ có người nào đó trong lòng luôn có ý xấu nên mới thấy lan nhi vậy thôi cười cười xuân đức lúc này lại hỏi cái này là lao đại của mội tặng cho ta sao không biết khi nào huynh mới có thể nói chuyện cùng với người đó lan lan nghe vậy thì thoáng im lặng sau một lúc nàng mới nói củ cải đại ca nhìn khờ khờ vậy mà thông minh lê mà làm sao huynh lại đoán được là do lao đại tặng mà không phải mội xuân đức ánh mắt nhìn về phương trời xa xôi hắn khẽ mỉm cười nói nếu chỉ có như vậy cũng không thể đoán được thì huynh sống bao nhiêu năm vậy xấu ngủ rồi mà lao đại của mội vẫn không chịu nói chuyện cùng với huynh sao lan lan có chút bất đắc dĩ cười khổ nói mội cũng không biết lão đại lại lâm vào trầm miên rồi không biết bao giờ mới thức tình nghe vậy xuân đức cũng chỉ có thể c ư ờ i trừ hắn nhẹ gật đầu nói như vậy thì thôi đi mà mội cho huynh nhìn xem thuộc tính của bộ quần áo mội vừa tặng cho huynh nào lan lan nghe vậy thì khẽ a lên một tiếng tiếp đó ở trước mặt xuân đức liền xuất hiện một cái bảng thuộc tính l i ệ p vũ trang vật phẩm được làm từ các tài liệu quý hiếm mang lại cảm giác an toàn cho người mặc hạn chế chỉ tác dụng với người có tu vi giới luyện hư kỳ thuộc tính gia tăng khả năng chống chịu hai mươi phần trăm gia tăng khả năng di chuyển mười lăm phần trăm gia tăng tốc độ đánh mười phần trăm gia tăng năng lực gần thân mười đang lúc xuân đức nhìn xem thuộc tính bộ liệp vũ trang thì trong ngực hắn ló ra một cái đầu nhỏ tiếp đó một con rắn béo ú màu xanh chui ra bên ngoài ánh mắt nó cũng hiếu kỳ đánh giá cái bảng ánh sáng màu xanh trước mắt khẽ vuốt ve con rắn mập xuân đức cười nói bé mập ngươi cũng có thể nhìn thấy được à. con rắn mập kia linh tính rất cao nghe hắn hỏi vậy thì khẽ gật gật đầu xuân đức thấy vậy thì cảm thấy vui vui ở thế giới này hắn là người cô đơn nghe lan lan nói thì bé mập sau này cũng có thể nói chuyện nữa hắn có chút mong đợi chợt nghĩ tới cái gì đó xuân đức lúc này nói tiểu lan giúp minh kiểm tra bé mập chút nào vâng cụ cải đại ca lan lan nghe xuân đức yêu cầu thì liền đáp ứng nói bảng ả n h sáng màu xanh lam trước mắt xuân đức biến mất trong c h ư ớ c mắt sau đó lại hiện lên sau khi hiện lên lần thứ hai thì số liệu của bé mập đã hiện ra trước mặt hắn thông tin của tiểu đồng bọn s tờ bốn n g h ì r ạ t một nghìn sáu t i năm trăm linh năm hai m ư kỹ năng bị động hồi phục 1 h p S phòng ngự mạnh mẽ 20 i i h ạ n phản đòn 20%. kỹ năng chủ động phóng độc năng lực đặc trưng của loài rắn tiêm chất độc vào bên trong cơ thể của nạn nhân thông qua răng nanh để hạ gục kẻ thù xem xong thông tin của bé mập xuân đức không khỏi cảm khải nói bé mập xem ra còn lợi hại hơn cả ta nữa cứ theo đà phát triển thế này thì không bao lâu nữa bé mập liền có thể nói chuyện rồi thật chờ mong à. vừa nói xuân đức vừa vớt ve con rắn mập con rắn mập kia được hắn vớt ve cũng rất thích ý liên tục cọ cọ vào người hắn nhưng ngay vào lúc này một thanh âm vui vẻ từ phía sau vang lên tam ca tam ca đệ tới chơi với huynh này huynh đang làm gì đấy nghe được thanh âm này thì xuân đức không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới người này không ai khác chính là trương tiên tứ đệ trên danh nghĩa của hắn g i á n mập vốn đang rất thân thiết với xuân đức nhưng thấy có người tới lập tức lại chui vào bên trong ngực hắn trốn mất dạng quay người lại xuân đức nhìn trương thiên đang chạy tới đây thì cười yếu ớt nói tứ đệ không lo tu lại đi chạy tới nơi ở của tam ca làm gì việc này mà để nhị tỷ biết được thì lại rắc rối rồi trương thiên chạy tới bên này vẻ mặt m a n g cười hắn ngồi xuống một cái ghế sau đó uống cạn chén trà bên trên bàn dùng tay háo lao đi khỏe miệng sau đó mới nói không sao không sao nhị tỷ sẽ không trách mắng đệ lười biếng đâu đệ bây giờ đã đạt đến luyện bì tam trọng đình phong rồi trong cùng lứa đã là vô địch thủ hỉ tam ca thấy đệ có lợi hại hay không? Mỉm cười, xuân đức v ẻ mặt ôn hòa nói lợi hại không hổ là thiên tài đệ nhất t r ư n g ra tương lai sau này đệ nhất định sẽ thành b á chủ m ộ t phương trương thiên nghe hắn nói vậy thì nét mặt có chút đỏ lên đệ nào có vĩ đại như tam ca nói chứ đệ chỉ mong được giống đại ca mà thôi khoe môi nhét lên xuân đức cười nói mà đại ca cùng nhị tỷ đều đi đâu rồi sao mấy ngày này không thấy hai người bọn họ nhỉ đệ có biết hai người bọn họ đi đâu rồi không nghe hắn hỏi vậy thì trương thiên nói đại ca cùng với nhị tỷ đều đang bế quan trùng kích cảnh giới cả rồi cầu mong cho hai người đều thành công nghe nói vậy xuân đức cũng khẽ gật đầu nói không cần cầu mong lấy thiên phú cùng tích lũy của đại ca cùng nhị t ỷ thì việc đột phá lần này chắc chắn sẽ thành công trương tiên gật đầu nói tam ca nói có lý tiếp đó hai người lại ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu mai tới gần trưa thì trương thiên mới rời đi trương tiên đi rồi xuân đức lại một mình nhìn ngắm cảnh trời thêm một lúc nữa sau đó cũng đi vào trong phòng của bản thân khép cửa lại đã chỉnh sửa mười lăm h tháng bốn ă m một n g h chín m ư ờ i chín mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín mục tiêu m ư i ba năm trước o không o đi vào trong phòng xuân đức cảm thấy cho chút mệt mỏi nên hắn liền lên giường nằm nghỉ ngơi ngay khi hắn vừa nằm xuống thì thanh â m của lan lan lại vang lên trong đầu hắn n ẹ n è c ụ cải đại ca huynh không thấy suốt ngày ở nhà chán muốn chết sao nên đi ra ngoài đi mọi muốn đi ra bên ngoài nhìn xem một chút cảnh sắc bên ngoài xuân đức nghe được thanh â m của lan lan thì cũng không vội đáp lại mà mang bé mập ra cùng với nó chơi đ ù a sau một lúc hắn mới nói huynh cảm thấy ở nhà chơi cùng với bé mập cũng tốt lắm vừa vui lại còn không phải gặp những người kia lan lan nghe hắn nói vậy thì cảm thấy phiền muộn không thông bỗng dưng linh quang trợ lẻ, nàng trợt nghĩ ra một kế lúc này lan lan lan vẫn cười hì hì nói huynh có muốn tiếp nhận không phần thưởng nhiệm vụ này cũng rất lớn nữa mỗi cam đoan tiếp nhận nhiệm vụ này huynh sẽ có động lực ngay thôi nghe giọng nói tràn đầy r ụ hoặc của lan lan thì xuân đức chỉ cười yếu ớt nói không nhận huynh vẫn là ở nhà sống nốt cuộc đời còn lại ở đây đi lan lan nghe vậy thì tí nữa tức chết nhưng ngay vào lúc nàng định phát tắc muốn mắng chửi xuân đức một trận thì xuân đức lại đột nhiên cười nói đùa mội một chút thôi không cần phải phồng má lên như vậy nhìn rất giống con nít hộp được rồi nhiệm vụ gì nói huynh nghe thử bị nói là hết hộp lan lan rất không vui mặc dù không biết hết hộp là con gì nhưng nhất định không phải thứ gì tốt nàng lúc này hừ hừ nói huynh có chắc chắn là nhận không bằng không lại mất công m ộ i nói ra nội dung nhiệm vụ nghe được ngữ khí hờn rỗi của lan lan thì xuân đức có chút một người nha đầu này mặc dù là tinh linh hệ thống phụ trợ thật nhưng dù sao cũng mới được tạo ra tính cách quả thực rất giống trẻ con hắn bất đắc dĩ gật đầu nói chắc chắn m ộ i nói đi cái gì huynh cũng đều đáp ứng lan lan nghe hắn nói vậy thì đột nhiên cười hì hì nói đó là huynh nói đấy nhé không phải là mỗi ép đâu lan lan vừa dứt lời thì một cái mặt hình ánh sáng màu xanh lại hiện ra trước mặt xuân đức thông báo nhiệm vụ cơ chế một tạo thế lực bá chủ trong một trăm n ă m nhiệm vụ cơ chế hai tích lũy tài phú một tỷ ma thạch trong một trăm năm nhiệm vụ cơ chế ba thu trần vũ thư làm tiểu đệ phần thưởng nhận được một bộ hắc đ i ề u thất bại chưa biết đọc xong nhiệm vụ mới xuân đức cười khổ nói thôi thì mọi cứ lấy kiếm đâm cho huynh một kiếm là xong việc chứ huynh vừa nhìn liền biết bản thân không có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ này rồi huynh xuân đức vốn còn định nói cái gì nữa nhưng mà liền nhìn thấy khuôn mặt như cái bánh bao của lan lan đang p h ư n g lên bộ dạng bất mãn đến cực điểm thấy vậy hắn liền mất mấy lời vừa định nói ra sau đó tôi cười nói huynh đùa chút thôi mà không cần vậy chứ mỗi lại biến thành con đ í t b ộ p rồi nhưng mỗi cũng nên để cho huynh nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng c á i đ ã chứ đằng nào cái này cũng là nhiệm vụ dài hạn mà lan lan nghe vậy thì hừ nhẹ nói tin huynh lần này thôi đấy mười ngày sau hôm nay thiên ma đế đô vô cùng náo nhiệt so với bình thường thì phải nào nhiệt hơn gấp mấy lần người người qua lại tấp ngập đông như kiến nước chảy không lọn các quán ăn quán trà người ra kẻ vào nhiều tới nôi đạp nát cả cửa ra vào bọn họ đến đây chỉ với một mục đích chờ đợi thông tin khảo hạch các con em em của các đại gia tộc và h o à n thất đó dường như là một phong tục ở nơi đây cứ mỗi một năm Các gia trước ộ c lại khi đi thì hắn cũng có nói qua với người trong nhà một tiếng có điều hắn cũng chỉ là nói đi ra bên ngoài du sơn ngoạn thủy mà thôi cũng không phải nói đi tử vong xâm lâm cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn sau khi hắn vừa nói ra ý định của bản thân thì mẫu thân hiện tại của hắn lập tức căng ngăn nói cho hắn biết bên ngoài nguy hiểm trung điệp người xấu rất nhiều hắn đ ơn thuần thiện lương như vậy ra bên ngoài nhất định sẽ chịu thiệt không những thế nàng còn nói cho hắn thêm rất nhiều lý do khác nữa trung quy là không muốn hắn ra bên ngoài có điều lần này không thể không đi nên hắn dùng lời lẽ chuyển chuyển khuôn ngủ đồng thời hứa hẹn ngay lập tức mẫu thân hắn liền mềm l ò n g có điều vì để đảm bảo an toàn cho hắn mẫu thân hắn còn phái thêm hai nữ tử đi cùng sau khi đã nói qua với người trong nhà hắn liền quay về phòng chuẩn bị một phen lúc hắn chuẩn bị xong đi ra ngoài thì liền hai nữ tử kia nhìn thấy hắn đi ra thì liền cung kính túi đầu chào xin chào tam thiếu ra nhìn thấy hai nữ tử này hắn liền biết các nàng là ai mỉm c ư ờ i hắn khẽ gật đầu rồi nói chúng ta đi thôi vâng tam thiếu hai nữ tử ứng một tiếng sau đó đi trước dẫn đường xe ngựa đã chuẩn bị trước xuân đức ngồi vào trong xe còn hai nữ tử thì ở bên ngoài một người đánh xe một người cảnh giới lúc sắp đi vào trong xe thì xuân đức nhớ ra một vấn đề hắn lúc này nhìn qua hai nữ tử đi cùng mình hỏi hai người tên gì vậy ta vẫn chưa biết tên hai người nữ tử mặc áo vàng hơi không người nói tiểu nữ tên nha phương sau đó nàng chỉ qua đồng bạn bên cạnh giới thiệu còn đây là nhã huyên là tỷ mội tốt của tiểu nữ xuân đức ghi nhớ hai cái tên này hắn khẽ gật đầu nói nhã phương nhã huyên tên hai người rất đẹp được rồi chúng ta lên đường đi nói xong thì xuân đức liền chui vào trong thùng xe bên trong thùng xe cần gì đều có rất tiện nghi hắn thoải mái nằm trên một chiếc giường ở bên trong tiếp đó thu xa liền hướng cửa thành nam mà chạy đi vừa ra khỏi thành nam thì nhã huyên hướng phía bên trong xuân đức ôn nhu hỏi tam công tử chúng ta bây giờ đi đâu ạ xuân đức đang nằm trong xe nghe nàng hỏi vậy thì nói nghe nói tử vong xâm lâm có chút thú vị ghé qua nơi đó đi ta muốn nhìn xem nơi đó thế nào nhã huyên cùng nhã phương nghe vậy thì kinh ngạc có điều nghĩ tới nơi kia cũng không có gì nguy hiểm nên nhã huyên chỉ khẽ vâng một tiếng sau đó hướng thẳng tử vong xâm lâm chạy đi nằm ở bên trong thùng xe xuân đức lúc này cũng không có được kiên thân hắn lúc này lại đang bị lan lan quay hôi nhà đầu kia đang rụ rỗ hắn dùng tích phân chơi vòng quay may mắn đi mà đi mà năn nỉ đó chơi đi mà c ủ cải đại ca huynh thấy m ộ i có bao giờ hại huynh chưa mỗi cam đoan đấy huynh mà chơi nhất định sẽ kiếm lớn xuân đức nghe vậy thì cảm thấy nhức đầu không thôi Hắn bất đ xuân đức bất đắc dĩ nhìn lan lan nói huynh không biết chơi mọi hướng dẫn huynh chơi đi lan lan ở bên trong không gian hệ thống phụ trợ cười hi hi nói đơn giản vô cùng tôi vừa nhìn một cái liền biết ngay ấy mà hi hi lan lan vừa dứt lời thì một cái mặt hình ánh sáng hiện lên trước mặt hắn bên trên có một cái vòng tròn lớn bao gồm hai mươi cái ô nhỏ những ô nhỏ kia tất cả đều ghi chữ bí ẩn ở chính giữa có một chữ quay to đùng cùng với một cây kim phía bên dưới còn có một chút thích n h ấ n nút quay để thử vận may mỗi lần quay trừ một nghìn điểm tích lũy điểm tích lũy của bạn hiện tại hai nghìn sáu trăm năm mươi có thể quay hai lần một năm ở cái thế giới này xuân đức đối với mọi thứ bây giờ đã rất nhạt ngay cả sinh tử của bản thân cũng vậy người trí thân cũng đã không còn bên cạnh nên hắn sống chỉ để sống mà thôi điểm tích lũy đối với người khác sẽ là một cái gì đó rất chân quý nhưng đối với hắn cũng chỉ vậy mà thôi nhẹ đưa bàn tay lên nút quay bạn bị trừ một điểm tích lũy tích tích tích kim đồng hồ bắt đầu quay tròn quay tròn sau đó từ từ chậm dần lại rồi cuối cùng dừng lại ở một ô tinh bạn được cộng năm trăm điểm tích lũy điểm tích lũy của bạn hiện tại là hai một trăm năm mươi điểm bạn có thể quay hai lần xuân đức vẻ mặt bình thản tiếp tục n h ấ n quay bạn bị trừ một điểm tích lũy tích tích tích vòng quay lại tiếp tục sau một lúc thì nó lại dừng ở một ô cùng lúc đó thanh n m cứng ngắc giống máy móc lại vang lên tinh bạn nhận được tuyệt học điểm huyện tuyệt m ệ n h cùng phi hành thuật hệ thống phụ trợ tự động giúp bạn học tập tuyệt k ỹ điểm huyện tuyệt m ệ n h cùng phi hành thuật điểm tích lũy của bạn hiện tại là 1150 đ i ể một bạn có thể quay thêm quay m l ầ n t h a n h m vừa d ứ t t r o n g đầu x u â n Đức lại nhiều ra hơn ra m ộ t mươi ô n tuyệt học. c điểm bạn những thứ này thứ có c thể quay thêm n h h một lần hô hô lớn hô nhỏ trúng hoa, thấy rồi, củ cải ca chưa, đại nói là sẽ không bao giờ hắn cảm thấy đáng lý ra bản thân mới là người nên hương p h ấ n mới đúng chứ nhẹ lắc đầu hắn lại tiếp tục quay bạn bị trừ một nghìn điểm tích lũy tích tích tích vòng quay lại tiếp tục lần này xuân đức trực tiếp nhắm mắt lại hắn quay hết điểm tích lũy xem như vừa lòng tiểu nha đầu lan lan kia rồi về phần thưởng cho thì hắn cũng không có bao nhiêu quan tâm nhưng rồi thanh â m hét lớn mang theo sự ngạc nhiên cùng không thể tin được của lan lan khiến hắn phải mở mắt ra cụ cả đại ca nhanh mở mắt ra mà nhìn n ẻ lần này huynh chúng lớn rồi hoa huynh nhanh nhìn kìa bất đắc dĩ xuân đức lúc này chỉ có thể mở mắt ra khi hắn vừa mở mắt ra thì hắn liền thấy cây kim đồng hồ kia ngừng lại ô chữ đặc biệt tiếp đó thanh â m cứng ngắc như máy móc kia lại vang lên tinh may mắn nhận được phiếu rút thưởng liên tục ngẫu nhiên năm lần tinh tự động quay tinh tinh tinh tinh tinh phần thưởng nhận được là một lọ linh dược dùng để tăng cường sắc đẹp bản nâng cấp của ám nhiên tiêu h ồ n trưởng một người bạn đồng hành ngẫu nhiên một quyển bí tịch phá huyết c u n g sát một quyển bí tịch ngưng huyết ly hồn xuân đức nghe vậy thì khỏe miệng không khỏi nhét lên vô tâm chồng liễu liêu xanh um hắn chỉ là nghe theo lan lan vui đùa một một chút mà thôi không nở lại được nhiều phần thưởng đến vậy nhưng mà trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu kích động cả tiểu lan giúp minh học tập những thứ kia đi mà nói tới lao đại của bội cũng thật hào phóng à, cho huynh một lúc nhiều thứ như vậy lan lan cười hì hì nói minh thật thông minh không có gì là lừa được h u y n h cả xuân đức nghe vậy thì chỉ cười mà không nói gì chuyện đơn giản như vậy nếu không nghĩ ra thì hắn chẳng phải quá đần rồi sao nhớ tới cái gì xuân đức lúc này vội nói à mà tiểu lan không cần sử dụng cái lọ linh dịch gì nữa đâu huynh thấy xuân đức còn chưa nói xong hết câu thì đã cảm thấy bên trong người một luồng nước mát chảy xuôi tiếp đó hắn nhìn thấy chân tay hắn bắt đầu có biến đổi mãnh liệt làn da vốn đã trắng nay còn trắng hơn ngón tay lúc trước nhìn còn tương đối thô giáp lúc này cũng trở nên thon dài mọi lỡ giúp v i n h dùng linh dược kia rồi làm sao bây giờ tại v i n h không chịu nói sớm lan lan có phần lo lắng hỏi xuân đức nghe vậy thì thản nhiên nói dùng rồi liền thôi cũng không sao cả dù sao cũng chỉ là diện mạo bên ngoài dù xinh đẹp hay xấu xí hiện tại với v i n h cũng đã không còn quan trọng lan lan nghe vậy thì rất không vui nói làm sao mọi cứ cảm thấy h u n h giống như mất hết ý chí để sống rồi vậy hư h huynh mà chết làm hội cũng sẽ phải chết theo huynh đấy nên có chán sống cũng cố gắng tiếp tục mà sống huynh muốn xem diện mạo của bản thân hiện tại không lan lan mặc dù là đang hỏi xuân đức có điều còn không có đợi cho xuân đức đồng ý thì nha đầu kia liền đã ngưng tụ thủy hệ nguyên tố tạo nên một cái gương xuân đức nhìn chính mình trong gương thì khoe miệng hắn không khỏi co giật một hồi trong gương lúc này cũng không phải yêu mà quỷ quái gì cả mà vẫn là một thanh niên có điều thanh niên kia nói sao nhỉ nhìn giống nữ tử hơn là nam tử tóc dài môi hồng da trắng khuôn mặt tinh mỹ đến cực điểm ánh mắt đen lấy có thần mang theo nét u bờn nếu không phải còn có yết hầu lại tưởng n xuân đức cơ khổ hướng tiểu lan nói tiểu lan nhanh biến đại ca thành lúc ban đầu đi tuy đại ca không mấy quan tâm đến hình dạng của bản thân nhưng vẫn là quan tâm đại ca là nam nhi làm sao lại nhìn giống nữ nhi như vậy tiểu lan nghe vậy thì lắc đầu nói không thể à, m ộ i cũng muốn giúp minh nhưng là lực bất tòng tâm mà thôi để như vậy cũng rất tốt m ộ i thấy rất hứa nhìn mà đâu có xấu đâu nghe vậy thì xuân đức không nói gì nữa biết nha đầu kia là cố tình trêu đùa hắn không muốn cho hắn biến về một thân nam nhi cũng không thể làm gì nha đầu thích lịch ngợm kia hắn chỉ có thể bắt đắc dị nói được rồi nếu không thể thì thôi mỗi giút minh nhận tất cả phần thưởng còn lại đi nói xong thì hắn liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ lan lan cười hì hì nói vâng tiếp đó nha đầu kia lại giúp hắn học tập phá huyết cồn sắt và ngưng huyết ly hồn tiếp đó còn giúp hắn học tập ám nhiên tiêu hồn trưởng bản nâng cấp mà cụ cải đại ca huynh thích bạn đồng hành như thế nào nam hay nữ già hay trẻ mà thôi m ộ i cảm thấy huynh thích tiểu hài t ử vậy để m ộ i c h ọ n giúp cho huynh nhé thanh âm của lan lan vừa dứt thì xuân đ ứ c đột nhiên cảm thấy trên người hắn có cái gì đó đè lên vừa mở mắt ra thì hắn liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang lom lom nhìn hắn nắp đènh mặt beo xa mỏng màu đen phía sau lưng còn cắm sông ngay khi hắn nhìn tiểu cô nương vừa mới xuất hiện thì một bảng thông tin cũng hiện ra trong đầu hắn vụ y. kỹ năng ám sát lờ vờ tám mát hai mươi đ ộ c sát lờ vờ ba mát hai mươi tiềm hành lờ vờ chín mát hai mươi bạo kích lờ vờ năm mát mười lăm hai mươi lăm phần trăm chiến lược nguyên anh hậu kỳ nhìn thấy chiến lược nguyên anh hậu kỳ thì xuân đức không khỏi kinh ngạc đến gây ra hắn không ngờ tiểu nha đầu bé bé xinh xinh này mà lại là một cường giả nguyên anh ở thế giới này một năm hắn cũng biết trên cái đại lúc này nguyên anh cường giả hàng đàn nhưng mà đều cũng là tu luyện thời gian rất dài ít thì vài chục nhiều thì vài trăm năm h ắ n cũng chưa nghe ai nói thành t i u nguyên anh lúc tám chín tuổi cả tiệm tay cầm lấy cái nón đang đội trên đầu tiểu cô nương kia để qua một bên sau đó cũng tháo luôn cái khăn che mặt của con bé ra tiệm tay hắn còn véo véo má nha đầu kia vài cái nhìn tiểu nha đầu xuân đức cười nói về sau chúng ta sẽ là huynh mội của nhau sau huynh sẽ gọi mội là tiểu y ỉ c ò n mội sẽ gọi huynh là đại ca ca gọi một tiếng ca ca nghe nào vũ ý hai mắt to tròn nhìn hắn nàng hé miệng thanh â m có phần non nớt vang lên đại ca ca xuân đức hài lòng xoa xoa đầu nàng khích lệ nói n g o n lắm có lẽ vì em gái chết sớm của hắn nên hắn đặc biệt có cảm tình đối với những tiểu nha đầu vì thế khi hắn lần đầu nhìn thấy vũ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương mười một giết người cũng chỉ đơn giản là như vậy ba năm trước có không o thời gian cũng không biết là đã đi qua bao lâu đang lúc xuân đức ôm tiểu y nằm ngủ ở trong xe thì xe ngựa bất ngờ dừng lại cùng lúc đó thanh em ồn ào từ bên ngoài vọng vào trong này một thanh em khàn khàn của nam tử vang lên dừng lại đường này không thể đi các muốn vào trong tử vong xâm lâm thì chọn đường khác để đi tiếp đó xuân đức nghe đến tới giọng nói bất mãn của nhã phương vang lên vì sao không thể đi các ngươi lại là người nào ngay sau là một giọng nói nam tử có phần t r e o chọc vang lên lão đại ta nhìn hai cô nàng này rất xinh đẹp đã vậy tu vi còn không tệ bằng không lão đại liền thu hai nàng làm thị t i ế p hơi nhữ lại mày xuân đức lúc này ngồi dậy sau đó đi ra bên ngoài nhìn xem là có chuyện gì tiểu y thấy hắn muốn ra ngoài thì cũng cầm lên s o n g đào sau đó đi theo phía sau vén lên c ử a rẽm tre xuân đức ló đầu ra bên ngoài hỏi chuyện gì xảy ra vậy nghe được thanh â m quen thuộc của tam thiếu gia hai tỷ m ộ i nhã phương cùng nhã huyên đồng thời quay lại nhưng lúc hai người đang định thưa bẩm thì dừng lại bởi vì hai nàng không nhìn thấy tam thiếu gia quen thuộc của bọn họ đâu mà thay vào đó là một nữ tử x i n h đẹp t u y ệ t luân có điều trên thân lại đang mặc quần áo của tam thiếu gia nhất là khi thấy vũ Y cũng ló cái đầu nhỏ ra nhìn hai nàng thì cả hai không khỏi sửng sốt hồi lâu bao nhiêu ngôn ngữ lúc này đều hóa thành sự kinh ngạc sau một lúc lâu nhã phương mới không quá xác định hỏi hai người là ai vì sao lại ở trên xe ngựa của chúng ta tam thiếu gia đâu rồi nghe được nhã phương hỏi thì xuân đức lúc này mới nhớ ra bộ dạng của mình lúc này hắn bất đắc dĩ vô cùng thở dài hắn tùy tiện bịa ra một cái cớ nói một lời khó nói hết tu luyện xảy ra vấn đề mà thôi hai người các ngươi cũng đừng quá để ý làm gì nhã huyên bối rối nói người thật sự là tam thiếu ra sao thế nhưng tiểu cô nương này là ai xuân đức nhìn xuống tiểu ý ỉ hắn lúc này lại bịa ra một cái lý do đến hắn cũng không tin nha đầu này sao lúc ta vào bên trong thì liền đã thấy nặng rồi có lẽ nha đầu này đi lạc cũng nên tới lúc về sẽ đi tìm người thân của nàng nghe công tử nhà mình nói như vậy thì trên mặt của nhã phương cùng nhã h u y ê n đều là hiện lên v ẻ không tin tưởng có điều các nàng cũng không nói cái gì nhưng đúng lúc này một thanh âm không vui văng lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người các ngươi xem nơi đây là nơi nào nếu như muốn nói chuyện thì tìm nơi khác mà nói chuyện đây không phải là nơi cho các người hàn huyên nghe được thanh n m này thì xuân đức lông mày không khỏi nhữ lại hắn đưa ánh mắt nhìn qua người vừa lên tiếng vừa nhìn hắn liền thấy một tên trung niên đại hán bộ dạng có phần dữ tợn theo sau còn có mấy chục người nữa tuy hắn không biết rõ tu vi của những người này nhưng khiến cho hai người nhã phương cùng nhã huyên không dám lô mãng động thủ thì chứng tỏ những người này có tu vi ít nhất đã là kim đàn kỳ cao thủ ngay lúc xuân đức định mở miệng nói chuyện gì từ phía sau vang lên tiếng thu xa cùng lúc đó là tiếng quắc mắng vang lên người ở phía trước nhanh tránh đường xuân đức lần thứ hai c a mày lại Hắn、nghe n thanh n â m phách lối kia thì trong lòng cảm thấy một trận khó chịu đường thì rộng chứ không phải hẹp gì bảy tám chiếc thú xa cùng nhau dàn hàng ngang đi còn được vậy mà tên phu xe kia còn hô tránh đường hí hí hí tốc độ của chiếc thú xa phía sau rất nhanh không qua bao lâu thì đã tới ngay phía sau xe ngựa của xuân đức sau khi tới gần thì thú xa phía sau tránh qua xe của xuân đức đi lên phía trước một đoạn sau đó dừng lại tên phu xe kia đi xuống vẻ mặt tức giận tay chỉ xuân đức q u á t các người đ á m có mắt như mù này có biết đây là xe của ai không có tin ta liền sai người băm sắc các ngươi thành thịt vụn rồi mang cho chó ăn không nhã huyên cùng nhã phương nhìn thấy chỉ là phu xe vậy mà cũng dám quát mắng công tử của bọn họ thì sắc mặt tái đi đang định dạy cho đối phương một bài học thì việc bất ngờ phát sinh chỉ thấy tiểu cô nương đang đứng bên cạnh công tử của bọn họ rút ra một thanh đao sau đó ném đi xoạ phúc thanh đao như lưu tinh bay đi đâm xuyên qua miệng tên phu xe l ự c đạo của thanh đao rất mạnh trực tiếp đính tên phu xe kia lên vách thùng xe nhìn tên phu xe vừa mới đó còn lớn tiếng quát mắng lúc này đã biến thành thi thể thì người ở đây đều là ngây người ánh mắt không khỏi nhìn về phía vũ y xuân đức cũng là như vậy ánh mắt hắn lúc này cũng nhìn về phía vũ、ý. ánh mắt hắn giống như đang muốn hỏi vì sao bé lại làm như vậy không biết có phải tâm linh tương thông hay không vũ y lúc này dùng thanh â m non nớt nói mội cảm thấy đại ca rất ghét người này mội cũng ghét hắn mội muốn hắn không nói được nữa nghe được lời tiểu y nói xuân đức bất giác mỉm cười sống một năm ở cái thế giới này hắn cũng quen thuộc với nơi đây mạng người tiện như cây cỏ lúc đầu thấy người chết còn có thể ngạc nhiên nhưng nhìn thấy nhiều rồi cũng thành quen vì thế mà khi xuân đức nhìn thấy vũ y rét phu xe cũng chẳng có bao n h i ê u cảm xúc k h ẽ xoa đầu vũ y nói tiểu y ngon lắm đối với những kẻ không biết mình là ai không giữ một miệm thì nên để bọn hắn im miệng lại. vừa nói ánh mắt xuân đức nhìn về phía tên đại hán cùng mấy chục người đứng phía sau hắn khoe miệng hắn m i ế t lên lộ ra một loại tả ý kiếp sau nếu có nói chuyện thì trước hết cũng nên cân nhắc một chút trước khi nói đ ừ n g giống k i ế p này vừa nói xuân đức vừa nâng tay lên thiên địa linh khí trở nên bạo động cùng lúc đó một bàn tay hư ảnh hiện ra bàn tay kia mang theo thiên địa uy thế để xuống mấy chục người ở phía trước cảm nhận được một trường này uy thế thì nhã phương cùng nhã huyên đều lộ ra sự sợ hãi uy thế dạng này đã không phải kim đan kỳ cường giả có thể sánh được so với các nàng sợ hãi thì đám người của đại hán càng sợ hãi hơn không biết bao nhiêu lần bọn hắn cả người bị định chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trường ập xuống ầm ầm cự trường áp xuống mặt đất kịch liệt lay động một cái hố sâu hình dạng năm ngón tay xuất hiện ở bên trong cái hố sâu kia là thi thể mấy chục người bị đánh cho thành thịt nát giết một lúc mấy chục người xuân đức không những không sợ hãi ngược lại ở trong lòng hắn lại dâng lên một loại khoái cảm kỳ lạ hắn thầm nghĩ đây là giết người sao so với giết gà giết chó còn muốn dễ dàng hóa ra giết người cũng chỉ là như thế có điều tâm tình của hắn rất nhanh bình tĩnh lại hắn lúc này nhảy xuống xe ngựa đi tới rút thanh đao của tiểu y ra thanh đao vừa rút ra thi thể của tên phu xe cũng rơi xuống xuân đức nhìn thi thể của tên phu xe thì trong lòng không hiểu làm sao sinh ra một cổ c h á n ghét m á h liệt hắn lúc này có chân giấm một cái、Bụt. cái đầu của tên phu xe trong nháy mắt vỡ tung dây góc trắng hồng cùng các mảnh xương bay loạn khắp nơi nhìn không khác gì quả dưa hấu bị người dùng gậy đập nát vậy thấy một màn như vậy thì nhã huyên cùng nhã phương cả người không khỏi r u lên bọn họ ánh mắt lúc này có chút sợ hãi khi nhìn về phía xuân đức nhưng nhiều hơn là hưng phấn bọn họ không ngờ tam thiếu ra phế tài trong lời đồn lại là cường giả kinh khủng bậc này đối với thái độ của nàng xuân đức cũng không biết cũng không muốn quan tâm hắn lúc này đi tới chiếp thứa thúa xa bên cạnh dùng thanh bên trong xe lúc này đang có bảy người năm nam hai nữ trong bảy người ai cũng có một cái túi ra tốt nam thì anh tuấn tiêu sái nữ thì xinh đẹp vô song có điều lúc này đây cả bảy người đang nép sát vào thùng xe cả người phát run ánh mắt sợ hãi nhìn hắn nhìn lướt qua những người này sau đó xuân đức liền quay về xe ngựa của mình hắn cũng không phải sát nhân của ma gặp người là giết vì vậy hắn cũng không làm khó mấy người kia ném lại đôi giày còn dính máu xuống đường xuân đức đi vào bên trong thùng xe sau đó mới ôn h ò a nói chúng ta tiếp tục đi thôi nhã huyên cùng nhã phương nghe hắn nói vậy thì lập tức đáp ứng một tiếng sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong tử vong xâm lâm lợi cho xe ngựa của xuân đức đi xa mấy người ở trong chiếc xe ở bên cạnh mới dám l ó đầu ra sau khi xác nhận xuân đức đã rời xa thì bọn hắn mới đi ra bên ngoài xe có điều vừa đi ra bên ngoài thì bọn họ liền nhìn thấy thi thể không đầu của tên phu xe tiếp đó lại nhìn thấy hố sâu phía trước trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người không khỏi t r ắ n g bệnh hai nữ tử kia run r i ọ n g nói thật tàn nhẫn người kia nhìn thì xinh đẹp nhưng lòng dạ độc hơn g i n giết mấy người khác cũng đều là gật đầu lúc này có một người lên tiếng hử việc này không phải cứ vậy bỏ qua mọi người trước báo tin cho gia tộc sau đó chúng ta lại truy theo người kia đã chỉnh sửa tháng bảy năm 10 2019. m ờ i đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h à o chương mười hai tử vong xâm lâm ba năm trước sau khi đã có quyết định thì mấy người phát một tin cầu cứu trở về cho gia tộc của mình để gia tộc phái cao thủ đi tới nơi này tiếp đó bảy người bỏ lại xe ngựa sau đó nhanh chóng đuổi theo xe ngựa của nhóm người xuân đức tiến vào sâu bên trong tử vong xâm lâm trên đường truy đuổi thì bọn hắn cũng để lại ám hiệu để cao thủ gia tộc đến sau có thể nhận biết trên đường truy kích thì một người có thân hình mập mạp hai mắt h i ế p h i ế p hướng phía bên cạnh là một thanh niên anh tuấn m ặ t như quan ngọc hỏi đại ca huynh có cảm giác nữ nhân xinh đẹp lúc trước nhìn rất quen mắt không đệ cảm giác giống như chúng ta từng gặp nàng ta ở đâu đó rồi thanh niên anh tuấn ở bên cạnh hắn nhẹ gật đầu nói ta cũng có cảm giác như vậy nhìn rất quen mắt nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra nàng ta là ai ngay vào lúc hai người nói chuyện thì có một thiếu nữ mỹ lệ toàn thân hoàng ý ỉa khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm có phần lo lắng lên tiếng chúng ta đuổi theo người kia thế này lỡ may bị phát hiện thì phải làm sao người kia tu vi rất cao cường nếu như chọc giận người k ta có chút không quá an tâm à. nghe nàng nói chuyện thì mọi người cũng có chút lo lắng nhưng rồi thiếu nữ còn lại trong đội lên tiếng đánh tan sự lo lắng của mọi người người kia tuy tu vi cao cường nhưng cũng là người bên trong hoàng thành nàng cũng không làm gì chúng ta bằng không hoàng thất cùng các đại gia tộc sẽ không tha cho nàng ta cũng không tin nàng dám làm gì chúng ta hừ hừ bảy người nơi đây đều là con cháu của đại gia tộc đều là tinh anh được bồi dưỡng ở thiên ma đế quốc này cũng không người dám làm gì bọn hắn vì vậy lúc ra ngoài bọn họ còn không mang theo hộ vệ như vậy là biết ở phía sau gia tộc chống lưng cho bọn hắn thế lực cường đại cớ nào người nói chuyện đầu có thân hình mập mập hai mắt h i ế p h i ế p trông rất gian manh hắn tên l a n g sơn tu vi tiên tiên sơ kỳ trong đội ngũ tuy hắn tu vi thấp nhất nhưng hắn tiếng nói vẫn có ít trọng lượng còn thanh niên khuôn mặt anh tuấn cả người thần thái phiêu giật xuất trên tên l a n g vân còn hai thiếu nữ có tu vi tiên tiên trung kỳ là thiên tài của triệu gia tên triệu nhã và triệu như về phần ba người còn lại phân biệt là tam hoàng tử thuộc hoàng thất trương cường trương thanh là người của t r ư ơ n gia g sau khi đi vào sâu bên trong tử vong xâm lầm mặc dù xuân đức đang ngồi bên trong xe ngựa cũng cảm thấy được trận trận hàn ý từ đi vào trong này hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt luôn dòi theo xe ngự nhìn qua tiểu vũ ý ở bên cạnh khẽ bóp má nàng một cái nói chúng ta đi ra ngoài săn thú thôi nào vũ ý ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn gật đầu xuân đức thấy như vậy thì cười cười vén lên mảnh tre xuân đức nói với hai người nhã phương nhã huyên dừng xe ở đây thôi hai người ở lại nơi đây ta cùng với tiểu y đi dạo một vòng xe quay trở lại nhã phương nghe vậy thì có chút lo lắng nói tam thiếu g i a như vậy không tốt lắm đâu hai người bọn thuộc hạ có nhiệm vụ bảo vệ thiếu g i a để thiếu g i a đi một mình bọn thuộc hạ không an tâm Nhìn thần tình lo lắng của nhã ì tình n thần lắng n h lo của phương thì Xuân đ ứ cùng cười các người còn tạm nghe được, các người hai cái còn c như người người người Phương nói nói hai hai tiểu kim nếu nghe đàn kỳ, sĩ còn muốn Nhã tu ta tạm ta. bảo bảo vệ vệ kỳ sĩ nhã huyên nghe vậy thì sắc mặt lộ vẻ xấu hổ hai má các nàng có chút hồng lên xuân đức nói không có sai lấy năng lực của xuân đức hiện tại thì hắn bảo vệ hai nàng hợp lý hơn nhã huyên ôn nu như nước gật đầu nói vâng hai người bọn thuộc hạ sẽ ở đây đợi công tử công tử nhớ cẩn thận nết môi lên k h é c ư ờ i xuân đức nhẹ gật đầu nói yên tâm ta sẽ không có việc gì hai người các ngươi chỉ cần tự lo cho bản thân là được nói xong thì xuân đức mang theo vũ y đi xuống xe ngựa tiếp tục đi sâu vào bên trong tử vong xâm lâm hai người nhã phương cùng nhã huyên nhìn theo hai thân ảnh biến mất ở bên trong rừng sâu thì trong ánh mắt hiện lên sự khát thưởng sau khi đi được một lúc càng đi sâu vào bên trong rừng rậm xuân đức cảm nhận xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn về phía hắn hắn lúc này cùng với vũ y dừng lại có điều ngay khi hai người dừng lại thì không có phát hiện gì n h ư n g ánh mắt theo dõi bọn hắn cũng lần nữa ẩn ấp không phát hiện thứ gì khiến cho xuân đức trong lòng nổi lên dự cảm không tốt có điều hắn vẫn tiếp tục đi tiếp nhưng đi một lúc lâu thì vẫn không gặp được bất kỳ thứ gì thì hắn kỳ quái nói. nghe nói ma thú bên trong khu rừng này rất nhiều vì sao đi lâu như vậy còn không thấy một con đ â y ngay khi xuân đức vừa mới kỳ quái xong thì hắn đột phát hiện một cái hang động nhìn như là hang của ma thú ngay lập tức hắn liền đi vào bên trong thử t h ă m d ò n h ư n g hắn rất nhanh thất vọng đi ra ngoài cái hang động này cũng không phải hang của ma thú mà là hang gì ấy thấy bên trong chẳng có thứ gì cả nhưng cũng đúng vào lúc này thì hắn nghe được thanh âm ầm ầm mặt đất đột nhiên trở nên rung lắc m á h liệt xuân đức cùng vũ y lúc này ánh mắt đều nhìn về phương hướng phát ra thanh âm vừa nhìn thì xuân đức không khỏi kinh ngạc phát hiện hai người nhã phương cùng nhã huyên đang bỏ chạy t h u c mạng về phía bên này trên người các nàng đâu đâu cũng là vết thương có nhiều vết thương thấy cả xương máu tươi chạy ra từ vết thương nhuộm đỏ y phục của hai nàng theo ở đằng sau các nàng là một đàn ma lan g còn có mấy con cự t h ú nữa nhìn thấy xuân đức thì hai người nhã huyên cùng nhã phương như bắt được cọn cỏ cứu mạng các nàng lớn tiếng cầu cứu thiếu ra cứu mạng xuân đức lúc này hỏi lan lan ở trong đầu tiểu lan lấy thực lực của hình cùng với vũ y hiện tại có thể đánh lại đám quái vật này không lan lan lập tức đáp lại không có vấn đề bọn nó chỉ được cái to s á t thôi chứ cũng không phải rất mạnh c ủ cải đại ca và tiểu y nếu liên thủ thì có thể đơn giản miễu sắt bọn nó xuân đức nghe vậy thì cũng ăn l ò n g nếu như lan lan nói đánh không lại thì hắn sẽ mang theo hai người nhã phương cùng nhã huyên chạy khỏi nơi này còn có thể đánh lại thì hắn ngài gì một trận chiến nhân sinh như giấc ngộng chỉ có nỗi đau mới khiến cho người ta cảm giác bản thân đang c o n sống nhìn qua tiểu ý ở bên cạnh xuân đức ôn hòa nói chúng ta tiến lên cứu người nào vũ ý nghe vậy thì nhu thuận gật đầu sau đó nàng rút xong đào trên lưng xuân đức lúc này cũng mang ra lam tinh kiếm tiếp đó vũ ý cùng với xuân đức hai người đồng thời phát lực cả hai hóa thành một luồng sáng lao v ú t đi tốc độ của hai người rất nhanh để lại đạo đạo tàn anh phúc phúc, phúc. t h o á nhưng g cái a i n g ờ i i đã xuất h ệ ở bên cạnh n của hai ư Phương ờ i kiếm Nhã cùng Nhã Huyên, quang kiếm ảnh lóe lên, đao lóe vào ô công số ma lang bị chém rụng đầu, máu mắt lang của rụng văng tung khắp nơi. Trong nháy mắt thế tiến bị khắp thế đầu, đ tươi tué n quái vật trì h lúc này hai người nhã phương cùng nhã huyên cũng thoát lực mà n g ã xuống hôn mê bất tỉnh xuân đức thấy vậy thì hơi nhữ mảy một cái nhìn qua vũ y nói y y hải nhi chống đỡ một lát đại ca mang hai người bọn họ vào trong sơn động sau đó sẽ ra hỗ trợ y nhi vũ y ngoan ngoan nói vâng tiếp đó vũ y cùng với đàn quái vật chém giết còn xuân đức thì nhanh chóng mang hai người nhã phương cùng nhã huyên vào bên trong sơn động sau khi mang hai nàng vào bên trong thì xuân đức trước khi đi cũng có bôi cho hai nàng ít thuốc cầm máu sau khi sơ cứu xong cho hai nàng thì xuân đức ngay lập tức mang theo làm t ì n h kiếm chạy ra bên ngoài hỗ trợ vụ ý ỉ hắn có chút lo lắng không biết bé con kia có sao không nữa đã sửa chương hai mươi ba m ư ơ i m ư ơ i chín mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương m ộ ư ơ i ba bản năng chiến đấu sinh tử coi nhẹ ba năm trước vừa đi ra bên ngoài xuân đức ánh mắt liền hướng về nơi giao tranh lúc này đây vũ y đang một mình ngăn cản tất cả quái vật thân ảnh nhỏ nhắn kia thoát thần thoát hiện song đao trong tay nàng bay mua kéo dài ra nhưng q u ý tích huyền à o mỗi lần song đao vung lên thì lại có một loạt đầu lâu của quái vật bị chém rụng máu tươi từ cổ của đám quái vật kia phun ra như suối nhuộm đỏ cả mặt đất bị mùi máu tươi kích thích đám quái vật kia càng lúc càng cuồng bạo hai mắt huyết h ồ n g không những đám quái vật bị kích thích đến ngay cả xuân đức lúc này n g ử i được mùi máu t a n h nhìn thấy đầu lâu rơi đầy đất cũng không hiểu được vì sao bản thân lại cảm thấy hư phấn hít vào một hơi thật sâu xuân đức lúc này mang theo làm tinh kiếm bước theo bộ pháp huyền ảo tiến về phía trước bước ra mấy chục bước thì hắn đã áp sát đàn quái vật nhìn đám quái vật đang côn g bạo trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thị huyết tay phải vung lên làm tinh kiếm hàn quang chiếu thu thủy kiếm ảnh trùng điệp giống như bông tuyết bay lầy trời phúc phúc phúc từng cái đầu quái vật bị chém rụng đầu lâu lăn long lóc trên mặt đất thân thể không đầu của đám quái vật co giật thêm vài cái sau đó ngã gục trong v ũ máu trong lúc chiến đấu xuân đức cũng không hiểu làm sao ánh mắt hắn trở nên rất nhạy bén trong nháy mắt kết liêu tính mạng đối phương nhận thấy xuân đức cũng là một cái uy hiếp không hề nhỏ một con quái vật nhìn giống tinh tinh lúc này lao về phía hắn tốc độ của con tinh tinh kia rất nhanh thực sự rất nhanh thoáng cái đã tới bên cạnh xuân đức sau đó hung hắn hai q u y ề n nện về phía hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt đánh út xuân đức không chút do dự liền lùi lại ẩm ẩm cơ hồ ngay khi hắn vừa lùi lại thì hai đấm của con tinh tinh cũng nệ lên mặt đất nơi vị trí lúc trước hắn đứng lực lượng khổng lồ đập ra trên mặt đất hai cái hồ lớn mấy con quái vật đang giao chiến với xuân đức tránh không kịp trong nháy mắt bị biến thành thịt nát xuân đức vừa lùi lại né qua một kích tất sát của con tinh tinh thì đám quái vật cấp thấp ở phía lưng hắn lại nào h lên cắn về phía hắn xuân đức dù sao cũng là chém giết dạng này mặc dù bản năng chiến đấu hắn rất mạnh nhưng bản năng không thể bù lại được kinh nghiệm thiếu sót vào giữa lúc này hắn lại phân vân không biết nên làm gì tiếp theo mặc dù thời gian phân vân của hắn rất ngắn nhưng như vậy cũng đủ trí mạng lúc hắn muốn thoát đi thì đã muộn đám quái vật cấp thấp kia lúc này đã tiến tới quá gần hắn không cách nào tránh giao chiến xuân đức cũng chỉ có thể chém giết bọn nó thân thể hắn xoay tròn hóa thành một đạo gió lốc quấn qua khiến cho đầu lâu của đá nhưng mà giữa lúc đám quái vật cấp thấp cầm chân hắn thì con tinh tinh khổng lồ kia lần nữa vung song trưởng đánh về phía hắn bị đám quái vật cấp thấp dây dưa xuân đức không cách nào né tránh một kích này của con tinh tinh không thể né tránh nếu không muốn chết chỉ có thể đón đỡ ẩm một q u y ề n hạ xuống xuân đức không khác gì cái bao tải rách bị đánh văng ra xa xa vừa bay hắn vừa liên tục phun ra máu tươi vẽ trên không trung một đường con hoa mỹ bịch bịch bị. sau khi tiếp đất thân thể bầm d ậ p của hắn trượt dài trên mặt đất đục ngã không ít quái vật cấp thấp có điều hắn bị một quyền của con tinh tinh đánh cho trọng thương nhưng cũng không có buông bỏ vũ khí trong t vừa dừng lại thì hắn cố gắng nhìn xuống đau đớn mà ngồi dậy chém giết đám quái vật cấp thấp đang tới gần một kiếm lại một kiếm mặc dù xuân đức bị thương nặng nhưng hắn chém giết càng thêm ngon độc một kiếm liền sẽ giết chết một con quái vật không có ngoại lệ nhưng mà lúc này đây con tinh tinh sau khi thấy hắn không chết thì hú lên đầy tức giận sau đó một lần nữa lao về phía xuân đức nhìn con hung vật lao về phía mình đối mặt với tử vong cảm giác xuân đức cũng không có kinh hay sợ đối với h ắ n c á i c h ế t c ũ n g chỉ vậy thôi làm người ai chẳng có lúc chết chỉ là chết sớm hay chết muộn chết sớm càng thêm thanh thản một chút nhưng mà cảm nhận được ý chí quyết tử trong lòng xuân đức l a m tinh kiếm trong tay hắn thoáng cái trở nên đỏ rực cùng lúc đó một loại thì khí tức tà ác từ thanh kiếm kia lan ra máu tươi xung quanh thoáng bị nó hấp thụ toàn bộ không những t h ế máu tươi ở bên trên cơ thể cùng một bộ phận ở trong cơ thể cũng bị thanh tử tinh kiếm hút đi nợ một nụ cười yếu đớt xuân đức nhẹ nói xem ra nhân sinh phấn khích đến hôm nay là chấm dứt người cùng với ta xuống phía dưới làm bạn đi sau khi nói xong lời này thì xuân đức dốc hết sức lực bình sinh dồn vào một kiếm đợi con hung vật đến gần sau đó dùng một môn thần thông đặc thù của tử tinh kiếm phóng nó đi từ tinh kiếm sau khi được bắn ra thì hóa thành một vệ sáng màu đỏ bắn thẳng đầu con tinh tinh phập đầu của con tinh tinh bị một kiếm nhanh như chấp của xuân đức xuyên qua chết ngay lập tức thân hình đang chạy nhanh chạy nhanh của nó đổ dạp trên mặt có điều một kích này là một kích mạnh nhất mà xuân đức có thể phát ra sau khi phát ra thì hắn toàn thân thoát lực đứng cũng không vững chứ đừng nói cái gì đánh nhau nhìn đám quái vật cấp thấp lần nữa nhào lên thì hắn có phần bất đắc d ĩ ngoẳng ngoẳng n g o n g từng con quái vật nhào lên nhào hắn sau đó hung hăng cắn xuân đức có thể cảm nhận được từng chiếc răng nanh sắc bén đâm vào bên trong da thịt có điều ngay vào mấy con quái vật bị chém đứt c ổ máu tươi phun ra như suối bắn lên cơ thể xuân đ ứ c nhuộm đỏ quần áo của hắn ánh đao lại loay lên đ á n quái vật đang n h à o qua bên này liền bị chém làm đôi chết không s ó t một con nhìn qua vũ Y, kìa xuân đức t h ẳ n g nhiên cười nói làm tốt lắm xem ra ngày mai đại ca vẫn có thể còn được ngắm mặt trời mọc rồi vũ Y không giỏi biểu lộ bằng lời nói cô bé chỉ đứng nơi đó ánh mắt mang theo sự đau thương mà nhìn hắn hai mắt của cô bé đỏ lên từng giọt nước mắt chạy sôi lăn dài trên má nàng cắm một thanh đao lên trên mặt đất sau đó dùng tay đặt lên ngực mình nhìn xuân đức cô bé dùng thanh âm non xuân đức thấy vậy thì trên mặt xuất hiện một nụ cười yếu ớt hắn đưa bàn tay bị quái vật cắn nát lộ cả xương trắng lên vớt ve hai má của vũ y nói không sao cả đừng khóc ở cách nơi nhóm người xuân đức không phải q u á xa đám người lăng sơn lúc này đang ngấp ở trên cây mở thật lớn đôi con ngươi mà nhìn trừng trừng cảnh tượng phát sinh ở cách đó không xa ở nơi kia trên mặt đất tràn ngập thi thể quái vật máu tươi răng rụa trong số những thi thể nơi kia cũng không có thiếu quái vật đẳng cấp cao đa phần bọn nó đều bị một kiếm chém đầu m à chết trong số đó còn có ba con quái vật khổng lộ hai con bị giết chết một còn bị đánh cho tàn phế nằm gục trên mặt đất đất mùi máu tanh nồng lan tràn cả khu vực nơi này đám người lăng vân ngửi thấy vị tanh nồng này thì phía sau lưng thoáng cái chạy mồ hôi lạnh mãi sau một lúc thì lăng vân mới hít vào một hơi thật sâu nói ra cường giả hơn nữa còn là cường giả vô cùng trẻ tuổi triệu nhã bên cạnh kinh sợ nói thiên bạo ma viên địa hành long địa ngô q u y ề n nghe nói tất cả bọn nó đều là hung t h ú ở chỗ sâu trong xâm lâm tuy không có thần thông nhưng tu vi sánh ngang nguyên anh kỳ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương mười bốn hấp huyết hấp h ồ n một linh hồn khác xuân đức, ngủ say một bộ phận một xuân đức khác suốt hỷ hệ ba năm chưa ho nhìn qua thi thể đ ầ y đất xuân đức lúc này hỏi lan lan ở trong đầu tiểu lan giết xong cái vật rồi huynh bây giờ cần làm gì lan lan ở trong đầu hắn ngay lập tức đáp lại huynh không cần làm gì cả việc còn lại để mỗi giúp huynh bí pháp thôn p h ệ sinh mệnh cùng hấp hồn không phải cảnh giới hiện tại của huynh của có thể lĩnh ngộ được khi nào cảnh giới của huynh đủ cao có thể lĩnh ngộ được bí pháp thì khi đó mới không cần mỗi giúp đỡ nữa, nữa nghe được cái giải thích dài dòng của lan lan thì xuân đức cũng rõ ràng bản thân hiện tại không thể học được cái bí pháp hấp hồn hấp huyết gì đó nên mọi việc đều phải phiền tới lan lan đừng cảm ơn tiểu lan vậy mỗi giúp h u n h một chút lan lan nghe vậy thì nói không có gì đây là việc mà mội nên làm mà huynh đợi một chút một khi bi pháp thi triển ra thì thương thế của huynh rất nhanh sẽ khôi phục sau khi lan lan nói xong thì từ bên trong cơ thể của xuân đức tràn là lực lượng vô danh lực lượng vô danh kia bao phủ lấy tất cả chiến trường nơi đây bị lực lượng vô danh bao trùm thi thể của những con quái vật nhanh chóng phân rã hóa thành cắt bụi rơi trên mặt đất đồng thời từ bên trong cơ thể nó một luồng ánh sáng sinh mệnh màu xanh cùng một luồng sinh hồn màu trắng bay ra ngoài bay về phía xuân đức những sợi sinh hồn cùng sinh mệnh kia nhanh chóng chui vào bên trong người hắn giút hắn khôi phục vết thương đồng thời một lần nữa tái tạo nâng cao tố chất thân thể cùng linh hồ xuân đức lúc này để có thể cảm nhận được một sự thăng hoa trong linh hồn của bản thân một cảm giác thoải mái không nói n ê n lời có điều quá trình này rất nhanh thì kết thúc sau khi kết thúc thì xuân đức phát hiện các vết thương lớn nhỏ trên người hắn đã biến mất không thấy đâu thân thể một lần nữa khôi phục hoàn mỹ như lúc ban đầu cũng ngay sau khi xuân đức hấp thu xong sinh hồn cùng sinh nguyên của đám quái vật nơi đây thì từ bên trên cơ thể hắn tản mạ đi ra một loại khí tức sát phạt làm người ta run sợ cảm nhận thân thể của mình lại nhìn thương thế trên người thì xuân đức không khỏi than sinh mệnh kỳ diệu thế giới này đúng là cái gì cũng có đúng lúc này ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén hàn mang trong mắt bạo xạ xuân đức lúc này nhìn về một phương hướng xuyên qua tầng tầng vật cản hắn nhìn thấy đám người lang vân triệu nhã không ngờ nơi đây còn có mấy con chuột ừ các người muốn chết vậy để ta tiễn các người một đoạn đường nói xong thì hắn định động thân mà đi có điều ngay lúc hắn vừa muốn đi thì vũ y lại kéo lại góc áo của hắn nàng dùng thanh âm non nớt nói với hắn đ ể cho tiểu y đi bắt bọn hắn giúp mình nói xong thì nàng rút thanh đao đang cắm trên mặt đất dắt vào phía sau lưng sau đó cả người thoáng cái biến mất không còn thấy đâu ở nơi xa đám người lang vân đột nhiên thấy xuân đức nhìn qua bên này thì trong lòng thoáng lạch lẽo trong lòng bọc lăng vân lúc này mắng chết tiệt hắn xem thấu ẩn dấu của chúng ta nhanh rút lui có điều hắn vừa nói xong thì cảm thấy cái hót đau nhói một loại cảm giác mê mội chuyển tới đầu khiến cho hắn trong giây lát hôn mê đi qua bịch bịch bịch không nhưng hắn mà những người ở bên cạnh hắn cũng gặp phải trường hợp tương tự một đám đang có ý định bỏ chạy nhưng đều bị người đánh hôn mê bất tỉnh nhìn qua mấy người trên mặt đất vũ y trong mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽo có điều suy nghĩ một chút nàng cũng không có lập tức hạ sát thủ giết chết mấy con ruồi đáng ghét này mà là mang đến cho xuân n ư c xử lý sau một lúc lâu đám người lang vân lần nữa tỉnh dậy lúc bọn hắn tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên mặt đất cả người bị trói chặt còn ở trước mặt bọn họ ngồi ở cách đó không xa là một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng trong đôi mắt chớp động hào quan g thị huyết ở bên cạnh hắn còn đang cắm một thanh kiếm màu lam giống như nước biển bị ánh mắt của người kia nhìn qua thì đám người lang vân liền cảm thấy hàn ý chạy dọc xuống lưng một loại cảm giác đè nén tới cực điểm khiến cho bọn hắn hô hấp mười phần khó khăn đúng lúc này thanh niên đang ngồi ở đối diện lành lên tiếng các ngươi vì sao lại đi theo ta các ngươi lại đã nhìn thấy những gì Cảm nghe được lời này của xuân đức lại nhìn thấy hắn mang theo lam tinh kiếm đi về phía bên này cảm nhận trên người hắn một loại thì huyết khát máu thì trong số bảy người có đến bốn người bị dọa cho tiểu gia quần b ọ nhưng ọ định đó nói n h cái gì đó, nhưng tất cả mà ọ họng, bọn họ i lời nói xin nghẹn muốn nhưng đều cầu ở cổ m tất thể cả đều đè bị sợ hãi không thể nói ép rồi a lan một cảm khiến cho đám mà mà tử tràn thể tuyệt loại vong cho giác khiến người chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn. Nhưng nhìn. r ngay vào lúc này xuân đức ở phía đối diện đang đi qua bên này đột nhiên dừng lại sắc mặt hắn vặn vẹo đến đáng sợ tay phải đang cầm lam tinh kiếm cũng rơi xuống tiếp đó hắn ôm đầu thống khổ quỳ trên mặt đất mọi người thấy từ trong mắt hắn hai dòng huyết lệ chảy xuôi trong miệng hắn thì liền tục lầm bầm không cần giết người không muốn ta sợ hãi các ngươi đừng đánh ta thanh âm của hắn mang theo sự bàng hoàng run dậy cùng bất lực đám người lăng vân thấy vậy thì một trận kinh ngạc bọn họ không biết là đang có chuyện gì xảy ra cùng lúc này ở bên trong đầu của xuân đức đã hóa thành một mảnh chiến trường đủ loại ý niệm thiện ác đan sen không những thế còn có các loại ý niệm sợ hãi cùng lúc đó là vô số hồi ức đau thương mà chủ nhân của cái thân thể này gặp phải cảm nhận được xuân đức thống khổ sống không bằng chết thì lan lan nói củ cải đại ca để m ộ i hủy diệt toàn bộ linh hồn chủ nhân của bộ thân thể này đi có như vậy huynh mới chân chính nắm giữ thân thể này bằng không cứ để như thế này lâu ngày huynh sẽ không là huynh nữa mà sẽ là người khác xuân đức nghe vậy thì lại thản nhiên mà cười hắn xem như là người có ơn với huynh hơn nữa hắn cũng là một người số khổ huynh cũng không muốn giết hắn hãy cứ để hắn sống c h u n g quy tới một ngày linh hồn huynh đủ mạnh sẽ phân ra cứu hắn một mạng xem như để nân g t ỉ n h nghe được lời nói của xuân đức thì lan lan trong lòng vừa kinh ngạc vừa kinh phục lại có chút không đành lòng nàng nhận ra xuân đức rất đặc biệt nếu việc hắn nhận định là nên làm thì sẽ làm tới cùng còn việc hắn không muốn làm thì có giết hắn cũng sẽ không làm hắn máu lạnh vô tình lần đầu giết người mà giống như là sát thủ máu lạnh giết người triền miên nhưng đối với người có ân hắn lại dốc lòng đáp lại khi nào hắn cảm thấy đủ thì mới thôi vâng lan lan b i ế t rồi Bị bởi ảnh hưởng bởi vô sau ố phân nghiệm c ủ Trương đức, chủ nhân của thân nhân hắn đang ở xuân Đức chủ của sát ở x â n Đức c ả một thấy bất thể linh hồn hắn chỉ có thể lựa chọn lựa cái biến đổi, đang ngủ đó đắc sau gì gì có có m bộ p hồi ậ n linh h n còn phận còn một bộ l ạ thì một hóa hồi để đồng hóa các ý niệm kia. Sau các ý rằng co lúc này đây một bộ phận tính cách của xuân đức hợp lại cùng với một bộ phận khác tính cách của t r ư ơ n g đức về phần ý chí sát phạt thì xuân đức lựa chọn ngủ say bởi vì loại ý chí này là không cách nào cùng với ý niệm khác của trương đức dung hợp lại với nhau sau khi đã thành đau đớn biến mất hắn lúc này lại một lần nữa đứng gậy hắn lúc này giống như là một người khác toàn thân tản mạn ra thanh xuân khí t ứ c trên khuôn mặt lại treo một nụ cười mười phần xấu xa mọi người nhìn thấy ánh mắt tham lam và nụ cười xấu xa kia cảm thấy gió lạnh hữu hữu d ù n g mình liên tục bọn họ c u ấ y thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng nhưng đúng lúc này xuân đức lại nhìn qua mọi người hỏi các ngươi là ai làm gì ở đây mà thôi vấn đề này không quan trọng quan trọng là nhà các ngươi có giàu không đột nhiên bị hỏi như vậy một câu thì khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên không thôi một đám ngẩng đầu lên nhìn qua xuân đức trong mắt lộ g i khác thường lang vân lúc này hướng phía xuân đức nói thưa tiền bối ta là lang ứ, ứ. lăng vân mới vừa mở miệng nêu ra tên tuổi thì bị xuân đức lấy một miếng rẻ bị t miệng lại lăng vân bị rẻ bị t miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên cứ ử xuân đức nhìn hắn có phần không thích nói nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi đồ tiểu bạch kiểm nằm ở đó mà đợi người nhà đến chuộc không thì ta bắn ngươi vào thanh lâu nghe được lời này thì những người khác đều trận tròn mắt một đám há hốc miệng ra xuân đức nhìn qua bốn người liếm liếm môi nói nhìn các người một thân trang phục xa hoa thế này hẳn là con nhà quyền quý rồi hắc hắc tiếp đó xuân đức lấy rẻ nhét vào miệng từng người sau đó mang vào bên trong hang trong hang tối hai người nhã huyền cùng nhã phương lúc này đã tỉnh lại xuân đức lúc này thay đổi một bộ dạng hắn không còn cái bộ dạng gu sầu như lúc trước mà thay vào đó là vẻ tôi cười hắn chỉ mấy người vừa bắt được nói sơn tặc mới bắt được đừng hỏi nhiều coi chừng bọn hắn ta vào trợ thương mai phải về đế đô gấp ta đã hứa đi cổ vũ cho tỷ tỷ ta nghe được lời này của xuân đức lại nhìn bộ dạng của hắn lúc này thì hai người nhã phương nhã huyền đều mất bức các nàng có chút không biết thiếu ra nhà mình bị sao làm sao chỉ một thời gian ngắn như vậy không gặp thì thay đổi nhiều như thế có điều nghi hoặc các nàng cũng chỉ giữ trong lòng mà không nói ra các nàng lúc này nhẹ gật đầu nói vâng tam thiếu bốn sáng hôm sau đã viết lại tháng ba năm một n g h a i m hai nghìn m ư ơ i chín mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương mười lăm bị người hiểu lầm ba năm trước buổi sáng ngày hôm sau nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng thì xuân đức đứng dậy vươn người một cái hắn lấy ngón tay rủi rủi mắt sau đó thầm đủ cũng tới lúc nên trở về rồi nhìn qua vũ ý vẫn đang vũ vẫn ý nằm ngủ thấy xuân đức như hóa thành một người khác cả người tràn ra một loại tươi mát khí tức thì nhã phương cùng nhã huyền đều có một loại không chân thực cảm giác hôm qua vốn tưởng là nhìn lầm nhưng xem ra việc này là sự thật có điều bọn họ cảm thấy như lúc cũng tốt lúc trước bọn họ thấy thực sự áp lực từng ánh mắt cử chỉ của xuân đức lúc trước đều mang cho các nàng cảm giác g á p bách thật lớn nhất là khi hắn buộc lộ ra s á t tính của bản thân thời khắc kia khiến cho các nàng hô hấp cũng khó khăn dẹp qua mấy cái suy nghĩ lung tung nhã huyền nói công tử xe đ ã được chuẩn bị khi nào chúng ta quay trở về xuân đức suy nghĩ một chút liền cười nói hiện tại quay trở về hai người các người mang mấy tên sơn tặc kia ném vào trong xe cho ta có việc cần dùng tới bọn hắn nhã huyền cùng nhã phương nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau có điều các nàng cũng không có hỏi nhiều mà theo lệnh của xuân đức mang đám người lang vân ném vào b về phần xuân đức lúc này thì ông lấy vũ ý khoan t h a i theo sau sau khi lên thú s a thì xuân đức lại nằm lên vị trí lúc trước sau khi căn dặn nhã huyên cùng nhã phương một vài vấn đề thì tiếp tục cùng vũ ý ngủ thời gian nhanh chóng đi qua cũng không rõ là bao lâu giữa lúc xuân đức đang nằm ngủ ngon lành thì thanh â m của nhã phương vang lên công tử đã tới thủy tiên h cát xuân đức lúc này ngồi dậy hắn ngáp dài một cái chạy cả nước mắt nhìn qua vũ ý cũng vừa tỉnh thì hắn tơi ư c ư ờ i hỏi cảm thấy đói buộc không ca ca mang mọi đi ăn cái gì đó nhé vũ ý dùng đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn hắn trong đôi mắt kia hiện lên vẻ thích thú cùng một chút gì đó hi n vũ y chỉ gật đầu c biết là xuân đức đang khen bản thân còn cái gì khuynh đạo chúng chúng sinh thì nàng không rõ ràng nhưng chỉ cần biết là xuân đức khen thì nàng rất vui vũ y lúc này lại cười hai mắt biến thành trăng lưỡi liềm nhìn dễ thương vô cùng tiện tay mở ra dây trói cho đám người lăng vân xuân đức nhìn bọn hắn nói các ngươi có muốn cùng đi ăn cơm với hai người bọn ta không đám người lăng vân nhìn về phía nam tử mà còn xinh đẹp hơn cả nữ t ử trước mắt thì trong lòng cảm xúc ngược ngang bọn họ cũng là lần đầu tiếp xúc với một người có nhiều mặt tính cách như vậy khi thì lạnh lùng lúc thì ôn nhu có thừa lúc lại thị sát khát máu đến làm người ta sợ hãi sau một đêm suy tư tất cả bọn họ đều cho ra một cái kết luận kẻ này có vấn đề về mặt tâm sinh lý tình cảm về sau tốt nhất ít trêu chọc kẻ như vậy người xấu không sợ người tốt lại càng không chỉ có người điên mới khiến người ta kiên kỵ thấy đám người lang vân chỉ chăm chăm nhìn mình thì xuân đức không khỏi c a o mày lại nói làm sao các ngươi không mớn thấy xuân đức c a o mày thì đám người lang vân không khỏi g i ậ t thót lúc này cả một đám lắc đầu n g o ả n ngoại sau đó lại gật gật đầu xuân đức thấy vậy thì không vui nói ý các ngươi là sao là muốn vẫn là không mớn triệu nhã lúc này vội nói đương nhiên là m u ố n xuân đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói vậy thì đi thôi nói xong thì hắn liền ôm vũ y xuống xe lúc xuống xe thì hai người nhã huyện cùng nhã phương đã đợi hắn từ trước đó xuân đức xuống xe thì mấy người lang vân cũng đi xuống khi nhìn thấy nơi dừng chân là nơi nào thì một đám lại không khỏi trợn mắt ngoác nhựa ra thủy tiên các tên gọi thì nghe có vẻ thanh nhã thoát tục nhưng thực tế là một cái thanh lâu là một trốn dung tục nơi các nữ tử kinh doanh sát thịt làm chủ đương nhiên cũng có một cái người chỉ bán nghệ không bán thân lăng vân ở phía sau ánh mắt sâu kín nhìn xuân đức ở phía đằng trước trong lòng hắn thì đang thầm nghĩ đến thanh lâu ăn sáng quả thực đầu góc có vấn đề rồi chắc hẳn tu luyện nhiều quá nên thành ra như vậy đáng tiếc quả thực đáng tiếc thân là nữ tử mà lại thích được người khác gọi là công tử xem ra bệnh đã rất nặng không chỉ có lăng vân có cái suy nghĩ như vậy mà những người khác đều nghĩ như vậy bọn họ cảm thấy bản thân cũng thực xui xẻo không đâu dụng phải cái người thần kinh có vấn đề ải giống như là tâm linh tương thông cả bảy người cùng nhau thở dài một tiếng xuân đức ở phía trước nghe bọn hắn thở dài thì nói ta trả tiền cũng không phải các người trả thở dài cái gì được rồi chúng ta đi vào nhìn theo bóng lưng xuân đức thì bảy người lăng vân trong mắt tràn đầy đồng cảm nhất là mấy tên nam nhân còn là một bộ tiếp hận may cho bọn hắn là xuân đức không biết được suy nghĩ của bọn hắn bằng không thì bọn hắn xong đời rồi xuân đức vừa mới tiến vào bên trong thủy tiên lâu thì liền bắt gặp mấy tên thanh niên nam tử đi ra bên ngoài này. vừa nhìn thấy hắn đang ôm vũ y đi vào trong phía sau còn có hai người nhã phương cùng nhã h u y ể n thì hai mắt sáng lời một tên tiến lên chặn đường xuân đức nói cô nương xin dừng bước tại hạ xuân đức trong nháy mắt sắc mặt liền đen lại hắn co chân cho tên kia một c ư ớ c cầm thiên tiết như viên đạn bay ngược về phía sau sau khi đụng ngã một loạt những thứ lung tung thì mới dừng lại được sau khi dừng lại thì tên kia nằm co cắp trên mặt đất rên đứa ử xuân đức nhìn tên kia chửi mắt có mù cũng phải thấy mở mở chứ lao tử thế này mà đi gọi cô nương đám người lang vân ở phía sau thấy vậy một màn thì lần thứ hai dùng ánh mắt tràn đầy đồng cảm nhìn tên thanh niên vừa bị đạp bay kia động tình nơi đây thu hút vô số ánh mắt của người hữu tâm khi chứng kiến đám người xuân đức thì rất nhiều người ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhưng mà sau khi nhìn rõ ràng bộ dạng của đám người lang vân thì một đám càng là trợn mắt ngoác miệng ra có người còn rủi rủi hai mắt tưởng mình lầm trời ạ lang vân công tử cũng đi dạo thanh lâu ta cái này không có nhìn lầm đi ngươi không nhìn lầm đâu còn có triệu g i a hai vị tiểu thư tam hoàng tử còn có hai vị công tử của trương gia cùng lang sơn công tử nhưng mà nam nhân chúng ta tới thanh lâu còn có lý các nàng tới thanh lâu để làm cái、gì? chẳng lẽ là muốn ngậm miệng lại ngươi muốn c h ế t à, đoán chừng các nàng là đi theo lăng công tử mà thôi thế nữ tử đi đầu kia là người nào làm sao hung hãn như vậy lại còn tự xưng mình là lão tử ta nào biết đám người lăng vân ở phía sau nghe mọi người bàn tán thì trên mặt xuất hiện vẻ bối rối bọn họ là bực nào nhân vật vậy mà lại tới một nơi như thúy t i ê n c á c trong lòng phát khổ nhưng bọn họ không biết phải làm sao chỉ có thể ngoan ngoan đi theo phía sau xuân đức bọn họ cũng không muốn chọc giận bà cô có vấn đề thần kinh này để rồi bị đánh cho như xương người xung quanh nhìn thấy bộ dạng của bảy người như vậy thì càng thêm hiếu kỳ có điều cả đám chỉ dám ở xa xa nhỏ giọng nghị luận mà thôi đám người xuân đức được đưa vào trong phòng khách quý tiếp đón tiếp đó có rất nhiều mỹ nữ được đưa vào bên trong gian phòng kia kèm theo là vô số đồ ăn ngon sau một lúc lâu thì xuân đức dẫn đầu mọi người mang theo vẻ mặt thỏa mãn ra về đám khách nhân thấy vậy một màn thì lại được một trận bàn tán xôn xao đợi khí xuân đức cùng đám người lang vân đi xa lập tức chạy đến căn phòng nơi đám người xuân đức vừa dùng nữa sau khi tới đây bọn hắn nhìn thấy một màn trong phòng thì thiếu té ngựa、ra. sau khi rời thủy tiên cấp thì xuân đức có gọi đám người lang vân lại nói chuyện một phen sau đó mới thả bọn họ rời đi còn hắn thì đi về trương phủ đã viết lại hai mươi mười hai hai nghìn m ư ơ i chín mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương mười sáu liên tục gặp rắc rối ba năm trước vừa quay trở về trương ra thì xuân đức liền gặp phải rắc rối liên tục đầu tiên là hắn gặp phải thị vệ phía bên ngoài ngăn cản không cho vào bên trong mặc dù đã có hai người nhã huyên cùng nhã phương đứng ra bảo lánh nhưng là vẫn không được may mắn đúng lúc đó trương thiên từ bên ngoài quay về xuân đức lập tức đi qua nói với tứ đệ của hắng có điều ngay câu nói đầu tiên trương thiên khiến hắn t í nữa phun ra búng máu vị tỷ tỷ này không biết người muốn gặp ta là có chuyện gì bất đắc dĩ c ư ờ i khổ xuân đức lúc đó chỉ có thể viện một đống lý do hoang đường giải thích cho tứ đệ hắn hiểu làm sao bản thân hắn lại biến thành cái bộ dạng giống hệt nữ tử tế h này trương thiên sau khi nghe xong thì mắt tròn mắt d ẹ t đánh giá hắn soi mói hắn một hồi sau đó lại bắt đầu cảm khái liên tục có điều ngay sau đó tên kia liền trở nên thích tú h liên tục gọi hắn là tam tỷ ở bên trong đâu hắn lan lan nhìn thấy hắn liên tục gặp rắc rối thì vui vẻ không thôi liên tục cười khanh khách có được trương thiên đưa vào bên trong phủ. xuân đức lúc này thành công đi vào bên trong vừa vào bên trong thì hắn liền quay trở về căn biệt viện trên hồ của bản thân đương nhiên trương tiên h cũng đi theo tam tỷ nha đầu khả ái này là ai trương tiên h nhìn vũ y đi theo xuân đức thì tò mò hỏi xuân đức nghe tên kia lại gọi mình là tam tỷ thì trên chán nổi gân xanh hắn lúc này hung hăng cho thằng tứ đệ của mình một cái cốc tam tỷ tam tỷ lao tứ ngươi có tin ta mang chuyện của ngươi nói cho tình tình công chúa không trương tiên h vừa nghe đến tình tình công chúa thì sắc mặt thoáng cái thay đổi hắn nhìn xuân đức định hót tam ca huy vũ thần thống cái thế thiên hạ vô song h mà tiểu nha đầu này là ai vậy tam ca nhìn nha đầu này bám lấy ca không khác gì cha con chẳng lẽ t a m ca ngày trước phong lưu bây giờ đã có nhi t ử lớn thế này xuân đức nghe vậy thì mặt lại đen lại hắn hung hăng cốc đầu trương thiên vớ vẩn t a m ca của ngươi là hạng người cần cụ chịu khó khắc khổ chuyên tâm tu luyện không cần nữ sắc làm sao lại có nhi t ử được t a m ca ngươi cũng không giống lao tứ ngươi như vậy mười tí tuổi đầu đã đi dình xem con gái nhà người ta tắm vũ ý nghe vậy thì nói xem bảo bại hoại trương thiên nghe vậy thì phủ nhận nói làm gì có chuyện đó t a m ca ngươi nói lung tung mà tiểu nha đầu ngươi nói ai bại hoại có tin ta đánh ngươi không vũ y một tay t ú n góc áo xuân đức ánh mắt nhìn trương thiên ta nói bại hoại chính là ngươi ngươi trương thiên thấy thế thì trứng mắt một bộ hung ác muốn đánh người có điều là người tinh tế xuân đức ở bên cạnh có thể nhìn ra lao tứ nhà mình rất có hào cảm với vũ y、ấy. thực sự mà nói ngoài lúc giết người ra thì vũ y nhìn rất dễ thương không ai là không yêu mến cả khẽ hừ nhẹ một tiếng trương thiên bộ dạng ta đây người lớn nói không chấp tiểu h ả i tử vũ y nghe vậy thì ngạo kiểu quay đầu đi chẳng thèm để ý tới trương thiên nữa trương tiên nhìn thấy như vậy một màn thì nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ không phải bộ dáng xinh đẹp một chút sao có gì mà ngạo kiểu chứ không phải ngươi đi cùng với tam ca thì ta mới không thèm quan tâm đây tỉ tỉ ta còn xinh đẹp hơn nhiều nhớ đến lam vũ trương tiên trong đầu đột nhiên nghĩ ra một trò khá thú vị hắn lúc này nhìn xuân đức nói tam ca về trước đệ đi một chút sẽ quay lại nói xong thì trương tiên liền nhanh như một làn gió chạy đi xuân đức nhìn theo bóng lưng của trương tiên thì nói làm gì mà chạy nhanh như vậy chẳng lẽ lại vội đi xem con gái nhà ai tắm rửa trương tiên nghe vậy thì bước chân lảo đảo tí nữa một đầu đâm về phía trước xuân đức thấy vậy thì cười ha, ha. trương thiên chạy nhanh tới phòng của mẫu thân lúc tới đây thì phát hiện trong phòng còn có đại ca cùng nhị tỷ hắn thấy bộ dạng vội vàng của trương thiên thì lam vũ hỏi tứ đệ làm sao mà vội vàng vậy có chuyện gì sao trương thiên lúc này vừa thở vừa nói lúc này đệ có gặp một nữ tử mang theo một đứa bé gái nữ tử kia nói là mang đứa bé gái kia tới tìm phụ thân hơn nữa nữ tử kia người muốn tìm làm ta ca nghe được cái tin này thì ba người trong phòng như bị xét đánh cả ba đều ngẩn người ra hồi lâu một lúc sau lam vũ mới khó khăn hỏi đệ có thể nói lại lần nữa được không trương thiên gật gật đầu nói đệ nói rằng vừa rồi đệ có gặp một nữ tử mang theo một đứa bé gái nữ tử kia nói là mang đứa bé gái kia tới tìm phụ thân hơn nữa nữ tử kia người muốn tìm làm ta ca lâm nhược kỳ một trong rất nhiều tên gọi mâu thân của trương thiên lúc này hỏi nữ tử kia đâu rồi tiểu thiên trương thiên nói đang ở biệt viện trên hồ của t ă n g ca lâm nhược kỳ nghe vậy thì nói đến đó xem nói xong thì nàng bước nhanh đi ra ngoài trương thiên trương anh lam vũ bước theo phía sau ở phía sau trương thiên thấy vậy thì trong mắt hiện lên sự dạo hạn rất nhanh thì bốn người đã đi tới biệt viện của xuân đức ở lại vừa tới nơi thì bọn họ liền nhìn thấy một nữ tử thân mặc nam trang đang ngồi nghỉ ngơi bên hồ nữ tử kia hai chân gác lên lan can một tay cầm sách một tay đưa ra sau gối đầu ở bên cạnh có một tiểu nha đầu đang bóc hoa quả cho hà lan bộ dạng có thể nói p h o n g khoáng vô cùng trương anh kinh ngạc nói chuyện này là thật sao lâm n h ư ợ c kỳ vẻ mặt không tốt lúc này trầm giọng nói tới bên đó nói xong thì nàng tung người bay qua bên kia trương anh lam vũ cũng mang theo trường thiên bay qua xuân đức đang tận hưởng cuộc sống cảm nhận có người đi tới thì nghiêng đầu nhìn qua nhìn thấy là mấy người quen thi hắn ngồi dậy cười hỏi là tứ đệ đi gọi mọi người tới ảo mà mẫu thân sắc mặt người làm sao vậy cứ giống như là ai thiếu tiền người vậy nghe được mấy lời này thì lâm nhược kỳ liền cảm thấy có gì đó không đúng nàng lúc này hỏi giò tam nhi xuân đức lúc này thở dài bất đắc gì nói này ta biết mọi người vì sao lại có biểu hiện như vậy rồi mọi người ngồi xuống để ta kể cho nghe chuyện là thế này tiếp đó xuân đức bắt đầu kể một thôi một hồi nữa thật nữa giả nói ra nguyên do bản thân bị biến thành thế này xuân đức còn không quên b i ị u ra một câu chuyện về vụ y ỉ mọi người nghe xong thì cũng là tấm tắc lấy làm kỳ sau khi đã hiểu rõ vấn đề thì cả nhà bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau kể về những gì xảy ra thời gian xuân đức không có ở nhà cuộc trò chuyện kéo dài tới nửa đêm thì mới kết thúc sau khi mọi người ly khai thì hắn cùng vũ y vào trong nhà đi ngủ vốn xuân đức định để vũ y cho mẫu thân hắn chăm sóc nhưng nhà đầu này không chịu quyết tâm bám lấy hắn u ố n nhật n g u y ệ t luân phiên một ngày mới lại bắt đầu hôm nay là ngày tỷ võ chọn ra cái địa b ả n gì g đó hắn không tham gia nhưng đi cổ vũ cho nhị tỷ sau khi tỉnh dậy hắn cùng vũ y làm một chút vệ sinh cá nhân buổi sáng ăn uống no đủ tiếp đó mang theo một đám n ô bột ra ngoài phủ tiến tới nơi diễn g a tỷ võ trên đường xuân đức vừa đi vừa ngẫu hứng sáng tác thơ người ta xem võ có đôi còn tôi thì lại đơn tôi một mình đám nô b u ộ c vì muốn lấy lòng hắn nên liên tục k h e n hay về phần tiểu vũ ít thì một tay nắm góc áo mắt còn mắt thì hiếu kỳ nhìn xung quanh hai bên đường đế đô võ trưởng là một cái quảng trường trung tâm của hoàng thành hiện tại nơi đây đã chật ních người hầu như tất cả những người xuất hiện nơi đây đều là thiếu niên tài tuấn trong các gia tộc lớn ngay tại lúc mọi người đang nhốn nháo bàn luận thì một thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên thanh â m không lớn nhưng lại truyền vào trong thai của từng người yên lặng ngay được thanh em này thì mọi người không tự chủ được mà trở ngậm lại không ai nói thêm điều gì một đám chăm chú lắng nghe người vừa xuất hiện trên đài cao thấy quảng trường đã yên tĩnh lúc này lão giả phía trên mới tiếp tục nói trước khi tiến hành t ỷ thí theo thường lệ trước kiểm tra tu vi tu vi không đủ không cần lên đài để đỡ tốn thời gian t ỷ thí được bước tham theo cặp t r ă m bài danh đầu sẽ có ban thưởng rất lớn mọi người phải cố gắng lên mọi người nghe vậy thì cảm thấy hưng phấn không thôi ngay sau đó liền có người đi ra kiểm tra tu vi của mọi người người tu vi không đủ lập tức bị tước đoạt tư cách lên đài t ỷ thí kiểm tra rất nhanh liền kết thúc ngay sau đó liền bắt đầu tiến hành tỉ thí theo cặp bốc tham tiến hành tỉ thí bắt đầu không lâu thì xuân đức cũng đi tới nơi đây có điều khi hắn đến võ trưởng thì thấy đâu đâu cũng là người muốn chen vào bên trong xem là vô cùng khó khăn hơi nhữ mày hắn nhìn qua một tên đi phía sau nói n g ư ờ i giúp ta đi tìm một vị trí để xem thì võ người kia cung kính nói thiếu ra chúng ta có vị trí quan sát ở kinh tây lầu xuân đức nói đi trước dẫn đường đi người kia nói vâng thiếu ra dưới sự chỉ dẫn của tên n ô b o o k đi không bao lâu thì xuân đức đã tới kinh tây lầu khi đi tới nơi này thì bất ngờ hắn gặp phải người quen dù sao cũng là người quen xuân đức lúc này đi qua hỏi thăm một tiếng mà thực ra không qua không được dù sao tên kia cũng đứng ngay ở trước cửa có điều hắn chào hỏi cũng rất hời hợt hắn nhìn đối phương rồi khẽ gật đầu một cái dù sao đối phương lúc này còn đang bận cùng những người khác nói chuyện hai mươi hai mười hai mười chín mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương mười bảy chỉ điểm ba năm trước vốn đang cùng với một đám chim hoàng oanh nói chuyện nhưng thấy xuân đức hướng phía hắn gật đầu chào hỏi thì l a n g vân thoáng cái xứ người trong lòng thì thầm nghĩ tên bất bình thường này sao lại xuất hiện nơi đây đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới điều gì hắn lúc này bỏ qua đám nữ nhân đang vây ở xung quanh sau đó nhanh chân đi về phía trước sau khi đi tới bên cạnh xuân đức thì hắn lấy ra một tấm hắc kim tạp đưa cho xuân đức nhìn xuân đức hắn tươi cười nói tam thiếu đây là một chút lòng thành của mấy người chúng ta mong tam thiếu nhận lấy nhìn thấy hắc kim tạp thì xuân đức hai mắt sáng lời hắn lúc này tiếp nhận hắc kim tạp sau đó nhanh chóng cất v ỗ vai lăng vân một cái hắn tươi cười nói lòng tốt của mọi người ta xin tâm linh mà ngươi không cùng với các cô nàng kia tiếp tục nói chuyện nữa sao lăng vân lắc đầu cười nói các nàng chỉ là thỉnh giáo ta về mặt tu luyện mà thôi ta cũng đã chỉ điểm các nàng. mà không biết hôm nay dực đức h i n h tới đây cũng để xem t ỷ t h í sao nhìn hai người thân thiết như vậy thì đám thiếu nữ ở phía sau đang muốn tiến lên thì chậm lại bước chân sau khi nghe được lời nói của lăng vân thì các nàng hai mặt nhìn nhau tiếp đó liền rời đi xuân đức nhẹ gật đầu nói ừ ta là tới xem t ỷ tỉ ta mà người không có tham gia lần t ỷ t h í đợt này sao lăng vân lắc đầu cười nói không hứng thú nếu có hứng thú sẽ tham gia mà dực đức h i n h hẳn là chưa biết đường để ta lăng vân đi trước dẫn đường cho h i n h xuân đức nghe vậy thì gật đầu nói cũng được tiếp đó một đám người đi vào bên trong kinh tế lầu bên trong nơi đây là dành cho người có thế lực nên bên trong không có mấy người đi một hồi lâu qua hết khúc kẹo này đến kẹo khác bọn hắn cuối cùng cũng tới được khu vực gia tộc họ trường khi tới đây thì xuân đức nhìn thấy thấy một đám người đang trâu đầu ghé thai bàn tán những trận thi đấu vừa xảy ra khi nhóm người xuân đức đi vào trong này thì những người khác cũng quay lại nhìn xem là ai tới nhìn thấy một đoàn người tiến vào thì một người lúc này bước lại gần đi tới trước mặt lăng vân cười hỏi không biết lăng thiếu gia làm sao có nhã hương tới nơi này lại còn mang theo một vị giai nhân tuyệt sắc lăng vẹ n v mặt hắn q u á i dị nhìn tên thanh niên trước mặt sau đó lại nhìn qua xuân đức bên cạnh thấy xác mặt hắn tối tăm thì trong lòng lăng vân cười trộm không dứt xuân đức mặt đen như đáy nồi hắn lúc này quả thực phát bực vì gặp ai cũng bị người ta hiểu lầm mà hắn bắt lan lan lại không có cách nào nhìn tên thanh niên trước mắt trầm giọng hỏi người thấy ta giống nữ nhân sao tên thanh niên cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng trong lúc nhất thời lại không biết là sai ở điểm nào hắn lúc này nhẹ gật đầu nói đích xác là như vật hự tên kia vừa nói xong thì xuân đức liền giận quá không kiếm được mà cho tên kia một đấm vào bụng tên kia thoáng cái quỳ trên mặt đất hai tay ôm bụng vẻ mặt đau đớn còn thấy ta giống nữ nhân nữa không tên kia không rõ là mình làm sao lại đắc tội với nữ nhân đi theo lăng gia đại công tử hắn lúc này mang theo vẻ mặt đau khổ nhìn lên xuân đức nói vị tiểu thư này tại hạ có nói gì sai sao nếu có mong tiểu thư bỏ q u a cho ta cũng không cố ý nghe được lời này thì đám người lang vân vũ y ô n bụng mà cười cười không hình tượng nằm cả xuống đất mà lăn còn những người khác thì ở một bên hiếu kỳ nhìn xem một màn này xuân đức tâm tình có thể nói là không tốt đi nơi nào hắn đã xem qua thân thể và khuôn mặt của chính mình một lần nhìn hơi có nét giống con gái thật nhưng cũng không đến nỗi bị nhầm lẫn thành con gái chứ người ở dị giới sức phán đoán quả thực rất kèm nhìn qua đám người xung quanh xuân đức thở dài nói đám các ngươi có mắt như mù này ta là giực đức con trai thứ ba của gia chủ các ngươi có mắt để làm cảnh t ô i sao mọi người nghe xong thì hai mắt t r ợ t o một đám kinh ngạc đến không nói ra lời trong lòng thì thầm hô mẹ nó tam thiếu gia nhà mình xác định không phải tam tiểu thư chứ bọn hắn có nghe nói tam thiếu gia mới tỉnh dậy có điều xuân đức cực ít xuất hiện nên cũng không mấy người nhìn thấy hắn bây giờ gặp được hóa ra là một tên bị xuân đức cho ăn đòn lúc này cũng là một trận ngạc nhiên hắn lúc này cũng đã hiểu nguyên do bản thân bị đánh vẻ mặt hắn lúc này hiện lên sự bối rối muốn nói cái đó nhưng lại thôi trong lòng thì hoán thầm a y bảo ngươi lớn lên thân là nam nhân lại có bộ dạng giống như nhân như vậy có trách cũng là trách cha mẹ ngươi nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tên này cũng không có nói ra ngoài hắn cũng biết có lẽ vì bị hiểu lầm thành nữ nhân nên vị tam thiếu gian này tính khí rất không tốt sau khi mọi việc đã rõ ràng thì lang vân cũng trở về khu vực gia tộc của hắn còn xuân đức cũng giống như những người khác lúc này lấy tới một cái ghế hắn ngồi trên ghế vừa ô m vũ y vừa nhìn xuống võ đại bên dưới đợi chờ tỷ tỷ thân yêu lam vũ của hắn lên đài bốn thời gian chậm chạp đi qua xuân đức ngồi xem chiến đấu phía bên dưới mà có chút buồn ngủ chiến đấu phía dưới quả thực rất nhàm chán không có loại kích thích của máu tươi cùng mùi vị tử vong điểm tới là rừng hơn nữa đám người kia nói nhiều quá đánh ra một chiếu là giải thích chiêu thức kia một tôi một hồi chiêu thức tên nghe thì hay nhưng lúc đánh ra cũng rất bình thường ảo diệu trong đó không có bao nhiêu với căn bản những người kia tu v i không đủ thi triển không ra tinh túy của t u y ệ t học bốn tiếp tục chờ đợi chờ đợi chờ đợi đến mỏi mòn mãi tới khi cái cuộc thi này sắp kết thúc thì tỷ của hắn cũng lên sân đối thủ của tỷ hắn là người của trần gia trần văn người kia có tu vi không tệ so với bạn bè cùng lứa thì có điểm nổi bật so với tỷ tỷ lam vũ của hắn còn cao hơn một ít mở đầu thì hai người cũng là thăm dò lẫn nhau bằng những chiêu thức bình thường đa phần đều là so đấu quyền cước công phu t hắn a m dò được tương đối thích tác phong của trần văn hơn nhanh chuẩn tàn nhẫn không cầu kỳ không màu mẹ có nhiều người này tính tình bảo thủ lấy ổn trọng làm chủ nên đa phần thời gian đều lấy thủ làm chủ rất hiếm khi phản kích nhưng khi phản kích sẽ tạo nên hiệu quả rõ ràng những lần như vậy thường dồn cho tỷ tỷ hắn vào thế hiểm có điều t ỷ t ỷ hắn cũng rất không tồi nàng kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều nhưng khả năng ứng đối rất tốt vào những thời khắc mấu chốt đều làm ra những hành động ngoài sức tưởng tượng của mọi người tiếp tục kéo dài thế này thì t ỷ t ỷ sẽ thua tu vi của người kia cao hơn t ỷ t ỷ một ít lại còn là t h ể tu đang ngồi ở trong lòng xuân đức vũ y hỏi nhỏ cần ý nhi giải quyết người kia không xuân đức khẽ lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói không cần đây chẳng qua chỉ là một cuộc vui nho nhỏ mà thôi cũng không phải sinh tử quyết đấu gì chúng ta chỉ cần xem là được có điều nhắc nhở t ỷ t ỷ một chút hẳn không sao vũ y nhẹ gật đầu nói vâng tiếp đó xuân đức ở trong bóng tối sử dụng thủ pháp ngưng âm thành tuyến bắt đầu nhắc nhở t ỷ t ỷ của mình người trong cục thường khó lòng nhận ra điểm sơ hở của đối phương nhưng người bên ngoài lại rõ ràng có được xuân đức trong bóng tối nhắc nhở lam vũ tấn công thoáng cái thay đổi từ ban đầu là chiêu chiêu hoa lệ lúc này biến thành chiêu chiêu h i ể m đ ộ n tất cả đều là chiêu chiêu chí tử dồn đối phương vào thử cục đôi khi con sẻ có liên hoàn chiêu thức được thi triển đi ra đừng nói là trần văn trên sân mà đến ngay cả những người đang quan sát cũng phải toát m ù hôi lạnh ở phía bên trên đám gia chủ của các gia tộc nhìn thấy lam vũ biến chiêu thì lông mày thoáng nhữ lại bọn hắn cảm thấy cái gì đó k h ô n ổn lúc này một đám bắt đầu triển khai hồn n i ệ m dò xét xung quanh không lâu thì bọn họ liền tìm ra tên thủ phạm đứng phía sau màn có điều bọn hắn lại không có ngăn cản xuân đức chuyển ẩm chỉ dẫn lam vũ mà lặng yên quan sát gia chủ trần gia nhìn qua trương thành nói dược đức tuy căn cơ võ đạo bị hủy nhưng lại rất có lý giải về các loại võ học ta cảm thấy người nên để cho hắn đi tới thiên long viện đào tạo hắn trở thành nghiệm sư trương thành gật đầu nói ta vốn là muốn để cho dược đức ở nhà tự mình chăm lo cho nó để nửa đời sau nó không phải lo nghĩ nhưng hiện tại thấy nó có trí như vậy thì ta cũng vui lòng hai mươi bốn s ở t r ạ tôn mở thần hảo chương mười tám đi học ba năm trước dưới sự chỉ điểm của xuân đức kết hợp cùng sự nhanh nhạy của lam vũ rất nhanh thế cục liền hoàn toàn nghiêng về một phía lam vũ hoàn toàn áp chế trần văn tới không lực hoàn thủ chỉ có thể chật vật phòng ngự nhưng mà trần văn là một thể tu thể lực của trần văn có thể nói làm người ta kính nghệ tuy bị áp chế ở hạ phong liên tục bị dồn ép nhưng hắn vẫn là kiên trì đứng vững không ngã có điều phòng ngự của trần văn cũng không phải lúc nào cũng như tường đồng vách sắt kín không kẽ hở mà vẫn đôi khi vẫn sẽ bộc lộ nhược điểm một hai lần thì lam vũ còn không thể bắt được cơ hội k i ế t nhưng tới lần thứ ba thì lam vũ đã nhanh nhạy bắt được một khắc sơ hở của trần văn một kiếm vừa tinh vừa d ư ợ u đâm chuẩn bị trí yếu hại của trần văn khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu đến lúc này trận chiến mới kết thúc lam vũ lần này chiến thắng nhưng là thắng hiểm thể lực nàng không đủ tu vi lại thấp hơn cùng trần văn hao tổn thể lực nàng k h ô n g bằng nếu tiếp tục đánh hao tổn nàng liệt v u a có điều sau một trận chiến này hai người lam vũ cùng trần văn đều được mọi người biết tới như là một đôi kỳ phùng biệt thủ một người thiên về tấn công với kiếm pháp đại khai đại hợp khi thì như hoa trôi nước chạy khi thì như sóng cuộn biệt g Một ngay ư ờ i thì ngày tiếp theo thì điệu long bảng liền được công bố rõ khắp người người đều biết một trương lam vũ hai mươi ba tuổi tiên tiên hậu kỳ hai trần văn hai mươi bảy tuổi tiên tiên đỉnh phong chín một mươi chín trương tiên một mươi một tuổi tiên tiên trung kỳ một trăm l n h hoàng ma hai mươi một tuổi tiên tiên sơ kỳ bốn sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì tất cả mọi người bên trong đế đô lại quay về cuộc sống như bình thường cuộc sống xuân đức cũng là như vậy hắn lúc lại bắt đầu một thời kỳ hết ăn rồi ngủ không ngủ thì học tập đủ loại tri thức mà chủ nhân của lan lan truyền cho từ phương thức chiến đấu cho tới các loại thưởng thức bình thường có điều xuân đức hiện tại đang gặp một cái vấn đề không lớn không nhỏ hiện tại ở bên trong linh hồn hắn còn ngủ say một cái linh hồn khác nữa linh hồn kia là của trương d ư ợ c đức mỗi khi cái linh hồn kia tỉnh lại thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của hắn chỉ có khi nào linh hồn kia ngủ say thì hắn mới là chính mình nhưng mà việc này cũng không phải cái gì không tốt hắn vốn là người cô đơn hiện tại lại có thêm một người bạn cuộc sống của hắn cùng của dự đức lúc con nhỏ đều có rất nhiều điểm tương đồng giống nhau lớn nhất chính là hai người rất khổ chỉ là phương thức khác nhau mà thôi xuân đức hiện tại đang là chính mình hắn lúc này đang ngồi bên cạnh hồ sen ở bên cạnh hắn lúc này là vũ y nhìn lên trời cao trong xanh lại nhìn cảnh hồ cá bơi hoa sen nở rộ cảm nhận từng làn gió mát thổi qua thì xuân đức không khỏi mỉm cười sắp tới huynh phải đi tới thiên long vệ rồi ý nhi có muốn đi cùng huynh không vũ y lúc này hai tay đang cầm một cái bánh lớn nàng từng ngụm từng ngụm cắn nhìn không khác gì con chuột đang gặm bánh cả sau khi nghe được hắn hỏi thì nàng dừng ăn không cần suy nghĩ vũ y liền nói đại ca ở đâu bé sẽ ở đó xuân đức nhẹ mỉm cười hắn ôn hòa nói có ý nhi thật tốt bây giờ huynh cũng không phải là người cô đơn nữa rồi đúng lúc này ở bên trong đầu hắn lan lan bất mãn kêu lên bất công vậy mội đâu củ cải đại ca quá quên mội rồi sao nghe được giọng nói tràn đầy ghen ghét của lan lan thì xuân đức cười nói mội hư vô mờ mịt sờ không tới ô m không được lại có cái gì dùng khi nào mội cũng có thân thể lại tính lan lan nghe vậy thì h ừ nhẹ một tiếng sau đó hờn dỗi nói huynh đợi đó h ừ h ừ xuân đức nghe vậy thì chỉ mỉm cười mà không nói gì hắn nhẹ dùng tay ôm lấy eo của vũ Y để cô bé tựa vào bản thân sau đó lại tiếp tục ngắm cảnh thời gian nhanh chóng đi qua thời gian ba ngày rất nhanh liền đã tới ngày hôm nay hắn phải theo tỷ tỷ hắn lam vũ lên đường tới thiên long viện đi cùng với bọn họ lần này còn có năm người khác những người kia cũng không phải ai xa lạ mà đều là người quen của xuân đức điều làm hắn có phần bất ngờ là lần này trần văn cũng xuất hiện và đi cùng bọn họ dưới sự tạm biệt của mọi người một đoàn xe xa hoa cùng vô số cao thủ khởi hành đi tới thiên long viện trên đường đi tỷ hắn cũng giảng cho hắn về nơi bản thân sắp đến tại đại lục rộng lớn có rất nhiều những học viện tồn、tại. thiên long học viện tập trung rất nhiều con cháu thế gia đại quyền vì vậy ở bên trong học viện thường xuyên xuất hiện các vụ lộn xộn vừa nhắc tới đám con cháu thế gia thì xuân đức liền cảm thấy mệt thực sự mà nói thì con cháu thế gia có rất nhiều người tài giỏi bọn hắn được thành tựu của gia tộc không đúc lại được tài bồi từ nhỏ nên so với người khác thì có thành tựu vượt xa người thường nhưng bên trong đám người kia cũng có không ít kẻ ngủ quên trên con trường thành công của cha mẹ bọn hắn là một đám bất tài vô học ưa thích quậy phá đặc biệt rất thích gây sự sau khi trò chuyện cùng với xuân đức một lúc lâu thấy hắn có vẻ cũng mệt mỏi nên lam vũ không có làm phiền hắn nữa sau khi nói mấy câu quan tâm thì nàng liền rời đi tìm những người khác để nói chuyện thực ra nàng cũng không cần đi đâu xa dù sao tất cả mọi người đều trên một chiếc xe chỉ là chiếc xe này có chút lớn nhìn như một cái nhà lầu bên trong chia làm nhiều phòng khác nhau mỗi người ở một phòng ngay khi lam vũ rời đi xuân đức đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì thanh n i của lan lan đột nhiên vang lên trong đầu hắn cù cải đại、ca. xuân đức vừa mới nằm xuống sau khi nghe được thanh â m của lan lan thì hỏi ơi h u y n h đây sao vậy bé lan lan cười nói hi hi bé có mấy cái tin vui cụ cải đại ca có muốn nghe không xuân đức mỉm cười có chuyện gì vui tiểu lan dễ thương nói nghe xem nào lan lan nói hi hi nhìn thấy cụ cải đại ca cố gắng như vậy nên chủ nhân của tiểu lan quyết định khen thưởng cho cụ cải đại ca chủ nhân nói để cho tiểu lan quán thông một số phương pháp l u y ệ n linh kỹ năng khảm nặng bảo thạch năng lượng còn chưa hết chủ nhân nói sẽ cho huynh một cái không gian tư nhân nữa không gian nơi kia có thể tùy tâm xuất nhập à còn nữa chủ nhân còn tặng cho huynh một quyển bí pháp xuân đức nghe xong lan lan nói thì cười cười tiếp đó lan lan giúp hắn quán t r ú về cơ bản của luyện binh khí trong luyện binh khí có rất nhiều thứ cần quan tâm từ tài liệu nội cái phương thức tinh luyện các loại tài liệu thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu mà luyện khí không phải chỉ là tạo ra thanh binh khí mà còn có luyện linh huyết luyện gia trì khảm thạch khắc t r ậ n pháp đồ án khắc chiến hồn vận dưỡng khí linh nói chung là rất nhiều chi thức bên trong chi thức qua nhiều khiến cho xuân đức chỉ có thể hấp thu được một bộ phận mà không cách nào hấp thụ toàn bộ sau khi được quán chú một phần cơ bản về luyện khí thì lan lan lại cho hắn nhìn xem cái không gian tư nhân của hắn không gian của hắn thực sự rất nhỏ chắc chỉ vài trăm mét vuông bên trên là một vùng đất trống cỏ dại mọc cung tù ngoài ra thì không còn có gì khác hai mươi năm m ư ơ i hai m ư ơ i chín mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương mười chín gặp tập kích ba năm trước ngay vào giữa thời điểm xuân đức đang nghiên cứu những tri thức mà bản thân vừa được truyền thụ thì đột nhiên hắn cảm thấy có nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận theo như một bản năng hắn lúc này nghiêng đầu qua một bên phẩm một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ bắn sượt qua bên má phải của hắn tăng tăng mũi tên bắn lên trên sàn gỗ đâm sâu vào bên trong đôi mũi tên lúc này vẫn còn rung động không ngừng. nhẹ sơ mặt của mình cảm nhận được máu tươi chạy ra cùng m ũ i tanh nhàn nhạt chuyển vào m ũ i thì xuân đức không hoảng ngược lại còn cởi phập phập phập ngay tiếp sau đó là một loạt mũi tên được bắn vào trong này xuân đức lăn một vòng tới bên trong góc phòng né tránh vũ y cũng là làm ý hệ hắn có điều con bé né qua phía đối diện cùng lúc này hắn nghe được thanh âm chém giết kịch liệt ở bên ngoài thanh âm binh khí va chạm tiếng hét thảm đủ loại sen tạm với nhau ẩm đột nhiên cửa sổ bị người phá hủy một hát ý nhân tiến vào trong này phập có điều hắn vừa tiến vào bên trong lập tức bị vũ y dùng sòng kiếm chém đôi người máu tơi ư cùng nội t ạ n g chảy đầy đất tên hắc ý kia tuy bị chém đôi người nhưng trong lúc nhất thời còn chưa chết hẳn lúc này phát ra thanh em kêu gào thống khổ a a a a thanh em này rất lớn đang ở căn phòng cách đó không xa lam vũ cùng những người khác đều có thể nghe được nghe được tiếng hét thảm này thì lam vũ sắc mặt tái nhật không có suy nghĩ quá nhiều nàng lập tức mang theo linh kiếm muốn đi qua cứu viện tam đệ của mình có điều lúc này đám người lang vân lại giữ nàng lại bị mọi người giữ lại thì lam vũ sắc mặt trầm xuống nàng lạnh giọng nói vô ra thấy nàng có xu hướng muốn động thủ thì lang vân lúc này vội nói nghe ta một câu ngươi đừng đi qua bên đó cho tam thiếu thêm phiền hắn là đại cao thủ sẽ không có việc gì tam hoàng tử cùng hai tỷ mỗi triệu ra cũng nói thực sự tam thiếu là cao thủ rất mạnh lam vũ ngươi đi qua cũng không giúp được gì ngược lại còn thêm phiền ở đây đi chúng ta không lừa ngươi đâu lam vũ nghe vậy thì không tin nàng vẫn là muốn đi trợ giúp tam đệ của mình có điều ngay vào lúc này ẩm vách tường xe bị người phá ra một cái đ ộ n lớn cùng lúc đó có mấy tên hí nhân tiến vào trong này bọn hắn vừa vào bên trong lập tức hướng đám người lam vũ độc thủ bị ngăn cản lam vũ lúc này cũng không thể đi tiếp ứng cho tam đệ của nàng, nàng lúc này chỉ có thể bất đắc gì cùng những người khác liên hợp ứng phó những kẻ vừa xuất hiện vì lo cho đệ, đệ. Vũ lúc a m vũ l này khác xa bên ì n thường, nàng ngoan từng h h tay ra cực độc, kỳ i u đều là h hại phương phương chỗ h ắ m vào vào yếu ế đối phương dồn đối của c rồn trong nhiều khi t ự cực c Cũng thức chiến tiếp thương thương thương. đội phương lấy đấu đ vì a như vậy nên đám ý nhân n hắc vậy đám e ạ i thôi. Lam vũ không、thôi. phòng của xuân Đức. Xuân lại ú c này bên trong phòng l nhiều ra thêm một loạt thi thể không đầu cùng vài ba cái thi thể bị chém ngang lưng máu tươi chạy ướt cả sàn nhà phân cùng nội tạng hòa với nhau tạo nên một mùi hôi vô cùng tay cầm lam tinh kiếm ánh mắt xuân đức mang theo một loại bình thản trước tử vong hắn nhìn mấy tên hắc y nhân vừa xuất hiện trong này thì cười nhạt đám hắc y nhân nhìn thấy nụ cười của hắn thì cả người có chút lạnh một người trong đó linh lúc tế lên linh bảo đồng thời quát lớn tiểu tử chờ v ộ i có điều hắn còn chưa nói xong thì một nửa đầu lâu của hắn bị chém bay lên cao cao p h ẩ m lại thêm một kiếm một kiếm này trực tiếp xả s á t tên kia ra làm đôi đồng bạn của tên hắc y nhân kia thấy vậy thì quay người muốn thoát ra bên ngoài có điều bọn hắn vừa nhảy lên thì p h ẩ m p h ẩ m p h ẩ m vũ y dùng tốc độ siêu việt đám người kia cô bé vung lên xong đao chém ra một loạt đao ảnh đao ảnh chuẩn sắt chém trúng thắt lưng từ người hộ thân linh khi cùng bảo rác mặc trên người đám hắc y nhân gặp phải đao ảnh này thì như giấy mỏng nhẹ cái liền rách trong nháy mắt ba tên hắc y bị chém đôi nửa người d ư ớ i rứt ở trong xe nửa người còn lại rơi rứt ra bên ngoài nội tạng cùng máu tươi chạy ra xối xả a a a a a mấy tên kia còn chưa chết hắn bọn hắn lúc này vừa la lên thảm thiết vừa dùng hai tay chống đất di động về phía trước phập phập phập xuân đức cùng vũ y đồng thời ném ra binh khí tinh chuẩn bắn trúng đầu lâu mấy tên kia g i m chặt bọn hắn trên mặt đất mấy tên kia dãy giấy xuân đức nhẹ vây tay một cái lam tinh kiếm lần nữa bay vào trong tay hắn vũ y ở bên cạnh cũng là như vậy đứng giữa đống thi thể xuân đức ánh mắt theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài ở bên ngoài chiến đấu vẫn tiếp tục tiếp diễn có điều người chết đi cũng không nhiều thi thoảng mới có người bị chém chết bình thường người nào bị thương hơi nặng một chút lập tức sẽ rút lui vào k e n giữa lúc xuân đức đang quan sát chiến cục thì một mũi hắc t i ễ n được một tên cường giả ẩn nấp trong rừng bắn ra nâng lên lam tinh kiếm chắn ngang mắt phải xuân đức liền chặn được mũi tên sau khi ngăn cản xong mũi tên ánh mắt hắn lạch nhạt nhìn qua phương hướng mũi tên vừa bay ra ngoài. có điều lúc này tên cao thủ bắn cung đã sớm rời đi nên xuân đức nhìn không thấy hắn không có quá nhiều quan tâm xuân đức lại nhìn qua cảnh hôn chiến ở nơi khác ở bên trong rừng tên cường giả vừa mới bắn tên nhìn thấy một màn như vậy thì cảm thấy lạnh lẽo suy nghĩ một chút hắn lựa chọn rời đi tìm con mồi khác mười phút sau chiến đấu vẫn tiếp tục xuân đức thấy cảnh này thì kỳ quái không thôi trong lòng hắn thầm nghĩ đám cường giả ẩn giấu đi theo đâu rồi nhỉ vì sao còn chưa xuất hiện xuân đức đương nhiên biết đi theo âm thầm bảo hộ nhóm người mình còn có rất nhiều cường giả ẩn giấu có điều tới thời điểm này rồi mà bọn hắn vẫn không có xuất hiện khiến hắn rất kinh ngạ Có điều cũng không phải để cho hắn đợi lâu ngay khi hắn đang còn suy nghĩ đám kia có phải hay không đều chết cả rồi thì lúc này đột nhiên xuất hiện mấy luồng linh áp khổng lồ cùng với đó là thanh âm giận dữ vang lên c u ồ n g đồ đáng chết n g h e được tiếng giống giận này thì xuân đức liền không quan tâm tới trận chiến nữa hắn biết mọi việc kết thúc rồi cất đi lam tinh kiếm hắn lúc này cùng với vũ y dọn dẹp căn phòng của bản thân đối với thủ pháp thanh lý hiện trường thì hắn rất có tâm đắc dù sao trong thời gian dài ở thế giới này hắn học rất nhiều thức về giết người cùng thanh lý hiện trường không qua bao lâu thì mấy cái thi thể mó cùng nội tạng đều bị thanh lý sạch sẽ không còn sót lại cái gì căn phòng của hắn lại sạch sẽ như lúc ban đầu. v ề phần tấm cửa sổ bị phá nát thì hắn hủy đi luôn còn mấy cái lỗ trên sàn thì hắn kéo đệm che lại làm xong hắn cùng với vũ y đi nghỉ ngơi mặc kệ cho bên ngoài thanh âm chém g i ế t liên tục văng lên có điều vừa nằm xuống được một lúc hắn liền cảm thấy làm như vậy có chút gì đó không quá ổn mặc dù hắn không có sợ hãi trong lòng nhưng cũng không nên biểu lộ quá chấn tỉnh như vậy có suy nghĩ như vậy hắn lúc này giả bộ sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy sau đó mang theo vũ y đi tìm đám người lam vũ nói tới cũng vừa lúc ngay khi hắn vừa ra ngoài đang trên đường đi tìm lam vũ thì tỉ h ắ n cũng đang tìm h ắ n lúc đôi bên gặp nhau thì hắn thấy trên người t ỷ hắn có không ít vết thương có nhiều vết thương nhìn thấy cả xương sau khi hiểu rõ nguyên nhân vì sao nhị t ỷ của mình lại bị thương thành cái dạng này thì xuân đức cảm thấy có chút gì đó chua sót mang lam vũ về phòng của mình hắn lúc này nhanh chóng tiến hành sơ cứu trị liệu tuy không tinh thông nhưng xuân đức cũng có kiến thức căn bản vì vậy sau một lúc loay hoay thì hắn cũng đã giúp cho lam vũ xử lý tốt thương thế đợi hắn xử lý tốt thương thế thì chiến đấu bên ngoài cũng kết thúc cùng lúc đó đám người lang vân cũng đi qua bên này thăm hỏi lam vũ không qua bao lâu thì có một lão giả đi vào trong này lão giả kia là người của lang gia sau khi xem qua tình hình của mọi người thì l ã o ta bắt đầu giúp mọi người trị thương người kia là một tên cường giả hóa thân vì vậy đối với mấy tiểu thương thế của bọn người lang vân thì nhấc tay một cái liền xong còn thương thế của lam vũ thì cần tốn không ít thời gian có điều cũng chỉ vài giờ sau thì lão giả kia liền đã trị hết vết thương cho lam vũ làm xong lão ta liền rời đi tiếp đó mọi người lại một lần nữa khởi hành có điều đi qua một trận kinh biến này thì tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác hơn hai mươi bảy mười hai mười chín mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương hai mươi đến thiên long học viện ba năm trước sau lần tập kích đêm hôm đó thì đi đường thuận lợi hơn nhiều trên đường đi bọn họ cũng không gặp phải tập kích thêm lần nào nữa có lẽ đối thủ cảm thấy bọn họ không có khả năng vượt qua nhóm cao thủ đi theo sau nhóm người xuân đức nên đành phải bỏ qua nửa tháng sau mọi người đến được thiên long thành thiên long thành rộng lớn mênh mông những kiến trúc điện đài lầu các màu đỏ tươi san sát nhau càng lên cao càng thể hiện vẻ tinh xảo hoa văn hóa tiết dòng bay phượng múa được dùng rất nhiều nhưng lại không khiến cho người xem có cảm giác nhàm chán mà ngược lại thấy được vẻ thiên biến vạn hóa như của những con rồng uy vũ hốn lượn trong mây chúng luôn biến đổi muôn hình vạn trạng không tiểu nào giống tiểu nào càng biến hóa càng thêm vẻ vậy phần thiên long viện bao gồm bốn ngọn núi cao chót vót nằm ở trung tâm thiên long thành trên núi mây mù l ư ợ n lờ nếu đứng từ xa quan sát cũng sẽ không thấy được cảnh sát trên đó là cái d ạ n gì g muốn quan sát chỉ có thể tự thân đi lên trải nghiệm thời gian này thiên long viện lại tiến hành chiêu sinh nên trong thiên long thành người nhiều hơn gấp mấy lần người nhiều hơn cũng phức tạp hơn thêm vào đó người tới đều kẻ tu luyện hơi một chút chính là dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn nên đi trên đường thi thoảng lại thấy đánh nhau đoàn người xuân đức tiến vào trong thành cũng không gặp cản trở gì cả lúc vào thành thì xuân đức đeo mặt nạ lên mọi người cũng nhìn hắn một cái rồi cũng thôi đại khái mọi người nghĩ hắn thích đặc biệt nhớ đến ngày lúc còn trẻ có đọc tiểu thuyết. xuân đức lúc này vừa đi vừa ngó xem trên đường có tên con ông cháu cha nào làm cản trắng trợn cướp đoạt dân nữ không nhưng mà khiến hắn thất vọng rồi mấy cái nhân vật quần là áo lượn an không nằm chờ chết hay việc gác nào không làm ấy hình như chỉ có trong truyền thuyết mà thôi đi tới cửa lớn của thiên long viện thì xuân đức nhìn thấy đang có rất nhiều người tới đây báo danh người nhiều tới mức chen c h ặ t cứng cả cửa vào cửa chính không đi được nhóm người xuân đức đành phải đi bằng cửa phụ mặc dù đây cũng là lần đầu tới thiên long viện xuân đức cũng không phải là học viên chính thức đáng lý là không được đi vào bên trong có điều xuân đức nhờ vào mối quan hệ bên trong gia tộc nên được đặt cách vào học luôn mà không cần thông qua bất kỳ khả liền trở thành tân đệ tử của thiên long viện nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thì lam vũ bắt đầu hướng hắn nói rất nhiều thứ nào là sát hạch rất k h ắ c khe rồi là học viên mới vào cần phải làm gì học viện phân chia thế nào ai là người có danh tiếng nhất học viện rồi mà cái gì học viên phong vân mỹ nữ đứng đầu thì hắn càng nói càng hang súng bắn có khi còn không nhanh bằng hắn nghe một lúc mà đầu góc c h ó n g váng đi vào bên trong học viện thì nhóm người xuân đức liền tách ra dù sao trong học viện nơi ở lại của học viên được phân chia theo khu vực lớp học có điều con nhà quyền q u ý thì có được nơi ở riêng do hắn cũng không muốn ở chung với người nào nên nhờ lam vũ đăng ký cho một nơi ở riêng mối quan hệ của lam vũ bên trong học viện rất nhiều nên đăng ký làm nơi ở riêng cũng không phải cái gì khó khăn không qua bao lâu thì lam vũ liền đã giúp hắn đăng ký xong sau khi giúp hắn đăng ký xong nơi ở thì lam vũ đưa hắn tới nơi kia dặn dò một hồi sau đó liền rời đi nghe nói là cùng với bạn khuê mật hẹn trước hôm nay ra ngoài đi làm nhiệm vụ gì đó tỉ hắn nói cũng không rõ ràng nên hắn cũng không biết có điều hắn cũng không có quan tâm nhiều vào bên trong phòng của mình quan sát một chút cảm thấy nơi này rất tốt mọi thứ đều đầy đủ cả hôm nay cũng đã muộn hắn cũng chưa vội đi gặp người mà ông hắn nói h sau một đêm ăn bình sáng ngày hôm sau xuân đức dậy sớm làm chút vệ sinh cá nhân sau đó đi nấu một chút gì đó cho cả hai huynh mội cùng ăn sáng với nhau sau khi ăn xong thì hắn liền đi gặp người mà ông hắn nói nhất định phải gặp người mà ông hắn muốn hắn đi tìm là lao viện trưởng của thiên long viện do không biết đường đi tới nơi ở của lão viện trưởng nên hắn phải hỏi đường có điều lão viện trưởng là thần long thấy đầu không thấy đôi người biết hắn ở đâu cũng không nhiều may mắn có lăng vân tên kia biết đường bằng không xuân đức muốn tìm đến được nơi ở lại của lão viện trưởng còn không biết tới khi nào nơi ở của lão viện trưởng nằm ở đỉnh của ngọn núi chính giữa đường đi lên đỉnh ngọn núi kia là một bậc thang dài thật dài cũng không rõ là bao nhiêu bậc thở dài xuân đức cảm thấy thực sự bất đắc dĩ hắn lúc lúc này phải mang vũ ý leo lên những bậc thang kia sau một lúc thì h ắ n cũng đi hết những bậc thang đi lên trên đỉnh núi có điều lúc lên trên này thì h ắ n ngạc nhiên phát hiện ở trên này cũng không phải kiểu cường giả ẩn danh sống trong nhà tranh nhà trúc mà là cả một cái cung điện to lớn ngay khi hắn vừa tiến lên trên này thì đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm từ bên cạnh mặc dù chưa biết nguy hiểm kia đến cùng là cái gì nhưng theo một bản năng hắn lách người sau đó tung ra hai trưởng về vị trí hắn phát giác được nguy hiểm ầm ầm hai tiếng nổ mạnh vang lên xuân đức cảm nhận được nguy hiểm đã được giải trừt thì lúc này mới nhìn lại lúc hắn nhìn lại thì phát giác thứ mình vừa đánh chết chính là một con đại xà nhìn thấy con đại xà bị đập nát đầu thịt vụn văng khắp nơi m á u chạy đầy đất thì xuân đức liền cảm thấy không ổn trong lòng vừa dâng lên dự cảm không tốt thì một thanh em tức giận vang lên ngươi ngươi vậy mà giết chết tiểu hòa của ta quay đầu nhìn lại thì xuân đức nhìn thấy một thiếu nữ đang dùng ánh mắt tràn đầy t h ù hận nhìn hắn thiếu nữ kia trong mắt sương mù d à y đặc nhìn giống sắc khóc xuân đức thấy vậy liền biết không xong rồi quả nhiên ngay sau đó thiếu nữ kia liền rút ra một thanh linh kiếm sau đó triển khai bộ pháp nhanh trong tiếp cận hắn nhìn bộ dạng sống chết muốn báo thù cho con đại xà của thiếu nữ thì xuân đức liền cảm thấy nhức đầu hắn thời gian tu luyện không bao lâu nên nhiều khi bản năng chiếm phần nhiều cảm nhận được ý hiếp lập tức giết chết, chứ nếu bình tĩnh suy xét hắn sẽ không làm như vậy nhìn thiếu nữ nước mắt là chả cầm kiếm xông tới xuân đức giải thích ta không cố ý nữ à n g t bị một trường trúng ngực lập tức bay ngược ra sau miệng nôn máu tươi sau đó rơi trên mặt tất cả người có gáp xuân đức thấy vậy thì trong mắt hiện lên một ít lo lắng hắn lúc này không chế lực đạo không tốt khiến cho thiếu nữ kia bị thương không nhẹ hắn lúc này nhanh chóng đi tới bên cạnh thiếu nữ nhẹ g i ọ n g nói lời quan tâm ngươi còn sống không vậy thiếu nữ kia trừng mắt nhìn xuân đức một cái sau đó đầu lệnh qua một bên ba mươi mười hai mười chín mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương hai mươi mốt một chút ngoại ý muốn ba năm trước nhìn thấy như vậy một màn thì xuân đức liền cảm thấy nhức đầu không thôi nhưng ngay vào lúc này xuân đức đột nhiên lại cảm thấy đầu đau nhói lông mày hắn thoáng cái nhữ lại một đoàn có điều ngay sau đó thì cũng trong thời khắc ngắn ngủi này thì toàn thân hắn khí tức cũng biển đổi nghiêng trời l ệ c đất khí tức u ám biến mất mà thay vào đó là một loại thanh xuân khí tức lúc này d ư ợ c đức xuất hiện d ư ợ c đức xuất hiện phản ứng của hắn đối với thiếu nữ đang nằm trên mặt đất khác xa với xuân đức hắn lúc này dùng ngón tay trọn trọt vào mà thiếu nữ thấy nàng ta không có phản ứng gì thì nói ấ y sẽ không phải bị đánh chết rồi chứ đang ngồi ở ngay bên cạnh vũ Y khẽ lắc đầu nói hẳn là chưa chết đâu trên người nàng có áo giáp bị minh đánh chúng chỉ là trọng thương mà không có mất mạng hay là mội giúp minh xử lý nàng ta dực đức nghe vậy thì lắc đầu nói không nên đâu dù sao chúng ta cũng là người có lôi trước nếu như không phải chúng ta đánh chết thú s ủ n g của nàng thì nàng ta cũng không tức giận như vậy thôi để huynh sơ cứu cho nàng ta ở một nơi cách hai người rực đức cùng vũ y không xa đang có mấy lao đầu nhìn về phía bên này vẻ mặt mấy lao đầu kia lúc này tương đối đặc sắc một người trong đó nói thực sự kỳ quái tiểu tử kia còn có tiểu nha đầu kia nữa cả hai người bọn hắn đều rất kỳ quái các ngươi thấy tiểu tử kia sao khi trước ra tay vừa ngoan lại độc lúc này giống như lại đổi một người khác mà tiểu nha đầu kia tu v i thâm hậu vô cùng không rõ là lai đại sư làm sao dạy dỗ ra hai người bọn hắn một người ở bên cạnh nhẹ gật đầu nói không hổ là người do lai đại sư tự mình tiến cử vốn nghe đại sư nói thiếu niên kia căn cơ bị hủy tiềm lực mất hết trở thành phế nhân nhưng xem ra không phải vậy hai người khác nghe vậy thì gật đầu lúc này người cuối cùng lên tiếng chỉ tội nghiệp đồ đệ của ta sau lần này nàng nhất định sẽ bị đà kích nghiêm trọng có điều tiểu t ử kia cũng quá càng hẳn rỡ dám ở nơi này động thủ động c ước ta phải thay học viện trường trị hắn một chút mới được hai người khác nghe vậy thì gật đầu có điều trong lòng thì thầm nghĩ đồ đệ ngươi trên tay người ta ăn thiệt thói bây giờ muốn thay đồ đệ ra mặt thì nói thẳng ra cần gì phải lấy cái cớ miễn cưỡng như vậy trong khi dược đức đã cho thiếu thiếu nữ kia trị thương vũ y ở bên cạnh lom lom đừng nhìn thì bỗng nhiên vũ y cảm nhận được có một ấ m ảnh xuất hiện ở phía sau lưng nàng linh giác của nàng cực kỳ nhạy bén mặc dù chưa biết là người nào nhưng nàng có thể cảm thấy kẻ vừa xuất hiện không có ý tốt mặc dù biết nguy hiểm đang dần tiếp cận nhưng vũ y vẫn làm bộ như không biết ở với xuân đức thời gian dài nàng cũng đã học được cách h ứng phó với các loại địch nhân khác nhau lúc này đây nàng biết chỉ có bất ngờ đánh lén nhất kích trí mạng thì nàng mới có phần thắng địch nhân tiếp cận đủ gần song đao bên trong n h ữ n không gian theo tâm niệm của nàng xuất hiện trong tay xoay người vũ y nhanh như tia chớp chém thẳ có điều bóng đen ở phía sau phản ứng rất nhanh hắn lúc này vốn di đã tiếp cận cực gần với xuân đức và vũ y nhưng ngay khi vũ y liền xuất thủ thì hắn liền lùi về phía sau có điều một đao của vũ y rất nhanh người kia lui lại được nhanh nhưng vẫn trúng một cách này hộ thể chân khí của người kia bị chém nát phần áo trước ngực cũng bị vạch ra hai đường vết rách lộ ra nội giác bên trong ở nơi xa hai người khác đang muốn nhìn xem láo giả này như thế nào t r ừ n g trị xuân đức hai người nhìn thấy một màn như vậy thì thiếu chút nữa chừng rất đôi con ngươi ra ngoài bọn hắn nhìn về phía vũ y như nhìn thấy đại ma trong truyền thuyết không chỉ có hai lão đầu mà sở hữu những người đang quan sát tình cảnh nơi đây đều là như、vậy. trong số những người quan sát nơi đây có người trẻ tuổi k ế t xuất có các vị trưởng lao trong học viện nhưng vào giờ khắp này tất cả mọi người nhìn về phía vũ ý trong lòng thẩm nghĩ yêu nghiệt ở bên trong một gian phòng kín một lao đầu nhìn hình ảnh trước mắt thì hít vào một hơi thật sâu nói tiểu nha đầu kia là làm thế nào tu luyện mười tuổi chưa tới đã có tu v i thâm hậu bậc này nàng là thiên thần chuyển thế sao đứng bên cạnh người này có một bà lão bà ta cao mày nói thiên phú chiến đấu của tiểu cô nương này thực sự cao khả năng chiến đấu vô cùng tài tình ở phía sau nàng hẳn có một cao nhân chỉ điểm bằng không chỉ lấy tuổi như nàng là không thể có được kinh nghiệm chiến đấu bậc này những người khác nghe vậy thì gật đầu lúc này một lão giả màu áo xám giống như hiểu ra cái gì nói thảo nào lai đại sư nói chúng ta không cần quá quan tâm tới hai người bọn hắn cũng không muốn chúng ta đích thân chỉ dạy hóa ra bọn họ đều là được cao nhân trước tiên thu làm môn đồ ta nhìn xem thiếu niên kia cũng rất không tầm thường thực lực của hắn tuy không bằng tiểu cô nương kiệt nhưng so với tất cả những kẻ cùng lứa tuổi hắn đều bỏ xa lúc này lại có một bà lao bóp tay thở dài nói đáng tiếc hai m ầ m móng tốt như vậy đều bị người thu đi mất đáng tiếc thực sự quá đáng tiếc nếu như chúng ta sớm ấy lại được rồi không nói nữa càng nói càng đau lòng ở bên ngoài g i đức lúc này cũng đã phát hiện lão giả nhìn đạo bào hắn mặc trên người thì biết người này hẳn là một vị giáo sư bên trong học viện có điều khi nhìn thấy hoàn cảnh lúc này thì g ự c đức khỏe mắt c ó giật liên hồi k h ẽ đánh mắt với vũ y một cái tiểu nha đầu kia liền hiểu ý lúc này cất đi s o n g đào sau đó quay về cái bộ dạng hồn nhiên ngây thơ nàng cùng với g ự c đức lúc này đồng thời hướng về phía lao giả vấn an kính chào tiền bối vào lúc này ông lão kia cũng mới hồi thật lại nhìn xuống ngực của mình lại nhìn về phía tiểu nha đầu đứng cách đó không xa thì trong mắt hiện lên tinh quang nhưng đúng vào lúc này hắn lại nhận được truyền âm từ một người sau khi nghe xong truyền âm thì hắn mỉm cười ôn hòa nhìn hai người g ự c đức cùng vũ viện trưởng muốn hai tiểu gia hỏa các ngươi đi theo ta nói xong thì hắn đi trước tự mình dẫn đường cho hai người dực đức thấy vậy thì v ộ i ô m thiếu nữ đang nằm trên đất sau đó cùng với vũ y đi theo ở phía sau đi theo phía sau ông lao đi vào bên trong cung điện to lớn dực đức lúc này mới biết được cái gì là xa hoa t r ắ n g lệ ở trong này quả thực không thiếu cái gì mọi thứ đều bị rắt vàng đồng thời sử dụng đủ loại kỳ chân dị bảo để làm vật trang trí nhìn thấy một màn thế này thì dực đức không khỏi cảm thấy bản thân ngạo khổ hắn lúc này rất muốn dùng bảo kiếm này hết mấy thứ kỳ chân dị vật được đính trên tường mang đi bán trên đường đi tới gặp lão viện trưởng thì dực đức có gặp một người thanh niên tuấn lãng người kia tự xưng là sư huynh của thiếu nữ bị xuân đức khi trước đánh n g ấ t dực đức còn chưa biết nên như thế nào giải quyết cái cục nợ kia lúc này có người tới dứt cục nợ thì hắn ngay lập tức mỉm cười đưa cục nợ cho tên thanh niên tuấn lãng kia đồng thời nói sư huynh nên quan tâm tới sư tỷ nhiều hơn ta xem sư tỷ sức khỏe không được tốt lúc ta tới đây thì thấy nàng bị ngất ở bên ngoài lời này vừa ra thì cả người thanh niên cùng lão giả đang dẫn đường đều không khỏi ngần ra sau đó thì cười cười người thanh niên tuấn l ã n g tiếp nhận thiếu nữ xong nhìn dực đức nói cảm ơn sư đệ đã quan tâm sư mội của ta ta là dạ minh thiên khi nào sư đệ có r ả n h thì tới chỗ sư minh chơi dực đức không hiểu ẩn ý trong đó lúc này cười nói cảm ơn sư minh có thời gian sư đệ nhất định sẽ tới tiếp đó dực đức cùng vũ ý lại đi theo lão giả v ề phần thanh niên nhìn thấy như vậy một màn thì khẽ lắc đầu trong lòng thì thầm nghĩ ta suy đoán không có sai hai người này hắn chỉ biết tu luyện mà không biết đối nhân xử thế suy nghĩ vẫn còn quá non n ớ t vậy mà lúc trước ta còn muốn cùng với hắn tính toán xem ra là ta quá hẹp hỏi rồi khẽ mỉm cười lắc đầu dạ minh thiên mang theo thiếu nữ rời đi thấp thoáng hai cái thì thân ảnh hắn liền biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa d i ự c đức cùng vũ y đi theo lão giả kia một lúc lâu thì đi tới một căn phòng sau khi tới đây thì lão giả kia dặn dò giựng đức một chút sau đó liền rời đi hai người d i ự c đức đẩy ra cửa phòng đi vào bên trong thì gặp một ông lão ông lão kia đang đứng bên cạnh cửa sổ hai tay chắp sau lưng ánh mắt nhìn trời cao ngay khi hai người đi vào thì ông lão kia cũng quay người lại lúc ông lão quay người lại thì d i ự c đức cũng nhìn rõ được bộ dạng ông ta ông lão này khuôn mặt phúc hậu ánh mắt thâm thúy cả người toát ra một cổ khí tức làm người yêu thích nhìn hai người ông lão kia mỉm cười sau đó để cho hai người ngồi xuống. dực đức lúc này nghe theo lời ông lão ngồi xuống vũ ý thì ngồi trên đùi hắn tiếp đó ba người nói chuyện cùng nhau ông lão kia rất gần gũi nói chuyện cũng thực sự ôn hòa tuy là lần đầu tiên gặp mặt cũng như nói chuyện với nhau nhưng dực đức liền đã có cảm tình cùng với ông lão này lưu ý nhỏ thân thể của dực đức nguyên chủ nhân có hai linh hồn là xuân đức kẻ ngoại lai cùng dực đức nguyên chủ nhân linh hồn của hai người có thể độc lập khống chế thân thể nhưng luôn bị ảnh hưởng bởi ý niệm của nhau chỉ khi nào một bên lựa chọn ngủ say thì bên kia mới chân chính là bản thân vì vậy mà sản sinh ra một xuân đức rất nhiều mặt tính cách nhưng chủ yếu vẫn là hai loại tính cách một là dực đức tính cách thân thiện. hay nói hay cười ngây thơ trong sáng tự ti và hay sợ hãi do dựng đức hôn mê từ khi còn nhỏ hai là xuân đức có tính cách trầm tĩnh lạnh lùng ít nói lúc ra tay cực kỳ máu lạnh t à n độc một n một hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương hai mươi hai không gian chồng chọn cách lên cấp ba năm trước sau khi cùng với viện trưởng của thiên long viện nói chuyện cùng nhau một lúc lâu đồng thời đưa cho viện trưởng tờ giấy mà ông hắn bảo là nhất định phải đưa tới tay viện trưởng của thiên long viện xong thì hắn liền rời đi chủ phòng quay về phòng của mình có điều khi hắn định bay trở về hắn lại được lao viện trưởng ưu ái giữ lại dẫn đi xem một căn phòng tu luyện căn phòng tu luyện này ở ngay bên cạnh phòng của lao viện trưởng bên trong phòng có đủ mọi loại trận pháp bổ trợ cho tu luyện không những thế các thứ như linh đơn rượu dược linh thạch gì cũng có rất nhiều thêm vào một cái nữa là căn phòng này có thể ngăn cản hồn niệm của các cường giả thăm dò chỉ cần tiến vào bên trong thì không ai biết bản thân đang làm cái gì so với việc ở lại khu ký túc của học viện thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần sau khi giới thiệu xong căn phòng cho dực đức thì lao viện trưởng mỉm cười ôn hòa hỏi làm sao đối với căn phòng tu luyện này có vừa lòng hay không d ư đức cũng là vui mừng ra mặt hắn thật thà vô cùng nói căn phòng này mặc dù không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi thêm vào đó lại có rất nhiều linh đơn rượu dược linh thạch các loại khi nào cần tiền thì có thể bán đi một ít nói chung nơi này thật tốt so với nơi ở trước kia thì tốt hơn nhiều lao viện trưởng nghe vậy thì vô vai hắn một cái vẻ mặt mang cười nói thích thì cứ ở lại đây tu luyện nếu có gì không hiểu thì đi qua hỏi ta được rồi ta hiện tại cũng có việc cần giải quyết khi nào có thời gian lại sẽ tới chỉ điểm cho hai tiểu gia hỏa các ngươi tu luyện d ư đức cùng vũ y lúc này đều là hơi k h n g người cúi đầu nói cảm ơn viện trưởng đã quan tâm lão viện trưởng nhìn thấy vậy thì vớt vớt t r ò m d â u của mình sau đó cười lên ha h a lại nói khích lệ thêm vài câu thì lão viện trưởng mới rời đi về phần xuân đức cùng vũ y lúc này thì đi vào bên trong phòng mới của mình sau khi vào bên trong thì hắn liền đóng lại cửa phòng vào căn phòng mới hắn chỉ nhìn sơ qua một chút rồi sau đó cùng với vũ y tiến vào bên trong không gian trồng trọt của bản thân không gian trồng trọt tự hành thế giới riêng tuy không quá lớn nhưng nếu chỉ có hai người thì lại rộng lớn vô cùng ở trong này tha hồ thích làm gì thì làm do nơi đây là thế giới thu nhỏ nên so với bên ngoài không khác biệt nhiều nơi này có ánh sáng dịu cũng có mấy có gió nói chung thật đẹp nằm trên bãi cỏ bắt chéo chân ngửa mặt nhìn trời thấy thật thư thái vũ ý ở bên cạnh cũng làm theo hắn có điều chỉ được một lúc thì cô bé kia liền lăn sang một bên ngủ mất hắn nhìn thấy thế thì mỉm cười đôi khi hắn cảm thấy cuộc sống như vậy cũng quá tốt rồi cũng không mong gì hơn nữa sau khi nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua được một lúc thì hắn cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết thời gian qua nhanh cũng không biết là đã qua bao lâu g dự đức cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ say vừa ngồi dậy thì hắn liền nhìn qua bên cạnh nhìn xem có nhìn thấy vũ ý hay không thấy vũ ý ở bên cạnh thì hắn tự dưng cảm thấy nhẹ、nhõm. nhìn quanh không gian nơi đây rực đức đột nhiên nảy ra một cái sáng kiến hắn lúc này muốn cái tạo không gian nơi đây muốn mở rộng không gian nơi này trồng thêm thật nhiều cây cối nhưng mà hắn bi ai phát hiện mình không biết nên làm sao để mở rộng không gian nơi này cả đột nhiên hắn nhớ tới đến lan lan hắn lúc này cố gắng câu thông với lan lan có điều cô bé kia không biết đã đi đâu mất hắn không có gặp được lan lan tuy không có gặp được lan lan nhưng hắn lại gặp được một người khác có điều người kia rất thần bí hắn chỉ nghe được giọng nói mà không nhìn thấy mặt nhưng mà đối với câu hỏi của hắn thì người kia đều nhất nhất trả lời đã vậy lúc cuối người thần bí kia còn cho hắn thêm mấy quyển bí tịch công、pháp. c ó được câu trả lời thì hắn cũng biết nên làm sao để mở rộng không gian nơi này thực ra không phải hắn có thể mở rộng mà là người kia khảo nghiệm hắn chỉ cần hắn làm theo yêu cầu của người kia là được làm tốt thì người thần bí kia sẽ giúp hắn mở rộng không gian nơi đây d ự đức tính cách đơn thuần hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều về việc này biết được cách có thể mở rộng không gian nơi đây thì hắn liền tìm biện pháp lấy được đồ vật tới tay mang về cho người thần bí mang theo vũ ý ra ngoài không gian trồng trọn tiếp đó hai người đi ra khỏi phòng tu luyện sau đó ly khai chủ phong trên đường đi hắn cũng không có gặp được người nào một đường thuận lợi xuống núi sau khi xuống núi thì việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm nhị tỷ lam vũ của hắn có điều khiến hắn thất vọng rồi nhị tỷ hắn đi làm nhiệm vụ gì đó vẫn chưa có trở về học viện không gặp được nhị tỷ của mình dực đức lúc này mang theo vũ y đi ăn các món ngon đặc sản bên trong thiên long thành thực ra thì chẳng phải đặc sản gì thì hai người cũng đều ăn cái gì chưa từng ă n qua thì giờ ăn thử luôn một l ư ợ n g sau khi ăn thấy ngon thì mua thêm mấy phần để dành tất cả mọi thứ hắn đều bỏ vào bên trong không gian chống trọn có điều đang lúc hắn thưởng thức sơn hào hải vị thì lại thấy ở bên ngoài có một ít trẻ nhỏ ăn xin gương mặt tuy không bẩn t i ệ u quần áo cũng không tới nỗi rách nát như sơ m ư ớ p nhưng mà cũng không tốt hơn đi nơi nào bọn nó đầu tóc bù sù thân thể gầy yếu gương mặt xanh sao v à n g v ọ n vừa nhìn liền đã biết bọn hắn hàng ngày ăn không đủ nó rồi dực đức cùng xuân đức có một điểm chung chính là tâm đồng t ì n h rất mạnh đặc biệt là với người mệnh khổ bởi vì hai người cũng giống như vậy nảy ra một cái suy nghĩ dực đức lúc này vung tiền ra bao mua các loại đồ ăn ở các tiệm bình dân lấy thân phận của hắn lại thêm vào việc hắn vung tiền như rác các chủ tiệm kia rất là săn đón không những thế còn ưu tiên giảm giá cho hắn sau khi quét sạch cả một dãy phố thì dực đức gọi tới một đứa trẻ ăn mày sau đó hỏi thăm tình hình một chút. rất nhanh thì hắn liền biết đám trẻ con này ở nơi nào rồi bọn nó là ở khu dân nghèo bần dân bên trong một góc của thiên long ngoại thành tiếp đó hắn đi theo đứa nhỏ đi ra ngoài thiên long nội thành sau khi đi ra nội thành tiến và o ngoại thành đi thêm một lúc lâu thì hắn liền đã tới được nơi cờ tới trái ngược với nội thành ở ngoại thành đa phần mọi người đều rất n h è o khổ nơi bọn họ ở lại cũng không tốt đa phần đều là nhà mái đơn sơ những người này không phải tu luyện giả nên mức sống cũng khác bọn họ chỉ cầu cho có cơm ăn không chết đói là đã tốt lắm rồi sau khi đi tới nơi này thì dực đức cho đứa nhỏ kia đi và gọi mọi người ra để phân đồ ăn những người trong khu bần dân nghe nói có đệ tử của thiên long viện tới đây thì không dám chậm trễ không qua bao lâu thì toàn bộ đã đi ra ngoài này thấy mọi người ra cũng coi như đông đủ thì dực đức cũng lấy núi đồ ăn mà mình vừa thu mua đưa cho mọi người không những thế hắn còn lấy thêm một đồng kim tệ ra cho những người nơi này chia cho mỗi người một ít đương nhiên hắn cũng không quên báo ra thân phận của mình đồng thời đe dọa thoáng một phát đám phần tử bất lương sau khi làm xong tất cả thì hắn liền quay trở về lúc hắn rời đi thì mọi người trong xóm nghèo đều là hướng về phía hắn nói lời cảm ơn hắn còn được một đám nhóc tặng cho đủ loại đồ chơi chẳng hiểu sao làm xong mấy việc như thế thì hắn cảm thấy vui vui trên đường trở về hắn liên tục hết sao khi quay về tới thánh thành thì trời cũng tối khắp nơi là đèn ma tinh ánh sáng rất chi là mỹ lệ vì hắn muốn mua hạt giống và thú mới nên hắn thuê một tòa phụ đệ lại thuê luôn một ít thị vệ tiếp đó hắn phân phó thị vệ đi thu thập những thứ hắn muốn chẳng còn việc gì làm hắn lúc này lấy ra mấy quyển bí pháp được người thần bí đưa cho bên trong mấy quyển sách kia thì hắn hứng nhất chính là triệu hội vong linh vừa nghiên cứu hắn vừa t h ự nghiệm hắn lúc này đi chuẩn bị vật tế sau sau không biết bao nhiêu lần thất bại thì hắn mới có thể triệu hồi thành công mà thực ra nói thành công thì không đúng phải nói là sắp thành công vì thứ hắn triệu hồi ra toàn là thứ linh ta linh tinh qua vài chục lần triệu hồi ra nhiễm chủng con g ó c ma thú dị tật thì hắn cuối cùng cũng một lần thành công huyết ma dị biến cấp một giới thiệu sinh vật cấp thấp ở minh giới được tạo nên từ máu huyết yêu thú cấp thấp sau khi chết đi không có hình thù cố định khó có khả năng tiến hóa nhìn vào cái thứ y như đoàn xương máu mà mình vừa mới triệu hồi về hắn thấy rất thú vị tuy nó không mạnh gì cho cam cũng chẳng có tiềm lực gì nhưng là kỷ niệm lần đầu tiên triệu hồi thành công nên hắn quyết định giữ lại cái gì lần đầu cũng quý năm ngày thứ hai đám thị vệ làm việc hiệu suất rất cao rất nhanh bọn hắn đã thu thập đầy đủ những thứ mà dực đức yêu cầu dực đức thấy vậy thì cũng vui mừng hắn lúc này đưa thêm cho đám thị vệ mỗi người một ít gọi là tiền bồi dưỡng tiếp đó hắn lần nữa quay trở về học viên lưu ý nhỏ ngày xưa viết nó thiếu hụt l o d i c trầm trọng đa phần đều bỏ qua các nội dung phụ trợ bây giờ viết lại nội dung thêm vào rất nhiều vì vậy chỉ có thể tóm tắt không thêm vào các đoạn hội thoại mong mọi người có thể lý giải dù sao ta vẫn phải tiếp tục viết tiếp bộ truyện ba t r m ộ t mươi chín mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương hai mươi ba các người xong đợi ba năm trước nhưng trước khi quay về thiên long v i ệ n hắn còn ghé qua khu dân nghèo một lần có điều hắn lần này tiền bạc cũng không còn bao nhiêu nên lúc tới khu dân nghèo cũng không mua cái gì đường xưa lối cũ rất nhanh thì d ự n đức một lần nữa quay trở về khu dân nghèo có điều khi hắn tới đây thì thấy một cảnh làm cho hắn giận không chỗ phát tiết ở nơi đây đang có một đám tu lợi giả bọn hắn đang bắt những người dân nghèo kia giao nộp k i tệ ai không giao nộp liền bị đánh cho tàn phế n trên mặt đất lúc này cũng nằm không ít người trưởng thành cùng trẻ nhỏ bọn hắn đều bị đánh đập tàn nhẫn cả người vết thương c h ố n g chất nhìn thấy không sống được lâu nữa một tên thanh niên vẻ mặt nhìn cũng không tới nỗi nào lúc này mới vừa nhận tiền từ một người phụ nữ vừa cười nói với đồng bạn bên cạnh không biết là thằng n g u n à o lại mang tiền cho đám rẻ rách này không biết thực sự phung phí mà nếu hắn trực tiếp đưa cho ta có phải nhanh không mấy tên ở bên cạnh phụ họa nói tên kia hẳn một con dê béo chúng ta bắt được thì nhất định kiếm lớn lần này thu được cũng có mấy ngàn kim tệ đang tiếp phải nộp cho bành lão đại bảy thành chúng ta chỉ có ba thành vào lúc này một người nhìn thấy rực đức xuất hiện thì nói lão đ nghe người này nói thì một đám ánh mắt nhìn quay lại nhìn về phía d ư ợ c đức trong ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam d ư ợ c đức là thiếu niên đồng b ộ t ghét ác như k i ể u lúc này nhìn thấy cảnh đám người kia cướp bóc của người khác thì căm tức nói các ngươi tại sao dám làm như vậy đây là tiền mà ta cho bọn họ không phải tiền của các ngươi nhìn thấy d ư ợ c đức chỉ đi cùng với một bé gái cũng không có hộ vệ đi bên cạnh lại nhìn hắn mặc trên người chỉ là đồng phục của tân học viên thì tên cầm đầu liền cười lạnh nói c ừ biết ta là ai không còn không nhanh cứ gọi một tiếng học trường chỉ là một tân học viên cũng dám đứng trước mặt ta kêu gào còn không nhanh qua đây quỳ xuống xin lỗi ở bên cạnh tên đầu lĩnh lúc này có người nhỏ gi đại ca ngươi này có thể xuất ra nhiều tiền như vậy thì thân phận không có tầm thường chúng ta đắc tội với hắn không tốt đâu tên đầu lĩnh nghe vậy thì nhỏ giọng nói ngu ngốc chúng ta đã đắc tội với người ta rồi ngươi cho rằng không làm như vậy sẽ không đắc tội với người ta sao lúc này chỉ có lấy thế đẻ người sau đó đuổi hắn đi với chúng ta đứng phía sau là bành công tử thì sợ gì đám tay chân nghe vậy thì đều là gật đầu cảm thấy người này nói có lý d i ự c đức thấy đám người kia vậy mà không có xem mình vào mắt đã vậy còn muốn bản thân đi qua quỳ xuống xin lỗi thì tức tới xanh mặt các ngươi cứ lợi đó nói xong thì g ự c đức quay người bỏ đi nhìn thấy hắn bỏ đi thì người dân trong xóm n g h o trong mắt t m đạp xuống có điều bọn họ cũng không trách Dược đức bọn họ cũng mong rằng Dược đức nhanh rời đi để tránh bị cuồn đầu về phần đám ăn cướp lý nhạc nhìn Dược đức rời đi thì cảm thấy không ổn một tên đàn em nói lý đại ca tên đ i a sẽ không phải quay về gọi người chứ chúng ta có cần chặn hắn lại không lý nhạc cũng là nhăn mày nói không cần nhanh thu tiền sau đó rời đi nơi này ở đây lâu át sinh biến tiếp đó đám người lý nhạc nhanh chóng vơ vét tiền bạc của đám người bên trong dân nghèo sau khi thu gom toàn bộ thì lập tức rời đi khu dân nghèo có điều bọn hắn vừa ra khỏi khu dân nghèo thì sắc mặt liền tái nhợt chỉ thấy lúc này ở bên ngoài lúc này đợi bọn hắn là hàng loạt cường gi những người kia tu vi quá cao bọn hắn cũng không thể biết chính xác cảnh giới của bọn họ thế nào d ư ợ c đức lúc này nhìn bọn hắn gần giọng nói dám lấy tiền của ta các người tới số rồi tiến lên đánh cho ta đánh cho bọn hắn đến tàn phế thì thôi chết người ta chịu trách nhiệm vào giờ khắp này bản tính con cháu nhà quyền thế của d ư ợ c đức bộc lộ không sót chút nào vâng t a m công tử ứng xong một tiếng thì đám hộ vệ lúc này đồng loạt tiến lên xông về đám người lý nhạc một tên hộ v ệ trong đó cười lạnh nói mấy con t i ể u trùng cũng dám cướp tiền của công tử nhà ta chán sống rồi mọi người hung hắn đánh, đánh cho bọn hắn nữa đời sau không thể tự chủ sinh hoạt lý nhạc cùng đám tiểu đệ nghe vậy thì sắc mặt tái nhật bọn họ biết lần này song đợi đụng phải ngoan nhân hơn nữa còn cháu đại tộc lý nhạc lúc này lớn tiếng nói ta là người của bành bành mẹ ngươi ầ m còn chưa dứt lời thì lý nhạc bị một tên hộ vệ đánh một trường vào ngực bị t r ú n g một trường lý nhạc lập tức thổ huyết bay ngược về phía sau có điều hắn còn chưa rơi xuống liền bị liền hoàn công kích đánh lên người phụt phụt phụt lý nhạc ở trên không liên tục nôn ra màu tươi về phần đám đàn em của hắn thì cũng không khá hơn chút nào cũng bị đánh cho sương cốt gãy đoạn tiếng hết thảm tiếng cầu xin tha thứ liên tục vang lên khiến cho rất nhiều người tới đây quan sát sau khi nghe rõ nguyên do vấn đề thì không ít người đều là cười trên nỗi đau khổ của người khác h á t h ắ t đám kia là tự tìm chết khi dễ người ta nhưng không ngờ người ta là con cháu đại tộc đoán chừng sau lần này không chết cũng tàn phế cả đời cái này không trách được ai là bọn hắn tự tìm mà thiếu niên kia lai lịch cũng không nhỏ thoáng cái mang tới nhiều c à o thủ như vậy trong lúc mọi người đàm luận thì đám người lý nhạc cùng đàn em của hắn đã bị đánh cho cả người d ậ p n át hôn mê bất tỉnh thấy cảnh này thì g ự c đức nói lấy hết tiền trên người bọn hắn cho ta chặt một ngón tay cảnh cáo đám hộ vệ nghe vậy thì lập tức làm theo lột sạch toàn bộ những thư có giá trị trên người đám kia xuống đồng thời tiện thể tháo luôn một ngón tay của bọn hắn làm xong tất cả d ư ợ c đức lúc này mang người quay về bỏ lại đám người lý nhạc không rõ sống chết nằm trên đường cái đám người d ư ợ c đức vừa rời đi thì một đội vệ binh liền tới đây có điều sau khi tới đây đám vệ binh cũng chẳng hỏi thăm tình hình vụ việc gì cả mà cứ như vậy mang theo đám người lý nhạc rời đi hiển nhiên là có người chỉ đạo bọn hắn làm như vậy d ư ợ c đức sau khi giải quyết xong mấy tên không có mắt thì quay trở về thiên long viện vừa về tới nơi thì hắn nghe nhị tị cũng đã trở lại nên lập tức đi qua chơi mang theo vài món quà nhỏ hắn tới gặp nhị t h hắn lan vũ cũng là ở phòng riêng nên hắn cũng không có gặp được ai khác. sau khi trò chuyện một lúc lâu thì hắn dò hỏi vị trí của nơi nuôi dưỡng chiến thú lam vũ cũng không có nghi ngờ mà nói tất cả những gì bản thân biết cho hắn sau khi đã có được thông tin bản thân cần dực đức cũng không có vội vàng rời đi mà ở lại nói chuyện tới nửa đêm tới nửa đêm lúc này hắn mới tạm biệt tỷ tỷ hắn rời đi nơi ở của lam vũ thì hắn liền đi tới khu nuôi dưỡng ma thú của học viện đi không bao lâu thì hắn liền tới được nơi cần tới nơi nuôi dưỡng chiến thú có thủ vệ xâm nghiêm rất khó đi vào dực đức nghĩ mãi không có nghĩ ra phương pháp nào để tiến vào bên trong không thể làm gì khác hắn là hắn đành phải gọi dậy xuân đức để cho vị đại ca này đi làm. vì dực đức ngủ say từ khi còn nhỏ nên tư duy vẫn không có trưởng thành đối với nhiều việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với hắn lại khó khăn vô cùng có điều đối với xuân đức mà nói thì lại khác thấy thủ vệ ở nơi kia xâm nghiêm xuân đức lúc này không có mạo nội tiến vào mà là trước tiên đi vào bên trong không gian trồng trọt sau đó lại điều khiển huyết ma bao lâu không gian trồng trọt tiến vào bên trong nuôi dưỡng c h i ế n thú không gian trồng trọt thực tế rất nhỏ hắn không khác hạt bụi là bao vì vậy huyết ma dễ dàng mang theo mà không người nào có thể phát hiện cứ như vậy hắn liền thuận lợi tiến vào bên, bên trong nuôi dưỡng triệt thú xuân đức tiến vào bên trong nơi này thì cũng không có khách khí gì cả hắn một lần hành động quẫm đi toàn bộ những t h ư có giá trị ở bên trong này từ chiến sùng c o n nhỏ trưởng thành hay là trứng các loại đến ngay cả thức ăn của bọn nó cũng bỏ vào bên trong không gian trồng trọt làm của riêng có điều không gian trồng trọt diện tích có hạn nên hắn chỉ có thể thu được một bộ phận mà thôi nhưng điều đó không thành vấn đề hắn lúc này đã có cách thu thập hạt giống các loại cây trồng thu thập các loại ma thú xuân đức làm đúng theo lời của người thần bí và người thần bí kia cũng giữ lời h ắ n cũng giúp cho xuân đức mở rộng ra không gian nơi đây ô n vũ y bên eo hắn lăng không phi hành từ trên cao xuống nhìn cảnh tượng vùng đất nhỏ mở rộng không gian nơi đây vỡ nát những ánh sáng tí xanh sen kẻ rơi xuống tạo nên vùng đất mới quá trình này rất huyền diệu hắn cũng không biết nên diễn tả thế nào nữa nó giống như dùng miếng ghép sau đó ghép vào vậy lúc đầu là một mảnh ghép lớn về sau ghép thêm nhiều mảnh ghép nhỏ hình thành một mảnh ghép lớn hơn sau một lúc quá trình kia dừng lại một theo vùng đất nhỏ đã thành một vùng thảo nguyên nho nhỏ khắp nơi là cỏ dại ma thú nhỏ chạy lung tung nhìn rất vui mắt khẽ mỉm cười xuân đức nhìn qua vũ Y hỏi nơi này sau là nhà của chúng ta y nhi có thích không vũ Y vẻ mặt ngây thơ trong đôi mắt hiện lên ánh sao nhỏ nàng khẽ gật đầu nói thích xuân đức mỉm cười h ắ n n h e hôn tiểu nha sau đó hai người đi ra bên ngoài không gian trồng trọt tiếp tục thu thập những gì còn xuất lại lúc trước không gian trồng trọt diện tích không lên nên không thu được bao nhiêu bây giờ không gian lớn hơn hắn có thể mang vào bên trong càng nhiều thứ sau khi mang đi toàn bộ những thứ có giá trị hắn liền cho cũng lặp lại sau đó âm thầm rời đi n ằ m đi ra khỏi nơi nuôi chiến sùng thì hắn cũng không có quay về mà tiếp tục đi gây án lần này mục tiêu của hắn là dược viên của thiên long viện do đã có kinh nghiệm hắn lúc này đơn giản lẹn vào bên trong dược viên có điều trong này có một cái khó làm chính là có chất pháp nhưng mà có tồn tại thần bí chỉ điểm xuân đức đơn giản đột phá được những cơm chế này sau khi đã vượt qua được trận pháp cùng các loại công chế trùng điệp tiến vào bên trong thì hắn cũng không k h á c h khí xuân đức đào lần lượt cả cây cả đất rồi thu một lượt vào không gian nông trại của mình không qua bao lâu cả cái dược viên đã bị hắn dọn sạch không để lại một cái gì dù chỉ là một mặt cỏ gây án xong hắn lập tức rút lui hắn tới một chỗ không người sau đó đi ra khỏi không gian trồng trọt tiếp đó như không có việc gì lần nữa quay trở về phòng của bản thân bốn trăm m ộ mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương hai mươi b ố vụ án không có lời giải ba năm trước sau khi đi ăn cắp trở về xuân đức không khỏi nhớ lại quá khứ khi hắn còn nhỏ gia đình nghèo khổ nên hắn sớm ra đời bươn trải khi còn nhỏ thì theo nhóm trẻ bụi đ ờ i đi bán báo dạo nhưng mà bán báo thì ít mà hai ngón trộm thì nhiều lớn lên một chút thì hắn lâm vào con đường tội lỗi mãi sau nhiều lần vào tù ra khám thì hắn mới quyết định hoàn lương làm người lương thiện không ngờ tới một thế giới khác hắn lại quay về con đường khi xưa khẽ lắc đầu hắn mỉm cười sống mỗi nơi mỗi khác mỗi hoàn cảnh mỗi khác hoàn cảnh tạo nên con người thế giới hiện tại hắn đang sống so với thế giới khi trước còn muốn khắc nghiệt hơn nhiều ở nơi đây mạng người tiện như con chó nhất là phạm nhân càng thêm thi Cường giả đ sau khi n chán thấy ghét ề n xinh có thể giết, thấy ai đi vào trong phòng khóa cửa cẩn thận đâu vào đấy xuân đức lúc này mang theo vũ y tiến vào bên trong không gian trồng trọt thực sự mà nói từ khi hắn được vị cường giả chưa từng gặp mặt kia tặng cho không gian này thì cảm thấy đây mới là nhà của hắn một nơi hắn có thể về nằm nghỉ ngơi mà không lo sợ ai ám sát sau khi đi vào bên trong không gian trồng trọt nghỉ ngơi vài tiếng sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ hắn ngồi dậy tu luyện các loại bí tịch mà cường giả thần bí kia tặng cho hắn tu luyện các loại bí thuật xong thì hắn lại nhường lại thân thể cho dực đức dực đức vừa được xuân đức cho phép dùng thân thể thì lập tức hưng phấn không thôi hắn là con người hiếu động không thể ngồi yên một chỗ lúc này đây sau khi có thể khống chế thân thể hắn lập tức kéo vũ ý đi chơi do linh hồn của d ư ợ c đức vẫn còn rất non nớt nên hắn xem vũ y giống như là bạn cùng lứa tuổi hơn là tiểu mội nhìn qua vũ y kể d ư ợ c đức cười hỏi đi đào ao không vũ y ngây thơ hỏi làm gì vậy ạ d ư ợ c đức cười bí hiểm nói tí nữa khác biết thế là hai huynh mộ i d ư ợ c đức vũ y mang theo dụng cụ chọn một vị trí tương đối đẹp ở bên trong không gian t r ố n g chọn đào một cái ao lớn thời gian qua nhanh hai người rất nhanh liền đã đào xong một cái a o thật lớn sau khi đào xong ao thì d ư ợ c đức nói y nhi cùng với huynh đi bắt đám ma thu kia về đây nào vũ y nhẹ gật đầu đồng ý tiếp đó hai người nhanh chóng đi bắt hết đám ma thu ở bên trong không gian trồng trọn để tránh cho bọn nó chạy lộn xộn nên hai người đã đánh n g ấ t hết bọn nó d ư ợ c đức lúc này là muốn tạo một cái huyết hồ để triệu hồi vong linh có điều d ư ợ c đức so với vũ y nhát gan hơn nhiều lắm lúc chuẩn bị cắt tiết đám ma thú thì tên kia không dám hạ thủ mà phải gọi xuân đức dậy đối với d ư ợ c đức thì xuân đức cũng không có ép hắn phải làm cái gì cả hắn không thích thì thôi những việc như giết người thì đã có hắn lo d ư ợ c đức chỉ cần sống thanh thản vui vẻ là được xuân đức nhìn qua vũ y nói cắt tiết hết đám ma thú này cho máu chạy vào cái ao đi bé vũ y nhẹ gật đầu tiếp đó mang ra sông đao song đao bay múa đầu của từng con ma thú bị chém dụng máu tươi ch xuân đ ứ c cũng mang ra làm tinh kiếm trọng tiết đám ma thú hai người cứ vậy mà làm do ma thú khá nhiều mà cái ao lại không phải rất lớn nên phải cắt từng nó một còn xác của mấy con thú thì vứt cho huyết ma biến dị ăn gần hai ngày sau thì số ma thú cũng bị rết sạch sẽ số lượng máu cũng gần một nửa ao tiếp đó hắn mang một phần ba số thi cốt đã chuẩn bị từ trước bỏ vào bên trong ao máu thấy cái ao máu cũng không dâng lên quá nhiều hắn gọi vũ y cùng hắn bỏ hết số xương còn lại vào trong ao máu làm xong hắn quay lại chỗ của huyết ma biến dị đang thôn vệ máu thịt của mấy con ma thú con thú sủng này tuy gần một chút nhưng vẫn còn hơn cái thứ phản c h ụ như con dám nhớ đến con rắn mập đang lần hai thức t ì n h huyết mạch không biết lần sau sẽ là dạng gì hắn lại có chút mong ngợi nhìn huyết ma biến dị bám trên đống thi thể ma thủ nhanh chóng hấp thu máu thịt của bọn nó lớn mạnh bản thân thì xuân đức lúc này không khỏi tò mò dùng năng lực quan sát của bản thân nói năng lực này của hắn thì không phải mà là có người giúp hắn quan sát sau đó đưa thông tin kia cho hắn tâm niệm hắn vừa động thì liền đã có thông tin con huyết ma huyết ma dị biến đẳng cấp hay không giới thiệu sinh vật cấp thấp ở minh giới được tạo nên từ huyết không có hình thù cố định khó có khả năng tiến hóa có được sơ cấp trí tuệ công kích bình thường có được năng lực thiên phú ăn mòn thôn vệ chuy nhìn vào thông tin của huyết ma xuân đức không khỏi kinh ngạc con huyết ma này cũng quá mạnh chứ mới được ăn có tí đã mạnh vậy rồi cần đủ thức ăn có khi nó còn bá hơn cả hắn sau này có đi làm một chút việc gì thất đức cũng là trợ lực lớn sau khi đã quan sát xong huyết ma thì hắn đến bên cạnh ao máu khẽ mỉm cười hắn lúc này bắt đầu chuẩn bị thi triển kỹ năng triệu hồi đầu tiên là phải lấy ít máu bản thân làm dẫn tự mình cắt một đ a o lên tay sau đó lấy b ắ t hứng một đ a o hắn c a vết thương cũng không sâu nhưng làm hắn đau mượn khóc bị người đánh thì không sao nhưng tự làm thương mình thì thật đau túi đầu hành lễ lấy máu bản thân đổ vào trong ao sau đó niệm chú ngữ trên mặt ao sáng lên huyết quang đầy trời ma hỏa tiện thể hắn vứt luôn bình nọc rắn của rắn mà vào cái này là ngày trước hắn xin để phòng thân bây giờ thử nghiệm ngay lập tức cả ao máu sôi lên sung sụp sau khi làm xong thì hai người xuân đức cùng vũ y lạng yên nhìn cái ao máu đang sôi lên không lâu sau đó ở bên trong ao bắt đầu có mấy tử linh sinh vật xuất hiện bọn nó hình dạng ngàn vạn có người có thú có quái vật không biết tên tiếp đó t ừ n g con t ừ n g con một b ò lên trên bờ bốn không lâu sau đó đám tử linh sinh vật đứng đầy cả vùng đất có điều từ bên trong a o vẫn còn tiếp tục đi ra vô số quái vật nhìn tình cảnh bây giờ cả không gian âm u mù mịt mùi máu tanh đồng bao trùm toàn bộ nơi đây đâu còn cảnh hoa t h ơ m cỏ lạ nữa đâu cái này cũng là một loại hủy hoại môi trường sinh thái chắc sau này cần cân nhắc hoạch định lại nhìn quân đoàn tử linh sinh vật r ầ m rạp chẳng chịt con nào con lấy vẻ mặt hung ác toàn thân có gai xương xanh biết thì hắn rất hài lòng đẹp mắt còn mạnh nữa bốn vài ngày sau lúc này đây bên trong thiên long viện trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết tân sinh vừa mới chiêu mộ xong thì bên trong học viện lại xảy ra sự việc động trời. nghe nói là có kẻ dám to gan làm loạn phá hoại học viện thiên long viện lúc này đang phát truy nã lệnh kẻ phá hoại kia có điều cũng không nói do phá cái gì dự đức ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa thì hắn mới biết được tin này theo như dự đức nghĩ chắc là sợ mất mặt nên không dám công bố lý do đây mà hắn tùy tiện hỏi một vị học viên đứng ở kế bên huynh đệ kẻ phá hoại học viện đã bị bắt được chưa người kia nghe dự đức hỏi thế thì cũng không có dấu g i ế m mà nói còn không bắt được nghe nói là một vị đạo tặc cao siêu gây nên bây giờ ai cung cấp manh mối hiểu í c h cũng sẽ có trọng thưởng dự đức nghe vậy thì mỉm cười hắn lúc này khẽ a lên một tiếng tiếp đó hắn mang theo vũ ý rời đi đi tìm lão viện trưởng có chút việc chín trăm m ộ mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương hai mươi lăm nhập học bắt đầu mở tiệm rèn ba năm trước không qua bao lâu thì hắn đã tìm đến phòng làm việc có lao viện trưởng do ông hắn trương lai cùng với vị viện trưởng này quan hệ cũng rất tốt nên việc để gặp được người đứng đầu thiên long học viên được ví như là thần long thấy đầu không thấy đuôi này cũng không phải chuyện gì quá khó khăn đi vào bên trong phòng làm việc của lao viện trưởng thì thấy lao ta vẫn đang cắm túi làm việc quan sát một chút sắc mặt lão đầu này thì d ự n đức phát hiện cũng chẳng có gì khác lạ cả so với ngày bình thường cũng không sai bị lắm giống như việc mất đi thú viên và dược viên không phải là là việc gì to tát vậy nhìn lão viện trưởng d ư ợ c đức có phần trẻ con nói viện trưởng n g ạ i khỏe ta có chút việc nhỏ muốn nhờ viện trưởng giúp đỡ lão viện trưởng vẫn tiếp tục căm căm túi túi viết cái gì đó cùng không ngẩng đầu lên nhìn d ư ợ c đức dùng giọng ôn hòa lão viện trưởng hỏi tiểu quỷ ngươi không ở phòng tu luyện đến tìm ta lại muốn nhờ vào việc gì d ư ợ c đức cũng không có che giấu mục đích của mình tới đây mà nói thẳng cũng không có gì van bối, bối không quen biết ai chỉ có thể nhờ viện trưởng giúp đỡ lão viện trưởng ngẩng đầu lên có phần ngạc như nói mở cửa hàng buôn bán tiểu quỷ ngươi rất thiếu tiền sao gia gia của tiểu quỷ ngươi đến cả pháp bảo cao cấp còn cho huống chi là một chút kim tệ d ư ợ c đức vẻ mặt có chút xấu hổ nói đúng là gia gia không có cho vãn bối kim tệ thời gian gần đây vãn bối vẫn là dùng tiền của mình lúc đầu vãn bối cũng có sáu trăm ư c kim tệ nhưng tiêu pha mấy ngày hết mất rồi nên giờ phải đi kiếm thêm l ã o viện trưởng nghe vậy thì gật đầu cười nói không thành vấn đề nhưng quy củ của học viện là lợi nhuận của cửa hàng hàng tháng thì có hai thành thuộc về học viện d ư ơ n đức nghe vậy thì sắc mặt có chút thì đau hắn có phần không tình nguyện nói ra không vấn đề ạ mà ta cũng có thể sửa các trang bị cấp cao không biết viện trưởng có món nào cần sửa chưa không l ã o viện trưởng nhìn hắn một hồi trong lòng thì thầm nghĩ thôi được rồi vì lao bằng hữu cũng nên giúp đỡ tiểu quỷ này một chút suy nghĩ một hồi lão viện trưởng lấy ra một món trông giống cái khiên đưa cho hắn d ư ơ n đức tiếp nhận tấm khiên quan sát khiên hỏa long tổn hại lao viện trưởng cười nói tiểu quỷ ngươi khi nào sửa xong thì mang tới cho ta đến lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho tiểu quỷ ngươi dực đức cất đi tấm khiên cười nói cảm ơn viện trưởng đã chiếu cố l ã o viện t r ư ở n g cười nói được rồi nếu không còn việc gì thì tiểu quỷ ngươi đi ra ngoài đi về phần cửa hàng ta sẽ có an bài cho tiểu quỷ ngươi một cái dực đức nghe vậy thì mỉm cười hơi túi đầu nói vậy van bối về phòng trước viện trưởng tiếp tục làm việc vui vẻ nói xong thì dực đức liền đi ra bên ngoài l ã o viện trưởng nhìn thấy vậy thì khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục túi đầu làm việc năm thời gian qua nhanh mới đó mà lại đã đi qua mấy ngày hôm nay thiên long học viện mặc dù vẫn vô cùng náo nhiệt nhưng mà cũng không là náo nhiệt như mấy ngày trước lúc này đã có rất nhiều người thiên phú không đủ tiền cũng không có nên đã đành phải buồn rười rượi mà quay trở về nhà ngay tại lúc mà mọi người còn đang đi lôi kéo quan hệ xì、si、sao bàn tán hay lập nhóm tham gia thí luyện thì một lão giả nhìn tầm bảy mươi tám mươi tội đạp không mà tới lao phi tới trên chủ đài của võ trưởng thì lập tức đ ắ p xuống thí sinh tham gia nhìn thấy vậy thì là đều là vô cùng phấn khích đạp không trên trời phải đạt tới nguyên anh cảnh giới mới có thể làm được lão giả nhìn thấy tình cảnh phía bên dưới thì khẽ đưa tay lên cằm vớt vớt bộ râu dài của mình sau đó cười nói đã để mọi người phải đợi lâu bây giờ hãy theo ta vào quảng trường chính để phân ban về phần ai được nhận làm đệ tử chân truyền còn phải tùy vào cơ duyên mỗi người mọi người nghe vậy thì lại là một mảnh xôi trào một đám trâu đầu ghé thai nhỏ dọn bàn tán với nhau tiếp đó mọi người đi theo lão giả đến một quảng trường rộng lớn ở đây còn có những học sinh khóa trước khi tới đây thì mọi người đều dựa theo thông tin ghi trên tấm thẻ tân sinh được phát khi trở thành tân sinh của học viện mà tìm vị trí của bản thân sau một lúc mọi người dựa vào thông tin trên thẻ đã tìm được khu vực của bản thân riêng dực đức là còn đứng ngu ngơ ở đó hắn không có tấm thẻ tân sinh bởi vì hắn đi cửa sau cũng không có thi cử sát hạch gì cả hắn vốn tưởng là nhập học cùng một đợt thì học cùng một lớp chứ nhìn thấy dực đức vẫn một mình ngẩn ngơ thì có một lão đạo sư quan tâm hỏi làm sao vẫn còn đứng đây sao không nhanh về lớp đi dực đức ngẩn ra hắn bồi rồi nói chọn lớp gì hả, ta không có chọn lão đạo sư nghe hắn nói vậy thì cũng ngẩn ra hắn hỏi vậy chứng nhận học viên mới của ngươi đâu dực đức thật thà nói tại ta không có thông qua sát hạch đầu vào nên không có tấm thẻ tân sinh lão đạo sư lúc này càng thêm kỳ quái rồi hắn nhìn dực đức hỏi vậy ngươi làm sao vào đi vào trong này? dược đức khẳng khái nói đương nhiên là đi cửa sau à gia gia của ta viết thư bảo viện trường cho ta nhập học cuộc trò chuyện của hai người cũng có không ít người nhìn thấy cùng nghe được sau khi nghe xong thì đều không nói gì cho phải ánh mắt nhìn về dược đức có chút gì đó quá i dị trong lòng thì thầm nghĩ ngươi đã đi cửa sau mà còn h á n h diện như vậy thật không muốn mặt l ã o đạo sư lúc này cũng thật sâu im lặng mà nhìn người thanh niên trước mắt mười ba một mười chín mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương hai mươi sáu gặp lại người quen ba năm trước đúng lúc này ở xa xa một thiếu nữ sinh đẹp đi qua bên này cô nàng kia có một mái tóc dài đen nhánh tới thắt lưng một khuôn mặt h o à n mỹ đôi mắt to tròn đen lấy sống m ú i cao cao bờ môi anh đào đỏ m ọ n g đi theo phía sau thiếu nữ x i n h đẹp này còn có một nhóm tuấn nam mỹ nữ nhóm người này vừa xuất hiện liền thu hút rất nhiều ánh mắt có không ít người còn t h ấ p giọng nghị luận với nhau thật xinh đẹp người kia là ai vậy ngươi không biết sao kia chính là đệ nhất mỹ n ữ của học viện chúng ta biệt hiệu tiểu tiên nữ không ngờ được đệ nhất mỹ nhân của học viện của chúng ta cũng xuất hiện ở nơi đây mà sắc mặt tiểu tiên nữ không được thì phải đích thị là không được tốt không biết là ai khiến tiểu tiên nữ tức giận ngươi nhìn kia tiểu tiên nữ đang nhiên tên kia hình như tên kia chính là nguyên nhân khiến tiểu tiên nữ tức giận Dám c h ọ c giận tiểu tiên nữ hắn xong đời thoáng cái tất cả ánh mắt mọi người mang theo sự cựu hận nhìn về phía dực đức đột nhiên cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn bản thân như vậy thì hắn cũng tò mò quay lại nhìn xem là có chuyện gì vừa quay lại nhìn hắn liền thấy một nữ tử nhìn thập phần q u e n mắt suy nghĩ một chút hắn liền nhớ ra bản thân gặp nữ tử này ở đâu nữ nhân này chính là bị đại ca hắn xuân đức đánh cho hôn mê ở chủ phòng thở dài hắn biết hôm nay coi như đen đủi không thoát khỏi rồi nữ nhân kia v quả nhiên cô gái kia sau khi đi qua bên này thì dùng một loại ánh mắt không lấy gì làm thân thiện nhìn hắn trong miệng nàng khẽ h ừ nhẹ một tiếng sau đó quay qua nhìn l ã o đạo sư hỏi có chuyện gì vậy tôn lão nghe được thiếu nữ này hỏi thì tôn lão sư đem tất cả sự việc vừa rồi nói ra nghe được hắn nói chuyện thì cả thiếu nữ cùng những người đi theo phía sau nàng đều không khỏi dùng ánh mắt quái dị đánh giá rực đức thiếu nữ nhìn tôn lão sư nói việc này để minh châu giúp tôn lão sư giải quyết người không cần bận tâm đâu tôn lão nghe vậy thì mỉm cười gật đầu nói như vậy cảm ơn tiểu nha đầu nhà ngươi có dịp tới chỗ ta chơi nói xong thì tôn lão liền rời đi đợi khi tôn lao đã đi xa thì thiếu nữ kia ánh mắt lần nữa rơi trên người d ự đức nàng nheo mắt lại hỏi người là tân sinh năm này sao nghe được mùi thuốc súng cùng một loại ngự a khí bất thiện trong lời của thiếu nữ một đám người xung quanh lúc này h ữ u ý vô ý lùi về phía sau d ự đức thật sự bất đắc dĩ đại ca hắn đắc tội người hắn lúc này phải gánh thở dài hắn dùng ngự a khí ôn hòa nhất có thể nói đúng là vậy ta là tân sinh vừa mới nhập học năm nay nếu như không có việc gì ta trước xin phép đi trước đăng ký lớp học thấy tên này lại còn tính đánh bài chuẩn thiếu nữ vội ngăn lại nàng lúc này cười thật tươi có điều mọi người đều cảm thấy nụ cười này đặc biệt không có ý tốt chậm đã nào học đệ đi đâu mà vội vàng như vậy không phải học tỷ đã nói là sẽ giúp học đệ sao đi chúng ta cùng nhau đi để học tỷ giúp học đệ đi đăng ký lớp học giữa đức mặc dù tâm lý non nớt nhưng cũng nghe ra được trong lời nói của đối phương không có ý tốt nhưng hết cách hắn cũng chỉ có thể đi theo thiếu nữ kia hắn có phần buồn bực nói như vậy xin cảm ơn học tỷ quan tâm tiếp đó hắn đi theo thiếu nữ đi làm thủ tục ó điều trong lúc đi trên đường hắn nhìn thấy đoàn người phía sau thì không khỏi kỳ quái hỏi mấy người bọn họ cũng là t bọn hắn cũng là giống ta không có thể tân sinh à. thiếu nữ l ư ờ n hắn một cái sau đó cạnh khỏe nói là bạn học cùng lớp với ta không phải như ai đó đi cửa sau không bằng thực lực của bản thân thi vào không có tiền đồ những người khác vì lấy lòng thiếu nữ cùng là liên tục cười lạnh mỗi người đều nhìn rực đức với ánh mắt tràn ngập sự xem thường rực đức nghe được lời này của thiếu nữ cùng thái độ của những người khác thì lòng tự ái dâng lên nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt cùng những người khác hắn cũng cười lạnh nói các ngươi những người này không cần tự kỷ như vậy có được không thực lực ta không bằng các ngươi sao ừ tất cả các ngươi cùng xông lên một lượt ta chấp một tay nói không phải đã kích ngươi chứ loại tu vi cặn bại như các ngươi đập phát chết cả đám nghe hắn nói ra lời này thì một đám người giận dữ không thôi có người muốn tiến dạy dỗ cho dực đức một bài học thì lại bị thiếu nữ ngăn lại nhìn dực đức nàng hỏi ngươi không cần tự ngạo không qua bao lâu ta liền có thể đánh bại ngươi hử ngươi tên gì dực đức nghe vậy thì cũng không vừa đáp lại mơ tưởng ngươi dám khiêu chiến ta một lần ta liền đánh ngươi một lần ta tên dực đức ngươi tên gì giống như quả bóng sắp nổ thiếu nữ cộc lộc nói hứa minh châu dực đức nghe xong tên này ra vẻ suy ngẫm sau đó nói một cái tên thật、đẹp. nghe được d ư ỡ n đức khen mình thì minh châu khẽ h ừ nhẹ nói mơ tưởng lấy lòng ta h ừ tên đáng ghét d ư ỡ n đức nghe vậy thì đột nhiên lại cười hỏi đúng rồi học tỷ nghe nói gần đây hình như học viện sắp tổ chức cái gì lớn lắm phải không hứa minh châu nghe h ắ n gọi mình là học tỷ thì trong lòng không khỏi có chút gì đó khác lạ thấy tên này cũng không tới nôi đáng ghét lắm lúc này nàng nói giao lưu mỗi năm một lần giữa mấy học viện xem học viện nào môn sinh mạnh nhất d ư ỡ n đức hứng thú hỏi vậy học viện chúng ta xếp thứ mấy hứa minh châu vẻ mặt tươi cười rất tự hào nói trong tam tông tứ viện chúng ta xếp hạng thứ ba lần này đại hội ta cũng sẽ tham mà n d ư có tham k ô n g Dược đức cũng là học theo xuân đức cảm khái nói ừ thì vinh dự là vô giá nói đúng hơn là không có giá trị gì thì có được tiếng không được miếng cố gắng đần cả người được mỗi hai quyển bí tịch cùng tâm pháp nguyễn anh thôi dẹp luôn đi chẳng có t í chất dinh dưỡng có mời ta cũng chẳng tham gia hứa minh châu hàm răng lại n g a nói chuyện với tên này chỉ biết có tiền thật tức chết người không đền mạng tên này trên cơ bản chỉ biết có tiền không biết cái gì là vinh quang việc nàng cố gắng mà hắn bảo là không có tí dinh dưỡng minh châu càng nghĩ càng tức giận cô nàng thở phì phì đi nhanh về phía trước nhìn thấy minh châu đột nhiên lại nổi giận thì dực đức cảm thấy kỳ quái không thôi có điều hắn cũng không biết nên làm thế nào lúc này chỉ có thể nhanh chân bước theo hứa minh châu về phần những người ở phía sau nghe được dực đức nói như vậy thì cũng âm thầm ghi hận hắn. bảy ọ n ngày cũng là thời gian mà hắn ở học viện mở cửa hàng sửa chữa binh khí nhưng sau thời gian dài như vậy tiệm sửa chữa của hắn vẫn vắng hoe vắng hát không một bóng người ai nhìn thấy hắn cũng quay đầu bỏ đi một phần là do nhìn hắn hơi trẻ một phần khác là hắn đắc tội với hứa minh châu bị người, người ghét bỏ cô nàng minh châu xinh đẹp kia ở bên trong học viện có lực ảnh hưởng thật lớn không nói đến đám học viên vì nhan sắc lẫn thực lực của nàng ta mà ái mộ những trưởng bối cũng vì thiên phú của nàng mà yêu á i dực đức đắc tội với nàng ta à không phải là xuân đức đắc tội với nàng ta giết đi sùng vật của cô nàng còn đánh cho cô nàng thương nặng ngất đi khiến cô nàng ghi hận và bây giờ dực đức lãnh đủ dực đức cũng đã đi qua xin lỗi cô nàng kia vốn tưởng mọi chuyện sẽ khác nhưng nào ngờ càng tồi tệ hơn dực đức cảm thấy xui b ả y đợi mới dính vào cô nàng mỹ nữ kia ở bên trong cửa hàng dực đức nhìn lên bầu trời không khỏi cảm khái đại ca nói không có sai đàn b người hiền lành thế mà không ai t h ư ơ n g ông trời đúng thật là bất công mà cảm thán số phận bất công xong thì dực đức liền đóng lại cửa tiệm tiếp đó hắn vào không gian nông trại của hắn à không phải bây giờ cái không gian kia đã thành không gian vong linh rồi mới đúng khắp nơi là tử linh sinh vật du đãng bầu trời bây giờ cũng màu đỏ phá hết cả mị quan đi vào bên trong không gian vong linh nhìn thấy cô bé vũ y đang nằm ngủ trong một con tử linh sinh vật có hình cá sấu to lớn ngủ một cách ngon lành thì hắn không khỏi mỉm cười tiểu nha đầu nhìn thật khả ai à tiểu m ỗ của đại ca ngày trước bộ dạng cũng như thế này sao、ai? đại ca cũng là một người mệnh khổ nhìn thấy tiểu nha đầu này hắn có thể thoải mái hơn được một ít thấy vụ y đang ôm gối ngủ ngon như vậy hắn cũng không làm phiền tới nàng rời đi không gian vong linh hắn lúc này đi ra khỏi cửa hàng đi tới nhiệm vụ đường o không o nhiệm vụ đường nơi đây là nơi phát ra nhiệm vụ của thiên long viện có điều cũng không phải chỉ mình thiên long viện mà còn có các thế lực khác nữa nhiệm vụ này được đưa ra chủ yếu là nhằm mục đích rèn luyện học viên đồng thời cũng giúp cho học viên kiếm thêm một chút thu nhập nhiệm vụ có cao có thấp có thưởng nhiều thương í c có cá nhân có tổ đội m ô hình vạn trạng nhiều tới đếm không hết phổ biến nhất là mấy nhiệm vụ thu gom cái gì đó vì như thu gom huyết sâm một nghìn năm loại nhiệm vụ phổ biến thứ hai chính là đi đánh giết các tụ điểm thế lực xấu giết chết đầu lĩnh mang về lĩnh thưởng dực đức thì không giống xuân đức hắn cũng không phải hạng người có thể không suy nghĩ gì mà một kiếm chém bay đầu kẻ khác nên hắn lựa chọn một cái nhiệm vụ đi thu thập thông qua hướng dẫn nhiệm vụ thì hắn biết thêm được không ít thông tin về nơi sắp tới lần này hắn phải đi tới một chỗ tên là huyết long sâm lâm đi vào nơi này cần cẩn thận b ọ n c ướp m a t h ú học viên lịch luyện của các tông môn và học việc khác vừa nhìn thấy có nhiều nguy hiểm như vậy thì dực đức liền muốn bỏ nhiệm vụ này chọn nhiệm vụ khác nhưng mà khổ nhiệm vụ này là cưỡng chế một khi tiếp rồi không có đổi lại được nữa. Bất đắc dĩ Dược đức lúc này phải tiếp đắc Đức Dược lúc cái dĩ này nhiệm phải kia vụ sau khi khởi không nhiệm vụ xong thì hắn liền khởi hành hắn cho tiếp liền điều đi nói người xong lên đường, có điều lần này hắn đi cũng không có nói cho người nào vụ có có ba i ế t một thú cả, chỉ một mình đón l ẳ ngày lạng liền cũng không biết sau khi hắn rời đi liền có một nhóm người âm thầm đi theo ở phía sau hắn. Những n rời rời đi. điều biết khi đi đi Đức Có Dược có sau sau kẻ thầm theo phía một âm ở là một t r o ngồi một số ít nhân hiếm ít số Sau cựu của Dược Đức. nhân ngày n hoi g thú xa thì dực đức cũng tới được phụ cận huyết long xâm lâm do nơi này nguy hiểm rất nhiều nên người phu xe chở hắn cũng không dám tiến về phía trước dừng lại xe ngựa người phu xe ấ y náy nói công tử thật xin lỗi ta chỉ có thể đưa công tử tới nơi này phía trước là khu vực hỗn loạn ta một tiểu tu sĩ cũng không dám tiến vào nơi đó dự đức nghe vậy thì bất đắc dĩ có điều hắn là người hiền lành tuy là con nhà quyền thế nhưng cũng chưa bao giờ làm khó người nào nhìn phu xe hắn cười nói không sao ta xuống này cũng được rồi cảm ơn ngươi đã đưa ta tới đây ta đây cũng có ít tiền cho ngươi vừa nói dự đức vừa lấy ra một nắm kim tệ ném cho phu xe phu xe tiếp nhận kim tệ thì túi đầu nói lời cảm ơn cảm ơn công tử ban thưởng nơi đây nguy hiểm công tử nhớ cẩn thận dự đức nhẹ gật đầu cười nói ta biết rồi nói xong thì hai người liền chia tay nhau lao hắn quay xe phản hồi đường cũ trở về còn dực đức thì tiếp tục tiến vào huyết long xâm lâm có điều hắn đi chưa được mấy bước thì vèo vèo vèo mấy chục hắc bảo nhân từ bên trong các góc tối lao ra bên ngoài này ngăn cản đường đi của hắn nhìn thấy bản thân bị mấy chục người bao vây thì sắc mặt dực đức không khỏi tái nhuận một kẻ bên trong nhóm người vừa xuất hiện nhìn thấy hắn như vậy thì cười to nói ha h a mọi người nhìn kia chỉ một chút như vậy liền dọa cho t i ể u tử này đái ra c ò n rồi một đám hắc bảo nhân cười to lúc này một tên hắc bảo nhân còn rất trẻ bộ dáng có vẻ là đầu lĩnh bên trong đám người nhìn giực đức cười lạnh nói nghe nói tiểu tử ngươi rất càn d ỡ sai người đánh tàn phế mấy người của b à n h gia ta tiểu tử ngươi bây giờ muốn chết thế nào nghe được lời này thì giực đức liền đã biết được người phía trước mắt là ai hắn lúc này cố làm vẻ chấn định hỏi ngươi muốn làm gì một tên hắc bảo nhân lúc này nâng lên tấm mặt nạ đang bèo của hắn ngươi nhìn rõ ta là ai rồi chứ ngươi nói bây giờ ta nên làm gì hôm nay ta liền muốn để ngươi nửa đời sau tàn phế không thể tự chủ sinh hoạt được nhìn rõ kẻ trước mắt là ai thì giực đức trong lòng thầm t ề không tốt nhìn đám người này hung thần ác sát hắn liền biết nếu như không gọi đại ca tỉnh lại hôm nay khả năng hắn liền xong đời mặc dù hắn không thích đại ca giết người nhưng lúc này không có nghĩ được nhiều như vậy nhìn thấy giực đức cả người phát run liên tục lùi về phía sau thì b ả n h công tử gì đó lúc này lớn giọng nói bắt hắn lại rõ công tử mấy tên hắc bảo nhân ứng một tiếng sau đó cùng nhau tiến lên nhìn vẻ mặt giực đức lúc này một tên cười hung ác còn muốn chạy một vệ ánh sáng màu lam lóe lên cắt ngang lời nói của hắn phụt, phụt phụt mấy tên hắc bảo nhân đang xông về phía xuân đức lúc này đầu lâu bay lên cao cao thi thể không đầu của bọn hắn theo quán tính chạy vượt qua bên người xuân đức bịch bịch. chạy được một đoạn thì mấy cái thi thể kia ngã xuống đất máu tươi từ cổ mấy cái thi thể phun thành vòi nhuộm đỏ cả mặt đất không lâu sau đó thì mấy cái đầu cũng rơi xuống sau đó lăn mũi phương một cái hiện trường thoáng cái một mảnh ăn tĩnh như chết một cỗ hơi thở tử vong bao trùm lấy tất cả mọi người nơi đây để cho bọn hắn hô hấp cũng khó khăn xuân đức ánh mắt lạnh lùng nhìn qua những kẻ trước mắt hắn cũng không có hỏi những kẻ này là ai lai lịch như thế nào lại có thủ án gì với dực đức hắn chỉ cần biết những kẻ này dám hướng hắn cùng dực đức xuất thủ là được rồi không có lời dư thừa hắn nâng lên làm tinh kiếm sau đó liền triển khai đồ sắt tập thể phập ph mỗi người một kiếm mất mạng không một ngoại lệ vài đường kiếm cơ bản qua đi trên mặt đất nhiều ra thêm mấy chục cái thi thể xuân đức cảnh giới đã rất cao tâm trí cùng các loại bí tịch hắn tu luyện đều được cường g i ả thần bí truyền thụ đối phó một ít tồn tại cấp thấp thế này cực kỳ đơn giản so với việc đạp chết mấy con kiến còn muốn đơn giản nhìn trên mặt đất thi thể nằm la liệt người còn sống duy nhất là bành công tử lúc này sợ tới đại tiểu tiện không kiềm lại được hắn lắp bắp nói không được lại đây ta là xoẹt thoáng cái cả người hắn bị cắt làm đôi đến lúc chết hắn vẫn không thể nào tin được bản thân lại chết như vậy giết xong người này xuân đ ứ c xoay người nhìn lại ở phía sau hắn lúc này không biết từ bao giờ đã xuất hiện bốn người bốn cái lao giả tu vi rất cao ít nhất đã qua hóa thần cảnh giới ở thế hắn đang ở cảnh giới hóa thần cũng không phải cái gì đó ghê gớm trong gia tộc của hắn hóa thần cũng hàn g đàn nên hắn cũng không hiếm l ạ gì lúc này một ông lão tay chỉ hắn quát n g ư ờ i vậy mà tàn sát đ ồ n g môn ngươi đây là phạm vào tử tội ta thay mặt chấp pháp học viện tại chỗ đánh chết ngươi p h ậ t lời còn chưa hết thì cổ hắn liền đã bị một thanh kiếm xuyên qua bao nhiêu lời muốn nói thoáng cái đều n ẹ n lại ở cổ học phập phập mỗi người một kiếm không một ngoại lệ dù là hóa thần cũng thế một kiếm liền vang mạ xuân đức ở dưới sự tài bồi của vị thần bí cường giả trong một thời gian ngắn đã có bước tiến vô cùng lớn thành tựu mà có người cả đời không đạt được hắn lại rất nhanh có thể đạt được cất đi lam tinh kiếm xuân đức ánh mắt nhìn trời cao sau một lúc hắn k h ẽ cười rồi nói nhất niệm sinh nhất niệm diệt chúng sinh như sâu kiến thích liền có thể g i ế t động tinh chém g i ế t nơi đây tuy không lớn nhưng cũng thu hút vô số người tới xem nhưng nhìn thấy một màn xuân đức chém g i ế t toàn bộ người ở nơi đây lại nghe được lời hắn nói thì những người khác đều cảm thấy hàn ý chạy dọc xuống lưng lúc này không ai bảo ai một đám âm thầm lặng lẽ rời đi rời đi thật xa cái sắt tinh này đối với những kẻ khác xuân đ lúc này hắn lại nhường lại thân thể cho d ư ợ c đức có điều trước khi hắn nhường lại cho d ư ợ c đức thì có dặn dò hắn là nếu có đánh không lại người ta thì mang nhóm tử linh sinh vật thả ra ngoài là được với hắn cũng nguyên d ư ợ c đức nên rèn luyện tâm trí dù sao về sau nhất định sẽ có một ngày hai người sẽ tách ra tới khi đó thì xuân đức không thể ở bên cạnh chăm lo cho hắn vì vậy từ bây giờ hắn phải tự mình rèn luyện d ư ợ c đức nghe xuân đức nói vậy thì vân g vân g dạ dạ một hồi hắn cũng không dám trái lại lời của vị huynh trưởng này ho không o sau khi mang đi tất cả những gì có giá trị trên người của mấy tên xui xẻo thì dực đức lúc này tiếp tục tiến vào bên trong huyết long xâm lâm Tiến vào bên trong nơi bên vào đây hắn t đi vào lại tửu h nhìn thấy cảnh chém h lẫn n giết đi đi đi đi điếm ngay khi hắn đi vào thì có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn có điều những ánh mắt kia chỉ liếc qua cái liền không dám nhìn nữa tiếp đó có rất nhiều người đứng lên trả liền sau đó lùi ra bên ngoài lúc đi ra bên ngoài cũng không dám đi gần rực đức mà đi né ra xa xa vòng qua hắn mới đầu còn lạ nhưng nhìn nhiều cũng quen rực đức lúc này chọn một cái bàn ngồi xuống sau đó gọi thức ăn thức ăn không lâu được mang lên cho hắn có điều rực đức cũng không có vội ăn mà đưa cho tên tiểu nhị mười kim tệ hỏi thăm tình hình nơi này tiểu nhị giống như cũng biết hắn là đại nhân vật nên không dám giấu diễm có bao nhiêu nói ra hết cứ như vậy rực đức thông qua lời của tiểu nhị liền biết được tình hình cũng như phân bố thế lực bên trong huyết long xâm lâm ăn uống no say hắn lúc này cũng không vội đi đâu mà đi hớt bạc sau khi vào bên trong phòng khóa cửa cẩn thận thì hắn mới tiến vào bên trong vong linh không gian vào trong này thì hắn đã thấy vũ y đang dùng hai tay trông c ả m ánh mắt chăm chú nhìn con rắn tử linh trước mắt nàng thấy hắn tiến vào thì vũ y liền chạy lại quân lấy hắn d ư ợ c đức cũng rất vui lúc này cùng vũ y đùa nghịch thành một đoàn hai người cùng đùa nghịch vui vẻ một hồi cảm thấy có chút mệnh cả hai đều dừng lại tiếp đó d ư ợ c đức nói kế hoạch đi đánh cướp của hắn với vũ y、ấy. Vũ y nghe xong thì giơ hai tay ủng hộ trong lúc không có gì làm thì hắn đi thăm con sùng vật huyết ma biến dị của hắn huyết ma biến dị bây giờ không còn là một đoàn xương máu như trước nữa mà đã bi nhìn thấy sùng vật của mình biến hóa như vậy thì d ư ợ c đức rất vui hắn lúc này mượn nhờ năng lực của cường giả thần bí quan sát sùng vật của mình rất nhanh trong đầu hắn liền hiện lên một loạt thông tin huyết ma dị biến cấp bốn tám giới thiệu sinh vật cấp thấp ở minh giới được tạo nên từ máu không có hình thù cố định khó có khả năng tiến hóa nhìn thấy sùng vật của mình đã tăng tới cấp bốn mươi tám thì hắn rất vui vẻ thế lực kia tên là mánh hổ bang hay gì đó hắn cũng không nhớ rõ nữa chỉ biết cái đám này người tu vi mạnh nhất cũng không tới hóa thần ở thế giới này tu vi không tới hóa thần còn chưa tính là cái gì nhân vật đi làm giặc cướp cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc thời gian qua nhanh đi không bao lâu thì hắn liền tìm đến cửa sân trại nhìn về phía cửa ra vào thì hắn nhìn thấy có vài chục tên đang đứng giữa cửa những kẻ kia cảnh giới cũng chẳng ra làm sao đều là một chút tôn kép ngại nhép mà thôi nhớ lời đại ca hắn lúc này cũng không có tiến lên mà thả vài trăm con tử linh sinh vật ra về phần hắn thì đi theo phía sau đám tử linh sinh vật chính là sát thủ trong đêm tối giết người không hề tạo ra bất kỳ động tĩnh gì đám lâu la chưa kịp phản ứng gì thì đều đã chết sạch sẽ một đường đi giết vài trăm người mà sơn trại vẫn như thường vẫn chưa có người nào phát hiện ra cái gì không ổn mới đầu nhìn thấy người chết còn chưa quen nhưng nhìn nhiều rồi cũng quen đi theo phía sau quân đoàn tử linh sinh vật dực đức chỉ việc nhặt sắc cùng thu t à i phú mà thôi vô tính tò mò dực đức lúc này đi khắp nơi nhìn xem là sơn trại của bọn cướp trong truyền thuyết là có dạng gì cũng không biết có phải là do ông trời xui khiến không mà hắn lại tìm được một nơi bí mật hắn tuy nhát gan nhưng tính tò m ọ thì t lại hơn xa người khác nên vẫn có tiếp tục tiến vào nơi kia ở bên trong nơi bí mật kia tối om om nhìn cái gì cũng mờ mờ sau khi đi được một lúc thì hắn đi tới phía cuối hành lang nơi đây sau khi đi tới cuối hành lang thì hắn nhìn thấy một cái hang động lớn bên trong nơi này đèn đ u ố c sáng trưng ngoài ra trong này còn có mười mấy người nữa có nam có nữ đang cùng nhau nói cái gì đó dự đức vừa tiến vào nơi đây thì liền bị người phát một người nhìn hắn quắt lạnh người nào đã viết lại mười lăm một hai mươi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương hai mươi tám hung y ba năm trước những chương sau sửa tên nhân vật chưa kịp thì mọi người nhìn thấy hành động có phần ngây thơ thì là của dực đức còn thành thục lão luyện biết cân nhắc là của xuân đức mọi người tiếp tục đọc sẽ thấy dực đức cũng dần sẽ trưởng thành hơn nghe được người kêu hỏi thì dực đức theo bản năng trả lời là ta lời hắn rất tự nhiên tự nhiên đến mức khiến cho đám người phía bên trong còn tưởng hắn là người nhà thật có người còn nghi ngờ hỏi ngươi là ai vì sao ta thấy người rất là mắt dực đức gãi đầu cười nói ử n g ta mới tới nơi đây mọi người chưa nhìn thấy ta lần nào nên thấy là mắt là đúng rồi ha ha những người khác nghe vậy thì ngẩn người ra nhưng ngay sau đó một tên đại hán mắt to râu rậm có cảnh giới sánh ngang nguyên anh sơ Kỳ rút ra đại đao. Bước tên h pháp huyền ảo xong về phía đức nhằm phía đầu hắn mà chém tới. Vừa bước đi hắn vừa lạnh chán hắn chưa thứ thì h e o ảo xong xong bộ bước bước bước một đột kịp dám sáng đầu điều màu đây mày về lùng nói cận ông sống còn nói cũng mới đến bước thứ tư thì một vệ sáng màu vàng vừa vừa vệ đùa rực rồi đức Có đi đi mà mới tới, tư i lẽ lên phập. Tên phập. đại hắn kia thoáng cái dừng lại động tác tiếp đó thi thể hắn tách ra làm đôi ruột cùng nội tạm chạy đầy đất vũ y xuất thủ cực nhanh ý niệm ngưng kiếm nhất kích diệt địch những người khác thấy vậy một màn thì sợ hai không thôi ánh mắt nhìn về phía cô bé vô cùng khả ái đang đứng bên cạnh rực đức mang theo vẻ khiếp sợ cùng không dám tin không chỉ bọn hắn sợ mà dược đức cũng sợ hắn nhìn thấy người chết cũng có một ít nhưng cứ mỗi lần nhìn là hắn lại phát run vì để che giấu đi sự nhát gan của mình hắn lúc này ô m lấy vũ y vào trong ngực sau đó cố gắng chấn định nhìn đám người phía trước cười nói hoa khí sinh tài mọi người không cần phải nóng như vậy một khi nóng mắt là tắt luôn nụ cười giống vị đại ca đang nằm nơi kia ta chỉ là đùa chút thôi cần gì phải hùng hộ như vậy bây giờ thì nằm một đúng rồi nghe dược đức nói như thế thì tất cả những người ở nơi đây trong lòng đều chửi lớn hoa khí cái con em người chứ hoa khí hoa khí mà không nói một lời chém một vị nguyên anh cao thủ có ai hoa khí mà giống như ngươi vậy không c o nghe mẹ n ư ờ i n g ĩ nghĩ thì, nghĩ như thì h n một một vậy thì người ở trong này đều là cả kinh lúc này người thiếu niên ăn mặc quý phái nhìn không giống đạo trích một chút nào nhìn về phía dựng đức cẩn thận hỏi không biết chúng ta đã làm gì đắc tội với đạo hình mà khiến cho đạo hình tức giận tới diệt mánh hồ hội Dược đức trong đầu đột nhiên n ả y sinh ra ý nghĩ muốn dùng uy thế của đại ca t r e o chọc những người trước mắt hắn túi đầu nhìn vũ y đang ở trong ngực cười nói chuẩn bị giết người xấu á tiểu y h ề vũ y hưng phấn gật đầu cô bé hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mọi người như nhìn thấy đồ ăn thật ngon những người khác thấy vậy một màn thì không biết nói gì cho phải có điều mặt ngoài thì không nói gì nhưng trong lòng thì đang mắng cho dược đức máu cho xối đầu cái này mẹ nó ngươi mới là người xấu cả nhà ngươi mới là người xấu ban đêm đi giết người cướp của con da vẹ ta đây rất lương thiện là người nào ở bên ngoài rừng đồ sắt một lúc mấy chục người mặc dù có ấm ức trong lòng nhưng bọn hắn cũng không thể làm gì người ta có thực lực người ta có quyền bóp méo sự thật một kiếm nơi tay ai dám cãi lời người nào dám nói không người đó chết miễn cưỡng nợ nụ cười thiếu niên kia vẻ mặt đau khổ nói không biết phải như thế nào thì đại nhân mới chịu bỏ qua chúng ta mấy người chúng ta tuy bắt cóc tống tiền cũng có làm qua nhưng cũng không phải loại người cùng hung cử các cả d i đức lúc này suy tư một chút rồi nói muốn ta bỏ qua cho các ngươi cũng đơn giản thôi tiền tài bảo vật gì thì mang hết ra đây đám người mánh hổ hội nghe vậy thì một đám lần ra có điều bọn hắn cũng không dám hỏi lại lúc này một đám vâng vâng dạ, dạ sau đó giao hết tài bảo ở trên người ra tiếp đó bọn hắn đi ra bên ngoài đi lấy bảo vật chôn cất ở đâu đó dự đức lúc này cũng đi theo phía sau bọn hắn có điều mới đi ra ngoài thì những người này đứng ngóc tại chỗ bên ngoài đâu có vẻ gì là chỗ cho người sống nơi này đã không có một bóng người mọi thứ có giá trị đều đi đâu mất đến cả cái cửa trại cũng không còn một làn gió lạnh thổi qua mọi người cảm thấy khí huyết như muốn đông cứng lại bên trong sơn trại cũng có đến gần ngàn người vậy mà vô thanh vô tức biến mất cả rồi bọn hắn lúc này dùng cái mông suy nghĩ cũng biết người nào gây nên chuyện này cả người phát run hai chân như n h ũ n ra bọn hắn lúc này đến dũng khí quay lại hai người ở phía sau cũng không dám nữa đi theo phía sau d ư ợ c đức nhìn thấy vậy thì kỳ quái không thôi trong lòng thầm nghĩ bọn này mới ra ngoài bị trúng gió được ả hơi n h ư ớ n g mày lên d ư ợ c đức hỏi làm sao không đi tiếp d ư ợ c đức nói chuyện rất bình thường thanh â m còn có phần non nớt nhưng mà đám người ở đây nghe được lời hắn nói thì không khác gì thấy b ữ a đòi mạng v v bọn tiểu nhân đi ngay đây một đám lúc này rối rít vâng dạ sau đó đi nhanh về phía trước một giây cũng không dám dừng lại d ư ợ c đức thấy vậy thì lại càng thêm kỳ quái đi một lúc lâu sau khi tiến vào bên trong một hang động lớn vượt qua rất nhiều cạm bẫy còn có các cơ quan bí mật thì nhóm người d ự c đức cũng đi tới được nơi cần tới lúc này đây bọn họ đang đứng trước một cái cửa đá to lớn nhìn d ự c đức một người nói đại nhân đã tới nơi rồi hạ mời đại nhân vào bên trong xem xét d ự c đức nghe vậy thì muốn tiến vào bên trong có điều nhớ lời đại ca dặn phải có tâm phòng người hắn lúc này lại dừng lại sau đó nhìn qua đám người kia bằng ánh mắt nguy hiểm đám người kia thấy hắn nhìn qua bằng cái ánh mắt kia thì sợ tới mức quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu cầu xin nói đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng bọn tiểu nhân nguyện làm chó cho đại nhân sai khiến đại nhân nói bọn tiểu nhân, cắn ai, bọn tiểu nhân sẽ cắn d ư đức nghe vậy thì ngần ra có điều hắn băng tuyết thông minh lúc này cũng hiểu ra vấn đề theo hắn đoán những người này là sợ đại ca hắn nên mới như vậy nghiêm giọng hắn nói đứng dậy mở cửa lệnh hắn lúc này như lệnh trời đám người kia nào dám không nghe nguyên một đám đứng dậy mở cửa ra ầm ầm cánh cửa đá nặng nề g h từ từ được đẩy ra phiến cửa đá này vừa đẩy ra thì lộ ra bên trong vô số tài phú ở trong này có kim tệ chất thành núi ma tinh thành từng hòm c h â u đáo dị vật nhiều vô số d ư đức thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc nói cũng không y tà hắn cũng không ngờ làm sơn tặc lại giàu như vậy so với tưởng tượng của hắn thì giàu hơn nhiều dực đức nói thì vô tâm nhưng đám người kê lại hiểu sai ý hắn lúc này một đám lại dập đầu nói bọn thuộc hạ vô năng chỉ có bấy nhiêu tích lũy x i n chủ nhân nhận cho dực đức nghe vậy thì ngẩn ra nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại vẻ chấn định tiếp đó hắn làm vẻ mặt nghiêm túc rồi đi vào bên trong thu hết tài vật ở bên trong sau khi lấy đi tất cả tài phú thì dực đức nhìn qua những người nơi đây hỏi các n g ư ờ i biết có thế lực nào ở gần đây không nếu biết thì dẫn ta đến đó ta định mượn bọn họ một ít kim tệ để đi bái sư học đạo mọi người có chút không nói gì trong lòng thầm nghĩ ngươi còn cần đi bái sư học đạo nữa sao suy nghĩ một hồi thì có một người nói bản về có tiền thì đám môn đồ của các tô n g môn học viện là có tiền nhất chủ nhân muốn kiếm tiền thì bắt lại đám kia sau đó để bọn hắn nôn tiền ra là được mà thực lực bọn thuộc hạ thì không làm gì được những người kết nhưng chủ nhân thì lại khác dự đức nghe vậy thì hai mắt sáng lên hắn khen ý hay có điều những thứ lực ở quanh đây cũng không thể bung tha bây giờ trong các ngươi a i nguyện ý đi trước giúp ta dẫn đường ma khoăn đã các ngươi uống thứ này vào vừa nói dự đức vừa móc ra một lọ thuốc bổ nhìn đám ngươi kia hắn nói đây là đoạn hồn đ à n một khi ăn vào sinh tử các ngươi liền do ta không chế ngươi nào dám cãi lời hừ, hừ. đám sơn tặc nghe vậy thì sắc mặt t r ắ n g xám có điều bọn hắn cũng không dám nói không nói không chính là chết bất đắc gì lúc này bọn hắn chỉ có thể mỗi người uống một viên sau khi uống x o n g độc đan giả thì dược đức bắt đầu điều phối những người này làm việc dược đức mặc dù còn nhỏ nhưng sinh trong gia tộc lớn được gia tộc hôn đ ú c hắn đối với những việc thế này cực kỳ có năng khiếu sau khi phái ra người đi thám thính tin tức của các thế lực ở bên trong huyết long xâm lâm thì dược đức ở nhà bắt đầu lên kế hoạch đánh chiếm các thế lực kia có điều nghĩ mại không ra kế gì hay hắn không khỏi b ộ p h ế n nhưng đúng lúc này linh quang trật lóe hắn nhớ tới một kế mà đại ca từng dạy h ắ n Người một cách đầy đắc ý hắn lúc này bắt đầu áp dụng kế sách kia trước tiên cho người gửi thư chiêu hàng sau đó lại để cho đám thuộc hạ tuyên dương bản thân đi ra tiếp đó lại triệu hồi ra đám tử linh sinh vật một kế này nhìn tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả vô cùng tốt xuân đức khi trước tạo thanh danh quá mức oanh động không người không biết dược đức lúc này chỉ cần lộ diện liền để đám kẻ sợ mất mật trong vòng một đêm tất cả thế lực s ừ n g sỏ bên trong huyết long xâm lâm đều quy về dưới trướng của dược、đức. đương nhiên là có những thế lực rất cứng đầu mặc dù biết được thân phận của dược đức nhưng không có chịu quy hàng đã vậy còn muốn giết ngược lại hắn những lúc như vậy thì đại ca hắn sẽ xuất hiện giải quyết tất、cả. Một nghe ư ờ i p ả cả phản cả n kháng người, kháng hắn toàn nơi lính lần như vậy qua đi những thế lực khác không cần hắn tới thì đã chủ động sinh hàng. n kia, khác thế thì huyết sạch thế thì chủ sát giết g đại tới Vài đi tới tới một tẩy từ tất bộ lực ca của lực lâu là đầu đều đổ đã qua sẽ sẽ. vậy bị theo lời đại ca dực đức lúc này đã chuyển tổng bộ thế lực vừa thành lập vào bên trong sâu của hết u y long xâm lâm ở bên trong này hắn tìm được một nơi vừa bí mật vừa an toàn bên trong một gian phòng kín thuộc tổng bộ thế lực dực đức vừa thành lập trong này ngồi gần trăm người chia đều hai bên nhưng người này đều là cường giá cấp bậc nguyên anh ở chủ vị lúc này đang ngồi hai người giực đức cùng vũ y y h ã nhìn giực đức cùng với vũ y đang ngồi trên chủ vị đ ù a n g h ị c h với nhau nghe vũ y c ư ờ i khanh khách thì mọi người không khỏi dùng mình nếu như vừa gặp ai có thể nghĩ rằng một thanh niên văn nhược tới cực điểm cùng một tiểu nha đầu dễ thương hết phần người khác đang ngồi trên kia chính là hai đại ma đầu người thiếu niên kia bình thường thì hay cười nhiều khi còn có hành động ngây nga ngây ngô nhưng lúc ra tay chính là máu chạy thành sông t h â y chất thành đống về phần tiểu nha đầu bên cạnh hắn cũng một con yêu ma giết người không chớp mắt có những sơn trại bị tiểu nha đầu kia chém giết gần như toàn bộ mỗi người đều bị một đao phân thây máu tươi văng tư t nội tạng chạy đầy đất tiếng kêu rên vang vọng cả một phiên đến rừng nghĩ đến tình cảnh lúc đó mấy đại nam tử đang ngồi ở đây đều thấy lạnh cả tim đúng lúc này từ bên ngoài đi vào một tên lâu la đã viết lại mười bảy một hai mươi mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương hai mươi chín giữ đức nỗi khổ la lan học viện ba năm trước tên lâu la đi vào bên trong phòng thì quỳ xuống một chân cung kính nói kính thưa chư vị đại nhân thuộc hạ có tin tức quan trọng cần c ấ c báo một tên nguyên anh cường giả dưới chướng rực đức ánh mắt nhìn qua tên tiểu lâu lan này đánh giá một chút sau đó lạnh lùng hỏi có chuyện gì nhanh nói người kia tiếp tục túi đầu cung kính nói cách nơi chúng ta đóng quân của chúng ta tám trăm dặm về phương bắc xuất hiện một nhóm môn đồ tới từ la n lan học viện theo như điều tra thì những người này nhận nhiệm vụ tới thanh trường chúng ta dực đức đang ngồi trên ghế cùng vũ Ý chơi đùa nghe vậy thì có phần ngạc nhiên h ỏ i ấy đang yên đang lành sao tự dưng bọn họ lại đi thảo phạt chúng ta chúng ta còn chưa có đắc tội qua bọn hắn mà thấy dực đức có vẻ không hiểu lúc này một có một nữ nhân lựa lời hướng hắn giải thích thưa chủ nhân ở bên trong các học viện lớn như lan lan học viện hay thiên long học viện đều có một nơi gọi là nhiệm vụ đường nhiệm vụ đường cung cấp nhiệm vụ lịch luyện cho đám học viên bên trong học viện đi ra ngoài lịch luyện bản thân đa phần những nhiệm vụ kia đều là hái lượm hay là tiêu diệt tác nhân hay các tổ chức h ắ cám với những học viên kia cũng muốn đi ra ngoài tiêu diệt các tổ chức h ắ cám để lấy danh tiếng cùng điểm công trạng mà học viện phát cho d ự c đức nghe vậy thì có chút không nói hắn lúc này mới nhớ tới những nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ đường có thiên long học viện quả thật đúng như lời của nữ tử này nói thường thường nhiệm vụ là đi thu thập hay là đi tiêu diệt các tổ chức h á cám nào đó trong lòng d ư c đức lúc này thầm nghĩ hửng mình còn chưa đi đánh cướp đã có người đến tận nơi thật sự tuyệt vời à đỡ mất k ô n g phải đi đầu khắc, khắc. nghĩ tới điều thú vị d ư ợ c đức không khỏi cười lên đầy gian ác mọi người thấy hắn cười như vậy thì đánh cái dù mình trong lòng thì lại mặc niệm cho mấy người mà d ư ợ c đức đang nghĩ đến có điều t r ợ t nghĩ đến điều gì d ư ợ c đức nói à phải rồi nếu có mấy lao q u á i luyện hư ra mặt thì lúc đó mọi tự lo nhé ta đánh không lại mấy lao bất tử đó mọi người có chút không biết nên nói cái gì với bang chủ cũng là chủ nhân hiện tại của bọn hắn bất đắc dĩ mọi người cũng chỉ có thể gật đầu nhìn tên tiểu lâu la d ư ợ c đức hỏi bọn họ có bao nhiêu người tu vi cao nhất là bao nhiêu các người có điều tra qua chưa tên lâu la cung kính nói thưa bang chủ đã điều tra rõ ràng người tới có khoảng hai trăm người người có cảnh giới cao nhất là nguyên anh hậu kỳ bắt trọng có điều đây là chỉ nhóm học viên ở bên ngoài về phần cao thủ nấp trong bóng tối bảo vệ thì không thể điều tra d ự n đức nghe vậy thì không khỏi c a o mày có điều trong lòng hắn thì thầm nghĩ nếu như không may gặp phải cường giả thì ta liền gọi đại ca tỉnh dậy tới lúc đó liền có thể giải quyết cũng không cần quá mức lo lắng làm gì có chỗ dựa là vị đại ca cường đại mà lạnh lùng xuất nước giữ đức lòng tự tin mười phần đại ca hắn từng nói đệ phải tự mình khám phá thế giới này càng nhiều càng tốt vì thời gian của đệ không nhiều thân thể này rất nhanh sẽ cường đại lên đến lúc đó linh hồn của đệ không chịu nổi áp lực phải ngủ say có điều đệ không cần phải lo sẽ có ngày đại ca giúp đệ có thân thể mới cũng vì có lời này của xuân đức nên hắn mới không thèm quay về học viện nữa mà ở bên trong huyết l o n g xâm lâm làm đầu l ĩ n h thổ phỉ hắn lúc này muốn tận hưởng tất cả cả m giác mới l à những cảm giác mà hắn chưa từng biết tới trước khi hắn lâm vào ngủ say thời gian dài suy nghĩ một chút trong đầu hắn nảy ra một cái suy nghĩ hết sức u n ố c hắn nhìn chúng cường giả bên trong phòng cười nói mọi người cảm thấy chúng ta bắt hết đám người kia sau đó đưa vào đại lao giam lại tiếp đó lại hướng phía gia tộc bọn hắn đòi tiền chuộc thì thế nào mọi người nghe vậy thì sợ hết hồn đối với bọn hắn đám thổ phỉ này mà nói thì con cháu đại tộc bọn hắn không dám đụ tới mỗi lần bị đám kia thảo phạt thì đều chọn biện pháp chạy trốn tránh đối đầu chính diện lúc này một người có chút run run nói chủ nhân việc này việc này có chút không ổn thì phải thế lực đứng phía sau những người kia hết sức khổ n g lồ. dự đức nghe vậy thì cười nói thế lực đứng phía sau ta còn khổng lộ hơn các ngươi sợ cái gì cứ nghe theo lời ta mà làm làm tốt hay cũng có、quả. mọi người nghe được lời này thì có cảm giác mình là tiểu b ả o bạo đang bị quái thúc thúc rụ rỗ có điều biết phải làm sao đây người trước mắt là một thế hệ tâm ngoan thủ loạt đ ừ n g nhìn hắn cười cười nói nói thế này nhưng lúc nổi lên s á t tâm đoán chừng nơi này không người có thể còn sống rời đi bất đắc dĩ mọi chỉ có thể gật đầu đồng ý bốn bên trong khu vực trung tâm của hết u y long xâm lâm c á c đại bản doanh của d ư ợ c đức không quá xa có một đội ngũ của la lan học viện đang tiếp cận về phía bên này người dẫn đầu đội ngũ này là một cô gái diện mạo bình thường nhưng khí chất lại rất bất p h ẳ n một loại khí chất chỉ có ở trên cơ thể cường giả trải qua trăm ngàn trận chiến mới có bên cạnh nàng là một thiếu niên có tu vị kim đan trung kỳ người thiếu niên này anh tuấn vô cùng cả người lộ ra khí tức công tử đại tộc nhìn qua bên cạnh cô gái người thiếu niên này hỏi chúng ta như thế này kéo tới sẽ không h ù đám kia bỏ chạy hết chứ thiếu nữ kia cười đáp chạy làm sao có thể chạy được cương giả ẩn giấu đi theo chúng ta đa bao vây khu vực này lại rồi đám đạo tặc kia đã không khác gì cá nằm trong chậu còn có thể chạy đi nơi nào thiếu niên kia nghe vậy thì có điều hiểu ra hắn lúc này lại hỏi nghe nói đám ngươi kia rất bá đạo phải không sư t h thiếu nữ kia khẽ gật đầu nói ừ gần đây bên trong huyết long s â m lâm xuất hiện một người thiếu niên độ tuổi không lớn lắm hắn ở trong này làm mưa làm gió quay đến trướng khí mù mịt có đ i ề u người này nghe nói cảnh giới người này cũng không thấp nên ta tới đây để gặp hắn muốn cùng hắn so chiêu một lần xem hắn có giống như trong lời đồn hay không nhìn qua những người khác thấy những người này ai nấy thần sắc lo lắng thì nàng cười nói lần này ra ngoài lịch luyện hẳn là có cường giả phía sau bảo vệ nên mọi người cũng không cần quá căng thẳng nếu chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng nhất định sẽ có người ra tay giúp đỡ với bang phái này mới thành lập theo ta nghĩ cũng không mạnh đi nơi nào những người khác nghe nàng nói vậy thì an tâm hơn rất nhiều nguyên một đám trong lòng nhẹ nhóng hơn hẳn trong lúc đám người la lan học viện xem bọn người d ư ợ c đức là cá nằm trong chậu thì đám người d ư ợ c đức cũng coi đám học viên kia là mấy con dê béo c h ở làm thịt dưới sự bày mưu nghĩ kế của đám quân sư quạt mò thì d ư ợ c đức lúc này cũng đã bố trí xong bấy d ậ p lúc này hắn chỉ đợi mấy con dê mập sập bậy nữa mà thôi ba do không cho rằng cái bang mới lập có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn đồng thời cũng tin tưởng ở xung quanh có cường giả bên trong học viện cùng giả tộc bảo hộ vậy nên đám học viên của la lan học viện tự tin mười phần tự tin đến mù quáng bên trong khu vực hạch tâm của hết long xâm lâm cây có un tùm khắp nơi là một loại sương mù màu đ vốn dĩ đây là đặc trưng của huyết long xâm lâm nên không ai để ý đến sương mù xung quanh có điều khác lạ mọi vẫn cứ thản nhiên tiến vào khu vực có sương mù màu đỏ kia vốn đang cười cười nói nói vô cùng vui vẻ không ít người còn đã tính đến việc sau khi tiêu diệt xong nhóm người rực đ ứ c quay về lĩnh thưởng thì đúng lúc này bịch bịch bịch hàng loạt kim đan k ỳ cường giả ở bên trong đội ngũ lần lượt n g ã xuống về phần những người khác thì đầu váng mắt hoa đi không vững chỉ có thể vịn vào một cái cây nào đó để không ngã thấy vậy một màn thì có người la lên thất thanh không tốt sương mù nơi đây có cỗ quái mọi người nhanh bế khí không thể tiếp tục hô hấp không khí nơi này nữa những người khác theo ta cùng xông ra ngoài Nói xong thì người này liền thì do ẫ n đầu đội ngũ l a ra bên ngoài. dực o Dược đức không nỡ nhận tâm giết người nên nguyên một đám học viên của la lan học viện có cảnh giới nguyên anh đều xông ra bên ngoài vừa thoát khỏi hiểm cảnh một người tức giận quát bọn đạo trích hèn hạ vô s ỉ có gan thì ra đánh với ta một trận chơi âm hưu thủ đoạn lại tính là cái gì người này vừa chửi xong thì mấy người còn lại cũng thi nhau chửi tới duy chỉ có thiếu nữ dẫn đội là không tham gia mà ánh mắt cảnh giác xung quanh để phòng địch nhân đánh lén nàng luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn đang nhìn bản thân nhưng khi tản ra hồn n i ệ m quan sát thì không thấy gì cả d ự đức nhìn mấy người kia đang chửi mắng thì trong lòng thầm nghĩ đánh nhau mà không cho dùng ám chiêu các n g ư ờ i cho ta là đồ đần s a o nhìn qua bên phía vũ y kìa d ự đức nói y nhi đi xử lý đám người kia nhé mà nhớ là không được giết người đâu đấy nhiều nhất chỉ nên đánh trọng thương thôi d ự đức vừa nói vừa nhéo cái má mập mạc mũm m í m của vũ y một cái vũ y nghe vậy thì rất n u thuận gật đầu nói vâng ca ca nói xong thì nàng liền hóa thành một luồng sáng biến mất ngay tại chỗ đang lúc đám người của học viện la lan vẫn thi nhau chửi bới thì đột nhiên ở sâu bên trong huyết long xâm lâm vang lên một tiếng giống kinh tiên h thanh â m quần quận như x â m khiến cho cả phiến rừng lay độc đảo nghe được thanh â m giống giận cảm nhận được bên trong tiếng giống kia hung uy ngập trời thì đám học viên sắc mặt không khỏi đại biến nguyên một đám đều ngậm ngược lại tiếng giống kinh khủng kia vang lên không bao lâu thì mọi người nhìn thấy từ bên trong sương mù hư hào đi ra một con địa ngục h u y to lớn con địa ngục h u y kia có năm cái đầu mỗi đôi mắt của nó đều phát ra ánh sáng thị huyết nhìn rợn nhìn tới đây đám người la la học viện không khỏi nuốt nuốt nước miếng nhưng mà việc để bọn hắn vừa kinh ngạc đồng thời khiếp sợ đến cực điểm là ở trên cái đầu chính giữa lúc này đang đứng một tiểu nha đầu tiểu nha đầu kia quanh thân sát khí lở l ờ sát khí dày đặc tới mức mà ngưng tụ thành từng luồng không khí màu huyết sắc trong tay tiểu nha đầu kia cầm s o n g đôi đôi mắt băng lánh không mang theo bất kỳ cảm tình nhìn người nơi đây đi ra khỏi sương mù đứng đối diện với đám người la lan học viện vũ y nói ta đánh với các ngươi ai lên trước một c ổ sát ý mạnh mẽ chấn n h ế p khiến cho tất cả những người nơi đây không khỏi cảm thấy ớ lạnh nguyên một đám lúc này vừa nhìn vũ ý vừa nu thiếu nữ dẫn đội lúc này sắc mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có nàng nhìn không thấu cảnh giới của đối phương nhưng theo phán đoán của nàng thì đối phương cực kỳ nguy hiểm riêng con địa ngục h u y ề n theo nàng phán đoán ít nhất đã có hóa thần sơ kỳ còn tiểu cô nương kia thân là chủ nhân thì cảnh giới hẳn cũng không thấp hơn hóa thần t r u n g kỳ giới này c ư ờ n g giả bực này thì nàng không thể đối phó được bất đắc dĩ nàng lúc này chỉ có thể hướng cường giả đang ở xung quanh nơi đây cầu cứu tay trái khẽ lật một viên đá màu xanh xuất hiện trong tay nàng tay tay nhẹ bóp viên đá kia liền vỡ nát hóa thành ngàn vạn tinh quang ngay khi thiếu nữ kia vừa bóp nát viên pha lê xanh thì cường giả đi theo âm thầm bảo vệ cũng như vây khốn đám người rực đức không cho bọn hắn chạy thoát huyết lòng xâm lâm liền nhận được tín hiệu người kia sắc mặt đại biến hắn trong lòng thầm k ê u không xong trong nháy mắt người này liền biến mất tại chỗ không còn thấy đâu nữa đã viết lại hai mươi bảy một hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba mươi chiến hóa thần hậu kỳ rực đức ảnh hưởng ba năm trước huyết lòng xâm lâm tuy rất lớn nhưng lấy tốc độ của cao thủ hóa thần kỳ thì không đến mấy chục cái hô hấp liền tới nơi cần đến. vốn đang ở thế rằng có cùng với vũ y nhưng đúng lúc này một thân ảnh từ từ hiện ra trước mặt nhóm học viện la lan học viên mấy người học viên nhìn thấy người tới là ai thì nhẹ thở vào một hơi tảng đá trong lòng cũng để xuống trưởng lão tới bọn họ liền an toàn chẳng lẽ một trưởng lão của la lan học viện còn đánh không lại một yêu thú t h à n h tinh nguyên một nhóm học viên lúc này hướng phía người vừa xuất hiện cung kính túi đầu nói ngũ trưởng lão ông lão kia sắc ngưng trọng đánh giá vũ y đối diện đồng thời là một m cái thủ thế nhìn thấy cái thủ thế này lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão giả thì đám học viên liền biết sự tình không ổn lúc này bọn hắn cấp tốc lùi về phía sau tránh cho đại chiến sau này l a tới cho rằng vũ y là một đại yêu hóa hình lại còn có một con ma thú tọa kỵ hóa thần tam trọng nên lão giả cũng không dám có một chút đại y ở bên trên ma long đại lục thì ai cũng rõ ràng nhân yêu k h á c đường không có tiếng nói chung vừa gặp chính là thám thiết chen thiết người chiến thắng đoạt được tất cả những gì của đối phương không nhiều lời dư thừa trong lúc vừa đánh giá đại yêu trước mắt thì ông lão cũng lấy ra linh kiếm phát nguyên quán chú linh kiếm trên tay lão giả này thoáng cái phát ra kim quan g văn trượng từng họa tiết hoa văn trên thân kiếm đều sáng lên ẩn ẩn phát ra đạo vận cổ xưa đối diện vũ y cũng nâng lên song đao ly biệt sát khí kinh khủng xung quanh người nàng quanh người nàng song đao phát ra ánh huyết sắc biến cả một vùng không ra nơi đây thành màu đỏ tụ lực vừa xong cả người lao giả bùng lên hỏa diễm ngập trời cùng lúc đó linh kiếm trong tay hắn vung lên trong miệng hắn q u á t lớn một tiếng để chấn n h i ế p địch nhân t u y ệ t mệnh linh kiếm chém ra một luồng kiếm quang mang theo hỏa diễm nóng rực chém về phía vũ y y y hải nhìn thấy công kích mang theo u y năng ngập trời đánh tới vũ y trong mắt xuất hiện từng vòng hoa văn màu tím yếu dị cô bé ngồi xuống song đao giao nhau trong miệng khẽ nói song đao ly biệt nhất đao đầm bệnh song đao vung lên ánh đao chiếu dọi hai luồng đao mang huyết sắc vạch p h á trưởng không chém về phía Hỏa diễm bay diễm tứ tung năng n l ư ợ ở cách đó không quá xa trên một ngọn núi nơi đây đang tu tập tất cả đầu lĩnh của thế lực mà dược đức vừa mới thành lập tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn về phía dược đức thấy hắn đang nhắm mắt vẻ mặt bất tiện khuôn mặt vặn vẹo tới biến hình thì mọi người cũng không dám nói gì bọn hắn tưởng rằng dược đức là đang tức giận có điều thực tế thì không phải như vậy d ư ợ c đức lúc này là đang bị chính thân thể của mình hành hạ đến chết đi sống lại do xuân đức được cường giả thần bí bồi dưỡng phát triển quá nhanh cả linh hồn lẫn thân thể đều trở nên vô cùng mạnh mẽ trong khi đó linh hồn của d ư ợ c đức vẫn nhỏ yếu như lúc ban đầu lúc này đây đã có chút không thể thích ứng được với thân thể cường đại hiện tại có lẽ cảm nhận được d ư ợ c đức đau đớn xuân đức linh hồn vốn đang trầm miên lúc này lại tỉnh lại Nghiệm thành ngôn ngữ quan tru thẳng vào trong linh hồn hóa lực Dược Đức, tru vào n g h e được xuân đức hỏi thì hắn như là một đứa trẻ bị đau bất lực gọi mẹ đệ đau quá đại ca đệ cảm thấy linh hồn sắp bị ép nát rồi đệ rất đau nhưng đệ không muốn ngủ say đệ còn muốn chứng kiến thế giới này nhiều hơn muốn cảm nhận những phấn khích nhân sinh mà đại ca nói thanh âm thở dài của xuân đức truyền tới đại ca h i ể u nhưng linh hồn của đệ quá yếu đã không thể khống chế thân thể này nữa rồi nếu còn tiếp tục khống chế linh hồn của đệ sẽ bị ép nát dự cứ cố nén đau đớn đáng thương nói đại ca lần trước nói với đệ vẫn có phương pháp mà phải không đại ca giúp đệ đi đệ vừa tỉnh dậy thực sự không muốn một lần nữa ngủ say xuân đức nghe vậy thì trầm ngâm một lúc sau đó nói cách thì có nhưng làm như vậy đệ sẽ không còn là chính đệ nữa rót linh hồn lực vào linh hồn của đệ thì sau này đệ sẽ bị ảnh hưởng bởi mình dần dần sẽ không còn là chính mình huynh vẫn là muốn một d i ự c đức như bây giờ mà không phải một d i ự c đức máu lạnh như huynh hơn nữa đây chỉ là biện pháp kéo dài mà thôi d i ự c đức nghe vậy thì tâm linh ấm áp hắn lúc này thản nhiên cười nói giống đại ca lại có gì không tốt đâu từ này đến lúc đệ lâm vào ngủ say thì đệ sẽ thay huynh về sau đệ ngủ say huynh h ã y x u ố n g thay đệ chứng kiến hết phấn khích nhân sinh trên đời xuân đức nghe vậy thì trầm ngâm một l ú c sau đó mới nói nếu đệ muốn vậy thì được th xuân đức vừa dứt lời thì liền truyền lực lượng vào bên trong linh hồn Dược đức Dược đức lúc này cảm nhận muốn nguồn suối lực lượng chạy vào trong linh hồn hắn có điều bên trong nguồn suối lực lượng kia còn có đủ loại ý niệm khác nhau có vui có b u ồ n có phẫn nộ nhưng đa phần đều là bị thương có lực lượng do xuân đức truyền vào Dược đức dần không chế lại được cổ thân thể của mình một lúc sau thì khuôn mặt của hắn liền trở lại như lúc bình thường mở ra đôi mắt Dược đức thầm nói hóa ra đây là ký ức của đại ca sao đại ca là sợ đồng hóa ta trở thành một phần của hắn ư bất giác nợ một nụ cười giựt nói đã vậy thì từ hôm nay để sẽ trở thành một xuân đ Đi bắt khi n g g ư lại nhìn ta, h thấy ì dết. t mấy ọ i người nghe v La chục ì n tên thời nguyên anh đang lao về phía bên này thì có người lắp bắp kinh hãi nói làm sao nhiều nguyên anh kỳ như vậy thiếu nữ dẫn đội quát mọi người kết đội chuẩn bị chiến đấu thiếu nữ vừa dứt lời thì nhóm học viên này nhanh chóng kết đội hình sau đó chủ động tiến lên ninh địch không có nhiều lời dư thừa vừa gặp nhau hai bên liền lao vào chiến đấu với nhau trận hình của nhóm học viên duy trì không được mấy hô hấp liền bị đánh tan chấp lấy cơ hội này thuộc hạ của xuân đức thoáng cái tách riêng đám học viên này ra sau đó tiến hành đối phó từng người hỗn chiến diễn ra máu tơi ư bắn tung tóe chân tay cụt bay loạn xạ tiếng hét thảm thiết tiếng nổ vang lên đùng đùng đầy trời đao quang kiếm ảnh ảnh thi thoảng từ bên trên bầu trời lại có người rơi xuống đất nằm đó mà không dậy nữa do nhân số bên phía xuân đức đồng gấp đôi gấp ba lại thêm vào đám học viên còn bị thương nên không qua vài hiệp bọn học viên đã nằm xuống gần hết chỉ còn lại mấy người nguyên anh hậu kỳ dùng pháp bảo đau khổ chống trả bốn xuân đức cũng không có đi giúp đám thuộc hạ chấn áp nhóm học viên mà chọn đi giúp vũ y y nhìn lão giả đang cùng vũ y chiến đấu hắn cảm thấy thực sự khó giải quyết hắn cũng không phải đại ca hắn là cao thủ tuyệt đỉnh lấy yếu thắng mạnh thần thông bí pháp đ ầ y mình chém hóa thần như chém g à nên hắn cũng không có đi ra ngoài chính diện cứng đối cùng cùng lão giả hắn lúc này ở nấp ở một nơi bí mật âm thầm tụ lực chờ xuất thủ đánh lén ở bên trên bầu trời lão giả đang bị vũ y cuốn lấy thì cảm thấy một trận một bậc đối phương rõ ràng cảnh giới thấp hơn so với hắn nhưng bản về pháp lực cùng thần thông thì đều trên hắn một bậc hơn nữa trong quá trình giáo khiến hắn hơn nữa hắn còn nhìn ra được tuổi tác thực sự của đối thủ đối thủ của hắn cốt linh không quá mười gần mười tuổi đã có chiến lược hóa thần hậu kỳ vừa nghe liền cảm thấy rợn cả người bằng tuổi này mà có chiến lược như vậy thì chỉ có thiên thần chuyển thế đúng lúc này hắn đang suy tư thì đột nhiên cảm ứng được một khẩu nguy hiểm từ phía sau đánh út lại lão giả muốn tránh thì bị vũ y dây dưa không thể tránh né tránh bất đắc gì hắn chỉ có thể ngưng tụ pháp lực tạo lòng phòng vệ đón đỡ một k í c h từ phía sau có điều đúng lúc này hắn lại nhìn ra vũ y sơ hở một kích đẩy lùi vũ y sau đó quay lại định hủy diệt công kích đánh lén từ phía sau vừa nhìn lại thì lão giả liền thấy một bàn tay màu xanh đánh vội vàng lao vung tay lên một trường đối kháng cùng bàn tay kia nhưng mà khi một trường hắn va chạm cùng bàn tay kia thì liền bị bàn tay kia cắn nuốt toàn bộ ẩm một trường kia vỗ lên trên người l ã o giả trong nháy mắt liền nghiền nát hộ thể phòng ngự của lão ta sau đó đánh lên nội giáp ở bên ngoài nội giáp ngăn cản được đại bộ phận lực lượng nhưng lực lượng còn dư lại vẫn khủng bố dị thường hư hỏng lão giả bị đánh văng ra xa xa trong miệng liên tục nôn ra máu tươi bịch thân thể của lão ta như cái bao tải thịt rơi trên mặt đất lăn lộn mấy chục vòng thì dừng lại xuân đức lúc này hiện thân ra nhìn qua vũ ý cười nói tốt là bé chúng ta về thôi vũ y cất khi sông đ cô bé cười h ỉ h ỉ nói d ạ tiếp đó xuân đức mang theo vũ ý cùng lão già đang bị hôn mê đi tìm đám thuộc hạ lúc hắn đi qua chiến trường bên kia thì cuộc chiến cũng đã kết thúc đám học viên đều đang bị trói lại nhìn qua đám thuộc hạ xuân đức mỉm cười nói tất cả giải về cho hai người ở lại xóa dấu vết đám thuộc hạ nghe vậy thì đồng thanh đáp rõ tiếp đó mọi người mang theo con mồi mà mình bắt được mang về căn cứ do bên ngoài căn cứ có huyễn trận lại có cả loạn không đại trận nếu không có xuân đức dẫn đường thì không ai có thể đi vào bên trong quay về căn cứ thì hắn nốt hết tù binh vào một chỗ dùng h ế t ma ăn mòn hết nguyên lực của bọn họ đương nhiên hắn cũng không quên lột sạch đồ vật có giá trị trên thân đám người này sau đó lại dùng dây chói lại đang lúc hắn chỉ đạo đám thuộc hạ chói người thì mấy tên học viên của la lan học viên cũng tỉnh lại một người có vẻ là con cháu đại tộc thấy bảo vật bản thân bị lấy đi lại còn bị chói lại thì nhìn về phía xuân đức quá lớn các ngươi đây là muốn chết không những lấy đi bảo vật của ta còn dám chói ta các ngươi biết ta là ai không hắn còn chưa nói xong thì xuân đức tiếp lớp xuân đức vẻ mặt không mấy quan tâm nói biết biết ngươi là con rơi của viện trường học viện chứ gì đúng không thiên tiên vật ra sau đó hỏi sao ngươi lại biết nhưng ngay sau đó tên này liền thay đổi một bộ sắc mặt hắn nhìn xuân đức quát lớn đã biết còn dám bắt ta mau mau trả lại bảo vật cho ta sau đó dập đầu xin lỗi ta nể tình còn có thể nói phụ thân ta tha người một mạng xuân đức nghe vậy thì có chút không biết nói gì bại nào hắn thấy nhiều nhưng chưa thấy qua bại nào như thế này may mắn là tên này gặp hắn nếu gặp đại ca hắn thì một cái sát na sau liền biến thành thi thể rồi không để ý tới tên vừa đần kia nữa xuân đức chú ý tới một thiếu nữ x i n h đẹp cũng vừa mới tỉnh lại hắn lúc người cười hỏi vị tỷ tỷ x i n h đẹp này lần đầu gặp mặt có thể hay không cho tiểu đệ được bắt tay một cái thiếu nữ kia nghe vậy thì khẽ h ừ nhẹ một tiếng sau đó nói bắt bọn ta về đây ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn bắt cóc tống tiền sao xuân đức nghe vậy thì tươi cười hắn tươi cười thì cái mặt nạ đang đeo trên mặt của hắn cũng cười theo vô cùng quỳ dị nhìn thiếu nữ hắn khen đại tỷ thật thông minh người vừa sinh thần kinh lại tốt không giống như tên hữu kế bên đã không sinh thần kinh còn không ổn định tên nam tử ở bên cạnh nghe vậy thì tức xì khói về phần thiếu nữ thì này cũng không khỏi phì cười có điều ngay lúc này xuân đức lại nói mọi người cũng biết đấy cuộc sống khó khăn ai cũng cần phải bơn trải mưu sinh ta cũng không cần gì nhiều chỉ cần cho ít ma tinh là được kim đan một v vị hóa thần kia thì một nghìn vạn t ỷ t ỷ thấy thế nào thiếu nữ kia nghe vậy thì hỏi kinh tệ xuân đức lắc đầu nói ma tinh thanh niên bị xuân đức nói là thần kinh không ổn định lúc này hét lên sao ngươi không đi ăn cướp xuân đức mỉm cười gật đầu vui vẻ nói thì tại hạ đang đi ăn cướp đây chứ vị huynh đệ này nghĩ là ta đang làm gì chẳng lẽ là cùng mọi người nói dỡn ha h a nói thật mọi người chịu hợp tác một chút đôi bên đều vui vẻ nếu không ta lại phải mất công cắt xuống một vài bộ phận đặc trưng trên người các vị gửi về cho người thân các vị rồi đã viết lại hai mươi tám trăm m ộ mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương ba mươi mốt một chút vui đùa ba năm trước thiếu nữ nghe ra được sự đùa giỡn trong lời nói của xuân đức nên cũng không cho rằng hắn sẽ thật sự làm gì mấy người các nàng nhìn xuân đức nàng hỏi nếu như ta nhất quyết không muốn cùng ngươi hợp tác đây xuân đức nghe vậy thì t ư ơ i cười dùng thanh â m dễ nghe nói trước hiếp sau đó lột sạch quần áo của đại tỷ đóng cẩn thận vào hộp à đương nhiên phải gửi một chút máu về cho gia tộc của tỷ nữa t ỷ n g h ĩ như vậy đã được chưa thiếu nữ nghe vậy còn không rõ ràng xuân đức là muốn làm gì sao nàng l ư ờ n hắn nói quỷ háo sắc tuy nói như vậy nhưng nàng cũng không nhịn được cười lần đầu nàng thấy người thú vị thế này mà nhìn hắn cũng có không có vẻ gì là người xấu nàng tò mò hỏi không biết tiểu huynh đệ là người ở đâu tại sao phải đi đến nơi này làm giặc c ư ớ c xuân đức hiện tại vẫn là rực đức nhưng bị ảnh hưởng bởi xuân đức nên gọi là xuân đức luôn trầm tư nhớ lại những gì đại ca hắn từng giảng cho hắn nghe sau một lúc thì hắn thở dài dùng một loại ngự khí bất đắc dĩ nói đời người không biết đâu mà lường đôi khi cuộc sống nó ép chúng ta phải đi lên con đường mà chúng ta không mong muốn không trốn vào trong này không làm như vậy thì ta không sống được cũng chẳng nề hà xuân đức lúc này ngồi xuống sàn nhà sau đó tiếp tục nói thực ra mới đầu ta cũng là một người lương thiện ta vốn là học sinh mới trúng tuyển vào một học viện danh tiếng nhưng đắc tội với người bị trụ dập khắp nơi ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị truy sát nên đành phải mang theo m ộ i m ộ i rời đi trốn thị phi cùng đường rồi ta mới đi làm giặc cướp kiếm một ít tài nguyên tu luyện thì thấy ta có khổ không đơn tôi từ nhỏ sống với m ộ i m ộ i bây giờ m ộ i ấy còn chưa tới t u ổ i đã phải theo ta lang bạt giang hồ làm người thiện lương sống không lâu chỉ có ác hơn người khác mới có thể sống tốt hơn xuân đức kể rất thật tâm mà sự việc đúng là như vậy thật có điều hắn rời khỏi thiên long học viện cũng không phải vì sức ép của thế lực bành ra gì đó mà chẳng qua là hắn muốn tận hưởng phấn khích nhân sinh mà thôi hắn muốn trước khi bản thân hoàn toàn lâm vào ngủ say phải làm hết những điều mà bản thân chưa từng làm kể cả điều ngu ngốc nhất thiếu nữ nghe vậy thì cũng nữa tin nữa ngờ nàng do hỏi bội bội của ngươi có phải tiểu cô nương cầm song nào không xuân đức nhẹ gật đầu nói t ư n g là nàng thiếu nữ lại hỏi thế bội mội của ngươi lâu rồi xuân đức quay đầu gọi vọng ra ngoài ý ỉa nhi vào đây mình có cái này ăn mà lắm xuân đức vừa gọi thì có một cơn gió thổi qua vũ y lúc này đã xuất hiện ở phía sau lưng hai tay ôm lấy cổ hắn vẻ mặt ngây thơ hỏi ca ca ăn gì vậy xuân đức cười nói ăn thịt lửa vũ y ngốc manh vẫn chưa hiểu gì tiếp tục ngây thơ hỏi thịt lửa ở đâu mà thịt lửa là thịt gì vậy xuân đức nghe vậy thì cười nói đó ý nhi vừa được ăn mấy cân thịt lửa rồi vũ y lại ngẩn ra một hồi có điều sau một lúc cô bé cũng hiểu ra ăn thịt lửa là gì vũ y lúc này rất tức giận cô bé hai tay xiết mạnh cổ xuân đức cho huynh n g ẹ n thở chết luôn dám lửa mụi này xuân đức bị vũ y xiết cổ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng hắn lúc này vội lấy ra mấy ra mấy c vũ y nhìn thấy ca ca của mình mang ra mấy cây kẹo mà b ạ n thân thích thì lập tức b u ô n g tha cho xuân đức không những vậy lúc còn cười hì hì tựa cả người vào lưng hắn bộ dạng khả ái vô cùng vũ y lúc này cùng vũ y lúc cầm song đao giết người khác nhau một trời một vực người không biết còn tưởng là hai người xuân đức đưa kẹo cho vũ y cũng tranh thủ bóp má đứa em dễ thương này của mình mấy cái cho s ư ớ n g tay thực sự mà nói từ khi có vũ y làm bạn hắn cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều những người khác ở đây nhìn thấy như vậy một màn thì con mắt đều mở lớn mà nhìn có người còn chấp chấp hai mắt xem bản thân có phải là hoa mắt rồi không bọn họ mặc dù trí tưởng tượng có phong phú nhưng không làm sao liên hệ giữa một tiểu cô nương đang yêu khả ái còn có một chút gì đó ngây thơ với đại yêu cầm song đao sát khí vờn quanh đứng trên địa ngục gần cả xuân đức thấy biểu cảm của mọi người như vậy thì cảm thấy vô cùng thú vị hắn lúc này nhìn thiếu nữ cùng người thanh niên là con riêng của viện trưởng la lan học viện hỏi m g ộ i m g ộ i của ta dễ thương phải không mà phải rồi mọi người tên là gì gia tộc như thế nào có tài sản cá nhân hay không thiếu nữ lường hắn cùng vũ y một cái nói thật là dễ thương nhưng thương không có dễ thiếu nữ này vừa nói xong thì người thanh niên ngồi kế bên nàng liền nói ta là mã văn tài thiên tài số hai của mã gia mã chính thiên là đại ca ta người có danh xưng đệ nhất thế hệ trẻ ngươi chẳng qua là tu luyện sớm hơn ra mà thôi chỉ cần cho ta vài năm ta liền có thể đổi kịp ngươi tới lúc đó chúng ta lại cùng nhau đánh một trận xuân đức nhẹ gật đầu tươi cười nói hắn cũng không vì thái độ ngạo mạn của mã văn tài mà sinh ra chẳng ghét tính cách như m ã văn tài là rất bình thường người tuổi trẻ tu vi có địa vị có lại là con cháu đại tộc không như vậy mới là khác thường trước kia hắn cũng vậy nên hiểu rất rõ mã gia nghe nói cũng là một đại gia tộc ở la lan thành phải không nhắc tới gia tộc thì trên mặt của mã văn tài đầy vẻ tự hào hắn nói đó là điều đương nhiên rồi việc này ai mà không biết gia tộc của ta ở la lan đế quốc đứng số hai không ai dám tranh thứ nhất xuân đức gật gù nói như vậy thì ta yên tâm rồi chỉ cần người nhà gửi đủ tiền thì mã huynh cũng có thể về lần sau muốn tái chiến nhớ mang theo tiền tới gặp ta ta tùy thời phục bồi mọi người nghe xuân đức mở miệng ra là tiền thì có chút không biết nên khóc hay nên cười người này đường đường mà một đại cường giả vậy mà chỉ vì một chút tiền như vậy mà phải đi làm những việc này mã văn tài cùng thiếu nữ ở bên cạnh cũng hết biết nói gì với tên tham tiền trước mắt nhìn xuân đức hắn nói chút tiền ấy đối với ta không tính là gì mà ta có một đề nghị này không biết có nên nói ra hay không vũ y đang ngậm kéo mút chấp chấp đôi mắt to nhìn mã văn tài nói nói thì nói không nói thì thôi còn mất c ô n g hỏi nữa danh việc quá ha mã văn tài đối với tiểu cô nương trước mắt này có chút sợ hãi hắn lựa chọn lờ đi câu nói của vũ y mà nhìn xuân đức hỏi ngươi đầu nhập vào mã gia chúng ta mã gia chúng ta liền bảo vệ an toàn cho ngươi đổi lại người về sau sẽ thành người của mã gia vì mã gia mà phục vụ xuân đức nghe vậy thì cười nói cảm ơn lòng tốt của mã huynh có điều ta cảm thấy vẫn làn nên thôi đi địch nhân của ta không phải là mã gia có thể đối phó bị tự tuyệt lại còn bị đâm chọc cho mấy câu mã văn tài t h o n g cái lại lộ nguyên hình hắn hư lạnh nói ra ngoan mất linh、thử. nếu ngươi đã không nguyện ý thì ta cũng không cưỡng cầu mà ngươi vì sao lúc nào cũng đeo mặt nạ chẳng lẽ không dám dùng mặt thật gặp người xuân đức gật đầu cười nói ta đang bị địch nhân truy sát mà với ta cũng không có tuấn tú phong lưu phong khoáng như mã huynh đây có điều mã huynh muốn nhìn thấy chân diện mục của ta cũng không phải là không thể một vạn ma tinh mã huynh muốn nhìn thế nào cũng được mã văn tài cùng thiếu nữ bị trói ngồi ở bên cạnh hắn lúc này thực sự bó tay luôn, luôn rồi tên này muốn tiền bị đen lên rồi cái gì cũng cần tiền mở miệng ra là tiền, tiền tiền thiếu nữ nhìn hắn nói ta cho ngươi là được chứ gì ngươi mở mặt nạ ra đi xuân đức nhìn về phía mã văn tài cười hỏi vị tỷ tỷ x i n h đẹp này đã trả tiền còn mã huynh thì sao mã văn tài có chút tức nói không phải lưu ly tỷ trả rồi sao xuân đức làm bộ nghiêm túc nói mã huynh lời này sai rồi tỷ tỷ x i n h đẹp này trả thì mình tỷ ấy xem còn mã huynh muốn xem thì thêm tiền những người khác nghe vậy thì lần nữa cầm nhín bọn hắn thực sự đã không biết nên nói gì cho phải hết cách với tên c ủ nhảy trước mắt mã văn tài nói được rồi ngươi nói sao là vậy xuân đức nghe vậy thì cười tươi có điều hắn không nợ vội mà đi chào hàng mấy ngược các ngươi thì sao muốn xem thì viết giấy nợ đi k hắc hắc. hai ô n g có người thì u chỗ mã văn tài cùng lưu ly sắc mặt lại lần nữa biến thành bà công trong lòng thì đang thầm mắng xuân đức tên này là đang niệm ai mình ấy mà coi mình là kẻ ngốc nhiều tiền sao cứ lợi đấy đợi ta thoát đi nơi này lúc sau sẽ tính cả vốn lẫn lời h o ắ c lưu ly tức giận nói có mở hay không không mở ta cũng không cần rồi tiền ngươi. cũng không cho、ngươi. xuân đức nghe nàng nói vậy thì cười ha hả nói mở mở liền phải tạo sự hồi hộp chứ thế mới có bầu không khí mà chút ma tinh ấy tỷ không cho thì ta cũng có cách để lấy mà chỉ cần yêu cầu thêm một ít với người nhà của tỷ là được đâu có khó khăn gì đâu ta chỉ là đang cùng mọi người đùa chút mà thôi vài vạn ma tinh ta lại hiếm là gì hoặc lưu ly li cắn răng nói ngươi không giữ chữ tín xuân đức nghiêng đầu cười hỏi ta không giữ chữ tín hồi nào người ta nói tiền trao t r o múc tiền chưa tới thì ta cũng chưa cho mọi người xem cũng là hợp tình hợp lý mà không phải vậy sao hoắc lưu ly hàm răng ngứa ngứa rất muốn tiến lên cắn chết tên đáng ghét này nhìn thấy bộ dạng p h ấ n đất của cô nàng thì xuân đức cười nói thực ra ta có rất nhiều bộ mặt cho mọi người xem một cái cũng không tính là gì ai muốn xem chỉ cần có tiền liền có thể ha ha vừa nói xuân đức vừa gỡ xuống mặt nạ để lộ ra khuôn mặt của hắn khuôn mặt này là khuôn mặt thật cũng không phải là khuôn mặt giả phản ứng của đám người nơi đây khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì vô cùng đặc sắc có người thì đỏ mặt có người lại ghen ghét có một số người lại phẫn nộ xuân đức cũng không hiểu làm sao những người này lại xuất hiện nhiều cung bậc cảm xúc như vậy để mọi người nhìn xong hắn lại một lần nữa đeo lên mặt nạ hắn đứng dậy nhìn mọi người ôn hòa nói mọi người cứ yên tâm ở đây tính dưỡng không cần lo về sự an toàn ở đây cơm ngày ba bữa tiền phong miễn phí đông ấm hẹ mát ai bị thương sẽ được tận tình cứu chữa không cần cảm ơn tiền thuốc men đã tính vào tiền chuộc thân của mọi người chúc mọi người ở lại hạnh phúc vui vẻ và có những kỷ niệm đáng nhớ nói xong thì hắn liền ôm vũ ý đi ra bên ngoài ẩm xuân đức ra ngoài liền sai người khép lại cửa đá bên ngoài đã viết lại ba mươi một hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào Đồng Nhân siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương ba mươi hai người của la lan học viện đến ba năm trước sau khi rời đi nơi giam giữ đám người la lan học viện xuân đức lập tức tiến hành triệu tập cao tầng thế lực mới gây dựng của xuân đức không quá lớn chỉ cao tầng cũng chỉ có chưa đến trăm người hắn chỉ cần ho một cái thì đám người kia liền đã xuất hiện bên trong một gian phòng bí mật nơi đây cũng giống như nơi giam giữ đám người la lan học viện có điều ở xung quanh phòng được gắn đủ loại đèn mà tinh nên cả căn phòng đều tràn ngập bên trong ánh sáng mà không phải màn đêm tối tam lúc này ở bên trong phòng đã hội tụ đầy đủ cao tầng của thế lực tà giáo do xuân đức cầm đầu tất cả bảy mươi hai người không thiếu m ộ t a i nhìn qua người trong phòng xuân đức tươi cười nói trận chiến lần này thu hoạch toàn thắng mọi người đều có công lao vô cùng to lớn vì vậy ta quyết định ban thưởng cho từng người những người khác nghe vậy thì vui lắm nhưng ngoài mặt lại là một bộ không màn g danh lợi đã vậy còn đồng thanh lên tiếng chủ nhân quá lời bọn thuộc hạ chỉ là theo lệnh chủ nhân mà làm lần này thu hoạch toàn thắng đều là do chủ nhân anh minh từ nhỏ đã được g i a tộc h ô n đúc xuân đức nhìn một màn này cũng đã chán hắn cũng không có bao nhiêu xúc động trước mấy lời nịnh nọt của đám người kia có điều được đám người kia t â n b ư ớ hắn cũng cảm thấy vui vui tươi cười nhưng năm xuân xuân đức nói phần thưởng của mọi người lần này là đây vừa nó i hắn lấy ra huyết ma biến dị phân thân cái phân thân này đã hoàn toàn tách rời khỏi chủ thể tạo thành độc lập cá thể nhưng nó lại bị ảnh hưởng bởi chủ thể nếu như ở trong phạm vi nhất định chủ thể có thể điều khiển nó những người khác lúc này đều nhìn lên ánh mắt bọn hắn nghi hoặc nhìn về phía tay xuân đức có người n h ị n không được hỏi đây là thứ gì vậy thưa chủ nhân xuân đức nghe vậy thì mỉm cười hắn giải thích đây là một loại sinh vật dị biến chỉ có ở cựu u minh giới công dụng đại khái mọi người cũng thấy rồi đó nó có thể làm địch nhân tê liệt hay hôn mê địch nhân nhưng cái này không phải trọng yếu thứ này không phải chủ công phạt mà thiên về hỗ trợ dừng lại một chút hắn mới nói chỉ cần luyện hóa nó thành thú sùng thì bình thường nó có thể giúp n g ư ờ i tu luyện nhanh hơn một ít lúc chiến đấu có thể giúp các ngươi khôi phục pháp lực nhanh lên mấy phần đặc biệt nó còn có thể t r ị thương cùng phòng độc mặc dù nó bây giờ chỉ là kim đan sơ kỳ thôi nhưng chỉ cần mọi người cố gắng chăm sóc nó thì nó sẽ phát triển rất nhanh không bao lâu liền đạt cảnh giới hóa thần thêm vào một cái là thứ này rất ôn hòa sẽ không có hiện tượng cắn trả những người khác nghe vậy thì hai mắt đều sáng lên lúc này có người hỏi thưa chủ nhân là thứ này ăn thức ăn gì vậy ạ xuân đức tươi cười nói nó đặc biệt thích ăn máu thịt của các loại ma thu cấp cao đương nhiên nếu là tu sĩ thì nó cũng không có từ chối có điều nó chỉ ăn khi con vật đã chết mà thôi còn sống thì nó không ăn thực ra nó rất dễ nuôi các n g ư ờ i để nó hấp thụ máu của bản thân hay p h á p nguyên của bản thân thì nó cũng có thể phát triển như thường mọi người nghe vậy thì đều vui mừng không thôi tiếp đó nguyên một đám hướng phía xuân đức túi đầu nói lời cảm ơn cảm ơn chủ nhân đã b ắ n thưởng xuân đức cười nói không có gì đây là thứ mà các n g ư ờ i đáng nhận được mỗi người tiến lên mấy một con không thể lấy nhiều hơn mọi người lại đồng thanh nói vâng chủ nhân tiếp đó mọi người tiến lên nhận lấy huyết ma biến dị phân thân từ tay xuân đức sau khi nhận được huyết ma biến dị phân thân thì mọi người lại tiếp tục cảm ơn xuân đức thêm lần nữa rồi mới xin phép ra về năm bên trong gian thạch động nốt đám người la lan học viện sau khi xuân đức ra ngoài bên trong phòng bằng đá liên tục có người tỉnh lại những người này vừa tỉnh lại thì thấy bản thân ở một nơi tối tăm thì trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi có điều rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy những đồng bạn khác cũng ở bên cạnh tiếp đó mọi người t r â u đầu ghé hai bàn tán xôn xao người thì hỏi xem đây là cái nơi nào kẻ thì hỏi làm sao mới có thể thoát đi ra nơi đây nói chung câu chuyện của những người này chỉ xoay quanh hai cái vấn đề này một tên có vẻ là thuộc hạ thân tín của mã văn tài lúc này đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói mã ca không sao chứ có bị thương nặng không sau khi thoát khỏi nơi đây trở về gia tộc tiểu đệ nhất định phải gọi người tính sổ với tên c o n kia mã văn tài liếc mắt nhìn người này hư nhẹ một tiếng nói mượn người đi cùng người kia tính sổ ngươi cũng có cái thực lực này sao tên thuộc hạ nghe vậy thì cười nịnh nói tiểu đệ không được nhưng còn mã ca mà không phải sao mã ca chỉ cần nói một tiếng thì đừng nói chỉ một nho nhỏ hóa thần kỳ tiểu tử dù có là luyện hư cảnh đại năng cũng phải chết một người uy phong bắt diện như mã ca chẳng lẽ còn không xử lý được tiểu tử kia hay sao mã văn tài vẻ mặt không sao cả thản nhiên mà nói hắn là huynh đệ của ta chút việc ấy tính là gì ta ở đây chơi vài ngày sau đó trở về tên tiểu đệ kia nghe vậy thì vẻ mặt ngẩn ra bộ dạng ngu ngu trong lòng hắn thì thầm nghĩ thằng này bị đánh vào đầu nên bị loạn thần k i n h à, ai là huynh đệ của hắn có điều nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra mà chỉ cười trừ mà không nói gì đến buổi tối đúng như xuân đức đã nói có cơm nước đầy đủ chăn ấm n g m êm mọi người cũng được t ở i bỏ dây c h ó i cái gì cũng tốt trừ không được ra ngoài thôi sự việc xuân đức bắt giữ một loạt học viện cùng trưởng lão của la lan học viện rất nhanh liền truyền đến thay các thế lực lớn ở la lan đế quốc trong đó mã ra cùng hoác ra là những thế gia bị kinh động đầu tiên sự việc lần này vô cùng ác liệt không những học viên mà còn có cả t r ư ở n g lão đều bị bắt chứng tỏ người ra tay cảnh giới rất cao những người này vừa nhận được tin tức thì liền có thư tín đòi tiền chuộc được gửi tới đám người kia vừa nhận được thư tín đòi tiền chuộc thì những thế lực lớn kia cảm thấy thể diễn mất sạch chỉ là một đám thổ phỉ vậy mà dám công nhiên u ố t dâu đại lão không chấp nhận thỏa hiệp những thế lực này ngay lập tức phái ra cường giả vây quét đám thổ phỉ kia thực ra mặt ngoài là như vậy nhưng bên trong chính là tranh đấu gia tộc h à nhưng ngay sau đó bọn hắn liền có thể xác định được những người kia đều đã chết mà không phải mất tích do mệnh bài của những người kia lần lượt vỡ tung đến ngay cả một vị luyện hư lão tổ âm thầm tiến vào bên trong cũng là gặp phải kết cục như vậy nhất là không lâu sau đó bọn hắn nhận được một loạt đầu lâu kèm theo một lá thư đòi tiền chuộc Bọn hắn đâu biết rằng địch nhân của bọn bình ba hắn rằng nhân hắn không phải là người bình thường, đừng nói chỉ có ba hóa thần chứ đến nhiều hơn nữa cũng người người cũng không phải đức nhân từ như vậy đến thời điểm này cũng không ai nói cái gì mà ma vệ đạo nữa rồi, nguyên địch phải chỉ hóa chứ phải chết, khi chết phải thời đâu đức điểm đạo đám kia ai cái rồi, một tay từ trừ một răm ra rực gì của có có ma là là mà mà vậy vệ sau ắ c mặt khổ sở. s khi hợp bàn với nhau thì bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp cùng đối phương không chỉ thỏa hiệp mà còn phải mang theo lễ vật gọi là bội tội người được cử đi tới gặp thần bí nhân là một đại lão của hoác gia tên hoác anh người đời thường gọi là bà ta là goa phụ đen huyết long xâm lâm căn cứ của xuân đức d ư các Đức Mạc, dù đang dần bị đại mặc ca của hắn là Xuân Đức cho dù dần dần dần hắn Xuân ảnh hưởng khiến cho tính bị là h nhưng hiện tại hắn biến đổi tại vẫn còn rất loại ư nước ơ cơm n thiện, hắn binh Trăng nệm còn nhiều còn g giải tù rất tốt. rất thứ khi đối đại với giam. đám binh rất tốt. Em, nệm ấm cơm nước đầy đủ, đã vậy Các em, ấm bị có trí l sách báo gì đó hắn cũng đưa cho những người này đọc đã vậy những lúc không làm gì hắn lại tìm tới những người này nói chuyện cho vui lâu dần tiếp xúc với hắn mọi người cảm nhận được hắn là một con người rất tốt hơn nữa còn có chút đơn thuần không ai cho rằng hắn cùng mội mội của hắn là người xấu cả về phần hắn làm những việc như cấp quà hẳn là bị người dồn vào chân tường o không o huyết long xâm lâm khu vực h ạ n tâm sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì hoác anh dẫn theo một ít người đích thân đi vào bên trong huyết long xâm lâm theo thông tin thu được từ t r ư ớ c về vị người trí của cao nhân thần bí thì bà ta một đường tiến thẳng vào khu vực hạ tâm một đường thẳng tiến cũng không hề gặp được bất kỳ cản trở gì hoác anh rất nhanh liền tiến vào bên trong khu vực hạ tâm sau khi tiến đến nơi đây thì bà ta liền treo lên một ngọn cờ lớn bên trên ngọn cờ ghi năm chữ xin tiền bối khai ân không qua bao lâu thì từ bên trong căn cứ có người đi ra ngoài này tiếp dẫn đám người này tiến vào bên trong đi theo tên đầu mục mọi người xuyên qua tầng tầng trận pháp đầu tiên là huấn y trận bên ngoài tiếp đó là loạn không đại trận rồi đến sát trận rồi lại huấn y trận rồi lại sát trận đám người hoặc anh nhìn thấy nơi này được bố trí dạy đặc trận pháp như vậy thì đều cả kinh bọn hắn không ngờ ở đây lại có một nơi như vậy hơn nữa bọn hắn phát hiện những trận pháp này vô cùng tinh diệu cũng không phải tầm thường trận pháp trong mắt những người này trận pháp nơi đây vô cùng tinh diệu nhưng trong mắt xuân đức lại chỉ là một chút thô sơ trận pháp mà thôi hắn được cường giả thần bí dạy bảo biết được rất nhiều thứ đặc biệt là trận pháp nhưng trận pháp xung quanh nơi đây hắn chỉ dùng vật liệu tự nhiên liền có thể bố trí đi ra tiến vào bên trong căn cứ của đám thổ phỉ nhóm người hoặc anh cũng không có thấy một nơi chướng khí mù mịt giống như trong tưởng tượng ở nơi đây so với một thôn trang phạm nhân không khác là bao cuộc sống có thể nói vô cùng bình yên trong căn cứ đám thổ phỉ này đa phần đều là nam nhân nhưng cũng có không ít nữ nhân những nữ nhân kia cũng rất bình thường không gì đặc biệt cả hơn thế nữa trong này còn có rất nhiều trẻ con nếu như không phải vừa mới đi qua vô vàn trận pháp thì hoác anh cùng những người khác cũng không ngờ rằng cái nơi nhìn giống thôn trang phàm nhân này lại là nơi ẩn náu của một đại cao thủ sau khi đi vào trong này không lâu thì bọn họ được đưa tới một căn phòng nhỏ ở nơi đây thì hoác anh yêu cầu muốn gặp cháu gái của mình là hoác lưu ly nhìn về phía nam tử dẫn mình tới đây hoác anh nói có thể để bà lão này nhìn thấy cháu gái được không cháu gái của ta tên hoác lưu ly nam tử đối diện với bà lão vừa mới pha trà xong nghe vậy thì gật đầu nói được đạo hữu đợi ở nơi này một lát rất nhanh liền sẽ có người đưa cháu gái của đạo hữu tới hoác anh nghe vậy thì trên mặt xuất hiện một ư ờ i bà ta nói cảm ơn. Nam tử kia tử chương n g nhiên c có gì đã viết lại một ba hai hai mươi ba siêu siêu món tiền lớn đến tay ba năm trước đặc s ứ của la lan học viên tiến vào bên trong căn cứ xuân đức không thể không biết hắn lúc này vẫn luôn cùng vũ Y quan sát những người kia nhìn qua vũ Y đứng bên cạnh mình xuân đức hỏi bé nói xem những người kia thế nào bọn hắn tới đây là mang theo thành ý hay là có ý đồ khác vũ Y đôi mắt trong veo hiện lên suy tư một lúc sau cô bé lắc đầu nói ý nhi không biết có điều nếu bọn hắn có ý đồ xấu thì rết là được ở dưới vũ lực á p đảo mọi mưu toan đều không có chỗ dùng xuân đức nghe vậy thì mỉm cười nói bé nói rất đúng được rồi chúng ta đi gặp những người kia nói xong thì xuân đức mang theo vũ y đi gặp người tiếp dẫn sứ giả của la lan học viện biết được người dẫn đầu đoàn sứ giả lần này là người của hoác gia thì xuân đức cười cười phân phó tên thuộc hạ tiếp dẫn đi làm việc khác về phần xuân đức thì tự mình đi gặp đám người hoác lưu ly li cách đầm cơ quan được mở cả cánh cửa đá to lớn ầm ầm mở ra tiến vào bên trong thì xuân đức nhìn thấy một đám người đang nằm dài trên đệm nghiên cứu một chút bí pháp thần thông các kiểu vừa đi vào trong này thì xuân đức liền hướng hoác lưu ly li nói li tỷ có người muốn gặp tỷ đấy hoác lưu ly li nghe vậy thì có ph xuân đức cười nói nghe nói người kia tên là hoa anh à thông báo cho mọi người một tin vui là hôm nay có người tới c h u ộ t mọi người về rồi nhé vừa nghe vậy thì nguyên một đám người ngần ra sau đó bọn họ cũng ý thức được có cái gì sai sai thời gian bọn họ ở đây vô cùng thoải mái tiếp xúc đến rất nhiều cái mới lạ mà bọn hắn chưa từng gặp qua đôi khi bọn hắn còn hướng xuân đức hỏi h à n công pháp cũng được xuân đức tận tình chỉ giáo sau mỗi lần như vậy thì bọn hắn lại có một bước tiến dài trên con đường tu luyện dần dà bọn hắn quên mất bản thân là bị người bắt giữ đòi tiền chuộc về phần xuân đức thì chẳng qua cũng là chơi đuổi trò chơi bắt cóc một chút mà thôi hắn muốn trải nghiệm nhân sinh nhiều hơn trước khi phải hoàn toàn ngủ say chứ thực hắn cũng không phải người cùng hung cực ác gì nên những người kia cũng không có cảm thấy áp lực gì cả lúc này đến ngay cả mã văn tài cũng có chút không nỡ nói a phải về rồi sao xuân đức liếc mắt nhìn qua hắn nói nơi đây cũng không phải nhà ngươi ngươi còn muốn ở đây tới khi nào nuôi các ngươi những ngày này ta cũng sắp nghèo rồi mà thôi không dây dưa nữa l y tỉ đi cùng ta nào mã văn tài thấy mình bị vứt bỏ thì vội kêu tên chờ một chút ta cũng đi cùng các ngươi xuân đức thấy như vậy thì nói tưởng vậy thì đi cùng nói xong thì hắn dẫn hai người bày đi ra bên ngoài sau khi ra bên ngoài thì hắn cũng quên luôn việc đóng lại cửa đá những người khác thấy vậy thì một hồi không nói gì tuy đây cũng không phải là lần đầu nhưng bọn hắn vẫn có chút gì đó cảm thấy quái quái xuân đức mang theo hai người lưu ly cùng văn t ả i tới phòng tiếp khách vừa tiến vào trong phòng sau khi nhìn thấy bà lao đang ngồi trên ghế thì lưu ly cô nàng kia liền nhanh chân chạy tới ô m lấy bà lao gọi lớn bà bà sao bà lại đến đây bà lao dùng ánh mắt đều chịu mến nhìn lưu ly sau đó ôn hòa cười nói bà bà làm sao lại tới đây cháu còn muốn hỏi nữa sao còn không phải cháu gây họa lưu ly nghe vậy thì cười hì hì nói bà bà tốt nhất bà lao khẽ lắc đầu tiếp đó bà ta quay sang nhìn xuân đức sau khi đánh giá vài lần thì bà ta mới hỏi không biết vị tiểu hữu này là ai nhìn tiểu hữu cùng với cháu gái ngoan của ta quan hệ rất mật thiết xuân đức cười nói ta là người đứng đầu ở nơi đây bà lao nghe vậy thì lắc đầu nói tiểu hữu không nên nói lừa xuân đức cảm thấy có chút thú vị hỏi tiền bối nhìn ta không giống thủ lĩnh của một thế lực sao bà lao lắc đầu nói không giống xuân đức nghe vậy thì t ư ơ i cười ha ha vậy sao nhưng nếu nói ta có thể đại biểu cho người đứng đầu ở nơi đây thì hẳn tiền bối sẽ tin đi bà lao nghe vậy thì gật đầu nói cái này thì lao thân tin tưởng như vậy không biết danh hiệu của tiểu hữu tên là gì xuân đức thẳng như nói vô danh có điều ta cần nhắc nhở tiền bối một chút lúc này ta là thay mặt cho người đứng đầu nơi đây tiền bối cũng không nên xưng ta là tiểu hữu mà nên gọi ta một tiếng đạo hữu bà lao nhìn xuân đức ngồi ở đối diện thì khẽ gật đầu nói lao thân đã biết như vậy không biết phải làm sao thì vô danh đạo hữu mới có thể bông tha cho cháu gái của ta cùng những người khác xuân đức lúc này thay đổi một cái thái độ hai mắt hắn sáng ngời nhìn bà lao sau đó rất thẳng thắn nói ta chỉ cần ma tinh cũng không cần mạng của bọn hắn giao nộp đủ ma tinh liền thả người các ngươi chỉ cần làm giống trong thư tín ta gửi cho là được nhìn ra phía bên ngoài xuân đức lớn tiếng nói bảo bảo đi lấy sổ sách mang vào đây cho ca nào nhớ mang thêm mấy chai nước ngọt cùng mấy cái ly nữa nhé xuân đức vừa dứt lời thì có một thanh em non nớt vang lên vâng đợi bé một chút sau một lúc tiểu cô nương vũ y tay sách nách mang đi vào xuân đức đứng lên cầm dùn vũ y tiện thể nhìn đám người lưu ly cười nói điều kiện thiếu thốn nên chỉ có hai cái ly hạ mọi người dùng tạm cái này của hoác anh đạo h còn cái này là của hai vị nam nữ dùng chung hẳn không có vấn đề gì đi ba người đối diện nghe vậy thì không biết nên khóc hay nên cười nữa bọn hắn đột nhiên cảm thấy người trước mắt này thật thú vị nhưng ngay sau đó bọn hắn liền không cảm thấy thú vị nữa xuân đức cầm quyển sổ lên sau khi nhìn qua một lượt liền đọc kim đan mười vạn nguyên anh một trăm vạn hóa thần ngàn vạn tổng cộng bốn nghìn bảy trăm hai mươi vạn ma tinh tiền ăn uống nơi nghỉ ngơi những ngày qua thì miễn phí tiền chữa bệnh cho mọi người tay cụt chân cụt gì cũng đã l à n h hết thêm vài chục vạn ma tinh làm p í tính sơ sơ gần năm vạn thôi thì đưa năm vạn cho chắn số lẹ ta cho mọi người đấy ba người hoác anh lưu ly cùng mã văn tài đồng loạt phun ngụm nước vừa uống ra ngoài mã văn tài nhìn qua xuân đức nói n g ư ờ i đây cũng quá đen đi chứ xuân đức thản nhiên cười nói ta lại không nghĩ như vậy phải không hoác anh đạo hữu xuân đức thức ra không có ý gì cả nhưng hoác anh lại tưởng rằng xuân đức đây là đang hướng mình uy hiếp nên vội nói đạo hữu nói phải chỉ một chút ma tinh ấy lại có đáng là gì lao thân hôm nay mang tới một ít lễ m ọ n xin đạo hữu nhận cho vừa nói bà ta vừa lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho xuân đức rồi lặng yên nhìn hắn kiểm tra xuân đức sau khi kiểm tra sơ qua một lượt thì cất đi chiếc nhẫn không gian sau đó cởi như nắng xuân ha, ha thực sự là cảm ơn đạo hữu món quà này của đạo hữu ta xin thay mặt huynh trưởng nhận d ù m h o c anh nghe vậy thì cũng là t ư ơ i cười gật đầu nhưng lúc này xuân đức lại nhìn qua lưu ly cùng mã văn tài cười hỏi ý hai người sau đây ly tỷ cùng tài huynh là muốn sau này trả hay mượn tiền của hoắc anh đạo hữu trả l u ô n hai người khỏe miệng có g i ậ t tên tham tiền này nhận số tiền lớn vậy mà cũng không quên món tiền nhỏ của hai người hoắc lưu ly lường hắn một cái nhỏ giọng nói quỷ hẹp hỏi nói xong thì nàng lại nhỏ giọng nói thầm với lao bà bên cạnh nghe xong nàng nói thì hoắc anh khỏe mắt không khỏi giật giật mấy cái có điều nàng vẫn là lấy ra số ma tinh mà hai người lưu ly cùng văn tài nợ trước đó giao cho xuân đức nhận được ma tinh thì xuân đức cười càng thêm chân thành hắn lúc này cảm khải nói đúng là đại gia tộc có khác tiền tài chỉ là phụ du tiện tay là vứt ra ngoài không như đám tán tu chúng ta ăn bữa này còn phải lo bữa mai đôi khi còn phải để phòng người đuổi giết nữa đúng là đầu thai tốt cũng là một cái lợi thế bà lao nghe vậy thì cũng hết trôi nói luôn rồi trong lòng bà ta thì t h ẩ m nghĩ không biết vị cao nhân kia vì sao lại dạy bảo ra một tên tham tiền không cần mặt mũi như thế này còn hai người lưu ly cùng văn t ả i nghe xong thì mặt cũng đen như đít nổi cả hai người tí nữa thì đứng lên chửi đậu đen rau má đúng lúc này xuân đức lại đột nhiên nhớ tới việc gì hắn nhìn mã văn tài đầy t h â m ý sau đó dùng giọng chân thành tha thiết nói nghe nói mã huynh ở bên trong la lan đệ quốc có rất nhiều cựu nhân phải không giết người phóng hỏa thì ta không làm nhưng bắt cóc tống tiền thì ta rất chuyên nghiệp nha mã huynh nếu cần thì cứ gọi ta một tiếng ta liền sẽ tận tình giúp đỡ về phần tiền bạc thì ta nhường mã huynh ba phần cười h ì h ì hắn lại nói tiếp lần trước nghe mã huynh tâm sự nói là đang theo đuổi một đại mỹ nữ ở học viện phải không chỉ cần bỏ ra ngàn vạn ma tinh ta liền đem bắt cóc nàng đến cho mã huynh nếu như mã huynh không có biến pháp khống chế nàng thì ta cũng sẵn co ở đây mã huynh cần có thể nói ta một tiếng còn nếu mã huynh muốn dùng mị lực bản th h o anh thật sâu không biết nói gì mã văn tài thì vẻ mặt cứng ngắc lưu ly thấy cái bộ dạng ham tiền kia của xuân đức thì bộ ngực phập phồng hơi thở cũng trở nên r ồ n r ậ p nàng tức giận mắng ngươi cái tên xấu xa vô lương tâm này việc như vậy mà ngươi cũng nói ra được tham tiền có mức độ thôi chứ có khi nào thiếu tiền thì bằng hiệu cũng mang ra bán lấy tiền không xuân đức suy ngẫm một chút cười nói ta mặc dù tham tiền một chút nhưng vì thiếu tiền mà bán bằng hiệu thì ta không làm đâu có điều cũng phải nhìn xem tình huống à, nếu được giá thì cũng có thể bán một hai cái dù sao bằng hưu mất lại có thể kiếm mà lo gì mọi người mã văn tài mặc ngoài thì một bộ xem thường nhưng trong lòng thì động tâm không thôi nhưng ở đây có người ngoài nên gã cũng không dám tỏ thái độ gì cả nếu không sẽ có người nào đó nói chuyện này cho mỹ nữ kia nếu vậy thì hắn t h ả m rồi một bộ ta đây là chính nhân quân tử mã văn tài cười nói ta là người có nguyên tắc những chuyện như vậy là tuyệt đối không làm văn tài ta thích nhất chính là dùng đức phục người dùng mị lực của bản thân chinh phục người khác xuân đức nghe vậy thì có chút t i ế c r ẻ nói mã huynh không muốn vậy thì thôi dù sao mối làm ăn của ta có không ít thế mã huynh cũng không nhiều bớt đi mã huynh cũng không ảnh hưởng có điều mã huynh nếu đổi ý thì có thể đến gặp ta đã viết lại bà hai trăm Mời đ ọ chương sờ trạ tồn t mở ầ n hào ba mươi bốn p h ấ n khích nhân sinh là những điều mới lạ ba năm trước mã văn tài lưu ly nhìn thấy xuân đức lại bắt đầu đùa dai thì kéo tay hoác anh nói bà bà đi thôi chúng ta đi nhanh nếu ở đây thêm cháu sợ mình có khả năng bị tâm thần mất thôi xuân đức tươi cười hỏi làm sao hôm nay xa cách như vậy không phải mọi khi chúng ta rất thân thiết sao lưu ly nghe vậy thì lường hắn một cái sau đó nói ai cùng với người thân thiết chứ hử hoắc anh lúc này đứng dậy nhìn qua xuân đức mấy lần sau đó cười ôn hòa nói xuân đức đạo hữu nếu có cơ hội tới la lan đế quốc tham quan lịch lãm thì nhớ thông báo cho lao thân một tiếng lao thân nhất định sẽ tận tình tiếp đón xuân đức nghe vậy thì đứng dậy mỉm cười nói đùa nhất định rồi có dịp ta sẽ tới la lan đế quốc tham thú tới lúc đó còn phải làm phiền hoắc anh đạo hữu mà đạo hữu cảm thấy ta có phải một nam nhân t ố t không nghe được lời này thì hoắc anh liền cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng mà bà ta vẫn trả lời điều đó là đương nhiên so với những người ta từng gặp thì đạo hữu có thể nói là người ưu tú nhất xuân đức nghe vậy thì cảm thấy có chút ngại hắn vớt vớt cái mùi nói hoặc anh đạo h ư u cũng cảm thấy vậy sao ta cũng cảm thấy như vậy hạ hạ lưu ly nghe vậy thì nhịn không được nói ra mặt thật dày xuân đức không có để ý tới nàng mà nhìn hoặc anh nói đạo h ư u cũng thấy đó cháu gái của đạo h ư u tuy cũng gọi là có chút nhan sắc nhưng tính cách rất không được ta cảm thấy nàng cả đời này cũng không thấy có người thường chi bằng đạo h ư u để nàng ở chỗ ta làm nha hắn còn chưa nói xong đã bị lưu ly tiến lên cho một nắm đấm vào bụng h ự hắn mặc dù không đau nhưng vẫn là kêu lên một tiếng lưu ly hỏa khí bốc cao, cao phập phồng liên tục sau khi đánh cho xuân đức một cái thì nàng cầm tay hoác anh nói bà bà chúng ta đi nói xong thì nàng mang theo sự hờn d ỗ i đi ra bên ngoài mã văn tài thấy vậy thì cũng nhanh chân bước theo sau lúc đi qua xuân đức thì hắn nháy nháy mắt d á m chỉ cái gì đó xuân đức thấy vậy thì mỉm cười gật đầu đứng dậy xuân đức lúc này lại thay đổi một bộ mặt vẻ mặt cợt nhà lúc trước bị hắn thu lại mà thay vào đó là một bộ dạng nghiêm túc hắn ôm vũ y bên hông hắn cười nói tiểu y vì sao lại nhìn huynh như vậy có phải hay không cảm thấy huynh quá m i ế n tướng vũ y không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu xuân đức thấy vậy thì cười nói h u n h cảm thấy bản thân đang bị đại ca ảnh hưởng mỗi l từ cách hành xử cho đến lối suy nghĩ huynh vẫn muốn một chút gì đó là của riêng mình y nhi hiểu sao vũ y nghe vậy thì lắc đầu tỏ ý không hiểu xuân đức thấy vậy thì cười nói thôi mỗi không hiểu cũng không sao cả dù sao huynh hay đại ca đều là một người mà thôi dù là huynh hay đại ca cũng đều sẽ thương yêu y nhi vũ y nghe vậy thì ngây thơ cười khúc khích vui vẻ nói vâng tiếp đó xuân đức lại cùng với vũ y cùng nhau đùa giỡn hai người thọc lét lẫn nhau thoáng cái bên trong căn phòng tràn ngập tiếng cười có điều ngay khi hai người đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì ở bên ngoài phòng lại xuất hiện ba người ba người này xuân đức cũng không có l ạ gì bọn họ chính là ba người hoặc anh mã văn tài lưu ly vừa rời đi khỏi nơi đây không bao lâu nhìn thấy ba người xuất hiện xuân đức cùng vũ y lúc này dừng lại việc đùa g i ỡ n hắn nhìn ba người kỳ quái hỏi mọi người không phải đã đi về s a o quay lại đây là có chuyện gì sao mã văn tài bất đắc dĩ nói vô danh huynh đệ ngươi quên chưa phân phó người đi thả người với nơi đây có trận pháp trùng điệp không ai dẫn đường bọn ta làm sao có thể lý khai xuân đức nghe vậy thì cười ngượng mấy tiếng hắn có phần ngại ngùng nói ấy ha, ha. ta quên mất mọi người đợi một chút để ta đi phân p h ó thuộc hạ ba người hoa anh mã văn tài lưu ly nghe vậy thì cảm thấy không biết nói gì luôn tiếp đó xuân đức phân phó cho thuộc hạ đi thả người đám thuộc hạ lĩnh mệnh nhanh chóng đi thả ra đám học viên cùng tên trưởng lão có điều khi cả đám tới nơi thì thấy cửa đá bị mở ra thì không biết nên khóc hay nên cười nhất là khi bọn hắn vào trong gọi người thì thấy đám người kia kẻ thì ngủ kẻ thì đang ngồi b u ồ n chuyện kẻ lại đang nghiên cứu bí thuật thì cảm thấy không biết nên nói gì nữa cái này nhìn giống như đang đi nghỉ dưỡng chứ nào giống bị bắt cóc đến lúc bọn hắn nói cho đám người này biết là bản thân được trả tự do thì có nhiều tên còn ngẩn ra giống như là không hiểu tiếng người vậy có điều sau khi bọn thuộc hạ của xuân đức giải thích một hồi thì đám người kia mới hiểu ra tiếp đó nguyên một đám người thu xếp chăn đệm rồi đi ra bên ngoài sau khi đi ra bên ngoài thì bọn hắn được đưa tới gặp nhóm người hoác anh rồi lại được người dẫn ra bên ngoài trận pháp xung quanh căn cứ rầm rạp chẳng c h ị phức tạp gì thường đã vậy còn thường xuyên biến đổi nên không có người dẫn ra bên ngoài thì sẽ không thể đi ra năm xuyên suốt quá trình đám người hoặc anh rời đi xuân đức vẫn luôn cùng với vũ y quan sát mai khi những người kia rời khỏi căn cứ sau đó đi khuất tầm mắt thì hắn mới thu hồi ánh mắt trở về bên trong căn cứ vào bên trong phòng riêng của mình xuân đức đóng cửa lại cẩn thận sau đó mang theo vũ y tiến vào bên trong không gian vong linh của hắn vừa vào bên trong này thì hắn liền nhìn thấy tử linh sinh vật ở khắp nơi bọn nó di chuyển không có mục đích lúc hắn cùng với vũ y xuất hiện thì đám kia có ngẩng đầu nhìn lên một cái sau đó lại tiếp tục bồi hồi ánh mắt đảo qua nhung nhúc t ử linh sinh vật ở nơi đây xuân đức nhanh chóng tìm đến một con tử linh sinh vật có bộ dạng giống con cá sấu hắn lúc này mang theo vũ y chui vào bên trong miệng của con cá sấu to lớn kia ở bên trong khoang bụng của con cá sấu đã được hắn trang trí lại toàn bộ nơi đây hiện tại đã biến thành gian nhà nhỏ di động cho hắn cùng với vũ y chơi đùa thêm một hồi lâu mãi khi cảm thấy mệt thì hai người mới dừng lại sau đó vũ y đi tu luyện còn hắn thì lại có một cái thú vui mới hắn cũng biết ngoại trừ đại ca hắn thì ở bên trong người hắn còn cất giấu một cường giả thần bí khác nữa mặc dù hắn không được cường giả thần bí kia coi trọng nhưng cường giả kia giống như là được đại ca hắn nhờ cậy nên vẫn rất hay chiếu cố hắn hắn thích nhất ở cường giả kia ở một điểm là luôn để cho hắn thấy những điều mới lạ những thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy qua ví như một cái hệ thống phụ trợ chẳng hạn cái hệ thống kia hắn cũng không rõ ràng nó làm sao được tạo ra nhưng hắn biết thứ đó là do cường giả thần bí tạo ra còn mục đích hẳn là g i ú p hắn vui vẻ những ngày cuối cùng theo tâm nguyện của đại ca hắn hắn có nhớ một lần đại ca hắn đã từng nói trước khi đệ ngủ say m i n h nhất định sẽ để cho đệ chứng kiến những thứ phấn khích nhất ở bên trong nhân sinh của đệ tâm niệm vừa động thì trước mắt hắn hiện ra một cái bảng ánh sáng màu xanh cái mặt hình ánh sáng này chính là giao diện của cái hệ thống phụ trợ mà cường giả thần bí làm ra bên trong giao diện của hệ thống phụ trợ có rất nhiều mục nào là nhiệm vụ trường kỳ nhiệm vụ trong ngày khu quay thưởng rồi khu trao đổi nói chung cái gì cũng có rất thú vị tìm đến khu trao đổi h ắ n l ú chung n à cái gì cũng có rất c thú vị cũng không có cân nhắc thiệt hơn gì cả xuân đức thấy cái nào có thể đổi ra điểm tích lũy được thì hắn đều đổi ra cả có điều điểm tích lũy cũng không phải là vô hạn ở mỗi một hạng mục chỉ có thể đổi được một số điểm nhất định mà thôi đổi hết bốn nghìn vạn ma tinh xuân đức liền n ắ m trong tay một số lớn tích phân số điểm tích phân lên tới bốn triệu điểm có điểm tích lũy hắn lúc này dạo qua của hàng của hệ thống phụ trợ thấy bên trong chẳng có gì mới nên hắn lúc này lại quay qua chơi quay thưởng cũng không hiểu sao hắn đặc biệt thích chơi cái trò này nhất là khi kiếm được đồ tốt hắn rất vui mặc dù hắn biết đồ tốt kia vì sao hắn lại có thể quay được bắt đầu quay liên tục mười lần k bạn đã nhận được dương trang bị thiên đạo mười món thiên đạo vũ khí tím thiên đạo ao tím thiên đạo quần tím thiên đạo mũ tím thiên đạo tay tím thiên đạo chân tím thiên đạo nhẫn hai tím thiên đạo dây chuyển tím thiên đạo mặt nạ tím lưu ý chỉ dùng tích phân cường hóa một trăm phần trăm thành công lên hai mươi tự động tăng phẩm chất trở về một có thể chọn vũ khí theo dòng bạn theo sát thương linh hồn hoặc sát thương vật lý đã viết lại bốn n h ì n hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba mươi lăm lạc thú ba năm trước biết là những thứ này được cường giả thần bí chu còn hắn chỉ là người nhận thay mà thôi nhưng xuân đức vẫn cảm thấy rất vui vẻ đối với hắn tất cả những thứ này đều vô cùng mới lạ tất cả khiến cho nhân sinh của hắn thêm phần màu sắc tiếp tục quay xuân đức muốn nhìn xem cường giả thần bí muốn đưa cho đại ca những thứ gì quay liên tục mười lần keng m 0 0 n g không không điểm tích l u y keng bạn đã nhận được đá hồng ngọc đá hồng ngọc là một loại bảo thạch quý hiếm mang theo sức mạnh thiên địa khi được luyện khí sư khảm nạm vào bên trong bảo vật có thể gia tăng uy năng của bảo vật chưa dừng lại xuân đức vẫn tiếp tục quay quay liên tiếp mười lần keng một n g điểm tích phân keng bạn đã nhận được đá kim ngọc đá kim ngọc là một loại bảo thạch quý hiếm mang theo sức mạnh thiên địa khi được luyện k h í sư khảm nạm vào bên trong bảo vật có thể gia tăng độ bền của bảo vật lại tiếp tục bay ken bạn đã nhận được những vật phẩm quý hiếm sau găng tay cướp đoạt hai cho phép bạn đánh c ắ p một phần sinh mệnh của địch nhân nếu có thể chạm vào cơ thể của đối phương bể sinh mệnh uống nước trong hồ có thể xua tan các loại dịch bệnh nguyên rủa cải thiện tố chất thân thể của một người nước thánh giúp t r ị lành các vết thương nhẹ trong thời gian ngắn con mắt băng giá ánh mắt có thể khiến cho địch nhân trở nên sợ hãi hành động trở nên chậm chạm trái tim của q u trái tim của một quái vật hùng mạnh sau khi dùng toàn bộ điểm tích lũy để quay thưởng thì trước mắt xuân đức lúc này là một đống lớn đồ vật một cái bảo dương sáng lấp lánh phát ra ánh sáng màu tím như mộng như nguyễn ở bên cạnh còn có một đống dương hòm lớn lớn nhỏ nhỏ khác ánh sáng từ những bảo dương này phát ra khiến cho xuân đức cảm thấy yêu thích không thôi mặc dù ở gia tộc hắn cũng thấy qua rất nhiều đồ vật sáng lấp lánh như không có món đồ nào lại phát ra ánh sáng ma mị đến như vậy nhưng điều khiến xuân đức cảm thấy thú vị hơn cả là hắn nhìn đến đồ vật nào thì trong đầu hắn lại hiện ra thông tin về đồ vật kia vô cùng thần kỷ bất giác nợ một nụ cười xuân đức thích thú nói tiếp h ậ t kỳ d ệ u không h ngờ trên t gian đáng không những người cùng ngạc lại tiếc việc ai kia nhiên i ma còn thần như này nếu nhất định có được, có được cho thứ thấy thể thấy thì t kỳ vậy, vô ế sẽ xem.、Tiếp、đó xuân đức mở ra từng cái bảo dương cầm lên từng kiện trang bị quan sát cẩn thận một phen càng nhìn hắn càng cảm thấy yêu thích càng nhìn hắn càng khâm phục cường giả thần bí kia hắn thực sự tò mò cường giả thần bí kia là ai vì sao lại có năng lực lịch t i ê n như vậy người kia cơ hồ không gì không làm được thân thể hắn đích thị kinh mạch đã bị phá hủy không thể tu hành nhưng cường giả kia lại có phương pháp bá đạo hơn trực tiếp quán chú sinh mệnh để nâng cao thể chất cho hắn về phần linh hồn thì trực tiếp cắn n u ố t những linh hồn để tăng lên sức mạnh linh hồn cũng vì cường g i ả thần bí kia cường đại như vậy nên khi hắn nghe đại ca nói sẽ có một ngày tìm cho hắn một thân thể mới đồng thời cũng tìm phương pháp c á c h hai linh hồn ra khỏi nhau thì không một chút nghi ngờ hắn tin rằng sẽ có một ngày như vậy bỏ qua n h ư n g suy nghĩ không mấy vui vẻ xuân đức lúc này lại quay về với việc tận hưởng cuộc sống của bản thân hắn lúc này đang nghiên cứu cái hệ thống phụ trợ cái hệ thống kia thực sự rất thần kỳ hắn cần cái gì đều có cái đó muốn luyện linh để nâng cao phẩm chất của bảo vật hắn cũng không cần đi tìm luyện khí sư hay đi đâu cả mà chỉ cần vào lò rèn, sau đó nhấn cường hóa nhanh. ngay lập tức hệ thống phụ trợ sẽ giúp hắn cường hóa trang bị kia đến đẳng cấp cao nhất có thể đây là một loại cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua nó thực sự phấn khích nó phấn khích tới mức khiến hắn liên tục hét tầm lên nhìn bộ đồ thiên đạo sau khi đã đường luyện linh đ ạ t đẳng cấp cao nhất thì xuân đức không khỏi yêu thích sau khi được luyện linh thì bộ đồ kia phát ra ánh sáng trói mắt nhìn tôi h đã cảm thấy bất p h ạ m rồi vô cùng hưng phấn xuân đức lúc này mặc lên bộ đồ thiên đạo thực ra cũng không cần hắn phải mất công mặc mà chỉ cần tâm niệm khẽ động thì bộ đồ kia sẽ tự động bay lên trên người hắn sau khi vừa mặc bộ đồ kia lên trên người thì trong đầu xuân đức lại vang lên thanh thanh âm tuy khô khan nhưng hắn vẫn rất thích nghe trang bị thành công kích hoạt các hiệu ứng đặc biệt của trang bị một trăm linh một mươi phòng một nghìn linh sinh mệnh một mươi pháp lực một trăm linh tốc độ chạy hai mươi công hai mươi phòng hai mươi nhanh nhẹn hai mươi tấn công hoàn hảo ít m ư ơ i hai mươi đỡ đòn hai mươi né tránh hai mươi phản đòn bốn mươi bạo kích ít ba hai mươi choáng hai mươi giảm sát thương xuân đức lúc đầu có nhiều cái nghe không hiểu nhưng sau quá trình tìm hiểu cùng hỏi tham đại ca thì hắn cũng rõ ràng những thuật ngự ở bên trong hệ thống phụ trợ giống như ngày trước hắn không làm sao phân biệt được bạo kích là cái gì cùng tấn công hoàn hảo là cái gì có điều lúc này đây hắn đã biết bao kích chính là đánh vào điểm yếu của đối phương còn tấn công hoàn hảo chính là đánh vào điểm yếu trí mạng của đối phương nói chung những thứ này mới ban đầu hắn còn thấy lạ l ắ m nhưng dùng nhiều vài lần liền sẽ không lạ l ắ m gì nữa bốn sau khi đã mặc lên trên người bộ đồ thiên đạo gì đó thì xuân đức lại tiếp tục dung hợp mấy món đồ còn lại gọi là hắn dung hợp nhưng trên thực tế thì hắn không cần phải làm gì cả hắn chỉ việc ngủ say việc còn lại thì để đại ca hắn cùng cường giả thần bí tự lo một ngày qua đi ba ngày qua đi bảy ngày qua đi, ngày qua đi, mười, ngày qua đi mười ngày qua đi mười tám ngày qua đi ngày này qua ngày khác rất nhanh hơn nửa tháng đã trôi qua lúc hắn được đại ca đánh thức thì việc dung hợp đã hoàn tất việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà xuân đức làm chính là gọi ra cái hệ thống phụ trợ sau đó quan sát phần thông báo mới nhất ở phần thông báo hắn thấy được mấy cái thư mới mở ra đọc luyện hóa thành công bảo vật con mắt băng giá luyện hóa thành công bảo vật trái tim ủy ở trong một bức thư cuối cùng có mấy dòng chữ hiện tại bạn đã rất mạnh có thể ra ngoài tung hoành giang hồ chúc bạn có một ngày mới tốt lành tràn ngập niềm vui nhìn vào mấy dòng chữ này thì xuân đức mỉm cười hắn biết là ai viết thư này cho hắn đã viết lại sáu h ì n hai mươi mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở th t r ư ơ n g ba mươi sáu nạo kiệu la lụy hệ thống co thực thể dán mập tiến hóa biết nói tiếng người ba năm trước đúng lúc này xuân đức đột nhiên nghe được tiếng cười thanh thúy từ phòng bên cạnh chuyển sang hắn không khỏi nhướng mày trong lòng thầm kỳ quái nghĩ làm sao lại nghe được thanh âm hai người nhị phong bên kia không phải chỉ có một mình vũ y đang ở thôi sao dưới sự tò mò thúc đẩy xuân đức lúc này đi sang căn phòng của vũ y bước vào bên trong phòng thì xuân đức nhìn thấy ở bên trong này đang có hai cô bé đang chơi đùa với nhau khi hắn vừa bước vào thì hai cô bé cũng liền dừng lại mà đưa ánh mắt nhìn về phía hắn nhìn cô bé tuổi t ắ c tương đương với vũ ý ỉ đang dùng ánh mắt không lấy gì làm thiện cảm nhìn mình thì xuân đức hỏi tiểu nha đầu làm sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta cô bé kia một thân trang phục màu vàng khuôn mặt tinh xảo đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu nghe được xuân đức hỏi như vậy thì cô bé kia không khỏi nhướng mày nói người không phải củ cái ca ca ngươi là g i ự c đức tên vô dụ n g kia xuân đức nghe vậy thì khỏe mắt giật giật mấy cái có điều hắn cũng không tức giận mà cười nói bây giờ không có g i ự c được chỉ có xuân đức đại ca là ta mà ta cũng là đại ca ngươi hẳn là tiểu cô nương tên là lan lan mà đại ca cùng vũ ý hay nhắc tới đi lan lan nhẹ gật đầu nói đ lúc này vũ ý đã chạy tới bên cạnh xuân đức giang ra hai tay một bộ muốn được h a n bế xuân đức thấy vậy thì khẽ mỉm cười sau đó bế tiểu y lên rồi nhìn về phía lan lan hiếu kỳ hỏi nghe nói lúc trước ngươi là một thiếu nữ rồi mà làm sao bây giờ lại chỉ còn một chút thế này lan lan nghe vậy thì xem thường nói đồn đốc tại trong quá trình hình thành thân thể xảy ra vấn đề nên ta mới thành bộ dạng này vậy mà cũng thắc mắc h ử m xuân đức lại hỏi à ta có một cái thắc mắc các ngươi là làm sao được sinh ra vậy chẳng lẽ cứ như vậy từ hư không hiện ra sao lan lan lại một lần nữa dùng ánh mắt xem thường nhìn xuân đức nói đồn ố c có nói cho ngươi thì ngươi cũng không thể hiểu được đâu h ư ờ xuân đức liên tục bị gọi là đồ ngốc thì sắc mặt lập tức đen lại hắn bước ra một bước liền tiến tới bên cạnh lan lan thấy hắn đột nhiên xuất hiện lan lan giật nảy mình cô bé lùi về phía sau dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn sau đó lớn tiếng nói ngươi muốn làm gì ta nói cho người biết nếu người dám làm gì ta thì xuân đức không để cho lan lan kịp nói hết đã dùng tay nắm lấy một bên má cô bé vừa bóp bóp cái má bánh bao vừa nói bé mà láo học đâu ra mấy từ ngu ngốc đó vậy dám nói chuyện với ta như vậy có tin ta trói lại rồi ném xuống a o máu làm t ử linh sinh v ậ t không đại ca nhường ngươi có nghĩa ta cũng như vậy biết không lan lan nhìn thấy xuân đức hung với mình thì hai mắt ngân ngấn lệ sau đó nước mắt như không cần tiền bắt đầu rơi xuống lan lan cũng không có nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của xuân đức vừa nhìn vừa khóc xuân đức nhìn thấy vậy thì tâm đều mềm lún một cỗ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn thực ra hắn cũng không có muốn hung dữ với cô bé trước mắt làm gì hắn chẳng qua chỉ muốn làm quen cùng cô bé trước mắt mà thôi giữa lúc hắn không biết nên làm thế nào thì đại ca của hắn lại xuất hiện giúp hắn giải vây ngay khi xuân đức chính chủ xuất hiện thì cả người hắn liền tản mạn ra một cổ thành thực tối t ă n khí chất gương mặt hắn cũng không còn sáng rỡ mà trở nên lạnh lạnh lùng thay đổi này rất rõ ràng. vũ y cùng lan lan đều có thể nhìn ra nhìn về phía lan lan đang khóc xuân đức chỉ nhẹ lao đi nước mắt cho bé sau đó dùng bàn tay lớn xoa xoa đầu nàng rồi dùng một giọng ôn hòa nói bé quên đã hứa những gì rồi sao lan lan lúc này đã ngừng khóc nghe vậy thì hơi túi đầu xuống nói bé biết sai rồi xuân đức ánh mắt ôn hòa nhìn lan lan khẽ nói rực đ ứ c tuổi tác không lớn tính cách còn rất ngây thơ nó không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm nhưng huynh biết nó rất quý tiểu lan huynh hy vọng ba người có thể sống chung với nhau thật vui vẻ huynh không đi đâu cả vẫn luôn ở bên cạnh quan sát cùng bảo vệ mọi người cuộc sống này ngắn l ắ n cố gắng tận hưởng những ngày vui vẻ bên nhau sau khi nói xong lời này thì xuân đức lại nhường lại quyền khống chế cho linh hồn của d ư ợ c đức linh hồn d ư ợ c đức quay lại thì k h í c h ấ t cả người hắn liền thay đổi nghiêng trời l ệ c đất cổ khí tức tối tăm lạnh lẽo kêu biến mất mà thay vào đó là một loại thành xuân khí tức xuân đức nhìn lan lan đang túi đầu thì khẽ h ừ nhẹ một tiếng sau đó nói h ừ h ừ m u ố n ta không hung thì sau này phải ngoan biết không chỉ cần nha đầu người nghe lời ta sau này sẽ không hung với ngươi không những thế còn mang ngươi ra ngoài đi chơi nữa nghe em tiểu lan gật đầu y con gà mũ tóc xuân đức thấy vậy thì rất hài lòng nói ngoan chúng ta ngoài đi chơi sau khi nói xong lời này thì xuân đức dắt theo hai cô bé đi ra bên ngoài sau khi rời khỏi ngôi nhà di động đi ra bên ngoài thì xuân đức phát hiện ở bên trong nơi đây đã có một chút thay đổi bầu không khí có chút gì đó thay đổi không còn âm u như trước quan sát bốn phía xung quanh rất nhanh xuân đức liền phát hiện điều mới lạ ở vùng đất trung tâm không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái hồ nước rộng lớn cái hồ nước kia ở xung quanh được xây từ đá quý có màu hơi xám loại đá quý kia mang lại cho người ta một loại cảm giác tang thương vô cùng nhìn thấy vậy thì xuân đức lúc này mang theo hai người lan lan cùng vũ y nhanh chân chạy tới bên hồ lúc tới gần hồ hắn khẽ nhún một cái liền nhảy lên trên bờ hồ vừa lên trên này thì hắn liền có được cái nhìn toàn cảnh ở bên trong hồ chứa đầy linh thủy linh thủy trong vắt có thể từ bên trên nhìn xuống đáy hồ ở bên dưới đáy hồ có một lớp đá màu trắng phát ra ánh sáng nhu hòa nhìn đẹp vô cùng nhất là khi ở bên trong hồ bay tên những điểm tinh quang lại càng thêm đẹp mắt ba người nhìn thấy cảnh đẹp này thì không chớp mắt luôn ở chính giữa hồ nước còn có một cái lâu đài cổ lâu đài kia tuy không lớn nhưng lại mang theo một loại đạo vận xa xưa khó diễn tả thành lời loại đạo vận kia mang đến cho người ta một loại cảm giác bình an nhìn qua hai cô bé ở bên cạnh xuân đức nói chúng ta đi qua bên kia nào nói xong thì thì hắn liền mang theo hai người vũ y cùng lan lan đi qua bên phía lầu đài sinh mệnh ở giữa hồ có điều ngay khi ba người vừa đặt chân vào lâu đài sinh mệnh thì lan lan nói đại ca m ộ i cảm nhận được con rắn nhỏ của h u y n h sắp t h ứ c tỉnh rồi xuân đức nghe vậy thì khẽ a lên một tiếng sau đó mở ra hệ thống phụ trợ chọn vào mục bạn đồng hành sau đó lấy ra một quả trứng to đủ quả trứng kia không những to còn phát ra tất h thải hào quang cực kỳ xinh đẹp đúng lúc này Giang văng thanh dạn lên, từ bên trên rắc. Một êm mặt từ nơi vết dạng kia vỏ trứng đột nhiên vỡ bề dưới con mắt tò mò của x u â n đ ứ c lan lan cùng vũ y y sinh vật nhỏ bé k i a h á cái miệng bé tí gặm vỏ quả trứng răng rác răng rác nhìn nó bé tí nhưng răng rất sắc hơn nữa nó còn ăn rất anh không những ăn thần tốc nó còn lớn nhanh vô cùng từ một cái cơ thể bé tí chưa bằng ba ngón tay nhưng sau khi gặm vỏ trứng một hồi thì bây giờ thân hình nó đã như đứa bé vài tuổi rồi khi nó còn bé thì có bộ dạng một con rắn màu xanh nhưng sau khi lớn lên lại có bộ dạng nửa người nửa yêu con x à yêu kia sau khi gặm ăn x o n g toàn bộ vỏ quả trứng thì đánh ở một cái vẻ mặt thỏa mãn có điều khi nó nhìn thấy xuân đức thì vẻ mặt nó lập tức thay đổi nhìn xuân đức nó nói đồ đần chưa thấy yêu tộc hay sao mà nhìn chằm chằm ta vậy xuân đức lần thứ hai bị ăn mắng thì tâm lý buồn phiền không thôi trong lòng hắn thẩm nghĩ ta đến cùng là tạo nghiệt gì ạ vì sao ai gặp cũng mắng ta đần chẳng lẽ ta đần thật bỏ qua mấy cái suy nghĩ không đâu xuân đức lúc này như một loại bản năng hắn vận dụng quan sát kỹ năng nhìn về phía con tiểu yêu kia ngay lập tức ở bên trong đầu hắn xuất hiện một loạt thông tin về con tiểu x à tinh này thất thải thôn tiên mãng di trùng hung thú tính tình nóng này rất thích g n thị các loại vật khác có được thân thể vô cùng mạnh mẽ sức khôi phục siêu cường nọc độc mạnh mẽ có thể giết chết con mồi mạnh hơn nó nhiều lần sau khi nhìn xong thông tin của con tiểu xà yêu này thì xuân đức không khỏi lùi về phía sau một ít kéo d ã n khoảng cách với con tiểu xà yêu này ra hắn tuy không biết gì t r ù n g hung thú là gì nhưng có gắn chữ hung nhất định không phải vật gì tốt tốt nhất cứ tránh nó xa xa một chút mới an toàn đã viết lại bảy n h a i m hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba mươi bảy truy tìm nhân sinh phấn khích ba năm trước những đột nhiên xuân đức cảm thấy không đúng lắm trong lòng hắn thầm nghĩ vì sao một lại phải sợ tiểu yêu tinh này chứ tiểu yêu này so với mình thì thấp hơn rất nhiều thêm vào đó nó có thể làm gì mình được sao đúng vậy không cần phải sợ giữa lúc xuân đức đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên lan lan lại giật giật góc áo hắn xuân đức nhìn qua hiếu kỳ hỏi có chuyện gì vậy lan lan lan lan không nói gì mà chỉ lắc đầu xuân đức thấy vậy thì buồn bực không thôi nhưng ngay vào lúc này đột nhiên hệ thống phụ trợ hãy i lên trước mặt hắn xuất hiện một mặt hình ánh sáng màu lam nhạt xuân đức tò mò nhìn lên thì phát hiện ở phần nhiệm vụ có thông báo mới thấy vậy hắn không khỏi kỳ quái nói nhiệm vụ mới đại ca muốn cho ta đi làm cái gì sao tò mò mở ra nhiệm vụ thì xuân đức nhìn thấy nhiệm vụ quan trọng tiêu diệt địa ngục tông thu thập vân thạch thành lập thế lử miêu tả nhiệm vụ muốn sống tốt hơn người khác thì phải tranh giành với người khác địa ngục tông có thứ mà chúng ta cần hay đến đó lấy thứ thuộc về chúng ta sức mạnh một người hữu hạn hay thành lập thế lực để có thể sức mạnh khen thưởng bí mật nhìn xong nhiệm vụ thì xuân đức không khỏi nao nao đây là đại ca muốn hắn ra ngoài ăn cướp sao của người ta mà mình cần thì thuộc về của mình trên đời đâu có cái đạo lý này chứ nhưng mà không hiểu sao xuân đức làm cảm nhận được một cổ phấn khích ở trong đó trước kia chỉ có người khác bắt nạt hắn chèn ép hắn nhưng hiện tại cũng là lúc hắn chuyển mình rồi nợ một nụ cười vui vẻ không để ý tới tiểu xà yêu xuân đức lúc này mang theo hai người lan lan cùng vũ y vào bên trong lâu đài sinh mệnh tham quan thực sự mà nói thì lâu đài này không có gì hết ngoại trừ vẻ đẹp cổ kính bên ngoài ra thì không có gì cả nội thất bên trong sơ xài vô cùng hơn nữa phòng nào cũng giống phòng nào một chiếc bàn đá chín cái ghế xung quanh cùng một cái giường ngọc cả căn phòng chỉ có vậy ngoài ra không còn gì khác đi qua mấy gian phòng thì xuân đức lập tức mất hết hưng phấn hắn lúc này cũng lười đi tiếp nhìn qua bên cạnh hướng về hai cô bé xuân đức nói chúng ta đi ra bên ngoài chơi đi cái lâu đài này không có hết hai người lan lan cùng vũ ý nghe vậy thì lập tức gật đầu không hề do dự hiển nhiên hai cô bé cũng không mặn mà gì với việc đi xem mấy căn phòng không có gì kia tiếp đó ba người đi ra ngoài rời đi lâu đài sinh mệnh khi đi ra bên ngoài thì hắn cũng nhìn thấy tiểu x à yêu kia có điều hắn cũng không muốn chơi với con tiểu yêu khó ưa này vậy là hắn bỏ mặc tiểu x à yêu sau đó mang theo hai người vũ ý cùng lan lan rời đi có điều hắn còn chưa có đi xa thì đã nghe được ở phía sau thanh e m của tiểu x à yêu các n g ư ờ i đi đâu vậy đợi ta đi cùng với xuân đức không để ý tới con tiểu xà yêu kiêm mà tiếp tục lăng không b a y đi thấy bọn người xuân đức không có đợi mình thì tiểu xà yêu tăng nhanh tốc độ chỉ nhoáng lên một cái nó liền đã đuổi theo được nhóm người xuân đức ngồi trên vai xuân đức tiểu xà yêu một bộ ta không vui nhìn hắn sau đó nói quỷ h ẹ o h ỏ i xuân đức nghe vậy thì quay qua nhìn tiểu xà yêu nhìn thấy con nhân yêu này đang p h n g má nhìn hắn thì nhẹ dùng hai ngón tay bóp lấy má con xà yêu này sau đó nói ta với ngươi cũng không phải thân thích hay bà con gì cả làm sao ngươi cứ theo ta không rời thế không phải ngươi bảo ta đần sao ta đần thì đừng có chơi với ta ngu ngốc có thể lấy lăn đấy tiểu xà yêu sụ mặt nói cái gì chứ ta chẳng qua là chưa có bạn thôi ra ngoài ta đi kết bạn khi có bạn mới rồi thì không cần người nữa xuân đức nghe vậy thì s ắ p không khỏi đ e n lại hắn rất bạo lực cầm lấy tiểu xà yêu ném ra xa xa nhìn tiểu xà yêu bay đi hắn nói đừng theo có đi theo ta chúng ta chia tay từ đây tiểu xà yêu lộn vài vòng trên không trung sau đó liền dừng lại vừa dừng lại thì nó lại bay về phía xuân đức lần này nó dùng cái đuôi rắn dài n g o ằ n g của mình quấn quanh cổ của xuân đức hai thai nhỏ nhắn thì ôm lấy đầu hắn ta đã kết bạn được đâu khi nào ta kết bạn được thì mới tính chứ tiểu xà yêu nhìn nhỏ nhắn đáng yêu nhưng sức mạnh thân thể rất lớn nó cuốn một cái mà khiến cho xuân đức cảm thấy cái cổ của mình sắp gãy liệ vậy bị n g h ẹ t thở sắc mặt hắn trướng tới đỏ bừng vừa dừng hai tay gỡ đuôi của tiểu xà yêu vừa lớn tiếng mắng đậu đ e n thả thả nhanh xiết thêm tí nữa là ta đi đời nhà ma luôn đấy tiểu xà yêu kiên quyết nói không v ô n g xuân đức khó khăn kêu lên bông ra nhanh ta sắp chết tới nơi rồi tiểu xà yêu càng c u ố n chặt hơn đồng thời nói không v ô n g để ngươi chết luôn dám bỏ ta lại một mình xuân đức khó thở nói mẹ mi nửa nhanh thả ta chết thật đấy tiểu xà yêu nói không thả để chết luôn Cuộc rằng có kéo dài một lúc lâu, nhưng đến cuối cùng Đức còn Đức cho Đức cần chúng chuẩn lâu Xuân sau tiểu yêu tiêu Sau Xuân triệu xuống đầu tiểu lâu qua Xuân một rằng rời ra trên rất nhưng đến vẫn người nhân nhượng xin tinh đáng năm. không gian vong linh đi ra bên ngoài thì Xuân Đức liền lệnh triệu tập mọi người, mệnh lệnh bang lĩnh đến nhanh liền Nhìn người nói mang những nơi ghét giới đó kéo khi khỏi theo dài là phải phải lỗi đi mọi phái mọi thiết rời đi thì thì tập từ tập thứ ta là đây. hợp đầy đủ. vừa bị rời đi nơi đây. mọi người nghe vậy thì rất ngạc nhiên lúc này có người hỏi chủ nhân định dẫn mọi người đi đâu xuân đức thản nhiên nói cũng không biết nữa có điều cứ đi ra bên ngoài rồi tính ở lâu trong này các ngươi không cảm thấy chẳng sao muốn làm ăn cướp cũng phải ra ngoài mở mang đầu góc chứ du rú trong này thì cướp ai được thôi không nói nhiều quay về chuẩn bị đi đám người d ư ớ i nghe vậy thì cũng cảm thấy rất có lý bọn hắn ở bên trong huyết long xâm lâm uy danh cực thịnh nhưng cũng vì uy danh của bọn hắn mà không người dám lui tới nơi đây thành ra dạo này bọn hắn muốn sinh sống chỉ có thể dựa vào săn bắn cùng hái lượm mà thôi mọi người quay về chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết đều được bỏ vào bên trong nhân không gian không qua bao lâu thì đã thu thập xong sau khi thu thập xong thì mọi người lần nữa tập hợp lại với、nhau. nhìn mọi người đã tập hợp đông đủ thì xuân đức liền ra lệnh lên đường bọn hắn rời đi nhưng cũng không có phá hủy căn cứ nơi đây mà cứ để như vậy nếu cần thiết lại có thể một lần nữa quay trở về xuân đức mang theo người rời đi huyết long xâm lâm thì các thế lực khác mừng rỡ vô cùng nguyên một đám không ai bảo ai đều tới đưa lễ vật tặng cho nhóm người xuân đức đã vậy còn thiết đại yên tiệc dọc đường đi ra nhóm người xuân đức có thể nói là ăn đến b ộ i thực xuân đức cũng là lần đầu tiên thấy đám người kia nhiệt tình như vậy sau nhiều ngày ăn uống linh đình thì nhóm người có cả ngàn thành viên của xuân đức cũng đã có thể đi ra bên ngoài huyết long xâm lâm có điều sau khi đi ra bên ngoài này thì xuân đức liền dừng lại nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại thì một tên thân tín hỏi có chuyện gì sao chủ nhân ở bên ngoài này có nguy hiểm gì hả xuân đức gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp nào có cái quái gì nguy hiểm đâu hạ hạ chẳng qua là ta còn chưa biết mình nên đi đâu mọi người nhìn bộ dạng ngượng ngùng này của xuân đức lại nghe vậy thì tín ữ a n g ã ngựa có điều không hiểu sao bọn họ cảm thấy rất thích hắn như vậy trong lòng mọi người đều có cái suy nghĩ bang chủ những lúc này thật dễ gần khác xa lúc hắn giết người nếu bang chủ mãi thế này thì tốt rồi có điều nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng bọn hắn cũng không có nói ra lúc này thân tín khi trước lại hỏi không biết chủ nhân dự định đi đâu xuân đức suy nghĩ một lúc nói nghe nói địa ngục tông hay địa ngục môn gì đó rất thú vị chúng ta tới đó chơi à mà ta còn phải đến đó lấy một thứ nữa mọi người nghe vậy thì sắc mặt không khỏi thay đổi có điều cũng không ai nói gì địa ngục tông mà thôi cũng không phải cái gì ghê gớm so với la lan học viện cũng tương đồng mà la lan học viện còn không phải chịu túi đầu trước bọn hắn sao không ai có ý kiến gì cả đoàn người lại một lần nữa theo lệnh của xuân đức lên đường do ở thế giới này luật lệ gì đó chỉ áp dụng trong phạm vi nhất định nên giặc cướp nổi lên bốn phía đâu đâu cũng là thổ phỉ đám giặc cướp này cũng không phải toàn bộ xuất thân từ tán tu mà phần nhiều là các thế lực của các đại gia tộc thế lực lớn xuân đức sinh ra ở bên trong đại gia tộc nên rất rõ điều này cũng vì rõ điều này nên hắn cũng biết ở đâu là đám dê béo nung nín h thịt còn đâu là mấy tên không có chất dinh dưỡng dọc đường đi xuân đức cũng tiến hành cướp bóc có điều hắn cũng không cấp có thương đội hay người đi đường mà là đi cấp đám thổ phỉ dọc đường đi theo xuân đức thấy thì cấp thương đội rất tốn thời gian cứ tìm thẳng đến hang hổ bọn cướp m à sử đám kia mỗi cái là một cái tiểu k i m n cố cướp một lần được rất nhiều lúc ban đầu xuân đức còn k i ê n g rẻ gặp thế lực lớn quá thì hắn không dám động vào nhưng được đại ca ủng hộ hắn không còn kiêng n g gì nữa gặp được hang ổ tặc phỉ nào cũng tiến hành đánh giống như là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn thế lực xuân đức dọc đường đánh cướp thì cũng thu nạp thêm rất nhiều người mới có điều giết chóc làm sao không có thương vòng sau mỗi lần đánh cướp người chết đi rất nhiều vì vậy mặc dù thu phục thêm vô số thuộc hạ nhưng số lượng không phải tăng lên quá lớn nhưng mà người chết nhiều cũng không phải không có lợi bảo vật của người chết đi đều thuộc về những người còn sống thành ra ai còn có thể sống qua những trận chiến thì bảo vật tài phú tăng lên nhiều lần đồng nghĩa với việc này là sức chiến đấu của bọn hắn cũng tăng lên rất nhiều hành tung của đám người xuân đức thoát tần thoát hiện các thế lực lớn mặc dù muốn vậy quét nhưng cũng không thể nắm được hành tung của bọn hắn ban ngày thì đội ngũ của xuân đức sẽ là thương nhân làm ăn lương thiện chỉ khi buổi tối bọn hắn mới từ người lương thiện x a đọa thành g i ặ cướp c có điều đánh cướp có con mãi cũng chán vừa không có bao nhiêu tính khiêu chiến cũng không có bao nhiêu kích thích xuân đức lúc này quyết định đổi khẩu vị hắn lúc này dẫn người đi đánh cướp thành trì có điều thành trì nhỏ mà do nguyên anh chấn giữ thì hắn cũng bỏ qua hắn lúc này muốn đánh cướp một tòa thành tòa cỡ trung hoặc cỡ lớn sau hơn m ộ ư ơ i ngày tìm kiếm thì xuân đức cũng tìm được mục tiêu nhóm người xuân đức lúc này một lần nữa thu liêm khí thức giả trang thành thương đội đi tới tòa thành kêu ông cha ta có câu người tốt sống không lâu lương thiện thì bị người chật ép câu nói này quả không sai một chút nào xuân đức cùng những thành viên trong thế lực h ắ cám giả trang làm thương nhân ngay lập tức bị chật ép hàng hóa bọn hắn mang theo bị mấy tên lính coi thành cắt xén đã vậy còn bị bọn hắn bắt ép giao lộ phí vào thành cao gấp nhiều lần mọi người rất tức có điều không ai nói gì nguyên một đám vẫn cứ tươi cười mà đi vào bên trong thành vào thành thì bọn họ tiếp tục gặp phải chèn ép bọn hắn phải tốn không ít thời gian để tìm được một tòa biệt viện ông chủ cho thuê biệt viện kia đưa ra mức giá cho thuê rất cao gần trăm ma tinh một ngày biết lại bị người chèn ép nhóm người xuân đức vẫn không nói gì vẫn dùng bộ mặt tươi cười tiếp đón ông chủ kia có điều trong lòng bọn hắn thì đã phán tử hình cho ông chủ kia rồi có điều xuân đức cũng không có vội vàng động thủ mà nghe theo lời đại ca hắn trước tiên cho người giả làm thương nhân đi ra buôn bán v ừ a để che mắt người khác sau đó lại vô ý lưu ý hỏi tin tức về thành trí nơi đây có điều những tin tức này đều rất tạp nham hơn nữa đa phần đều là lời phóng đại nên lọc ra từ bên trong đó thông tin hữu ích là vô cùng khó khăn nhưng mà có tiền mua tiên cũng được chứ nói gì tới mua tin tức đám thuộc hạ của xuân đức vung tiền mua chuộc đám quyền quý bên trong thành rất nhanh liền đã có được tin tức cần thiết bên trong một căn phòng xa hoa xuân đức nhìn qua đám thuộc hạ hỏi các ngươi ra ngoài thu thập tình báo thế nào rồi đã điều tra được nội tình của tòa thành trì nơi này chưa một thuộc hạ của hắn lúc này đứng dậy cung kính nói thưa chủ nhân nơi đây được người ta gọi là hát nham thành thành chủ của tòa thành trì này cảnh giới đạt tới hóa thần hậu kỳ ngoài ra còn có người thuộc hạ k i a n ó i ra tất cả những tin tức mà những ngày này hắn cùng với những người khác thu thập được đã viết lại tám n h a i m hai mươi mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo chương ba mươi tám huyết mạch gác ma thủ hộ ba năm trước sau khi nói xong thì một tên thuộc hạ thân tín hướng xuân đức cẩn thận hỏi một câu hắc nham thành này thuộc quyền quản hạt của địa ngục tông không biết ý của chủ nhân thế nào nghe được người này nói như vậy thì những người khác đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía xuân đức chờ đợi hắn đưa ra quyết định xuân đức nhìn qua mọi người thấy trong mắt những người này hiện rõ sự tham lam cùng c u n g nhiệt thì biết bọn hắn đang nghĩ cái gì k h ẽ lắc đầu xuân đức nói việc này không thể vội trước tiên vẫn là thu thập tình báo một khi thu thập đủ tình báo thì chúng ta sẽ tính bước kế tiếp được rồi mọi người trước về nghỉ ngơi đi mọi người nghe vậy thì trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng có điều cũng không ai dám có ý kiến gì cả nguyên một đám đứng dậy túi đầu cung kính nói rõ tiếp đó mọi người nhanh chóng đi ra bên ngoài quay về phòng của bản thân tu luyện mọi người rời đi trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại một mình xuân đức cũng không biết xuân đức nghĩ tới điều gì mà khỏe miệng hắn đột nhiên nết lên để lộ một nụ cười vô cùng t ạ khí uống cảm chém trả xuân đức đứng dậy đem cửa phòng khóa lại cẩn thận sau đó tiến vào bên trong không gian vong linh không gian vong linh lâu đài sinh mệnh lúc xuân đức tiến vào trong này thì thấy ba người vụ y ỉ lan lan cùng tiểu xả yêu đang chơi đùa với nhau xuân đức cũng không có đi tới làm phiền ba cô bé tiêm mà đi vào một phòng bên trong lâu đài sinh mệnh sau đó nằm lên trên giường hôm nay là một ngày tương đối trọng đại hắn có nghe đại ca nói qua là hôm nay sẽ tiến hành dung hợp một loại huyết mạch mới để đề cao tố chất thân thể nằm ở trên giường xuân đức tâm niệm vừa động ngay lập tức hắn liền liên hệ được với đại ca của hắn thanh em lạnh lùng nhưng lại bao hàm sự quan tâm nồng đậm vang lên trong đầu hắn sao vậy có gì cần huynh ú t sao giữ đức đối với đại ca của mình hỏi không có gì đệ chỉ muốn biết thời gian của mình còn nhiều nữa hay không mà thôi huynh có thể nói thật cho đệ biết được sao đệ cảm thấy bản thân thật khác khi trước đệ n g h ĩ sẽ không sao nhưng hiện tại lại cảm thấy rất khó chịu thanh âm trong đầu dự đức sau một hồi lâu mới vang lên thanh âm mang theo sự thấu hiểu huynh biết đệ đang nghĩ gì cũng hiểu vì sao đệ lại có suy nghĩ như vậy có điều đệ an tâm đi đệ sau này vẫn là chính đệ mà thôi huynh sẽ không để cho đệ biến thành huynh dự đức nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu hắn hỏi đệ không rõ huynh có thể nói rõ hơn được không sau một lúc thì thanh â m kia lại vang lên cái này rất khó giải thích có điều huynh sẽ cô nói đơn giản nhất để đệ hiểu là như thế này từ lúc đệ chấp nhận linh hồn lực của huynh bổ sung thì đệ đã không là chính mình qua thời gian đệ sẽ hoàn toàn trở nên giống huynh cho tới khi ngủ say ở khoảng thời gian này có thể nói đôi ta cùng nhau ảnh hưởng lẫn nhau cùng nhau khống chế thân thể này vì vậy sinh ra mâu thuẫn trong tính cách có điều đệ an tâm sau này khi huynh đủ mạnh có thể tạo cho đệ một cái thân thể mới đồng thời tách linh hồn chúng ta ra thì huynh sẽ giúp đệ hồi sinh khi đó đệ vẫn sẽ là đệ mà không phải ai khác dự đức nghe vậy thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều hắn k h ẽ n ó i như vậy sẽ có một ngày đệ là chính mình phải không đại ca có được thân thể độc lập, lập suy nghĩ cũng không bị huynh ảnh hưởng có phải vậy không thanh âm kia lại vang lên đúng là như vậy vì thế đệ không cần lo lắng hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống dự đức nghe vậy thì mỉm cười nói vâng cảm ơn đại ca đệ hứa sẽ nghe lời m ì n h hiểu được căn nguyên của vấn đề tâm lý được giải tỏa xuân đức lúc này lại trở nên vui vẻ hắn lúc này bắt đầu gọi ra hệ thống phụ trợ sau đó tiến hành nghiên cứu huyết mạch sắp tới hắn phải dung hợp và mục huyết mạch sau đó chọn giới thiệu ngay lập tức thông tin của huyết mạch mà hắn sắp dung hợp hiện ra trước mắt ác ma thủ hộ huyết mạch. người sở hữu huyết mạch á c ma thủ hộ có được siêu cường sinh mệnh có thiên phú thủ hộ giảm sát thương phải nhận khi chiến đấu có khả năng tạo ra ác ma hộ vệ có từ cấp một đến cấp một ư ơ i tùy vào cấp thấp hay cao dẫn đến cồn hóa mạnh hay yếu cao nhất hai đại cảnh giới nhỏ nhất ba tiểu cảnh giới có thể dựa vào công pháp hấp huyết đặc thù để lên cấp huyết mạch cộng hưởng cùng với các á c ma hộ vệ ở xung quanh năm mươi km ác ma hộ vệ nhận được niệm lực thủ hộ linh hồn tăng phúc lực công kích linh hồn không chịu niệm lực mền rùa ác ma hộ vệ trung thành tuyệt đối huyết mạch đắp chế không bị đau đớn cường hóa tăng một đại cảnh giới sinh mệnh kéo dài năm năm rất khó giết chết chỉ cần linh hồn thủ hộ ác ma c h i tâm không bị huỳt thì qua một năm sẽ tái sinh nhìn thông tin của huyết mạch ác ma thủ hộ xuân đức không khỏi liên tưởng đến mình là một con kiến chúa đẻ ra bởi kiến bảo vệ chính mình nghĩ tới đây xuân đức không khỏi dùng mình một cái vốn đang suy nghĩ lung tung nhưng vào lúc này xuân đức cảm thấy mí mắt rất nặng tiếp đó hắn liền ngủ sau cùng lúc này ở bên trên mặt hình ánh sáng màu lam n h ạ t trước người xuân đức hiện lên dòng chữ tình trạng thân thể tốt vật chủ đã hôn mê đủ điều kiện để thay thế huyết mạch bắt đầu quá trình thay thế huyết mạch một ba năm bốn thời gian qua nhanh mới đó lại đã một tuần đi qua sau bảy ngày dòng giã thay thế thì xuân đức cuối cùng cũng đã được t ấ y ghép thành công huyết mạch gác ma thủ hộ ở bên trên mặt hình ánh sáng hiện lên dòng chữ chúc mừng bạn thay thế huyết mạch thành công năng lực thân thể nâng lên tầm cao mới nhận được năng lực thôn vệ cấp thấp sau khi tiến hành dung hợp huyết mạch mới thành công được một lúc thì xuân đức liền tỉnh lại khi tỉnh lại thì hắn cảm nhận được bên trong thân thể sức mạnh tôn trào cảm giác giống như dùng mãi không hết vậy vì để kiểm nghiệm sức mạnh của bản thân xuân đức lúc này thử lấy ra một kiện bảo vật sau đó dùng sức bóp một cái răng rắc răng rắc kiện bảo vật kia ở trong tay xuân đức không khác gì một, một cái bóng bay khe bóp một cái liền vỡ thành vô số、mảnh. xuân đức thấy vậy một màn thì không khỏi cảm khái nói thực sự cường đại đây là lực lượng của huyết mạch mang lại sao như vậy ta cũng nên giúp tiểu y có được sức mạnh này chỉ cần tiểu y trở thành ác ma hộ vệ thì sẽ kế thừa được một phần sức mạnh của ta có suy nghĩ như vậy xuân đức lúc này liền ra bên ngoài tìm mấy người vũ y thì thực ra cũng không cần hắn phải đi đâu tìm khi hắn vừa ra đến cửa phòng thì liền gặp nhóm người vũ y đang ngồi ngoài cửa nhìn thấy ba tiểu nha đầu dựa tường mà ngủ thì hắn vừa đau lòng vừa cảm thấy ấm áp hắn lúc này cũng không có đánh thức ba nha đầu kia mà lặng lẽ đưa cả ba vào trong nằm ngủ đợi khi ba cô bé kia tỉnh lại đã là ngày hôm sau khi nhóm người vũ y vừa tỉnh dậy thì mấy cô bé kia liền hướng hắn hỏi về việc dung hợp huyết mạch xuân đức nghe ba cô bé kia hỏi thì cũng không có dấu g i ế m gì mà mang toàn bộ những gì mình biết nói ra cho mấy cô bé nghe được chỗ tốt tới từ huyết mạch thì vũ y hướng hắn yêu cầu trở thành ác ma hộ vệ xuân đức cũng không có từ chối mà đáp ứng cô bé ác ma hộ vệ thì phân chia thành rất nhiều cấp bậc người sau khi trở thành ác ma hộ vệ thì sức mạnh tăng lên là khác nhau có cao có thấp vũ y sau khi trở thành ác ma hộ vệ liền trở thành cấp cao vì vậy chiến l ư c tăng lên cũng rất nhiều xuân đức thấy vậy thì tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mọi người cùng nhau chúc mừng vũ y sau buổi tiệc đó thì xuân đức mang theo ba cô bé đi ra bên ngoài chơi đã chỉnh sửa 16-2-20. á u m ư ờ i đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương 39, ác ma chân huyết ba năm trước sau khi đi ra bên ngoài thì xuân đức liền tiến hành triệu tập mọi người hy vọng của hắn ở bên trong thế lực lúc này như mặt trời giữa ban chưa lệnh của hắn vừa ra thì không lâu sau đó tất cả thuộc hạ ở dưới trướng đều quay trở về bên trong sảnh đường mọi người hầu như đã tụ tập đông đủ có thiếu chẳng qua là mấy người có việc hệ trọng trong người chưa thể về được lúc này nhìn qua mọi người trong phòng xuân đức lúc này trầm giọng nói mọi người đi theo ta đã lâu tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao hôm nay ta quyết định ban thưởng cho mỗi người một giọt gác ma chân huyết mọi người hiểu được gác ma chân huyết là thế nào chứ mọi người trong phòng nghe vậy thì nguyên một đám lắc đầu tỏ ý không rõ ràng xuân đức thấy vậy thì vẻ mặt nghiêm nghị giải thích gác ma chân huyết chính là máu của viễn cổ thần ma một khi dung hợp sẽ có được một phần sức mạnh của thần ma viễn cổ nhưng sức mạnh này phải tự thân khai phá mà không phải sau khi dung hợp liền có có được gác ma chân huyết cái tạo thọ nguyên của mọi người sẽ gia tăng rất nhiều thêm vào đủ loại năng lực thần kỳ ví như có thể vô vận tái sinh nếu như pháp lực hay chém d ụ n g đầu vẫn không chết quan trọng nhất là có thể tiếp dẫn lực lượng thần ma trong thời gian ngắn giúp tăng lên sức mạnh tự thân để chiến đấu với cường địch nói miệng không bằng chứng vũ y mội để mọi người nhìn xem một chút gác ma chân huyết là như thế nào lợi hại vũ y đang đứng ở bên cạnh hắn nghe vậy thì nhẹ gật đầu nàng nhìn qua mọi người ở trong trong phòng sau đó bắt đầu vận chuyển huyết mạch lực lượng năng lực tiếp dẫn sức mạnh được kích phát trong nháy mắt khi tức của vũ y càng lúc càng được kéo lên cao nàng t h hóa thần sơ kỳ vọt lên tới luyện hư sơ cơ hồ tất cả mọi người ở trong phòng thấy vậy một màn thì đều trận to mắt mà nhìn có người còn há hốc miệng ra có điều tiếp sau đó một màn càng làm cho người ta rung động vũ y nhìn qua mọi người nói bình thường chúng ta bị thương sẽ rất nhanh mới có thể khôi phục nhưng một khi rung hợp á c ma chân huyết nếu bị thương thì thương thế sẽ cấp tốc khôi phục tốc độ khôi phục phụ thuộc vào sinh mệnh lực cùng pháp lực của mỗi người mọi người nhìn nói xong thì vũ y lấy ra một thanh ly biệt đao rồi ở trước mặt mọi người trực tiếp chặt đứt tay trái phập cánh tay trái đứt lịa rơi trên mặt đất có điều từ nơi vết thương cũng không có chạy ra máu giống bình thường mà ở vết thương máu thịt đang núp n í c tiếp đó máu thịt cực tốc tái tạo không có mấy cái hô hấp thì cánh tay của vũ y một lần nữa được hình thành mọi người thấy vậy cơ hồ không dám tin vào mắt mình đoạn chi trọng sinh không phải cái gì hiếm l ạ nhưng tốc độ khôi phục nhanh tới mức này thì bọn họ mới thấy lần đầu nhìn thấy sắc mặt của mọi hết ngạc nhiên rồi lại tới khiếp sợ thì xuân đức không khỏi n é t môi lên khẽ cười muốn sao người trong phòng nghe hắn hỏi vậy thì cơ hồ đồng thanh nói muốn. Xuân đức mỉm Xuân ôn hòa nói Đức cười hòa tốt các ngươi muốn thì ta cho có điều trước khi dung hợp ta cần phải nhắc nhở các ngươi ác ma chân huyết chính là thần ma chân huyết lấy cảnh giới của các ngươi nếu như phục dụng vào thì ngay sau đó sẽ bạo thể mà chết vì vậy chỉ có thể pha loãng ra để dùng mặc dù hiệu quả sẽ giảm nhưng được cái an toàn các ngươi hiểu sao mọi người nghe vậy thì gật đầu mọi người đồng thanh nói hiểu rõ xuân đức nhẹ gật đầu nói hiểu liền tốt ta chỉ sợ các ngươi không hiểu đây là một d ọ t c h â n huyết còn đây là thiên nguyên thần thủy các ngươi pha vào với nhau sau đó tự mình phân chia nên nhớ nguyên anh dùng hai d ọ t kim đan dùng một d ọ t tiên thiên thì tốt nhất pha ra thêm một trăm lần nữa thể chất tiên thiên quá kém không vào kim đ a n hậu kỳ xem như vẫn là p h ả m thai các ngươi phân chia rồi dùng ngay ở đây đi ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ các ngươi mọi người nghe vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp nguyên một đám hướng về phía xuân đức nói lời cảm ơn cảm tạ chủ nhân đã chi xuân đức nhẹ gật đầu tỏ ý không có gì tiếp đó xuân đức tự mình pha loãng ác ma chân huyết rồi phân phối đến cho từng người sau khi phân phối xong mọi người bắt đầu phục d ụ n g ác ma chân huyết pha loãng mới đầu phục d ụ n g thì mọi người vẫn cảm thấy bình thường nhưng chỉ sau hai ba cái hô hấp a a a a nguyên một đám kim đan lăn lộn trên mặt đất khóc lóc kêu cha gọi mẹ mấy tên nguyên anh cố gắng nhị n đau đớn thì mồ hôi cứ tuân ra như suối giữa lúc xuân đức đang âm thầm hưởng thụ sự đau đớn của người khác thì đột nhiên nghe thanh em thông báo của hệ thống phụ trợ ác ma hộ vệ một mươi lực tương tác tăng lên hai ác ma hộ vệ năm trăm lực tương tác tăng lên ba xuân đức cũng không rõ ràng l ắ m cái lực tương tác là gì nhưng hắn biết cái kia không phải chuyện gì xấu thời gian trôi nhanh mọi người lúc này bắt đầu lục tục đứng dậy cảm nhận sự thay đổi của bản thân mọi người ai nấy đều lộ ra sắc mặt vui mừng có người nhịn không được thử c ù n g hóa cảm nhận lực lượng dâng trào bên trong cơ thể người kia không khỏi hưng phấn kêu lớn ta tăng lên năm t i ể u cảnh giới hạ hạ nghe người này cười lớn thì những người khác cũng bắt đầu c ù n g hóa mặc dù có cao có thấp có người tăng bảy tám tầng có người chỉ hai ba tầng nhưng tất cả mọi người đều vui mừng không thôi từ bây giờ bọn hắn đều có thêm một con bài bảo、mệnh. mãi sau một lúc lâu thì mọi người mới trầm t ĩ n h lại sau khi trầm t ĩ n h lại thì mọi người đồng thời hướng về phía xuân đức nói lời cảm ơn từ đáy lòng cảm ơn chủ nhân xuân đức thấy được những người này cung kính với chính mình đồng thời nghe được nhưng lời kia thì rất chi là hưởng thụ đây là lần đầu hắn được tận hưởng cảm giác này lòng hư vinh của hắn lúc này được thỏa mãn nhìn những người khác cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều nhìn qua mọi người hắn nói chúng ta bây giờ cũng không cần kiêng rẽ thế lực nào cả gọi hết thám báo về chúng ta ngay bây giờ hành động nhằm vào bọn nhà giàu thôi người dân nghèo không có chất dinh dưỡng gì đừng đụng tới bọn họ làm gì mất công còn mang tiếng xấu không đáng mọi người nghe vậy thì hưng phấn kêu lên rõ xuân đức phất tay ra hiệu đồng thời nói đi thôi ra ngoài ngắm cảnh cái rồi rồi tính tiếp mọi người nghe vậy thì đồng loạt đi ra bên ngoài có điều đi chưa được bao xa thì lúc này xuân đức đột nhiên nhớ tới cái gì đó hắn không khỏi vũ cái hót một cái tí nữa quên mất lời đại ca dặn mọi người đang đi nghe được hắn nói vậy thì hiếu kỳ hỏi chủ nhân người làm sao vậy dược đức lắc đầu nói không có gì mà phải rồi trong số các ngươi có ai biết trận pháp không đám thuộc hạ nghe vậy thì vẻ mặt ngượng ngùng hiện nguyên một đám không tên nào biết trận pháp xuân đức thấy vậy thì có chút buồn phiền đại ca hắn nói rồi muốn đánh cắp thì không được để con ngồi chạy nhưng cả một cái thành trì lớn thế này nếu không có đại hình trận pháp làm sao mà vây khốn được bệnh nhân càng suy nghĩ xuân đức càng cảm thấy bế tắc muốn xây dựng một cái đại hình trận pháp nói dễ hơn làm trước có tài liệu sao phải có người tinh thông trận pháp thêm vào cái quan nhất chính là thời gian suy nghĩ một chút cảm thấy không biết nên làm thế nào xuân đức quyết định không thèm suy nghĩ nữa chạy được nhà lao đầu chọc không chạy được chùa thở dài một tiếng xuân đức nói thôi việc tới đâu hay tới đó chúng ta đi ra bên ngoài trước nhìn xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp mọi người nghe vậy thì đều nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý tiếp đó nguyên một đám đi ra bên ngoài đi dạo phố k e n k e n ầm ầm ầm nhóm người của xuân đức đi ra bên ngoài đi dạo có điều mới đi chưa được bao lâu thì bọn họ liền nghe được thanh â m giao kích của binh khí cùng thần thông va chạm nổ mạnh một tên thân tín hướng phía xuân đức nói chủ nhân cách đây không xa có đánh nhau chúng ta có tới đó nhìn xem một chút không lấy bản tính hiếu kỳ của xuân đức thì làm gì có chuyện bỏ qua một màn đánh nhau như vậy hắn lúc này lập tức nói đi qua xem xuân đức vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt đi về phía phương hướng đang xảy ra đánh nhau có điều bọn họ còn chưa kịp đi qua thì những kẻ kia đã tự dẫn thân đi qua bên này ở bên trên bầu trời nơi x phía sau lưng áo có t h e o một chữ ngục đang vây giết hai cô gái cùng một láo giả ở cách nơi giao chiến không xa còn có mấy người đang quan sát trong thanh âm giao kích hỗn loạn xuân đức nghe được thiếu nữ mặc thanh ý quát l ệ n h các ngươi đây là muốn chết sao ai cho các ngươi lá gan dám động thủ với chúng ta thanh âm vừa dứt thì liền có hai tên hắc bảo nhân bị chém rụng đầu máu tươi vẩy trời cao thân thể không đầu từ trên trời rơi xuống phía dưới đang đứng cách đó không xa quan chiến một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng quát dám tại địa bàn của địa ngục tông chúng ta giết người ta muốn hỏi là ai cho các ngươi lá gan đó ngoan ngoan chịu trói bản thiếu gia còn có thể tha cho các ngươi một mạng nếu như vẫn miệng thì đầy đao nghĩa nhưng nhìn vào trong mắt kẻ này thì ai cũng có thể nhận ra lời hắn vừa nói bất quá chỉ là cái cớ mà thôi còn thực chất là hắn đang thèm muốn sắc đẹp của của hai người thiếu nữ trước mắt nhưng cũng không thể trách được tên này ai bảo hai cô nàng kia quá mức xinh đẹp làm gì ngược tấn công ngông phòng thủ khuôn mặt thiên thần thân hình ma rụt thì ai chả muốn được cùng các nàng tập nhún một lần lao giả bên cạnh thiếu nữ g i ậ n tím mặt quát các ngươi muốn làm địch nhân của diệp ra chúng ta thiếu niên kia nghe vậy thì cười lạnh cái gì mà diệp ra với không diệp ra mọi người lên bắt hai cô gái kia bắt được hai cô nàng kia sẽ c o thường lớn về phần lao cầu này thì sinh lời hắn vừa dứt thì còn lại mấy hộ vệ đang đứng bên cạnh hắn lúc này cũng tiến lên nhưng đúng lúc này thiếu nữ còn mặc hoàng y lại kêu lớn cô nàng chỉ phía đám người xuân đức đang tiếp cận phía bên này q u á lớn các ngươi nhìn người của diệp ra chúng ta tới các ngươi chết chắc rồi mọi người trong lòng tuy không tin là nàng nói thật nhưng lúc này bọn quả thực cảm ứng được có người đang tiến tới bên này nên nguyên một đám phân gia tâm thần quan sát bắt được cơ hội này lão giả kia ngay lập tức vận dụng át chủ bài lão ta trước tiên chém chết ba tên cản đường sau đó lại chém chết hai người khác tiếp đó thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy hai cô gái sau đó dùng bí pháp tổn hao khí huyết bỏ chạy Láo đầu kia lúc đánh nhau thì không có bao nhiêu lợi hại nhưng lúc chạy trốn thì lại lợi hại vô cùng thoáng một cái liền đã xa cuối nơi chân trời thêm một cái hô hấp nữa liền không thấy đâu tốc độ bỏ chạy của láo già kia nhanh đến mức khiến cho đám người địa ngục tông cũng phải ngây ra lúc bọn người địa ngục môn phản ứng lại thì đã không thấy thân ảnh của ba người kia đâu nữa rồi miếng ăn vào trong miệng lại còn rơi ra khiến cho người thanh niên kia vô cùng tức giận ánh mắt hắn lệnh lẽo quét nhìn về phía đám người xuân đức sau đó ra lệnh giết toàn bộ bọn hắn cho ta không cần lưu người sống ngay được lời này thì xuân đức không khỏi kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắm Đã đọc viết lại 20 -20. Mời 20-2-20. Siêu siêu sau khi nhờ hệ thống phụ trợ phân tích phần thắng nhận được thông báo là có thể chiến thắng địch nhân dễ dàng thì hắn lập tức ra lệnh lên sau khi ra lệnh cho đám thuộc hạ thì xuân đức cũng không có sông lên cùng ngược lại lùi về phía sau đám thuộc hạ vừa mới phục d ụ n g ác ma chân huyết còn chưa biết tìm ai để mại luyện lúc này tìm được đối thủ thì hưng phấn không thôi nguyên một đám gào rú bay lên giết giết giết thanh âm giết r u n g trời vang lên chấn r u n g cả một phiến thiên không sau khi giống lên một tiếng nguyên một đám bắt đầu c n g hóa sức mạnh bạo ngược mà lại tản ác từ bên trong t bên bọn hắn mạng ra bên ngoài vốn đang xông về phía bên này nhưng đột nhiên gặp phải đám người xuân đức bạo phát khiến đám hắc bảo nhân không, không chậm lại tốc độ có điều bọn hắn chỉ do dự một chút lại một lần nữa cắn răng tiến lên tiến lên có thể chết nhưng lùi về phía sau thì không những bọn hắn chết mà người nhà bọn hắn cũng phải t r ô n cùng vì vậy biết không địch lại bọn hắn vẫn phải tiến lên ken ken ầm ầm phúc phúc hai bên vừa chạm mặt thì ngay lập tức thần thông liền bộc phát tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên máu tươi văng tư tung thi thể từ trên bầu trời rơi xuống lạ tả như sung dụng nhìn thấy phía bên mình hoàn toàn đè ép đối phương xuân đức lúc này lớn tiếng quát tận lực bắt sống bọn hắn là của chúng ta lương thực đám thuộc hạ vốn đang say máu chém giết nghe vậy thì mới nhớ ra một khi dung hợp ác ma chân huyết thì cần phải có máu huyết đến tầm ủ máu của tu sĩ càng cao càng tốt đặc biệt nếu là của đ lúc này một thân tín của xuân đức quá lớn nghe lệnh chủ nhân bắt sống lại bọn hắn v ộ i tối chúng ta h ư ở n g dụng đám hắc bảo nhân nghe vậy thì nguyên một đám toát mùa h ô i lạnh bọn hắn cũng không biết đám thuộc hạ của xuân đức là cần máu tươi của bọn hắn mà cứ ngỡ rằng nhóm người xuân đức có sở thích biến thái xuân đức thấy vậy khoe miệng n h ế t lên nói cầm tặc trước cầm vương bắt đầu x ò của bọn hắn lại người nào ngăn cản chém chết tại chỗ xuân đức lời này vừa ra đến ngay cả hắn cũng không khỏi ngạc nhiên có điều này sau đó hắn liền hiểu ra nguyên nhân đây là do hắn bị ảnh hưởng từ đại ca mà không phải bản tâm hắn như vậy mọi người nghe được lời nói băng hàn trong lòng thầm nghĩ bang chủ quả nhiên vẫn là tạ ác nhất nhìn thấy đám thuộc hạ của xuân đức lao về phía bên này thì thiếu niên đang đứng nơi xa quát lệnh các ngươi dám cha ta là t ổ n g chủ của địa ngục tông ta là con trai thứ năm của hắn các ngươi nếu như dám động đến ta thì cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi xuân đức nơi xa nghe vậy thì lệnh giọng nói lên cho ta ai phản kháng giết tại chỗ cảm nhận một một cổ sát ý s u n g thiên trong lời nói của xuân đức đám thuộc hạ g i á m giáp vâng mệnh phúc phúc phúc lâm vào cục diện bế tắc đám thuộc hạ của thiếu niên kia lúc này liều mạng xông lên ngăn cản bảo hộ cho thiếu niên kia chạy đi có điều bọn hắn vừa xông lên cầm cự không được mấy chiêu thì toàn bộ đã biến thành thi thể rơi trên mặt đất giải quyết xong đám lâu la đang định truy sát theo tên thiếu niên là con trai của tông chủ địa ngục tông thì một thanh â m như sấm vang lên ở trong thành động võ chết thiếu niên là con trai của tông chủ địa ngục tông nghe thấy tiếng quát này thì vui sướng cuối cùng hắn vội vàng hét lên thành chủ đại nhân cứu cứu ta nhanh nhanh ba tên thiếu niên kia vốn đang la hét lúc này bị một tên thuộc hạ của xuân đức bắt được người kia hung hắn một cắn vào cổ của thiếu niên là con trai của tông chủ địa ngục tông á thiếu niên kia thoáng cái hét lên một tiếng tê h lương trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt như là người có bệnh lâu ngày thân thể cường tráng lúc này cũng nhanh chóng trở nên suy yếu nghe được tiếng hét của tên thiếu niên nhưng tên thuộc hạ của xuân đức cũng không có thèm để ý đến mà còn cố gắng hút nhanh hơn nơi xa thành thủ của hát nham thành thấy vậy thì giận tí mặt hắn lần nữa quát l ớ a chết thanh â m vừa dứt thì ẩm một t r ư ờ n g xuất quỷ nhập thần đánh xuyên qua lồng ngực của người thiếu niên sau đó đánh lên trên lồng ngực của tên thuộc hạ kích thương hắn lực lượng của hóa thần hậu kỳ mạnh mẽ vô cùng tên thuộc hạ k i ệ như cái bao tài rách bay ngược về phía sau. ở trước ngực của hắn xuất hiện một l ô máu to đủ nhưng g n từ nơi vết thương máu cũng không có chảy ra nếu có người để ý kỹ sẽ thấy nơi vết thương kia máu thịt lúc này đang cửa đ bịch tên thuộc hạ rơi xuống trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau đó đứng lên lúc hắn đứng lên thì vết thương nơi ngực đã khỏi hắn lao đi vết máu còn vương ở khoe miệng tên thuộc hạ kia căm tức nhìn kẻ vừa mới đánh thương bản thân nhìn thấy như vậy một màn thì tên thanh chủ hát nham thành khoe mắt không khỏi co giật mấy lên nhưng ngoài miệng vẫn là lạnh giọng chất vấn đến cùng là người nào ở ở hát nham thành động thụ các người đây là ngại mệnh quá dài sao cáo n già thành tinh đ tên thành chủ kia lúc này đã nhìn ra được xuân đức hiếm ý không một chút do dự hắn lúc này quát hửng gian ngoan mất linh đã vậy tất cả đều phải chết nói xong hắn nhìn qua đám binh lính quát giết lời hắn vừa dứt đám binh sĩ đang vây ở xung quanh đồng loạt mà lên cùng lúc này đám binh sĩ xông lên thì tên thành chủ cũng mang ra một thanh đại đao sau đó hướng về phía xuân đức xông tới đám thuộc hạ của xuân đức nhìn thấy vậy thì ngay lập tức có người xông lên ngăn cản nhìn thấy một đám kiến hôi hướng về phía mình tên thành chủ hắc nham thành hừ lạnh hừ sâu kiến chết tầm cảnh giới t r ê n lệch quá nhiều chỉ một kích mấy tên thuộc hạ của xuân đức trực tiếp biến thành tạt bã chém giết toàn bộ cản đường tên thành chủ kia lần nữa hướng tới xuân đức lao tới có điều khi hắn nhìn lại thì chỉ thấy một đôi mắt băng lánh không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào đang nhìn hắn một cổ cảm giác sợ hai dâng lên trong lòng khiến hắn tốc độ không khỏi chậm lại. Cố hắn tự viễn hoặc bản thân kẻ kia nhất định đang cố lộng viễn hư hắn chắc chắn đang sợ hai ta không cần sợ không cần sợ sau khi tự bơm hơi cho chính mình thì tên thành chủ lại gầm lên để phát tiết sợ h a i chết có điều hắn chỉ vừa quát lên thì đột nhiên hai mắt trở to không biết từ lúc nào xuân đức lại đã đứng trước mặt hắn đôi con mắt vô cảm kia nhìn hắn khiến hắn đến sức lực nói chuyện cũng không có nữa bút một cái bàn tay đập thẳng vào mặt hắn sức mạnh cuồng bào khiến nguyên hàm răng của hắn t h o a n g cái không còn cái nào một bên má phải cũng nát bét đầu cũng bị đánh lệch qua một bên về phân thân thể hắn thì như viên đạn pháo bay thẳng xuống phía dưới ấm ấm ấm. vô số kiến trúc phía dưới đổ sập nguyên một góc hát nham thành biến thành phế tích sau khi giải quyết xong tên thành chủ ánh mắt xuân đức từ từ chuyển qua những kẻ đang vây hắn ở xung quanh bụng bụng b ụ n ánh mắt hắn vừa đảo qua toàn bộ thành vệ quân thoáng cái nổ tan sát hóa thành huyết vụ bay phiêu tán đ ầ y trời nhìn thấy một màn như vậy đứng nói là những người đang lén xem trận chiến nơi đây mà ngay cả đám thuộc hạ của xuân đức cũng cảm thấy lạnh run xuân đức nhắm hai mắt lại cơ thể thả lỏng cùng lúc này n h ư n g máu thịt đang bay đầy trời cũng hóa thành sinh mệnh tinh hoa dung nhập vào bên trong cơ thể hắn sau khi xuân đức chính chủ hấp thụ toàn bộ sinh mệnh tinh hoa thì một lần nữa mở mắt ra có điều khi hắn mở mắt ra thì trong đôi mắt kia đã mất đi vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một loại trong sáng của một thiếu niên chưa nhiễm hồng trần không những ánh mắt mà đến nay g cả khí chất cũng thay đổi nghiêng trời l ệ đất vốn còn đang ngờ ngơ đột nhiên lại có một thông báo từ hệ thống phụ trợ vang lên trong đầu hắn chúc mừng bạn đã đạt được thành tích sơ nhập giang hồ chúc mừng bạn nhận được năng lực quan sát mới chúc mừng bạn đã mở ra con đường mới hiện tại xin mời bạn lựa chọn con đường bước đi sau này gia nhập trận danh chính đạo sau khi gia nhập độ hữu hảo của mọi người dành cho bạn tăng cao các loại năng gia nhập trận doanh tà đạo sau khi gia nhập sẽ trở thành chân ma thiên tử người người kính sợ các loại ma công tà pháp tăng ba tầng xuân đức nghe vậy thì chọn phe chính đạo có điều sau khi hắn chọn phe chính đạo thì hệ thống phụ trợ lại thông báo chúc mừng bạn đã trở thành chân ma thiên tử các năng lực liên quan đến ma đạo s á t đạo tăng cao ba tầng xuân đức nghe vậy thì cảm thấy không biết nói gì cho phải hắn biết cái hệ thống phụ trợ này chỉ là một dạng liên lạc giữa hắn cùng đại ca cùng với cường già thần bí mà thôi chứ không phải là gì quá mức đặc biệt khi trước hệ thống hỏi hắn lựa chọn chính đạo hay tà đạo là khi đó đại ca hắn đang do dự lựa chọn nên muốn hỏi ý kiến h hắn lúc đó lựa chọn chính đạo nhưng đại ca lại quyết định lựa chọn tà đạo nên hệ thống thông báo lựa chọn tà đạo có chút không vui nhưng xuân đức cũng không thể làm gì cả dù sao đại ca lựa chọn vậy hẳn là có lý của đại ca có lẽ vì tâm lý non nớt nên xuân đức rất nhanh liền quên đi cái việc kia hắn lúc này lại trở nên thích thú nhìn qua đ á m thuộc hạ xuân đức nói nhanh chóng cho người phong tỏa thành trì nơi này sau đó đi tới mấy nhà quyền quý mượn ít tiền trên đường mà gặp tên nào nháo sự cản trở việc làm của chúng ta thì cứ làm thị toàn bộ đi tài sản của tòa thành này là của chúng ta nếu tên nào dám cướp ở trong thành cung sử luôn đ á n thuộc hạ nghe vậy thì hưng ph sau khi hưng phấn kêu lên thì đám kia nhanh chóng t ả n đi làm việc mà bọn hắn thích làm nhất hai mươi mốt hai hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn mươi mốt chiếm giữ hát nham thành ba năm trước hẳn là do có kinh nghiệm từ t r ư ớ c nên đám đầu mục làm công việc cướp bóc này rất có một tay bọn hắn lúc này mang theo thuộc hạ của bản thân sau đó tới từng vị trí mấu chốt bên trong hát nham thành khống chế lại quân đội của tòa thành trì này lại do xuân đức vừa rồi mới huyết tẩy một lượt c ấ n nhét toàn bộ dòng rắn bên trong hát nham thành nên khi nhìn thấy những đầu mục này đi tới thì đám kia nhất m nếu ắ là trước khi lấy thực lực của nhóm người xuân đức là hoàn toàn không có khả năng khống chế cả tòa thành lớn như vậy nhưng lúc này sau khi đã giúp cho đám thuộc hạ nâng cao chiến lược thì đám nhóm người xuân đức hoàn toàn dư lực để khống chế nơi đây bất kỳ kẻ nào phản kháng hay có ý đồ làm loạn đều bị chém rết tại chỗ những kẻ muốn mang theo tài sản bỏ chạy ra khỏi hát nham thành cũng chung một cái kết cục có điều đám quý tộc bên trong thành là một cái xương cứng bọn hắn trong nhà đều có lão quái v ậ tật g d ấ u để khống chế lại đám này xuân đức cũng tổn hại không ít binh lực nhưng trung q u i lúc này đại cục đã định đám này chỉ là dễ chết mà thôi trong lúc xuân đức đang chỉ đạo đám thuộc hạ khống chế lại hát nham thành thì đột nhiên phát hiện ra ba người lúc trước ba người kia khi trước rõ ràng là đã chạy thoát nhưng lúc này không hiểu n g h ĩ thế nào mà lại một lần nữa quay trở lại xuân đức tính cách thì trẻ con có thù tất báo lúc trước là bị ba người kia đổ nước bẩn lên người bây giờ gặp lại hắn không có lý gì mà tha cho bọn họ、cả. nhìn qua vũ y k h ắ n c ư ờ i gian nói tiểu y ở lại nơi đây giám sát động t ĩ n h trong thành huynh ra ngoài có chuyện cần giải quyết vũ y nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc có bé hỏi đại ca đi đâu vậy xuân đức cười nói đi bắt mấy tên khi trước hãm hại chúng ta vũ y nghe vậy thì khẽ a lên một tiếng sau đó gật đầu nói vâng xuân đức nhẹ xoa đầu vũ y một cái cười nói ngoan nói xong lời này xuân đức liền rời đi cũng không ai rõ ràng hắn rời đi như thế nào chỉ thấy thân ảnh hắn dần mở n h ạ t sau đó hoàn toàn biến mất mặc dù không có tu luyện cái gì nhưng xuân đức lại được hưởng lợi từ đại ca hắn đại ca hắn đã luyện một thân thần thông dung nhập vào bên trong thân thể hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể kích phát ra thần thông vô cùng tiện lợi xuân đức rời đi không bao lâu thì liền quay về lúc quay về hắn còn dẫn theo ba người ba người này không phải là ai khác mà là hai cô gái cùng lao già khi trước đánh nhau cùng với tên thiếu chủ địa ngục tông ném ba người này xuống sàn nhà xuân đức đứng ở nơi đó hai tay ôm ngực cười lạnh nhìn thấy nụ cười lạnh của hắn thì một trong hai cô gái sợ hãi kêu lên người muốn làm gì xuân đức ánh mắt chán ghét nhìn cô nàng nói ta còn muốn hỏi các ngươi đây Các ngươi k lúc lúc một, một con cố t h như nói dao dài gần gang tay bị vũ y đâm ngay lồng ngực lao giả nhìn con dao đâm gần sát trái tim lao giả vũ y lạnh lẽo nói ta đây cũng là h i ể u lầm nói xong nàng liền rút ra con dao đang đâm ở lồng ngực lao giả ngay lập tức máu tươi đỏ hồng từ ngực lão giả phun ra như suối do bị xuân đức giam cầm pháp lực nên lão giả kia mặc dù có tu vi cao siêu nhưng lúc này cũng không khác thường nhân là bao do mất máu quá nhiều khiến cho lão ta sắc mặt chăng nhuận hai cô gái ở bên cạnh thấy vậy thì quá sợ hãi các nàng lúc này muốn kêu cứu gọi người nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng như nhìn người chết của vũ ý thì cả hai đều n g ậ p miệng lại không dám h a răng xuân đức mặc dù bị ảnh hưởng từ đại ca hắn nhưng tâm tính lương thiện trong người hắn vẫn còn lúc này nhìn thấy lão giả kia mất máu sắp chết thì hắn có chút vết thương cũng lành lại có điều do mất máu quá nhiều lão giả kia sắc mặt vốn đã không tốt do bị thương lúc này càng thêm t r ắ n g bệnh nhưng dù là vậy lão giả kia lúc này vẫn hướng về phía xuân đức nói lời cảm tạ cảm ơn vị thiếu hiệp này khi trước thật sự là chúng ta không đúng mong thiếu hiệp bỏ qua người già sống thành tinh lão giả này sống được rất dài nên ánh mắt nhìn người rất chuẩn hắn biết lúc này muốn sống chỉ có thể dựa vào xuân đức về phần nữ ma đầu đứng bên cạnh hắn là không thể trông cậy vào người này tuy còn nhỏ nhưng ma tính sâu nặng cầm dao đâm ngươi khác mà sắc mặt không đổi loại người như vậy cầu xin là vô nghĩa cũng không có ngoài suy đoán của lão giả tâm tình của xuân đức vẫn còn rất nó nớt n khi trước bắt ba người bọn họ chỉ là tức giận nhất thời lúc này ông lão kia làm bộ đáng thương đồng thời xin lỗi thì hắn lập tức ngôi ngoai n h ì n ông lão hắn hỏi các người đến từ đâu là người của cái thế lực nào hiện tại lại muốn đi đâu ông lão kia lúc này cũng đã nắm được tâm tính của xuân đức trong lòng nhẹ thở phào m ộ t hơi nhìn xuân đức ông lão này hòa ai nói vị thiếu hiệp này chúng ta là người của diệp gia gia tộc của chúng ta ở trong khu vực man hoàng địa cực còn đây là tam tiểu thư và nhị tiểu thư nhà chúng ta chúng ta bây giờ đang đến trường gia ở thiên long đế quốc hai vị tiểu thư nhà chúng ta còn là học viên của thiên long học viện ông lão lúc nói chuyện cũng không quên việc giới thiệu hai cô gái đi cùng đồng thời nêu ra sự ưu tú của các nàng xuân đức nghe ông lão nói đến trương gia ở thiên long đế quốc thì không khỏi kinh ngạc trong lòng hắn lúc này bước lên một cái dự cảm không tốt cố làm bộ điểm tính hắn nhìn ông lão hỏi các vị tới trương gia làm gì nghe được hắn hỏi thì diệp thanh thanh lúc này đáp chúng ta tới thăm đại tỷ á tỷ của ta lấy đại thiếu gia của trương gia xuân đức nghe được lời này thì trong lòng không khỏi thầm nói đậu đen a o má biết ngay mà mà hắn cũng âm thầm kỳ quái không biết đại ca hắn khi nào thì lại đã thành thân rồi chẳng lẽ trong lúc hắn không có nhà xảy ra nhiều chuyện nhưng vậy sao đúng lúc này vũ y ở bên cạnh sau khi nghe diệp thanh thanh nói vậy thì kinh ngạc nhìn xuân đức hỏi trương gia ở thiên long thành làm sao giống gia tộc của đại ca quá vậy m g ộ i nhớ là vũ y còn chưa nói hết câu liền đã bị xuân đức cốc một cái sau đó hắn làm độ người lớn nói người lớn đang nói chuyện không được xen ngang biết không vũ y hai tay ô m đầu đáng thương nhìn xuân đức manh manh nói không biết nhìn thấy vũ y như vậy thì trong lòng xuân đức mềm nhũn hắn từ nhỏ đã luôn rất cô độc hắn thật vui khi có vũ y ở bên cạnh với không hiệu tại sao nhìn thấy vũ y như vậy hắn thật đau lòng cổ cảm xúc này không đến từ, hắn mà đến từ đại ca hắn. có điều do chung một thân thể nên hắn bị ảnh hưởng nhẹ xoa đầu vũ y ỉ hắn nói ra một câu rất chân tâm xin lỗi tiểu y ỉ vũ y nghe vậy thì lắc đầu cô bé đặt tay lên ngực nói tiểu y không sao chỉ là ở chỗ này hơi khó chịu xuân đức nghe vậy thì bế nàng lên sau đó nói là đại ca không tốt sau này sẽ không bao giờ đánh tiểu y nữa đứng ở một bên quan nhìn thấy hai người như vậy thì đám người diệp ra cảm thấy có chút gì đó rất khác thường nhất là lão già càng cảm nhận sâu điều này nhìn xuân đức tam tiểu thư diệp ra nhẹ giọng hỏi ngươi cũng là người của trương ra sao xuân đức lập tức phủ nhận nói không có ta không phải người của trương gia nhưng mà người của trương gia có ơn với ta nhị tiểu thư lam vũ từng có thời gian chăm sóc ta rất dài khi ta bệnh nặng ân tình này ta vẫn nhớ nếu các ngươi cùng với trương gia có quan hệ vậy thì ta cũng sẽ không làm khó các ngươi nói xong thì xuân đức liền giải khai c ầ m chế trên thân ba người này sau đó còn tặng cho bọn họ một ít bảo vật gọi là quà gặp mặt đang lúc mọi người nói chuyện cùng với nhau thì đột nhiên có một tên thuộc hạ không biết từ đâu chạy tới nơi này sắc mặt hắn có phần lo lắng vừa nhìn thấy xuân đức liền quỳ xuống nói chủ nhân việc lớn không tốt ở bên trong phủ thành chủ xuất hiện một lão giả tu vi cao tuyệt nghi ngờ đã tiếp cận luyện hư kỳ các đầu lĩnh không thể làm gì được lao ta. Mong chủ nhân... ra tay tiêu diệt cường địch vũ y nghe vậy thì nhìn xuân đức hỏi có cần tiểu y đi không xuân đức nhẹ lắc đầu nói không cần tiểu y ra tay huynh có người đi làm việc này rồi tâm niệm vừa động hắn liền triệu hắn ra tiểu xà yêu lúc được triệu hắn từ không gian vong linh đi ra thì con rắn mập này còn đang ngủ chạy nước miếng bị đánh thức nó chửi ngay và luôn mặc dù còn chưa biết là ai làm phiền nó kẻ nào c h á n sống dám phá vỡ mộng đẹp của bản thân hạ có tiên ta một ngụm liền nuốt sạch đám các người không nghe được con tiểu xà yêu này nói như vậy thì sắc mặt xuân đức liền đ e n lại hắn lúc này bông ra vũ y sau đó ngồi xuống dùng tay nắn bóp hai má của tiểu xà yêu tiếp đó ta ác nói là ta phá vỡ ngộng đẹp của người đấy làm sao ăn của ta uống của ta bây giờ có việc cần người đi làm thì ngươi lại thái độ ạ có muốn ta gọi đại ca dạy không g i á n mập nhìn nhìn xuân đức sau đó rụt rèn ó i ta đi đi là được chứ gì làm gì mà hùng với ta tiếp tục viết lại hôm nay mười một tháng ba năm hai k h ô n mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mợ thần hảo chương bốn mươi hai không cần lo lắng mọi chuyện đều đã có đại ca ba năm trước hai cô nàng nhà họ diệp nhìn thấy xuân đức đối xử với một tiểu xà yêu dễ thương như vậy thì sâu bên trong ánh mắt có chút gì đó không đành lòng dù sao các nàng đều là thiếu nữ thiện lương chưa va chạm cuộc sống nhiều nên có biểu hiện như vậy cũng là điều dễ hiểu có điều các nàng tuy rất thiện lương nhưng cũng không có ngốc các nàng cũng hiểu được tình cảnh bản thân hiện tại vì vậy rất muốn bênh vực bảo vệ cho tiểu xà yêu nhưng cũng không dám nói gì ai bảo người ta bây giờ còn là đại nhân còn mình thì thành tù nhân đâu sau khi tiểu xà yêu cùng với tên thuộc hạ lúc trước rời đi thì xuân đức lúc này lại nhìn qua mấy người nhà họ diệp nói ta nghĩ các vị bây giờ hẳn là vội vàng đến t r ư ơ n g gia để gặp người thân ta cũng không giữ các vị lại nữa có điều trước khi đi ta có cái này muốn tặng cho các vị nói xong xuân đức liền mang vài thanh bảo kiếm mà hắn từng cướp đoạt được đưa cho ba người diệp thanh thành không những vậy hắn còn đưa cho ba người một số tiền lớn để bọn hắn không lo cái ăn cái mặt trong thời gian từ nơi này đi tới t r ư ơ n g gia Tiếp tức trong trước tiên thiếu thời thiếu thể tới ta ta người diệp kia cái nói lời hiệp, gian hiệp diệp tiếp đãi. nếu lập nhận những món quà mà Xuân đức đưa cho. Ba người ra cũng không ngay nhìn bên những ơn ơn chúng chúng cho, khách, gì trong gia mà xem mà cảm cảm làm có có có có quà Đức đưa ba ra ra sau đôi ba câu xã giao thì xuân đức cho người mang xa đưa tiễn ba người diệp ra trở về thiên long thành riêng phần mình sau khi đưa tiễn người của diệp ra đi rồi thì xuân đức mang theo vũ y cùng nhóm tiếp thân thủ hạ đi tới phủ thành chủ năm không lâu sau đó xuân đức liền mang người đến phủ thành chủ có điều khi hắn tới nơi đây thì cả một khu vực nơi đây đều đã hóa thành một phiến phế tích khắp nơi là kiến trúc đổ nát thi thể tu sĩ nằm rải rác khắp nơi gọi tới một tên thuộc hạ xuân đức hỏi người đâu tên thuộc hạ kia cung kính đáp thưa chủ nhân nơi này ở phía dưới là một địa cung người mà chủ nhân phái tới đang cùng với vị lao thành chủ kia đánh nhau phía bên dưới xuân đức ánh mắt nhìn qua nơi đây hắn lắng t a i nghe cũng không cảm nhận được thanh âm đánh nhau thì cau mày lại có điều nhớ đến những gì đại ca từng dạy hắn lúc này liền có một cái suy đoán nơi đây có trận pháp ngăn cách với bên ngoài sao tên thuộc hạ kia nghe vậy liền đáp vâng chủ nhân xuân đức nhẹ gật đầu nói phía bên dưới kia ngoại trừ người của ta phải tới còn có ai nữa không tên thuộc hạ gật đầu nói có một ít đầu lĩnh đang ở phía dưới để trợ giúp vị đại nhân kia thưa chủ nhân xuân đức nhẹ gật đầu nói truyền đạt mệnh lệnh của ta tất cả mọi người theo kế hoạch khi trước mà làm người nào trái lệnh thì đừng trách ta độc ác được rồi việc này ta sẽ giải quyết các ngươi đi dọn dẹp nơi này đi nhớ làm sạch sẽ một chút người kia nghe vậy thì vội vàng gật đầu nói rõ chủ nhân thuộc hạ biết nên làm gì rồi. nói xong người này liền mang theo mệnh lệnh của xuân đức rời đi đợi cho tên thuộc hạ kia rời đi thì xuân đức lúc này mới đi xuống địa cung phía bên dưới cái trận pháp bao phủ địa cung phía bên dưới phủ thành trụ là một cái trận pháp tương đối đơn giản được dùng để vây khốn địch nhân mặc dù xuân đức mù tịt trận pháp nhưng sau khi được đại ca chỉ điểm thì hắn liền dễ dàng xuyên qua trận pháp đi vào bên trong đi vào bên trong địa cung xuân đức phát hiện nơi này rất tối tăm nếu không phải hắn là tu sĩ có thị lực vượt xa thường nhân thì hắn chẳng thấy gì trong này ánh mắt quét qua xuân đức phát hiện nơi đây tràn ngập dấu vết đánh nhau nhưng hắng hắn nghe một chút thì lại phát hiện nơi đây không có than lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuân đức lúc này men theo dấu vết đánh nhau mà đi tới sâu bên trong địa cung cũng không biết nơi này là có trận pháp gì mà xuân đức ở trong này hoàn toàn không có cách triển khai hồn niệm không thể vận dụng hồn niệm công việc xác định phương hướng cùng các mối nguy hiểm gặp phải không ít khó khăn sau khi đi được một đoạn thì xuân đức phát hiện thân thể của một tên thuộc hạ người này bị đánh nát trái tim nên chết đi thêm một đoạn thì xuân đức lại nhìn thấy ba bốn cái xác tất cả những người này đều là thuộc hạ của hắn khi trước bọn họ đều là bị người dùng tay đào ra trái tim mà chết cá biệt có ngươi còn bị đập vỡ sọ có điều trong số những thi thể hắn nhìn thấy không có tiểu xà yêu ở bên trong vừa đi xuân đức vừa cầu nguyện không bị làm sao tốt nhất không nên làm sao hắn mặc dù hay bắt nạt tiểu xà yêu nhưng phải do hắn ghét tiểu xà yêu nên bắt nạt nó mà là do hắn thích tiểu yêu kia bây giờ nhìn thấy người chết hắn mới nghĩ đến khả năng tiểu xà yêu không thể địch lại đối phương bị người giết chết dù sao tâm lý của xuân đức vẫn còn rất non nớt nhiều chuyện hắn không thể suy nghĩ thấu đáo được nếu như hắn lớn thêm một chút va chạm nhiều hơn một chút thì ở trong tình cảnh như thế này hắn sẽ không có bối rối như vậy đi được một hồi lâu thì hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được tiểu xà yêu có điều lúc này tiểu xà yêu trên người không ít chỗ thương tích đã vậy sắc mặt của nó vô cùng trắng hơi thở cũng bất ổn thực sự lo lắng lúc này xuân đức chạy tới bên cạnh tiểu xà yêu hỏi có sao không tiểu xà yêu nước mắt long long nhìn xuân đức nó ngếu m á u nói ta đau bụng quá xuân đức nghe vậy thì nói đừng khóc để ta đưa ngươi vào bên trong không gian vong linh sau đó nhờ đại ca giúp đỡ nói xong xuân đức lúc này nhanh chóng đưa tiểu xà yêu vào bên trong không gian vong linh Tiếp đó tâm ngay i xong lời này của dực đức thì xuân đức liền nói đệ đừng lo có huynh ở đây sẽ không có việc gì bây giờ đệ ngủ một lát đi huynh mượn dùng thân thể của đệ một chút nói xong thì xuân đức lại chiếm lấy thân thể của dực đức nhìn tiểu yêu cả người mồ hôi lầm địa sắc mặt trắng bệnh thì xuân đức ôn nhu hỏi tiểu yêu làm sao vậy nói cho huynh biết huynh sẽ giúp tiểu yêu t nói xong xuân đức thấy i ề n dùng tay nhẹ vỗ về tiểu yêu sau đó ôn hòa nói cố chịu được một chút rất nhanh hắn liền rõ ràng nguyên nhân khiến cho tiểu yêu đau đớn bên trong ổ bụng của tiểu yêu có một láo giả người kia toàn thân bị thương có điều ở xung quanh hắn lại được bao quanh một tầng hào quang màu đỏ hào quang này là phát ra từ một cái đ a i lưng cũng nhờ hào quang này mà lão giả kia mới không bị chất dịch bên trong ổ bụng của tiểu yêu luyện hóa nhìn tiểu yêu xuân đức nói bé nói a a a đi nào tiểu xà yêu cũng không rõ ràng xuân đức muốn mình làm như vậy để làm cái gì có điều lúc này nàng vẫn há miệng nói a a a a ngay khi nàng nói a a a thì xuân đức bàn tay khe chuyển vỗ nhẹ vào bụng của tiểu yêu một cái cùng lúc đó một luồng lực lượng n u hòa chuyển xuyên qua thân thể của tiểu y đánh lên trên láo giả lão giả kia lúc này không tự chủ được mà từ bên trong bụng của tiểu y bay ra ngoài vừa thoát khỏi miệng của tiểu yêu thì việc đầu tiên mà lão giả kia làm chính là lùi về phía sau nhưng ngay sau đó hắn liền hướng về phía xuân đức cùng tiểu yêu xuất thủ đối với tiểu nhân vật dạng này xuân đức không có xem thường nhưng cũng không có coi trọng đối phương nhìn đối phương thế đến hung manh hắn chỉ điểm ra hai ngón tay từ bên trong hai đầu ngón tay của hắn bắn ra hai luồng sáng màu đỏ luồng sáng này tốc độ cực nhanh thoáng cái liền đã bay đến trước mắt của lão giả kia còn không kịp để cho lão giả kia phản ứng thì hai luồng sáng hủy diệt kia đã phá tan hộ thể pháp lực của người này xèo hai luồng sáng bắn qua đầu lâu của lão giả khiến cho ông lão này trong nháy mắt bốc hơi khỏi sau khi bị hai luồng tia sáng hủy diệt bắn c h ú n g thì thân thể của láo giả kia thoáng cái hóa thành m â y khói tan biến hoàn toàn nhìn thấy một màn như vậy thì tiểu yêu mở to đôi mắt mà nhìn trong đôi mắt của nàng tất cả đều là sự sùng bái trái với dược đức trong sáng thiện lương xuân đức lại là một cái thái cực khắc hắn mạnh mẽ lạnh lùng hắn giết người mà vẻ mặt lạnh tanh không h ề hiện lên chút gợn s ó n g nào nếu là trẻ con bình thường sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng tiểu yêu lại khác tiểu yêu là hung thú hơn nữa còn là dị t r ù n g hung thú nên hung tính rất mạnh bản tính của nó là tôn sùng lực lượng vì vậy so với dược、đức、thì nó vẫn thích xuân đức hơn thấy tiểu yêu nhìn chằm chằm mình xuân đức khẽ dùng tay vớt ve đầu của cô bé sau đó ôn hòa cười nói huynh phải quay trở về tu l u y ệ n đây tiểu yêu ở lại chơi vui vẻ nhẹ nếu sau này có bị sao thì gọi huynh biết không tiểu yêu nhẹ gật đầu nói vâng ạ xuân đức h à i lòng mỉm cười ngon lắm nói xong xuân đức liền rời đi để lại quyền khống chế thân thể này cho dược đức à không phải nói là nhường lại quyền khống chế cho tiểu xuân đức mới phải còn vì sao nói vậy thì ai cũng hiểu rồi mười hai tháng ba năm hay không mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bốn mươi ba đai l ư n g ác ma ba năm trước một lần nữa tỉnh dậy nhìn thấy tiểu xà yêu đã không có việc gì thì xuân đức quan tâm cười hỏi không sao rồi chứ có còn bị đau bụng hay khó chịu ở đâu nữa không nghe được những lời quan tâm này thì tiểu yêu trong lòng cảm thấy rất vui nó gật đầu nói đừng ta không sao nữa rồi cảm ơn ngươi nhiều lắm không ngờ ngươi quan tâm như vậy nghe được lời này của tiểu yêu xuân đức không khỏi cảm thấy có chút gì đó vui vui lại có chút gì đó ngượng ngùng hắn lúc này mỉm cười nói dù sao tiểu yêu cũng là người thân của ta mà không quan tâm tiểu yêu thì quan tâm ai đây mà khi trước tiểu yêu làm sao lại bị đau bụng vậy tiểu yêu nghe vậy cũng không có dấu giếm mà nói ta nuốt vào tên nhân loại kia vào bụng nhưng không có giết được hắn nên bị đau bụng có điều tên kia bị đại ca đánh ra ngoài rồi xuân đức nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhớ tới cái gì hắn hỏi người kia lâu rồi tiểu yêu chỉ chỉ về cái vòng nơi xa nói hắn đó bị đại ca bắn cho một chỉ liền b ư ớ c hơi rồi xuân đức có điều không hiểu hắn hỏi lại b ư ớ c hơi là sao vậy ta không rõ lắm tiểu yêu lúc này khoa tay một chân cô bé vừa làm minh họa vừa nói thì đại ca chỉ tay một cái từ trong hai ngón tay của đại ca bay ra một luồng năng lượng máu đỏ luồng năng lượng kia bắn chúng cái tên lão thành chủ gì đó tiếp đó tên kia tự bốc hơi chỉ để lại cái đai l ư n g kia kia xuân đức lúc này cũng đã hiểu được vấn đề hắn lúc này đi tới bên cạnh cái đai l ư n g sau đó nhặt lên quan sát một chút hắn vừa muốn quan sát cái đai l ư n g này thì một dòng thông báo của hệ thống phụ trợ hiện lên cần có kỹ năng quan sát cấp cao thì bạn mới có thể quan sát đồ vật này có thể mua được kỹ năng quan sát này trong cửa hàng của hệ thống phụ trợ xuân đức nhìn thấy thông báo vậy thì không khỏi bất đắc dĩ đại ca vì muốn cho hắn cảm thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ nên tạo cái thế thống phụ trợ nợ đồng thời còn lập ra rất nhiều quy tắc hắn muốn đạt được cái gì cũng cần phải bỏ ra công sức tương đương để đổi lại cất đi cái n a i lưng hắn nhìn qua tiểu yêu nói ta đi ra bên ngoài còn có chút việc phải giải quyết tiểu yêu còn chưa khỏe thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi n h ẹ có thời gian ta cũng mọi người sẽ vào thăm tiểu yêu tiểu yêu nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói ta biết rồi thôi ta ngủ đây ngươi đi làm việc của mình đi nói xong tiểu yêu liền đi ngủ về phần xuân đức lúc này thì đi ra bên ngoài ở bên ngoài xuân đức sau khi đi ra bên ngoài thì đảo mắt nhìn quanh thấy nơi đây cũng không hề có sự thay đổi hắn đoán thời gian không dài nên cũng không ai đi xuống nơi này nhưng sau khi nhìn khung cảnh lũ ám ở xung quanh hắn bất chợt cảm thấy có cái gì đó buồn, buồn. hắn buồn không rõ vì sao hắn buồn có lẽ hắn buồn là vì không lâu nữa cuộc đời hắn cũng giống như màn đêm nơi này âm u lạnh lẽo cô tịch xua đi mấy cái ý nghĩ không vui hắn lại lặng yên một mình phản hồi con đường khi trước đi lên phía trên trên đường đi hắn lại bắt gặp cảnh tượng mấy cái thi thể đang nằm lạnh lẽo t r ê nơi mặt nằm đất.、Nhìn、thấy chết đi Nhìn những người này chết đi nằm lạnh n léo nơi này thì hắn thầm nghĩ ta so với bọn họ thì may mắn hơn nhiều ít ra ta còn có cơ hội sống lại còn bọn hắn thì không không hiểu sao hắn lại bất giác nở nụ cười bước chân của hắn lúc này cũng nhanh hơn không lâu sau đó thì hắn một lần nữa đi tới lối ra vào của địa cung nhìn trận pháp hình thành nên kết giới nơi này hắn có chân đạp một cớ ư cẩm một cớ ư c hạ xuống cả kết giới ẩ m ẩ m vỡ nát xuân đức lúc này thong rong đi ra bên ngoài sau khi hắn đi ra bên ngoài thì liền nhìn thấy một đám thuộc hạ đang cung kính đứng nơi đó vừa thấy hắn đi ra ngoài thì đám kia liền cung kính túi đầu chào chủ nhân xuân đức nhẹ gật đầu sau đó nói cho người xuống phía dưới dọn dẹp đi nhưng h u y n h đệ không may chết trận thì đem đi trôn cất cẩn thận những người khác nghe vậy cũng không có đau lòng ở tu chân giới người chết là sự tình hết sức bình thường nó bình thường tới mức giống như chúng ta ăn cơm ngày ba bữa xuân đức cũng lý giải được điều này nên không có ngạc nhiên tiếp đó hầu hết mọi người đều đi xuống phía dưới dọn dẹp chỉ để lại một người nơi đây để báo cáo sự vụ cho xuân đức nghe cũng không đợi xuân đức hỏi thì người này đã chủ động tiến lên báo cáo hắn hướng về xuân đức kính cẩn nói thưa chủ nhân sự việc mà chủ nhân căn dặn mọi người đều đã hoàn thành không biết chủ nhân còn có yêu cầu gì hay không xuân đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói tình hình trong thành thế nào rồi tên thuộc hạ lập tức cung kính nói hắc nham thành đã bị chúng ta hoàn toàn k h ô n g chế đại trận bên trong thành cũng đã được khởi động tất cả những gia tộc quyền quý bên trong thành đều được điều tra sau đó định tội hết thể những thế lực h ắ cám những kẻ nhân lúc cháy nhà làm loạn đều đã bị chém giết tại chỗ xuân đức nghe vậy thì gật đầu sau đó nói ta định ở nơi này thành lập giáo phái đợi giờ lành vừa điểm liền tổ chức ngươi đi thông báo mọi người chuẩn bị đi các ngươi có năm canh giờ để chuẩn bị mà thứ ta nói đã mang tới chưa tên thuộc hạ lúc này mang ra một chiếc n h ậ n không gian dâng lên xuân đức đồng thời nói thứ mà chủ nhân cần đều ở trong này có điều do thời gian gấp rút nên chỉ chuyển tới được một nửa bộ phận tiếp nhận n h ậ n không gian xuân đức nói không có gì vậy được rồi ngươi lui xuống đi làm việc đi tên thuộc hạ kia nghe vậy thì lập tức cung kính chào xuân đức sau đó nhanh chân rời đi làm việc đợi tên thuộc hạ kia đi rồi thì xuân đức mới nhẹ thở vào một hơi làm bộ lạnh lùng nghiêm túc giống đại ca không dễ chút nào. không gian vong linh lâu đài sinh mệnh quay trở về nhà xuân đức lúc này mới không cần giả trang cái gì lạnh lùng cái gì nghiêm túc hình tượng hắn lúc này đang cùng với vũ ý ỉa lan lan ngồi trên mặt đất nghiên cứu cái đai lưng từ hồi có hệ thống phụ trợ làm bạn mọi người cảm thấy cuộc sống thú vị hơn hẳn cái gì cũng có thể cụ thể hóa được nhìn cái đai lưng đang phát ra huyết quang lập l ò e lan lan nói thứ này nhìn rất bất phả m thông tin chi tiết của nó thế nào vậy vinh xuân đức nghe vậy thì lắc đầu nói còn chưa thể xem được phải cần một cái kỹ năng quan sát cấp cao thì mới có thể quan sát được dạng bảo vật này tiểu lan mội giúp minh chuyển đổi những tài sản này thành điểm tích lũy đi vừa nói xuân đức vừa đưa cho lan lan một cái nhận không gian lan lan xem qua một cái liền nói được rồi đã chuyển đổi điểm tích lũy cho đại ca rồi bây giờ minh muốn mua cái kỹ năng quan sát kia sao xuân đức không chút do dự gật đầu nói t ư n g mua d ù m cho huynh một cái đi mà giá đã không lan lan cười ngọt ngào nói cũng không có đắt lắm với huynh quan tâm đến cái đó làm gì đâu hi hi xuân đức suy nghĩ một chút cảm thấy lời của lan lan rất đúng hắn cười nói tiểu lan nói phải tiền bạc là vật ngoài thân có là để tiêu xuân đức vừa dứt lời thì hắn liền nhận được một cái thông báo từ hệ thống phụ trợ bạn đã mua kỹ năng quan sát cấp cao tự động trang bị kỹ năng quan sát cấp cao Dữ liệu được khởi tạo. dữ liệu được bổ sung dữ liệu hoàn tất bạn có thể sử dụng kỹ năng quan sát nhìn thấy xuân đức cứ ngẩn người nhìn mấy tấm bảng ánh sáng màu xanh nhạt trước mặt thì vũ Y hỏi vui làm sao vì sao cứ nhìn nó chằm chằm vậy xuân đức cười t ư ơ i nói ừ m rất thú vị mọi người cũng qua bên này nhìn đi thực sự không biết đại ca làm thế nào lại có thể chế tạo ra được thứ này huynh trong đời đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ gì kỳ diệu tới vậy n g h e hắn nói vậy vũ Y cùng lan lan lúc này đều chạy qua nhìn xuân đức để hai cô nàng nhìn một lượt sau đó bắt đầu phô bày ra những thứ mình biết nhìn về cái đai l ư n g đang nằm trên mặt đất h ắ n khé nói quan sát ngay lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện một tấm bảng màu xanh viết thông báo đang phân tích khởi tạo dữ liệu có sẵn phân tích hoàn tất tiếp đó một cái bảng ghi lại thông tin chi tiết của cái đai lương hiện ra ác quỷ đai lương chưa nhận chủ giới thiệu từ sinh vật rất mạnh mẽ đến từ hắc cám thế giới sau khi tiến hóa thất bại bị nhiều nhân tố ảnh hưởng nên thành như hiện tại h ấ p chân nguyên hay đấu khí hoặc pháp thuật của chủ nhân tạo ra phòng hộ hoàn toàn c ò n sinh vật này không có ý thức nhưng vẫn còn chấp h nhiệm mong muốn có phương thế giới của nó sụp đổ cho thiên đạo nơi đó tan theo mây khói cuối cùng nó muốn thấy bông hoa màu tím mà khi hắn còn nhỏ công năng giúp phóng đại sức mạnh 40% h ấ p huyết xung quanh để thêm vào người được nó thừa nhận có thể kết hợp huyết ma các kỹ năng hắc cám lên năm khi trang bị bảo vật này xung quanh một trăm km tử linh sinh vật tăng phúc 10% t o à n bộ thuộc tính giảm 30% sát thương đến từ công kích linh hồn công năng đặc biệt chủ động tiên phú hộ thể không có khả năng nhất kích phá nát thì có thể chữa trị vô hạn nếu có đủ điều kiện chủ động tiên phú cồn g l o ạ n giảm 50% p h ò n g ngự và sinh mệnh tăng phúc mười lần công kích nhìn thấy như vậy một màn vũ y không khỏi t e lên hay thế đấy tiểu y cũng muốn có một cái như vậy xuân đức nghe vậy thì cười khổ nói không được đâu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 không gian vong linh hiện tại đã được cải tạo một lần nữa xuân đức cũng không có để cái đám tử linh du đang khắp nơi phá vỡ cảnh quan như lúc trước nữa mà dồn tất cả bọn nó vào một khu sau đó lại c ả tạo hết u y hồ một phen cứ như vậy cảnh sắc ở bên trong không gian vong linh liền trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều do đám tử linh sinh vật bình thường chẳng tắm táp gì nên trên người rất bẩn lúc này được dùng linh thủy tẩy rửa liền trở nên tươi sáng hẳn lên đang lúc tắm rửa cho đám tử linh sinh vật lan lan lúc này hỏi huynh định dùng đám tử linh sinh vật này làm gì vậy xuân đức nghe vậy thì chỉ cười sau một lúc mới nói cái này là bí mật tạm thời không thể nói được bối tối bội sẽ biết thôi vũ y lúc này đang ngồi trên bờ hồ một tay múc nước đưa cho mọi người một tay cầm một con dao tung tung lúc này nghe hai người xuân đức cùng lan lan nói chuyện thì vũ y hỏi mà huynh định thành lập một cái thế lực có phải không huynh tự thành lập thế lực làm gì vậy xuân đức nghe vậy thì trên gương mặt thanh tú xuất hiện nụ cười ấm áp hắn nói cái này là nhiệm vụ bên trong hệ thống phụ trợ đó mà bên trong có một cái nhiệm vụ nói huynh cần thành lập thế lực có quy mô hơn ngàn người sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được một phần thưởng ngẫu nhiên vũ y nghe vậy thì có phần ghen tị nói lại là hệ thống phụ trợ đại ca thật bất công không có tạo cho m ỗ i một cái m ỗ i cũng thích có một cái hệ thống phụ trợ như vậy bên trong nó có nhiều thứ thật thú vị mà phải rồi mấy cái binh khí đan l ư ợ n g hay các loại bí tịch ở bên trong hệ thống phụ trợ là ở đâu ra vậy lan lan nghe vậy thì nhí nhảnh nói cái này còn phải hỏi sao tất nhiên là của đại ca rồi nhiệm vụ cũng là đại ca giao phần thưởng cũng là huynh ấy cho có điều nó được thông qua trung gian là hệ thống phụ trợ mà thôi tuy bản chất giống nhau nhưng như vậy thú vị hơn nhiều không phải sao vũ y tay chống cầm một bộ suy tư sau một lát nói ừ thú vị thật đấy mọi thật muốn có một cái hệ thống như vậy để chơi hơn nữa còn có thể rất nhanh nâng cao chiến lược bản thân mọi rất chăm chỉ tu luyện nhưng lại không bằng huynh ấy lười biếng điều này quá bất công nhìn thấy bộ dạng bất bình của vũ ý thì xuân đức phì cười nha đầu này cũng quá ngây thơ chứ hắn không tu luyện nhưng đại ca thì có à, hơn nữa là cả ngày cả đêm tu luyện tu luyện không biên giới hắn thực sự không biết đại ca bây giờ đã là cái cảnh giới gì nữa rồi t i ể u như là tâm linh tương thông tiểu yêu đột nhiên nói ra tiếng lòng của xuân đức không rõ đại ca mạnh tới mức độ nào rồi nhỉ nửa bước luyện hư kỳ huynh ấy nhẹ tay điểm một cái liền hóa hư vô thực sự là mạnh mẽ đến dối tinh d vũ y lúc này có chút buồn rầu nói mội vẫn là yếu nhất thực sự bất công mà vì sao ai cũng mạnh hơn mội chứ thực sự là không công bằng chết đi được xuân đức nghe được nha đầu này phàn nàn thì không khỏi nói tiểu y thực ra đã rất rất mạnh rồi bằng tuổi tiểu y đa phần mọi người còn chưa bước vào kim đan nước kia bây giờ tiểu y còn nhỏ mà chiến lực có thể sánh ngang luyện hư rồi còn đòi gì nữa mội đừng so sánh với đại ca huynh ấy không giống chúng ta huynh ấy thân là thiên ngoại tà ma có số mệnh gia thân lại còn có đại cường già chỉ điểm chúng ta là không thể so sánh được những người khác cũng đã biết được thân phận thực sự của xuân đức từ lâu hắn là thiên ngoại tà ma được số mệnh an bài tới thế giới này vì vậy cũng không ai ngạc nhiên cả đột nhiên lúc này lan lan hỏi nhiều như vậy từ linh sinh vật rồi chúng ta còn tiếp tục nữa sao mọi t h ấ y bấy nhiêu có lẽ đủ rồi đấy xuân đức lúc này nhìn qua xung quanh sơ sơ cũng đã có mấy ngàn đầu từ linh sinh vật được tắm rửa sạch sẽ nhẹ gật đầu hắn cười nói chúng ta nghỉ thôi bấy nhiêu đây đủ rồi vũ y nghe vậy thì vươn vai một cái sau đó nhí nhảnh hỏi xong việc rồi chúng ta đi đ â u chơi đây xuân đức nhẹ tay búng chán nàng một cái sau đó cười nói không đi đâu chơi cả bây giờ đi tắm nắng thôi được nhiên mấy đứa không thích thì huynh đi một mình vậy mọi người nghe hắn nói vậy thì không khỏi lường hắn một cái tiếp đó mọi người đi tới một cái hoa viên được trồng ở phía trước lâu đài sinh mệnh tới nơi đây mọi người liền nằm xuống nền đất nằm ở bên trong vườn hoa cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của những đ ô n g hoa xung quanh cảm nhận gió trời lồng lộng cùng ánh chiều tà thoải mái quá đi mỗi thích thế này ba người vô y y y lan cùng tiểu yêu lúc này đang lăn qua lăn lại vui l ù a cùng nhau thi thoảng lại phát ra thanh â m cười khúc khích xuân đức ở bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy cũng rất vui nhưng lúc thế này hắn thực sự cảm thấy thư thái h ắ n cảm thấy ba cô bé đùa giỡn với nhau một lúc thì cả ba đều nằm lăn ra ngủ mất tiêu xuân đức nhìn ba cô bé ngủ thì bất giác mỉm cười sau một lúc lâu thì hắn mới thu hồi ánh mắt tư trên người ba cô bé hắn lúc này cũng nằm ra vườn hoa một tay gối đầu tiếp đó hắn gọi ra hệ thống phụ trợ để giải trí lúc này đây hệ thống phụ trợ đã thành một thứ không thể thiếu với hắn rồi thứ này quả thực chơi rất vui so với bất kỳ thứ gì mà hắn từng gặp qua đều cảm thấy thú vị nhiều lúc hắn ước gì gặp được đại ca sớm hơn đầu tiên hắn xem thông tin cá nhân sau đó lại lướt qua phần nhiệm vụ tiếp đó lại nhìn qua cửa hàng hệ thống một lần sau khi nhìn qua nhìn lại mấy chục lần vài món đồ mà hắn muốn mua thì hắn cũng tiếp nối đóng lại cửa hàng rời đi cửa hàng hắn lúc này lại quan sát thông tin của đai lương ác quỷ ngay khi hắn nhìn tới đai lương ác quỷ thì một cái thông báo hiện ra bạn có muốn nhận chủ đai lương ác quỷ hay không nếu có hay nhấn đồng ý xuân đức không hề một chút do dự liền nhấn ngay đồng ý có điều sau khi hắn nhấn đồng ý lại nhận được một cái thông báo để nhận chủ đai lương ác quỷ bạn cần tiêu tốn một triệu điểm tích lũy bạn có muốn sử dụng một triệu điểm tích lũy để nhận chủ món đồ quý giá này không nếu có hay nhấn đồng ý xuân đức thấy vậy thì không nói gì đại ca hắn chơi thật ác biết hắn kiếm không được nhiều điểm tích lũy mà bóc lột hắn vậy đó như thế này còn làm sao chơi vòng quay may mắn có điều hắn vẫn là nhấn đồng ý ngay khi hắn nhấn đồng ý thì hàng loạt thông báo hiện lên nhận chủ thành công ác quỷ đai lương tự động trang bị bạn có thể kiểm tra thông tin tại mục thông tin cá nhân trang bị thành công trang bị đặc biệt đai lương ác quỷ chiến lược của bạn đã vượt qua năm ngàn bạn nhận được một danh hiệu hiếm trang bị thành công đai lương ác ma các vong linh kỹ năng tăng tám cấp xin chúc mừng bạn mong bạn cố gắng nhiều hơn để trở nên mạnh mẽ hơn sớm ngày thống nhất thiên h ạ lần đầu nhận được trang bị hiếm bạn nhận được một phần thưởng động viên là một quyển bí pháp linh hồn ác quỷ. Xin chúc mừng. nhìn xong một đống thông báo hiện ra trước mắt xuân đức không khỏi cảm thấy vui vui còn vì sao vui hắn cũng không rõ nữa hắn chỉ biết mình đang rất vui đóng lại mấy cái thông báo này hắn lựa chọn vào mục gâm nhạc chọn một bài hát quen thuộc giấc mộng của tôi tiếp hắn cứ để như vậy rồi nhắm mắt lại thưởng thức vậy rồi chẳng biết từ khi nào hắn chìm sâu vào bên trong mộng đẹp thời gian không biết là trôi qua bao lâu lúc xuân đức lần nữa mở mắt ra thì mặt trăng đã treo giữa bầu trời hít vào một hơi sâu sau đó thở ra xuân đức lúc này ngồi dậy hắn nhìn qua ba cô bé vẫn đang còn ngủ ở bên cạnh thì bất giác nợ một nụ cười ôn u nhìn lên bầu trời trong hắn nhẹ nhàng đứng dậy sau đó âm thầm rời đi hắn động tác vô cùng nhẹ cũng không có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà cô bé bốn đi ra bên ngoài ở bên ngoài hiện tại cũng giống như ở trong không gian vong linh cũng gần nửa đêm rồi tản ra hồn niệm bao t r ù n toàn bộ hát nham thành hắn quét nhìn một lượt thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị đúng theo lời hắn căn dặn thì trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái đúng lúc này có một tên thuộc hạ bay tới nơi này nhìn thấy xuân đức thì hắn cung kính vạn phần nói chủ nhân xuân đức lúc này nhẹ gật đầu sau đó lạnh nhạt hỏi chuẩn bị tới đâu rồi người kia ngay lập tức liền đáp mọi thứ đều đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của chủ nhân h ắ c nham thành đã được tẩy sạch một lần các kiến trúc đổ nát cũng đã được khôi phục vị trí tiến hành đại lễ cũng đã chuẩn bị chu toàn vật hiến tế cũng đã chuẩn bị đầy đủ người dân trong thành cũng đã được triệu tập tới toàn bộ lúc này chỉ đợi chủ nhân nữa thôi xuân đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói giờ lành vừa điểm chúng ta liền bắt đầu n g ư ờ i trước lui xuống đi người kia nghe vậy thì gật đầu nói vâng thuộc hạ rõ nói xong người này liền rời đi sau khi người này rời đi thì xuân đức một mình đứng nơi đó hai tay hắn, chấp sau lưng, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn lên trời cao h ẳ n cảm nhận được mình đã không giống mình nữa có điều đây là một loại trải nghiệm mới một phấn khích mới khiến hắn rất thích thú nhân sinh như mộng người tỉnh mộng tan cuộc sống của hắn chính là truy tìm phấn khích nhân sinh xuân đức đứng lặng yên suy nghĩ không bao lâu thì giờ lành đã tới hắn lúc này thu lại tâm tư sau đó lăng không bay về phía khu vực tổ chức đại lễ không qua bao lâu hắn liền bay tới khu vực tổ chức đại lễ nơi đây đã tụ tập đầy đủ thuộc hạ của hắn đồng thời còn có toàn thể người dân bên trong hát nhang thành người này vừa dứt toàn bộ thuộc hạ của xuân đức đồng loạt quỳ xuống cung kính nói chủ nhân giá lâm toàn bộ người dân bên trong hát nham thành lúc này cũng quỳ xuống đồng thanh hô cung nên trường k h ố n g giả trước hàng vạn người cung kính quỳ bái xuân đức vẻ mặt lạnh nhạt hạ xuống lễ đài sau đó đi về phía vị trí của mình tại nơi cao nhất hắn ngồi trên bảo tọa ánh mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ chúng sinh bộ dạng hắn tuy trẻ tuổi gương mặt quả thực so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp nhưng từ trên người hắn tản mạn ra một cổ khí chất tối t ă m thành thục khí chất khiến cho vạn người không dám nhìn thẳng bị ánh mắt hắn nhìn qua mọi người liền cảm thấy một cổ khí lạnh chạy dọc sông lưng bất trợn xuân đức g ậ m mạnh chân một cái ẩm lực đạo khủng bố trong nháy mắt lan ra chương ù n g bốn mươi lăm ý nghĩa của ác ma điện ba năm trước ở dưới áp bách của xuân đức toàn bộ người dân bên trong hát nham thành chỉ cảm thấy một loại cảm giác như trên lưng đang đeo một tòa núi lớn khiến cho bọn hắn triệt triệt để để quỷ trên mặt đất không ai cử động không người dám nói chuyện một mảnh lặng ngắt như tờ đừng nói là bọn họ mà ngay đến cả thuộc hạ dưới trướng của xuân đức lúc này cũng cảm thấy hai chân như luôn l ô n ra cả người căng cứng muốn đứng lên mà không đứng nổi nhưng đột nhiên cổ uy áp từ trên người xuân đức thu lại uy áp của hắn vừa thu mọi người liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm có điều cũng không ai dám biểu hiện cái gì quá khích nguyên một đám vẫn quỳ trên mặt đất lặng yên thở ra một hơi bên trong nhóm thuộc hạ của xuân đức lúc này đi ra một nam tử có bộ dạng tư sinh một thân bạch t ì ỉa bước chân nhẹ nhàng đạp không mà lên sau khi đứng ở trước tế đàn thì dừng lại hắn lúc này lấy ra một con giấy con giấy kia nhìn rất giống một bức tranh khi hắn mở ra cuộn giấy kia thì ánh sáng màu xanh từ bên trong cuộn giấy kia đại phóng hào quang hào quang nối liền thiên địa nhìn vô cùng lộng lẫy thần thái trang nghiêm người này bắt đầu đọc lưu ý bài viết phía dưới tên gọi là văn tế thập loại chúng sinh của đại thi hào nguyễn du rất hay cùng ý nghĩa tại tác thấy hay quá nên mang vào cho mọi người đọc chung tết i tháng bảy mưa r ầ m sụi sụt toát hơi may lạnh buốt sương khô não người thay buổi chiều thu ngàn lau nhúm b ạ c lá ngô r ụ ộ t vàng năm đường bạch dương bóng triệu mát mát ngọn đường lên lắp đắt xương xa lòng nào là chẳng thiết tha cóiết tha cóiên còn thế nữa là cói thương thay tập h loại chú n g sinh hồn đơn phách chiếc l ê n đ ê n quê người t hương khói đã không nơi nương tựa hồn mồ côi lần lữa đêm đen mười lăm còn chi ai quý ai hèn còn chi mà nói ai hiền ai ngu tiếp đầu thu lập đàn giải thoát nước t ĩ n h bình d ư ớ i hạt dương chi muôn nhờ đức phật từ bi hai mươi dạy hoan cứu khổ hồn về tây phương cũng có kẻ tính đường kiêu h á n h trí những l ă m cướp gánh non sống nói chi những buổi tranh hùng tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau hai mươi lăm bông phút đầu mưa sang ó i lở không đem mình làm đứa sất phù lớn sang giàu nặng oán thủ máu tươi lai lắng sương khô ra rời đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc ba mươi ủy không đầu than khóc đêm mưa cho hay thành bại là cơ mà cô hồn biết bao giờ cho tan cũng có kẻ màn lan trúng huệ những cậy mình cung quế hàng nga ba mươi lăm một phen thay đổi s â n hà mảnh thân c h i ế c l á biết là về đâu trên lầu cao dưới cầu nước chạy phận đã đành châm gãy bình rơi khi sao đông đúc vội cười bốn mươi mà khi nhắm mắt không người nhặt xương đau đớn nhẹ không hương không khói l ũ ngẩn ngơ dòng suối rừng sim thương thay chân yếu tay mềm càng năm càng héo một đêm một dầu bốn mươi lăm kiển những kẻ mũ cao áo rộng ngọn bút sơn thác sống ở tay kinh luân găm một túi đầy đã đêm quản cắt lại ngày ý chu thịnh mãn làm đoan thủ c trăm l o à i ma m ổ nấm t r u n g quanh nghìn vàng không đổi được mình lầu ca viện hát tàn cảnh còn đâu kẻ thân thích vắng sau vắng trước biết lấy a i b ắ t nước nén n h a n g năm mươi lăm cô hồn thất thểu dọc ngang n ặ n g oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh tiếng những kẻ bài binh bố trận đem mình vào cướp ấn nguyên n u n g gió mưa sấm sét đùng đùng sáu mươi Giải thây trăm họ nên công một người khi thất thế tên rơi đ ạ c lạc b ạ i xa trường thịt nát máu rơi bơ vơ góc bể chân trời nắm xương vô chủ biết vùi nơi nào sáu mươi năm trời thăm t h ẳ n mưa gào giót h é t khí âm huyền mờ mịt trước sau ngàn mây nội cỏ dầu dầu nào đâu yêu tế nào đâu trưng thường cũng có kẻ tính đường tri phú bảy mươi mình làm mình nhịn ngủ kém ăn ruột già không kẻ trí thân dẫu làm nên để dành phần cho ai khi nằm xuống không người nhắn n ủ của p h ù du dẫu có như không bảy mươi lăm sống thời tiền chạy b ạ c g dòng t h ắ c không đem được một đồng nào đi khóc ma mướn thương gì hàng xóm họ ngô đa b ó đón đưa đêm ngẩn ngơ trong quảng đồng chiêm tám mươi nén hương dọc nước biết tìm vào đâu cũng có kẻ giáp cầu chữ quý dấn mình vào thành thị lân la mấy thu lịa cửa lịa nhà văn chương đã chắc đâu mà trí thân tám mươi năm dọc hàng quán phải tuần mưa nắng vợ con nào nuôi ngấm kép tiếng vội vàng liệm sấp t r ố nghiêng n g anh em thiên hạ láng giềng người dưng bóng phần tử xa trường hưng khúc chín mươi bãi tha ma kẻ dọc người ngang cô hồn nhờ gửi tha phương gió trăng h ư u hát lửa hương lạnh lùng cũng có kẻ vào sông ra bể cánh bồn u mây chạy xế gió đông chín mươi năm gặp cơn rông tố giữa dỏng đem thân vùi dấp vào lòng tình nghê cũng có kẻ đi về b u ồ n bán đòn đánh tre chín dặn hai vai gặp cơn mưa nắng giữa trời một trăm linh n ă ô n đ phách xá lạc loài nơi nào cũng có kẻ mắc vào khỏa lính bỏ cửa nhà đi gánh vệ quan nước khe cơm ống g i n a n dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời phận đã đành đạn lạc tiên rơi lập l o e ngọn lửa ma chơi thì hoan văng vẳng tối trời càng thương cũng có kẻ nhỡ nhàng một kiếp một trăm m ư ơ i liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa ngẩn ngơ khi trở về già đâu chồng con ta biết là tại ai sống đã chịu một đời phiền nao thác lại nhờ hớp cháo lá đa một trăm m ư ơ i năm đau đớn thay phận đàn bà tiếp sinh ra thế biết là tại đâu cũng có kẻ nằm cầu gối đất d o i tháng ngày hành khất ngược xuôi thương thay cũng một kiếp người một trăm hai mươi sống nhờ hàng xứ chết vùi đường quan cũng có kẻ mắc q a n tù g i gửi mình vào chiếu rách một manh nắm xương trôn dấp góc thành kiếp nào cởi được q a n tình ấ y đi một trăm hai mươi lăm tiền những đứa tiểu nhi tầm bé lỗi giờ sinh lịa mẹ lịa cha lấy ai bồng bế vào ra h ú ớ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng tiền những kẻ chìm sông lạc suối một trăm ba mươi cũng có người s ả y tối xa cây có người leo giếng n đất dây người trôi nước lũ kẻ lấy lửa thành người thì mắc sơn tinh thủy quái người thì xa nanh sói ngà voi một trăm ba mươi lăm có người hay đẻ không n u ô i có người xa s ả y có người không thương gặp phải lúc đi đường lỡ bước cầu n ạ i hà kẻ trước người sau mỗi người một nghiệp khác nhau một trăm bốn mươi hồn siêu phách tán biết đâu bây giờ hoặc là ẩn ngang bờ d ậ bụi hoặc là nương ngọn suối trên mây hoặc là bùi cỏ bồng c hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ một trăm bốn mươi năm hoặc là nương thần tử phật tử hoặc là nơi đầu chợ cuối sông hoặc là trong quang đường không hoặc nơi gò đống hoặc vùng lao tre sống đã chịu nhiều bề thảm thiết một trăm năm mươi gan héo k h ô dạ rét c a m c a m dãi dầu trong mấy mươi năm t h ở than dưới đất ăn nằm trên xương nghe gà gãy tìm đường lấy nhận làn mặt trời lẩn t h ầ n tìm ra một trăm năm mươi năm lôi thôi bồng trẻ rát giả có k h ô n thiêng n h ẽ lại mà nghe kinh nhờ phép phật siêu sinh tịnh độ phóng hào quang cứu khổ đ ộ u giáp hỏa tứ hải q u â chu một trăm sáu mươi nao phiền du sạch hoan thủ g i a không nhờ đức phật thần thông quảng đại chuyển pháp luân tam giới thập phương nhân nhân tiêu diện đại vương linh kỷ một lá dẫn đường chúng sinh một trăm sáu mươi lăm nhờ phép phật y linh dũng mãnh trong giấc mê khua tỉnh trên bao mười loài là những loài nào gái trai g i à trẻ đều vào nghệ kinh k i ế p phủ sinh như hình bạo ảnh một trăm bảy mươi có chữ rằng vạn cảnh giai không ai hơi lấy phật làm lòng tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi đàn trần tế vâng lời phật giáo của có chi bát c h á o nén nhang một trăm bảy mươi lăm gọi là manh áo thoi vàng giúp cho làm của ăn đường thăng thiên ai đến đây dưới trên ngồi lại của làm duyên chớ ngại bao nhiêu phép t i ê n biến ít thành nhiều một trăm tám mươi trên nhờ tôn giả chia đều chúng sinh phật hưu tỉnh từ bi phổ độ c h ớ ngại rằng có có không không nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng độ cho nhất thiết siêu t h ă n g thượng đại vị thư sinh ở phía trên tế đàn còn chưa đọc hết phân nửa bài văn tế thì đã có không ít người cảm thấy trong lòng đau nhói kẻ đi người ở lại âm dương đôi ngã biết đến khi nào có thể gặp lại cuộc sống này thật lắm gian nan sống đã khổ chết đi đã chắc gì s ớ g hơn không lâu sau đó từng người từng người nước mắt chảy xuôi dù là xuân đức cũng không kiểm lại được xúc động cùng một ít hối hận không biết sao chứ hiện tại hắn cảm thấy rất thương những vong hồn chết dưới kiếm của đại ca mình giữa lúc xuân đức đang suy nghĩ lung tung thì người thư sinh cũng đã đọc xong hắn gấp lại cuộn giấy trong tay sau đó hướng về phía xuân đức cung kính túi trào tiếp đấy nhìn xuống phía bên dưới mọi người cao giọng nói cuộc sống chúng ta tràn ngập mất mát cùng đau thương nhưng sinh ra ở trên đời ai lại không trải qua những việc như vậy người chết cũng đã chết nhưng người còn sống không được vì vậy mà suy sụp phải cố gắng mà sống hơn nữa còn phải sống thật tốt để các anh linh nơi hoàng thuyền biết được cũng phải nợ nụ cười ngày hôm nay giờ lành tháng tốt đã tới ở trước mặt toàn thể dân chúng trong thành để tưởng nhớ vậy nhưng vong hồn chết đi đồng thời cũng là tự nhắc nhở bản thân luôn phải cố gắng để sống sót được tốt hơn sau này tất cả chúng ta sẽ sống chung một mái nhà nói tới đây thì hắn dừng lại sau đó lùi qua một bên hướng về phía xuân đức làm một cái thủ thế xuân đức đang ngồi trên bảo tọa lúc này trầm giọng nói ác ma điện thanh âm hữu lực liên tục vọng đi vọng lại bên trong hát ngang thành mọi người nghe được chỉ thấy trong lòng sinh ra một loại kích động cùng chờ mong tiếp đó xuân đức từ bảo tọa đứng dậy cả người tản mạn ra một cổ ý thế ngập trời hắn đứng ở phía trên hào hùng vạn trượng nói ác ma điện vĩnh t h ê trường tồn người của ác ma điện vĩnh viễn không sợ hai sống làm người của ác ma điện chết làm ma của ác ma điện nhân danh điện chủ đệ nhất của ác ma điện triệu hồi n g ư ờ i thủ hộ lời hắn vừa dứt ở bên trong h ắ t nham thành mây khói nổi lên bên phía cùng lúc đó vô khô lâu xuất hiện ở xung quanh khu vực làm tế điện lúc những khô lâu này xuất hiện khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng thấy những khô lâu này không có ý định tấn công bọn họ thì cả đá mới an ổn lại tiếp đó một màn bất ngờ phát sinh thành ấ âm hùng hậu vang vọng toàn bộ hát nham thành mọi người nghe xong đều cảm thấy một loại nhiệt huyết sôi trào nhìn t h ấ xuống phía dưới mọi người xuân đức lại nói các ngươi vì ác ma điện mà sinh cũng vì ác ma điện mà tử ác ma điện cũng sẽ vì các ngươi mà ban cho lực lượng đón lấy những gì mà các ngươi đáng nhận được nói xong thì xuân đức phất tay một cái ngay lập tức máu từ bên trong bể bay ra bên ngoài hóa thành từng giọt máu bay về phía từng người ở bên dưới ác ma chi huyết dung nhập vào bên trong cơ thể mỗi người khiến cho những người kia đau đớn k h ó nhịn sống không b ằ n g chết ở phía bên dưới là một mảnh thang khóc xuân đức thấy vậy thì dậm chân một cái ngay lập tức huyết ma ở dạng sương mù lúc này hiện ra bao lấy toàn bộ người ở phía dưới vào bên trong có được huyết ma trị thương mọi người đau đớn ngay lập tức giảm đi rất nhiều cùng lúc này xuân đức ở trong đầu liên tục nhận được thông báo ác ma hộ vệ đột phá số lượng một ngàn tín ngưỡng lực lượng gia tăng một ngàn trúc phúc lực lượng gia tăng một thành. c h ú chỉnh p sửa mười sáu tháng i a t ă năm hai n h lực lượng g n g một t h à n h a c mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn mươi sáu tinh anh thủ hộ giả ba năm trước sau khi ác ma chi huyết dung hợp cùng với huyết mạch tự thân thì những người dân bên trong h ắ t nham thành cũng không còn cảm thấy thống khổ nữa mà thay vào đó là một loại kích động không nói n ê n lời bọn hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh từ sâu bên trong cốt tủy lan tràn ra toàn thân luồng sức mạnh kia cũng không có cùng bạo mà rất ôn hòa nó đi tới đâu liền tẩm bổ thân thể của bọn họ tới đó ở trong thành có không thiếu người già yếu một chân đã bước vào quan tài nhưng lúc bọn họ lại lao hóa ngược vốn là một đầu t ó c hoa dâm nay cũng đã trở nên đ e n n h á n h làn d a nhăn meo kèm theo nhưng vết ban màu đen giống như một cái ruộn nước khô hạn lúc này cũng trở nên căng mịn sáng bó Lấy được t â nhưng s i n bọn hắn thật vui, niềm vui không n thật cho hết, vui, vui đâu g để có ờ i c ò m ừ n đến p hôm á t khóc. k h n bọn g chỉ khóc họ à c o nay cái c ủ bọn họ cũng không muốn người thần mình sống hơn năm tận nhưng mệnh định liến khóc, chữ hiếu, khó h của ai a lại vài trời lâu t để đã đổi bọn họ c ũ n gia không khác thể hơn nuốt nước trong sống gì mắt t làm là vào mà ế p Nhưng n hôm y b ọ nhập ọ gia n h ác ma điện chiếm được cơ duyên có lại một lần nữa lấy được tân sinh bắt đầu một cuộc sống mới bọn hắn mang ơn ác ma điện mang ơn xuân đức phát ra từ nội tâm cảm kích lúc này vạn chúng hướng về phía xuân đức quý lễ cảm ơn đấng tối cao đã ban cho con sức mạnh xin đấng tối cao hãy nhận của con một lạy xuân đức lúc này đứng tên tế đàn giống như một vị thần linh cao cao tại thượng quan sát chúng sinh sau khi chứng kiến mọi người đã thành tâm q u y lệ ba lần thì hắn ôn hòa nói đứng dậy đi lời hắn vừa ra mọi người không tự chủ mà làm theo không chỉ có người dân bên trong hắc nham thành mà còn có cả thuộc hạ của xuân đức bọn hắn lúc này cũng không tự chủ mà đứng dậy có điều sau khi đứng dậy cũng không ai nói chuyện này nguyên một đám thần sắc cung kính đứng nơi đó chờ đợi những gì tiếp theo xuân đức nói quả nhiên ngay sau khi tất cả mọi người đều đã đứng dậy thì xuân đức tiếp tục nói Tiếp sau đây khi h hắn ứ nói g thức tiếp t h xong lời này thì người phía dưới đáp chung linh hồn và chung thế giới xuân đức tiếp tục nói cho tới khi nhục thân hủy diệt linh hồn tiêu tán mọi người đáp chúng ta mãi là nhất thể vĩnh viễn không rời xa sau khi mọi người nói xong thì từ trong cơ thể của xuân đức cùng tất cả mọi người nơi đây đều tách ra một đoàn phân hồn hàng vạn đoàn phân hồn bay lên tụ cùng một chỗ hình thành nên một bức họa đồ họa đồ to lớn che phủ cả bầu trời từ bên trong họa đồ phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo đột nhiên t h g bức họa đồ kêu bỗng nhiên bốc cháy sau một cái hô hấp liền tiêu tán giữa không trung cùng lúc đó tất cả mọi người đồng thời cảm thấy một loại liên hệ thân thiết với nhau đột nhiên một chuyện ngoại ý muốn phát sinh ngay khi họa đồ vừa tan biến thì một cột sáng màu xanh lam thô to từ bên trong đám người phía dưới phóng lên trên cao ánh sáng từ cột sáng kia chiếu dọi toàn thành khiến cả xuất â n trên lúc này cũng bị dị tượng thu hút. Có điều hắn còn Đức điều lúc có chưa có ở phía kịp thu hút, xét là bị dị xem v n đề gì xảy ra hiện ì l ê lên n thông vang trong đầu hắn. Nhận được tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng lực lượng ra thân thành kim thân. tiếp tiểu Xuất kim i có được lực lực h báo ra đầu ác ma tinh anh thủ hộ ác ma thủ hộ tinh anh là hy hữu loại trong một vạn ác ma thủ hộ khó có thể xuất hiện một người ác ma tinh anh thủ hộ có thể nhận được chuyển thừa sức mạnh từ ác ma chi huyết gấp nhiều lần ác ma hộ vệ thông thường nhận được cái thông báo này thì xuân đức có phần kinh ngạc không nờ trong số những người phía dưới kia vậy mà xuất hiện tinh anh thủ vệ ở phía bên dưới mọi người nhìn thấy phía bên trong c ổ sáng k i n là một đứa bé trai tuổi tác không lớn lắm thì đều hiện lên vẻ ước ao cùng hâm mộ còn có một chút ghen ghét trong đó ghen ghét là bản năng của con người rồi người khác có được mà mình không có được sinh ra ghen ghét cũng là điều bình thường mà thôi có người không khỏi cảm thán nói đây hẳn là chúc phúc thiêng liêng sau nghi lễ mà điện chủ nói tới đứa bé này thật có phúc một người khác cũng gật đầu nói ta có thể cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng mãnh liệt trong người đứa bé này không hổ là chúc phúc thần thánh vậy mà có thể để cho một đứa bé không có căn cơ tu luyện nhận được lực lượng dạng này có người lại thản nhiên mỉm cười nói đây là số mệnh cũng là cơ duyên của nó mọi người cũng nên chúc phúc cho nó. tương lai không xa đứa bé này sẽ là một trong những tân tú của ác ma điện chúng ta những người khác nghe vậy thì đồng tình nguyên một đám lúc này hướng về đứa bé kia trúc phúc ở trên đài cao xuân đức thấy vậy thì vậy một tên thuộc hạ thân tín tới bên cạnh sau đó căn dặn người kia nên làm như ữ gì những gì sau khi căn dặn xong thì xuân đức cũng liền rời đi dù sao tế điện cũng đã hoàn tất nơi này cũng đã không còn việc của hắn tên thuộc hạ được xuân đức phân phó đi làm việc lúc này lại gọi đến các trợ thủ đắc lực của mình phân phó xuống những tên thủ hạ kia sau khi nghe xong lại đi gọi những người khác tới sau đó đi giải quyết những việc được giao làm xong mấy việc này thì tên thuộc hạ lúc trước nhanh chân đi tới bên cạnh đứa bé nhận được chúc phúc thần thành những tín đồ của ác ma điện nhìn thấy hắn đi tới thì tự động lùi sang hai bên n mường đường cho hắn đi tên thuộc hạ kia của xuân đức người cũng giống như tên hắn lên lâm khôn làm người cũng rất khó khéo đối với đám tín đồ hắn cũng không có làm cái bộ dạng cao cao tại thượng mà là một bộ hòa ái dễ gần mọi người thấy vậy thì lập tức sinh ra thiện cảm gấp mười lần mẹ của đứa bé kia vốn không dám tiến lên cùng lâm khôn nói chuyện nhưng thấy hắn hòa ái dễ gần như vậy thì đánh bạo tiến lên hỏi thưa đại nhân con trai của ta nàng còn chưa nói hết thì lâm khôn đã cười nói không những là phúc mà là đại phúc lâm khôn vừa dứt lời thì cột sáng từ trên người cậu bé kia cũng biến mất đứa bé trai kia cũng một lần nữa tỉnh lại có điều khi nó vừa tỉnh lại nhìn thấy mọi người đang vậy xung quanh dùng một loại ánh mắt kỳ q u á i nhìn nó thì nó vội chạy tới bên mâu thân của nó sau đó ló đầu ra nói ta cũng chỉ hơi tham ăn một chút không chịu tu luyện thôi hơi mập thôi cũng không có gây tội lỗi gì cả mọi người không cần ăn hiếp ta mụ mụ của ta rất lợi hại đó mọi người nghe vậy thì đều là mỉm cười trẻ con ngây thơ bọn họ thích bọn họ có thể từ trên người đứa bé này nhìn thấy mình trước kia không chỉ có bọn họ mà lâm k h ô n đang ở gần đó cũng là như vậy đúng lúc này có một tiểu cô nương xinh xắn nhỏ nhắn mặc một bộ váy hồng vô cùng đáng yêu chạy qua bên này chạy tới bên cạnh tiểu mập mạp kia nói mập mạp mập mạp ngươi không sao chứ lúc này thấy người bất động làm người ta lo muốn chết còn tưởng ngươi bị làm sao rồi hóa ra ngươi còn chưa có chết tiểu mập mập có vẻ rất thích cô bé kia nên khi thấy cô bé này nói lời quan tâm như vậy thì cười đến híp cả mắt hắn lúc này tỏ vẻ đại anh hùng đại hào kiệt nói ta làm sao có thể có chuyện gì được chứ ta sau này còn phải bảo vệ tiểu nguyệt ngươi mà mọi người nhìn thấy bộ dạng của tiểu mập mạp lúc này đều không khỏi chấp chấp hai mắt tên nhóc con béo ú này mới vừa nấp sau lưng mẹ nhưng hiện tại lại đứng ra hiên ngang l ấ m liệt nói ra những lời mà chỉ có mấy tên mặt dạy mới dám nói ra thực ra đối với tiểu mập mạp cùng cô bé kia mọi người cũng không có lạ cái gì tiểu mập mạp này tên lam ngân thảo người chẳng giống tên cái tên thanh nhã bao nhiêu thì thằng bé ngược lại bấy nhiêu về phần cô bé dễ thương kia tên lam ngân n g u y ệ t hai người là cùng chung gia tộc nhưng k h á c chi lan ngân n g u y ệ t là dòng chính còn tiểu mập mạp là tri thứ do tiểu mập mạp này thường xuyên bị người khi dễ mỗi lần như vậy thì cô bé la nguyệt kia sẽ đi ra giải cứu cầm kiếm rượt cái đám bắt nạt bạn tốt của nàng nên mọi người rất có ấn tượng mẫu thân của lam ngân thảo thấy vậy thì trong lòng một mảnh vui sướng nói thực nàng rất thích cô bé tiểu nguyệt kia có điều nàng biết đôi bên thân phận cách xa nhau tiến tới là không có kết quả nên nàng thường hay g i a n d ạ y con trai chính mình có điều bây giờ thì khác rồi nàng biết con trai chính mình tương lai sẽ là đại nhân vật về sau có cùng với tiểu n g u y ệ t cô bé dễ thương kia kết duyên cũng không ai dám ngăn cản hay có dị nghị gì đúng lúc này lầm k h ô n đi tới bên cạnh hai đứa bé cười nói thời gian sau này còn dài bây giờ thì theo ta đi gặp một người mà phải rồi tiểu mập mạp ngươi tên gì tiểu mập mạp có chút nhút nhát nói dạ tên lam ngân thảo ạ lâm khôn cười trêu chọc nói cái tên rất đẹp có điều người không được đẹp giống như tên nhìn thấy tiểu mập mạp này trong sâu đáy m ắ t hiện lên sự buồn bã thì lâm khôn n h é o má nó một cái cười nói muốn không xấu nữa thì đi theo ta về sau tiểu mập mạp ngươi không chỉ có điện trai mà thực lực còn vô cùng cao cường tiểu mập mạp nghe vậy thì trong mắt hiện lên vô số ngôi sao nhỏ hắn hỏi đại nhân nói thật sao ta thật có thể trở nên đẹp trai hơn còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn sao đại nhân không có lừa ta đi người lớn mà lựa trẻ con là xấu mọi người ở xung quanh nghe vậy thì trên trán toát mồ hôi lạnh bọn hắn mặc dù không biết lâm k h ô n là ai nhưng có thể được điện chủ trực tiếp giao nhiệm vụ làm sao có thể là người thường nhưng vào lúc mọi người lo lắng thì lâm k h ô n lại cười nói thật ai nói dối sẽ là tiểu cầu lâm ngân thảo nghe vậy thì vui vẻ không thôi có điều sau đó tiểu mập mạp này lại hỏi có thể cho tiểu nguyệt đi cùng không đại nhân lâm khôn lần nữa bóp má hắn một cái nói nhóc con lém lỉnh lắm được rồi cái hai cùng đi tiểu mập mạp nghe vậy thì cười hì hì lúc này kéo tay đi theo phía sau lưng lâm khôn trước khi đi hắn còn không quên hôn tạm biệt mẫu thân hắn một cái mọi người nhìn thấy ba người đi xa thì trên mặt đều xuất hiện vẻ tươi cười ấm áp ngày 17 tháng 3 năm 20. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu h à i siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương 47, kiến tạo ba năm trước bên trong không gian vong linh xuân đức sau khi đi vào bên trong này thì liền đi qua thăm mấy tiểu nha đầu dễ thương kia lúc hắn đi tới lâu đài sinh mệnh thì cũng đã thấy mấy người vũ y tỉnh dậy nhìn thấy hắn đi tới thì vũ y lúc này chạy đi qua sau đó ô m lấy h ắ n cười hì hì nói đại ca về rồi lấy ạ thế cái tế điện gì đó đã xong chưa ạ xuân đức nhẹ xoa đầu vũ Y cười tươi nói mọi thứ đều đang xong rồi bọn nội lúc này mới ngủ dậy sao lan lan lúc này vươn vai đồng thời ngáp dài một cái cô bé có chút chưa hết buồn ngủ nói bọn nội mới vừa ngủ dậy đang đinh đi ra bên ngoài xem huynh tổ chức tế điện gì đó ra sao rồi có điều còn chưa kịp đi ra thì thấy huynh trở lại rồi tiểu xà yêu lúc này vẫn còn đang nằm b ò trên thảm hoa hướng về phía xuân đức dò hỏi nè nè cái tế điện gì đó có vui không kể nghe một chút đi ta còn chưa từng đi xem bao giờ luôn á xuân đức cùng với vũ ý lúc này đã đi qua bên này sau khi đi qua chúng với hai người tiểu lan cùng xà yêu thì xuân đức liền nằm xuống thảm hoa trước khi nằm xuống hắn cũng không quên lấy ra một chiếc gối đầu để nằm cho thoải mái tiếp đó hắn nhìn qua ba cô em gái cười nói muốn xem lại không huynh để cho bọn muội xem lại cảnh tổ chức tế điện vũ y lúc này đang nằm ở bên cạnh hắn liên tục gật đầu nói muốn xem muốn xem xuân đức thấy vậy thì mỉm cười hắn lúc này lấy ra một viên ký ức nguyên tinh sau đó để vào bên trong hệ thống phụ trợ phân tích không qua mấy giây thì một cái khung cảnh ba c h i ề u sống động hiện ra trước mắt mọi người cảnh tượng kia chính là lúc diễn ra tế điện vốn lúc đầu ba cô em gái của xuân đức còn rất hứng thú nhưng sau một lúc thì cả ba đều cảm thấy buồn chán tiểu xà yêu còn ngáp một cái sau đó nói c ò nhìn tưởng có gì có đặc sắc c kia, á n đến、chết. Lan Lan cũng có phần thất vọng nói không chết. có có thất g vui, may mà lúc trước k h ô g cùng nghe người dạng có Đức cười, lúc cái Lúc trước của đi đổi với lại lại hiện ra bộ dạng của nham thành hiện tại. ra ra Nham huynh. Xuân hắn này hình ảnh. này bốn Thành Nhìn vậy thì Hát một mắt mỉm bộ ở qua ba cô em gái đang còn chưa biết chuyện gì xuân đức lúc này cười nói nhiệm vụ tiếp theo của huynh là tái cơ cấu lại hát nham thành biến nó thành một nơi tiến có thể công lui có thể thủ về sau này đây cũng sẽ trở thành đại bản doanh của chúng ta mọi người lúc này đóng góp một chút ý kiến là nên xây dựng hát nham thành như thế nào cho hợp lý nhiệm vụ này được ban thưởng một món quà đặc biệt tà nha mấy cô bé nghe vậy thì có phần ghen tị với xuân đức bọn họ cũng muốn có một thứ tương tự thế này để chơi có nhiệm vụ hàng ngày nhiệm vụ hàng tuần hàng tháng chính tuyến cực kỳ thú vị có điều do biết người ở phía sau màn lại đại ca nên phần thú vị có đôi chút giảm bớt có điều như vậy cũng đã rất thích rồi tiếp đó ba cô em gái bắt đầu đóng góp cho xuân đức những ý tưởng xây dựng căn cứ sau này thực sự mà nói ba cô em gái hắn trí tưởng tượng có thể nói còn phong phú hơn hắn nhiều không phải vậy vì sao sau một lúc thì một tòa quái dị pháo đài lại xuất hiện nhìn cái tòa pháo đài tà ác xuất hiện ở trên mô hình thì xuân đức cũng không biết nói gì cho phải có điều hắn cũng có chút thích thích như vậy một thứ độc là chưa từng xuất hiện hắn cũng muốn một lần tạo ra xem như thế nào sau khi đã thiết kế xong thì lan lan hỏi xây dựng một tòa pháo đài như thế này cần tốn rất nhiều thời gian nhân lực cùng vật lực huynh tính tới chưa mà chúng ta gây náo loạn nơi này nhất định sẽ có người của địa n g ụ c môn tới làm phiền xuân đức nghe vậy thì cười nói không cần lo lắng đâu xây toàn pháo đài này đã có đại ca lo rồi về phần địa n g ụ c môn cùng những thế lực khác cũng đã có đại ca xử lý rồi nếu bọn hắn dám tới thì đại ca nói liền để bọn hắn không có đường về bọn muội không thấy ở trước cổng pháo đài có mấy cây của sao nơi đó là thiết kế dành g i để treo đầu người đ nghe xuân đức nói như vậy thì mấy người khác biết nói gì hơn tiếp đó bốn người lại cùng nhau nghe nhạc rồi lại cùng nhau đi ngủ đối với xuân đức cùng ba người vụ y yệ lan lan tiểu yêu mà nói không có khái niệm gì là xây thành chỉ cả đối với bọn họ mọi thứ giống như một trò chơi chỉ cần làm theo chỉ dẫn của đại ca là xong thật vui thật thú vị Vừa sáng ngày hôm sau do việc xây dựng pháo đài mới cần phải, phải phá ả i p h hủy đi hắc n h a m thành trước kia vì vậy cần phải di tản người bên trong thành ra ngoài cũng vì nguyên nhân như vậy mà sáng ngày hôm nay thuộc hạ của xuân đức đã đi dọc từng con phố bên trong h ắ t nham thành thông báo đến từng nhà không chỉ thông báo mà bọn hắn còn đi vào phát tờ thông báo cho mọi người đồng thời gắn thông báo ở những địa điểm quan trọng để phòng có người trong quá trình thông báo xảy ra vấn đề xuân đức lo xa như vậy một chút cũng không có dư thừa mặc dù đã thông báo tới từng nhà nhưng lúc gắn thông báo vẫn có không ít người tới xem đặc biệt là những người tới từ bên ngoài sau khi thông báo vừa ra thì toàn bộ h ắ t nham thành bắt đầu chuyển động người người nhà n h à nhanh chóng thu gom những vật dụng cần thiết bỏ vào bên trong không gian giới chỉ sau đó theo chỉ dẫn đi ra bên ngoài thành có được đám tử linh sinh vật duy trì trật tự việc xảy ra hỗn loạn không hề có xuất hiện đương nhiên việc ngoại ý muốn phát sinh là không thể tránh khỏi có điều những phiền thoái này đều đến từ những kẻ mới vào thành bọn hắn vẫn tưởng hắc nham thành vẫn g i ố n g trước tiên nên theo thói quen thói quen tốt thì không nói làm gì nhưng đằng này toàn là thói quen xấu đám này gặp ai cũng không để vào mắt một bộ ta đây lớn nhất ở t r ư ớ c của thành nam một tên nam tử ăn mặc sang trọng theo phía sau là một đám thuộc hạ lúc này đang khó chịu với đám tử linh sinh vật các người đám người này có biết bùn đại thiếu gia là ai không các ngươi chặn đường của ta không cho ta vào trong là ý gì bên trong kia vẫn còn có tài sản của ta lưu lại có phải các ngươi đã chiếm dụng bây giờ không muốn trả nên viện cớ có đúng không tên thanh niên này vừa nói thì một đám thuộc hạ phía sau lúc này hô hào nói nhanh để cho chúng ta đi vào nhanh để cho chúng ta đi vào các ngươi còn biết lý l ạ không nhanh gọi thành chủ của các ngươi ra ngoài này đám lính gác nghe vậy thì sắc mặt lạnh c a n h một tên trong đó máy móc nói thời gian di chuyển đồ đạc đã kết thúc hiện tại đến thời gian di chuyển đi ra bên ngoài đây là mệnh lệnh không người có thể trái những kẻ khác lúc này tiếp lời kẻ nào cản trở chết vốn ngông cường đã quen tên đại công tử cùng đám thuộc hạ của hắn lúc này hồn nhiên không sợ có kẻ còn cười nhạo nói các ngươi cái đám cặn bã này sửa loạn cái gì vậy giết các ngươi định giết hay các ngươi biết đại công tử nhà chúng ta là ai không thành chủ các ngươi gặp còn muốn quỷ liếm chân của đại công tử nhà ta đây đám lính gác không có để ý tới lời của kẻ này bọn hắn lúc này đồng loạt nói người vi phạm mệnh lệnh lập tức tiêu diệt lời vừa dứt trong chớp mắt mấy chục tên vệ binh nơi đây đồng loạt xuất thủ không động thì thôi vừa động liền khiến tên thiếu gia kêu biến sắc những lính gác này cũng không phải cái gì a miêu a c ẩ u mà đều là tử linh sinh vật vô cùng cường đại về phần cường đại tới mức nào chỉ có mình xuân đức mới rõ ràng phập phập phập không khác gì xin hoa quả mấy chục tên cả gan chống lệnh không qua một cái hô hấp liền bị xin chết đ ứ n g trường đừng nói là phản kháng mà kêu một tiếng cũng không có sau khi g i ế t xong mấy chục người thì đám vệ binh kia lúc này lại quay về chỗ cũ trên tay cầm một ngọn giáo co xin ê một cái thi thể tình cảnh này khiến cho đám người mới tới một trận tâm kinh đảm hàn chỉ có thành viên của ác ma điện là cảm thấy bình thường hơn một điểm dù sao bọn họ đều đến từ một cái thế lực Có đồng i ề u cách h thời cũng là một loại bảo hộ đối với thành viên bên trong điện động tác của ác ma điện lần này vô cùng lớn vì vậy thu hút rất nhiều người hữu tâm đến đây quan sát bên trong tầng mây cách hắc nham bên thành không xa đứng hai người trung niên cả hai đều ăn mặc giống nhau toàn thân hắc ý chủ đầu đã vậy mặt còn đeo nạ không làm sao phân biệt được một người nói không rõ là kẻ nào tự phụ đến mức chiếm cả địa bàn của địa ngục tông xây dựng thế lực bọn hắn đây là chán sống sao người còn lại thì lắc đầu nói ngươi nhìn lầm thế lực này không giống bình thường đâu ngươi quan sát đám vệ binh mặc giáp xanh được vũ trang tới tận răng kia không người lúc trước nghi hoặc hỏi bọn hắn làm sao người kia nói người chẳng lẽ còn không nhận ra trang bị bọn hắn đang mặc trên người đều là trang bị tốt nhất cho hóa thần tu sĩ sử dụng sao hơn nữa ngươi có cảm ứng được tu vi bọn hắn không người còn lại nghe vậy thì lông mày không khỏi nhữ lại hắn đúng thật nãy giờ không có chú ý đến đám kia bởi vì trong tiềm thức hắn của hắn vệ binh dữ thành chỉ là một đám cặn bã một thôi cơ bản không đáng nhắc tới đúng lúc hắn kinh ngạc v ị phát hiện ra điều gì đó thì dị biến đột nhiên phát sinh lúc này ở từ bên trong hát nham thành hắn cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng dị thường cổ khí tức kia quét qua tí nữa khiến hắn thổ huyết hai tên mật thám này thấy vậy thì đều cả kinh lúc này cả hai đều nhanh chóng lấy ra một chút gì đó Đó dùng để trị thương sau khi thương thế khôi phục lại được một ít thì bọn hắn liền nhìn về phía hát nham thành chỉ thấy ở nơi kia lúc này xuất hiện một người mặc bạch nhìn không rõ nhìn thấy xuân đức một mình đứng nói đó nhìn khắp nơi bộ dạng quan sát cái gì một người kỳ quái hỏi người kia là đang định làm cái gì hắn vốn là đang nghi hoặc không biết xuân đức làm cái gì nhưng rất nhanh hắn liền biết được câu trả lời hắn chỉ thấy xuân đức giơ tay lên sau đó hạ xuống một cái hình nhẹ tay một hạ cả tòa hát nham thành rộng lớn thoáng cái hóa thành một mảnh phế tích toàn bộ tường thành các loại kiến trúc thoáng cái đều hóa thành các bụi nhìn thấy như vậy một màn thì hai tên thám báo kinh ngạc đến đứng đ ơ ra không nói ra lời có điều rất nhanh bọn hắn liền biến sắc chỉ thấy sau khi hát nham thành sụp đổ một cổ khí lãng quần quận quét về bốn phương tám hướng mặc dù đã để phòng nhưng cùng số phận giống bọn hắn còn có không ít người tất cả những kẻ kia đều là thám tử của các thế lực tới nơi đây thăm dò ở trong làn sóng xung kích chỉ có thành viên ác ma điện là không có việc gì có mấy ngàn vong linh thủ vệ bảo hộ bọn họ đến quảng lông cũng không bị thương những kẻ vừa mới tới hắc nham thành còn chưa rõ ràng những chuyện phát sinh liên tiếp nhìn thấy hai màn như vậy khỏe m ặ t không khỏi co giật liên hồi ở bên trong đám người lam ngân thảo hướng về phía sư phụ mới bái nhận của hắn nói điện chủ thật đáng sợ hạ cả một tòa thành chỉ như vậy nhẹ cái liền hủy diệt nếu như chúng ta còn ở trong đó không phải cũng bị chôn theo sao lan nguyệt ở bên cạnh nghe vậy thì nói đần vừa thôi chứ thế ngươi nghĩ mọi người vì sao phải di chuyển đi ra ngoài này lại còn có được vong linh vệ binh bảo vệ lam thảo nghe vậy thì cười ngây ngô vì để tránh xấu hổ hắn lúc này chuyển qua chuyện khác nói sự phụ sao điện chủ luôn đeo mặt nào vậy người đã thấy điện chủ lần nào chưa sư tôn của lam thảo nghe vậy thì ôn hòa cười nói ta cũng chưa từng thấy qua nghe nói chỉ có ba tiểu cô nương hay theo điện chủ là biết được gương mặt thật sự của điện chủ mà thôi lam nguyệt có phần h i ể u kỳ hỏi sư tôn sao con chưa từng thấy ba người bọn họ ra ngoài đi chơi hộp tế điện cũng không có thấy bọn họ bọn họ là thân nội của điện chủ hắn rất mạnh phải không sư tôn sư tôn của la m nguyệt nghe vậy thì cười cười đương nhiên rất mạnh hơn nữa cực kỳ mạnh mạnh tới mức mà bọn con k h ó thể tưởng tượng ra được một người trong đó tên gọi vũ y có thể một kiếm chém giết hóa thần đại năng một người khác tên cứ gọi tiểu xà yêu cũng rất mạnh lao thành chủ hát nham thành là bị nàng giết nghe nói là bị nàng một ngụm nuốt gọn về phần người còn lại thì ta chưa từng gặp qua nàng độc thủ hai đứa bé nghe vậy nắm lấy tay sư phụ của bọn hắn sợ hai nói đáng sợ như vậy đệ tử cũng không dám r ụ i bọn họ chơi cùng đâu lỡ may bọn họ tức giận liền ăn thị bọn đệ tử ông lão kê xoa đầu hai đứa bé tâm lý thầm nghĩ tu vi như thầy tr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 ở xung quanh tòa pháo đài vừa được xây dựng kia lúc này mặt đất đột nhiên nức vỡ ra ầm ầm ầm mặt đất nước ra tạo nên chấn động kinh hoàng rừng cây núi đã bị cơn địa chấn này tác động thì tất cả đều bị cho bụi núi đá sập đổ rừng cây đổ gãy các chạy á loại ma thú t ngay loạn. n tiếp sau đó một bức tường thành kiên cố được xây dựng theo lối kiến trúc quái dị xuất hiện tường thành kia là hôn tạp của đất cây cối cùng xương trắng người ngoài nhìn vào liền cảm thấy một loại không rét mà run tường thành kia từ từ chối lên trên khi tường thành kia hoàn toàn dừng lại thì độ cao của bức tường thành lên tới mấy trăm mét độ cao chứ không ít độ d à y của tường thành thì càng không phải bàn nó dày phải gấp đôi độ cao của tường thành mọi người nhìn thấy vậy đều là choáng ngập không thôi có điều ngay tiếp sau đó bọn họ lại được một lần nữa giật mình sau khi tường thành được dựng lên thì bên trên tường thành bắt đầu có những bộ xương to lớn di động càng về sau thì càng nhiều một lúc sau khắp nơi trên tường thành là các sinh vật quái lạ có bộ xương màu xanh biếc và gai xương sắp bén vừa nhìn là biết bọn này có kịch độc nhưng cái người ta chú ý nhất chính là khí tức của bọn nó phát ra dù mọi người đang đứng cách rất xa tường thành nhưng vẫn cảm nhận được một cổ tử khí nồng nặc cùng một loại huy áp khiến cho ai nấy đều tâm kinh đằng hàn nhưng vẫn chưa xong khi mọi người đang nhìn đám cốt thú lúc nhúc trên tường thành thì bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện vô số cốt l o n g hoặc là h u n g cầm đám kia cực kỳ ồ nào bọn nó phát ra tiếng kêu vô cùng bén nhọn khiến cho mọi người đau cả m à n hai sau khi những tử linh sinh vật này xuất hiện thì ở bên trong ác ma thành đột nhiên xuất hiện một làn sương mù màu đỏ sương mù kia lúc đầu còn rất mờ nhạt nhưng các lúc càng dày không qua bao lâu thì đã hoàn toàn che phủ ác ma thành s ư ơ n g đỏ này vừa hiện thì những người có ý định dùng hồn niệm thăm dò ác ma thành liền gặp ngăn cản hồn niệm tiếp xúc cùng với s ư ơ n g đỏ kia liền bị cắn n u ố t không còn một mảnh quá sợ hãi những người kia không dám dùng hồn niệm thăm dò nữa có người lắp bắp kinh hãi nói cốt thú thật nhiều cốt thú những cốt thú này cảnh giới làm sao cao như vậy ta nhìn cũng không thấu cảnh giới bọn nó một người khác cũng là kẻ vãng lai、like. vừa tới hắc nham thành nhìn thấy một màn trước mắt thì kinh dị nói thế lực nào thủ bút lớn như vậy cái này so với các địa thánh địa của những thế lực lớn trong khu vực chỉ hơn chứ không kém đám tín đồ của ác ma điện nghe được những người này bàn tán thì trong lòng âm thầm vui vẻ bọn hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi trở thành người của ác ma điện vốn ngày hôm trước còn tưởng là một lần đại kiếp nạn nhưng nào ngờ lại là một lần đại cơ duyên thay đổi vận mệnh của bọn hắn ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì một tiếng kèn hiệu vang lên u u u u u thanh ấm vang vọng phạm vi xung quanh ác ma thành nghe được tiếng kèn hiệu này thì đám vong linh hộ vệ vạn người như một đồng thành nói giai đoạn xây dựng thành trí đã xong tiếp theo mọi người đi theo chúng ta tới trước cửa thành tới nơi mọi người xếp hàng trật tự không được chen lấn xô đẩy người nào vi phạm lần một cảnh cáo vi phạm lần hai g i ế tại t chỗ không có bất kỳ người nào nghi ngờ lời nói của vệ binh vong linh nhưng kẻ này đã nói là làm hơn nữa còn làm rất tuyệt tình đừng có hỏng cầu xin cái gì bọn hắn nói giết là sẽ giết không hề có bất kỳ nương t ự da trẻ nam nữ gì đều giống nhau dưới sự duy trì trật tự của đám vệ binh vong linh mấy vạn t i n độ nghiêm túc thành đội ngũ đi theo ở phía sau không có người dám lộn xổn, cũng không người dám ý kiến tuy mới đầu đi và o khuôn khổ cảm thấy hơi khó chịu nhưng ai cũng giống ai mọi người lại cảm giác được làm như vậy rất tốt sau khi tới trước cổng thành thì mọi người nhìn thấy đứng ở nơi đó là một bé gái tuổi tắc không lớn lắm cô bé kia bộ dạng rất xinh đẹp da trắng hồng mắt to t r ò n hiện lên sự lanh lợi một đầu tóc dài tới ngang eo kết hợp với một bộ hoàng y khiến cho cô bé kia t r i ể n lộ toàn bộ vẻ đẹp bên ngoài của mình lộ ra phong thái của một tiểu mỹ nhân cô bé kia đang ngồi vắt chân trên đầu một con cốt thú to lớn ánh mắt có phần n h ả m c h á n nhìn về phía mọi người đối với tín đồ của ác ma điện thì đã sớm biết cô bé kia là ai nàng là một trong ba người thân cận nhất ở bên cạnh điện chủ tên Lan Lan. nhìn thấy n à n g mấy vạn tín đồ đồng loạt túi đầu kêu một tiếng lan lan thành nữ lan lan ở trên đầu cốt thú nhìn qua những người nơi đây nhẹ gật đầu sau đó nói điện chủ có lệnh trước khi vào thành phải phân phát thân phận lệnh bài cho tất cả tín đồ mọi người tiếp nhận lệnh bài sau đó sử dụng tại chỗ đầu tiên là những tín đồ bình thường không thức tỉnh bất kỳ năng lực đặc thù từng nhóm năm trăm n g ư ờ i tiến lên phía trước đám vong linh vệ binh lúc này tách ra một con đường để cho nhóm tín đồ đầu tiên tiến lên nhìn năm trăm tín đồ đứng trước mặt mình lan lan với tay một cái năm cái lệnh bài rơi vào trong tay mỗi người bóp nát nó đi năm trăm người kia không hề do dự liền bóp nát lệnh bài lệnh bài hóa thành k i m quang k i m quang ngưng mà không tán in lên bên trên má phải của bọn hắn một cái hình xăm ác ma hai cánh nhìn thấy vậy lan lan nói nhóm đầu tiên xong nhóm tiếp theo mọi người tự sắp xếp hàng từ t r ư ớ c để tốc độ triển khai được nhanh sau khi tiến vào bên trong chúng ta còn phải sắp xếp lại chỗ ở có được kỷ luật nghiêm minh người ở phía dưới không ai dám trái lời tất cả đều một mực nghe theo cũng vì thế mà công việc giảm đi được rất nhiều dâu rĩa tiếp theo từng nhóm từng nhóm tín đồ bình thường lên nhận lệnh bài thân phận sau tầm ba mươi phút thì lan lan liền phát xong cho đám tín đồ bình thường tiếp đó là đến tín đồ cấp một những người này cũng được phát cho lệnh bài chó điều bọn hắn khác ở một điểm là ở phía sau con ác ma hai cánh ở trên mặt bọn hắn xuất hiện một cái đồ án hình tròn đẹp mắt con ác ma ở giữa phía trên có số một xếp hạng tín đồ lúc ban đầu đều là dựa vào tu vi cùng tiềm năng xếp hạng từ một tới chín sau khi đã phân phát toàn bộ lệnh bài thân phận cho đám tín đồ thì lan lan ra lệnh tất cả đi vào bên trong lệnh đóng của thành bảy ngày để chỉnh đốn trong thời gian chỉnh đốn mở cửa cho bất kỳ người nào đi vào không có ngoại lệ kẻ cố tình đi vào liền giết tại chỗ cho ta đám thủ vệ vong linh nghe vậy thì đồng thanh kêu lên rõ thánh nữ đại nhân nghe được lời nói của lan lan đồng thời nhìn thấy người của ác ma điện muốn đi vào bên trong thành thì đám thương nhân cùng khách qua đường lúc này liền trở nên sốt ruột một người lúc này đánh bạo lên tiếng đại nhân có thể sắp xếp cho chúng ta vào thành được không chúng ta đều là thương nhân lan lan đang đi đến trên cầu sắp tiến vào ác ma thành nghe được lời này thì không khỏi dừng lại nàng vừa dừng lại thì đám vong linh thủ vệ cũng đồng thời dừng lại ánh mắt tất cả đều nhìn về phía kẻ vừa nói người vừa lên tiếng khi trước bị nhiều ánh mắt cường giả như vậy nhìn chằm chằm thì đứng không vững có điều lúc này lan lan nói một câu khiến hắn thở ra một hơi phân ra một vài người sắp xếp cho bọn hắn vị trí ở ngoại thành nói xong lời này thì lan lan liền tiến vào bên trong thành khi nàng đã đi vào trong thì có một vài tên vệ binh vong linh đi qua bên này dẫn đám thương nhân vào trong thành đồng thời sắp xếp nơi ở tạm thời cho bọn hắn ngày 19 tháng 3 năm 20. n g m ư ờ i đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h à o chương 49, thần bí thế lực ác ma điện sứ giả của tam tông tứ viện tới ba năm trước vài ngày sau Sau vài ngày cố gắng chỉnh đốn thì hát nham thành trước kia n à y là ác ma thành đã đi và o ổn định sinh hoạt bị đảo lộn lúc trước của mọi người do việc di chuyển nơi ở lúc này cũng đã một lần nữa tái cơ cấu nói đến cũng may mắn do nơi này là nơi có vị trí địa lý cực kỳ thích hợp cho giao thương nên trước kia cũng được địa ngục tông quan tâm chiều cố thêm vào hát nham thành thành chủ cũng không phải là người kém cỏi nên kinh doanh nơi đây được rất tốt xuân đức lúc này tiếp quản lại nơi đây thì chỉ việc phát huy cái lúc trước mà bọn hắn để lại thôi sau khi đã ổn định được dân cư bố trí được công ăn việc làm cho mọi người thì ác ma thành ngay lập tức có thể tự cung tự cấp không lo phải thụ thuộc vào bên ngoài điều này cũng giảm bớt phần nào nguy cơ nếu như các thế lực lớn cố ý chèn ép nếu như đám người kia cố ý cô lập ác ma điện thì xuân đức cũng không cần lo lắng dù sao có thể tự cung được Mặc dù làm ma giảm mà mọi tốc độ phát triển của ác cũng cần cứ ca được được dù diện, lo lắng lo là này, vậy phát triển thứ độ điện đáng điều để đại đã ổn định Nhưng hắn không khó khăn kể. ổn sẽ xuân â dân. y dựng xong căn chỉnh đốn người x cứ, đức lúc này lại một lần nữa mở cửa thành đón khách vãng lai、like、cùng thương nhân vào trong thành giao dịch bên trong không gian vong linh xuân đức lúc này lại đang nằm l ị c h hệ thống phụ trợ thực ra thì hắn không biết làm cái gì tiếp theo nên vào xem xét hệ thống phụ trợ để xem các nhiệm vụ khác cùng nhận thưởng cũng đã quen thuộc với thứ này xuân đức ý niệm vừa động thì giao diện của hệ thống phụ trợ hiện ra ở trước mắt có điều dù đã nhìn nhiều lần nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực nhưng mà hết lần này tới lần khác nó lại là thực mà không phải h u ấn tượng nhấn vào phần nhiệm vụ ngay lập tức hắn nhận được được một loạt thông báo chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gian khổ thành lập thế lực thế lực của bạn thành lập tên gọi ác ma điện có số thành viên đủ với yêu cầu bạn nhận được một món quà bất ngờ quà đã được chuyển vào hàng trang bạn có thể kiểm tra nhìn thấy thông báo này thì xuân đức không khỏi cười cười đại ca luôn không nói tặng cho hắn cái gì mà toàn nói là món quà bất ngờ mọi lần hắn sẽ là lập tức mở ra ngay nhưng lần này hắn lại nhẫn nhị đợi nhiều, nhiều mới mở một thể nói thật cái cảm giác nhẫn nhị này rất khó chịu nhưng mà hắn lại thích như vậy sau khi nhận xong phần thưởng thì hắn nhìn tới hệ thống nhiệm vụ tiếp theo nhiệm vụ gian khổ đã hoàn thành bạn hiện tại đã làm chủ một thế lực như vậy như vậy thân là người làm chủ bạn phải phát triển nó sau đây là nhiệm vụ mà bạn cần phải làm sau khi hoàn thành sẽ nhận được một phần quà đặc biệt nhiệm vụ xây dựng cần có nguồn lương thực để duy trì sự ổn định của thế lực vì vậy bạn cần trồng thêm lương thực số lượng yêu cầu không có số lượng cụ thể bạn phải làm sao để cho tất cả mọi người đều có lương thực dùng mỗi ngày vừa để duy trì cuộc sống vừa để phụ trợ tu luyện nhiệm vụ xây dựng tìm kiếm xây dựng các mỏ khai thác tài nguyên quý như mỏ linh thạch mỏ huyền thiết số lượng yêu cầu nhiều hơn hai mươi mỏ nhiệm vụ xây dựng xây dựng các sưởng rèn sưởng gia công sưởng chế tạo sưởng thức ăn bệnh viện chợ học viện tháp canh quân doanh số lượng yêu cầu phụ thuộc vào hoàn cảnh cùng điều kiện xuân đức sau khi nhìn thấy một loại nhiệm vụ hiện ra thì có chút hoa cả mắt hắn thì không biết phải làm cái gì nhưng không ngờ công việc phải làm trên thực tế nhiều tới vậy với đây cũng chỉ là cơ bản nhiệm vụ mà không phải chi tiết nhiệm vụ giống như việc xây dựng học viện cũng cần có quy hoạch vị trí sau khi xây xong còn cần phải tuyển học viên giảng viên nói chung là rất rất nhiều việc chứ không phải giống như nhiệm vụ nói cứ xây xong là được xuân đức lúc này không khỏi than thở mệt rồi đây nhiều việc như thế này không biết lúc nào mới có thể làm xong nữa hắn vừa than thở thì liền nhận được một cái thông báo chỉ có kẻ lười mới hay than thở xuân đức thấy vậy thì hết ý rồi đại ca của hắn cũng thật lắm t r ò nhìn vào thông báo hắn nói lâu lâu lười một tí cũng không sao mà cần gì phải vội đâu thông báo hiện ra như vậy là không tốt xuân đức lúc này nói kệ đệ thích làm biếng đấy lâu lâu cho đệ làm biếng một ngày đi hôm nay đệ muốn nằm nghỉ ngơi thông báo hiện lên chúc bạn có một ngày vui vẻ tiếp đó thông báo liền biến mất xuân đức thấy vậy thì mỉm cười tiếp đó hắn bắt đầu tận hưởng lạc thú của đ ờ mình hắn vừa nghe nhạc vừa bắt đầu tìm hiểu một số thứ vừa phát sinh bên trong hệ thống phụ trợ nhìn thấy mục cơ cấu của ác ma điện thì hắn liền nhớ bảo ngay lập tức hắn liền thấy được ở bên trong thống kê có điều thống cũng rất tương đối mà không phải chính xác đến từng con số ác ma điện điện chủ một người tên gọi tiểu đức ác ma điện thánh nữ ba người ác ma điện vệ binh khô lâu gần một vạn ác ma điện thành viên quản lý hơn một người ác ma điện thành viên từ cấp một đến cấp chính số lượng gần sáu vạn người xuân đức nhìn thấy bảng thống kê như vậy thì cảm thấy khá hài lòng như thế này hắn có thể khống chế được ác ma thành dù không tự mình đi quan sát Vừa có gợi ý tình hình kinh tế ác ma thành mới bước đầu phát triển gặp nhiều khó khăn bạn có thể mang linh tuyển ở bên trong không gian vong linh giá bán nên bán số lượng ít để có được giá cao càng ít thì càng quý gợi ý mọi việc không nhất thiết bạn cần phải đi làm bạn có thể ra chỉ lệnh đến cấp dưới để bọn hắn giúp bạn hoàn thành việc liên lạc giữa bạn cùng cấp dưới do phụ trợ hệ thống đảm nhiệm gợi ý bạn có thể ứng dụng từ linh sinh vật vào trong các công việc nặng nhọc như xây dựng đảm b ả ưu điểm của bọn nó không biết mệnh mọi bạn nên vô cùng thích hợp đối với công việc như vậy có điều số lượng từ linh sinh vật không phải vô hạn bạn cần cân nhắc trước khi phân phối bọn nó gợi ý bạn còn rất trẻ thiếu hụt về kiến thức các mặt đời sống nếu như bạn không muốn tự mình tìm hiểu thì hệ thống phụ trợ có thể giút bạn có được những chi thức đó xuân đức nhìn thấy hàng loạt thông báo xuất hiện thì có phần kinh ngạc sau khi đọc xong thì hắn không khỏi mỉm cười. đại ca của hắn thực sự rất quan tâm hắn mà đến nay g cả cảm xúc nhỏ của hắn cũng quan tâm tuy hắn còn nhỏ nhưng cũng hiểu được điểm này đại ca không có áp đặt chuyển tri thức cho hắn mà hỏi hắn xem có muốn tự mình tìm hiểu để cảm nhận được lạc thú trong đó hay là chấp nhận chuyển tri thức để nắm giữ những thưởng thức thông thường tiếp đó xuân đức nằm ở bên trong không gian vong linh thông qua hệ thống phụ trợ liên lạc cùng với các thành viên phía bên dưới chỉ đạo bọn hắn làm theo yêu cầu từng nhiệm vụ của hệ thống phụ trợ hay nói đúng hơn là n h ữ n g yêu cầu của đại ca hắn hàng loạt chỉ đạo được ban ra khiến cho ác ma thành vốn đã bận rộn nay càng thêm bận rộn có điều càng như lại càng khiến cho cả căn cứ sinh cơ bừng bừng. nhất là vận dụng tử linh sinh vật vào bên trong lao động sản xuất khiến cho hiệu quả công việc tăng cao lên rất nhiều có điều do hạn chế về số lượng nên xuân đức phải suy nghĩ nát óc mới có thể làm ra quyết định hợp lý trong quá trình chỉ đạo thế này xuân đức cảm thấy bản thân khuyết thiếu rất nhiều thứ nhất là giao tiếp mặc dù đã có hệ thống phụ trợ nêu rõ yêu cầu nhưng lúc hắn chuyển xuống phía dưới thì người ta không hiểu nhất là nhiều thứ liên quan đến vấn đề chuyên môn hắn càng thêm không biết gì vốn định từ từ tìm hiểu thế giới nhưng hắn cảm thấy vẫn là nên tiếp nhận tri thức thì tốt hơn vậy là hắn gọi ra hệ thống h ụ trợ sau đó nhấn vào mục chuyển tri thức có điều hắn vừa nhấn vào liền nhận được thông báo cần tiêu tốn m ư ơ i ngày thời g xuân đức thấy vậy thì kêu lên sao lâu quá vậy thông báo k h á c hiện lên bạn là một con người vô cùng đặc biệt người bình thường chỉ mất bảy ngày còn bạn thì chỉ cần có m ộ ư ơ i ngày thấy cái thông báo này thì xuân đức không khỏi mắng đáng ghét đệ không có đần thông báo hiện lên đệ không đần chỉ là không thông minh mà thôi xuân đức thấy vậy thì phồng má lên bộ dạng nhìn mà b u ồ n cười có điều buồn bực thì buồn bực nhưng xuân đức vẫn là tiếp nhận truyền c h i thức trước khi tiếp nhận truyền c h i thức thì hắn có liên lạc với mấy cô em gái thông báo cho bọn họ biết một tiếng không những thế hắn còn không báo cho mấy tên thuộc hạ thân tín của mình sau khi làm xong thì hắn bắt đầu tiếp nhận tri thức truyền thừa vốn đang bận mờ mắt với những công việc bên trong ác ma điện sau khi nhận được thông báo của xuân đức thì ba cô em gái đồng loạt mắng xuân đức một lượt đại ca là đồ con rùa người ta đang mệnh muốn chết vậy mà lại kiếm lý do trốn việc đáng ghét đại ca thật là không có chút trách nhiệm gì cả h thừ、hừ. thật muốn cắn chết binh ấy luôn không biết bây giờ ác ma điện đang công việc thế nào sao vậy mà nói nghỉ mười ngày thực sự đáng ghét quá mà đ á m thuộc hạ nghe mấy người vũ y mắng xuân đức thì toát mồ hôi có điều bọn hắn cũng không dám nói gì dù sao ba vị tổ tông này rất đáng sợ đừng nhìn các nàng nhỏ nhỏ dễ thương vậy nhưng trên cơ bản đều là một đám bạo lực hơi một chút liền sẽ đánh、người. Chỉ sau lúc này đây hai tỷ mỗi nhà họ diệp sau khi rời đi ác ma thành thì liền một đường đi tới trường ra trên đường đi cũng không gặp vấn đề gì tới trương gia bọn hắn được người trưởng gia tiếp đại vô cùng tốt sau khi ở tại trương gia một thời gian thì các nàng lên đường đi tới thiên long học viện do là được đặc cách nên các nàng được vào bên trong học l u ô n mà không cần kiểm tra gì cả tại một cái hoa viên bên trong thiên long học viện lúc này đây hai tỷ mọi nhà họ diệp đang cùng với lam vũ và trương thiên nói chuyện cùng nhau ngay khi câu chuyện nói tới ác ma thành t h ì diệp thanh thanh nhớ tới một chuyện hướng phía lam vũ hỏi trong gia tộc của lam vũ tỷ có ai hình dáng thế này không người này có tu vi trí ít cũng đã là luyện hư kỳ đại năng vừa nói diệp thanh thanh không ngừng khoa tay múa chân mô phỏng r a người mà nàng từng gặp ở hát nham thành có điều lam vũ cùng trương thiên nhìn qua đều lắc đầu nói gia tộc chúng ta chỉ có lao tổ có tu vi như vậy mà thôi ngoài ra không còn ai khác cả thanh thanh hỏi vậy là có chuyện gì sao lúc này diệp linh nhi nói rừng bọn ta từng gặp một người như vậy người kia lúc đầu đối với chúng ta rất cay nghiệt nhưng khi người đó vừa nghe tới trương gia thì thả cho chúng ta đi đã vậy còn tặng cho bọn ta hai thanh bảo kiếm trương thiên có điều suy tư sau một lúc nói cái này cũng thật kỳ lạ chắc là người này có quan hệ nào đó với lão tổ dù sao lão tổ cũng là luyện đan sư lục phẩm mà người thiếu nợ ông không ít mọi người nghe vậy thì cảm thấy có lý lúc này diệp linh nhi nói qua việc khác thôi không nói chuyện này nữa các ngươi gần đây có nghe thế lực mới nổi lên không mọi người gật đầu lam vũ nói nghe nói thế lực đó rất mạnh có thương nhân đã đi qua cho biết nơi này là căn cứ của một cái thế lực vô cùng tạ ác lấy máu tươi làm thức ăn nói chung rất đáng sợ như chúng ta đến có khi bị họ bắt làm thịt rút lấy máu tươi sau đó mang thi thể đi hấp cũng nên diệp thanh thanh không cho là đ ú nói g n tin đồn nhảm vậy mà cũng tin nếu tạ ác vậy tên thương nhân kia sao còn sống được không biết nơi đó có cho tham quan không chúng ta cũng đi xem một lần diệp linh gật đầu nói có cho vào tham quan nhưng mà phí vào thành hết những một ngàn ma tinh cái giá này người bình thường không vào nỗi chúng ta có bốn người muốn vào cũng mất bốn nghìn ma tinh tiền tiêu v ậ t của ta tháng này dùng hết rồi ai cho ta mượn đi ta thực sự muốn tới nơi kia nhìn qua một lần cho biết nói xong diệp linh dùng ánh mắt đáng thương nhìn mọi người lam vũ cười nói không cần đâu thiên long viện chúng ta lần này cử người tới đó có hai mươi cái danh lệch chỉ cần ta nói cho ông ta một tiếng chúng ta liền có phần kỳ hỉ mọi người nghe vậy thì con mắt sáng ờ i trương thiên thì trực tiếp hoan hô tỉ, tỉ là nhất làm vũ nghe vậy thì rất hưởng thụ đệ đệ tán dương cười vui vẻ nói chuẩn bị đi một ngày nữa chúng ta liền khởi hành sau ba ngày liền đến nơi tới lúc đó tha hồ mà tìm hiểu ngày 20 tháng 3 năm 2020, mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tổn mở thần hào